chương hai trăm bảy mươi sáu cảm giác biến hóa thật lớn a hứa tình từ trên xe bước xuống nhìn một chút bốn phía nhẹ nhàng nói rằng nàng có một quãng thời gian không có đến rồi đúng rồi tại sao không có những tia cầu đây nhị cầu sinh con cún con không hứa tình không nhìn thấy những thổ cầu đó máy quyển hơi kinh ngạc nói nếu như là trước đây nàng vừa đến những tia đại cầu khẳng định đều sẽ vi tới được bọn chúng đều ở vườn trái cây bên trong nhị cầu cũng nhanh muốn sinh d i ệ p phong nói rằng từ khi vườn trái cây bên trong có thêm tiểu mạn g đằng sau khi những kia mánh khuyển s ù n g vật liền yêu thích ở tại liều khu nơi nào không biết năng lượng đồng nặng nhất không khí tốt nhất diệp phong phòng trừng sinh vật ở hô hấp thời điểm nên cũng sẽ hút vào loại kia không biết năng lượng có thể đối với thân thể tạo thành thay đổi ồ hứa tình gật cụ sau đó hướng về trong phòng đi đến vừa đi vừa nói chuyện ta khoảng thời gian này không có tới xem ngư ơ i g i a n nhà thu thập đến như thế nào không như trước kia như thế đi trước đây diệp phong một người ở vườn trái cây lúc sinh sống liền tùy ý nhiều lắm đồ vật vứt bừa bãi có điều từ khi bạch liên xuất hiện sau khi hắn liền bắt đầu chủ động thu thập miễn cho bị hứa tình tìm tới một ít manh mối cho nên nói mọi người là bị bức ép đi ra hoa dọn dẹp rất sạch sẽ a hứa tình cười nói đương nhiên d i ệ p phong từ phía sau đem nàng ôm lấy hôn môi cổ của nàng nếu hứa tình tự động đưa tới cửa thực tủy biết vị d i ệ p phong tự nhiên là có chút vội vã không nhịn nổi hứa tình đáp lại rất mãnh liệt lập tức liền động tình có điều đến lúc mấu chốt hứa tình vội vã ngăn cản nhẹ nhàng nói rằng phong ta hôm nay cái tỉa đến, đến rồi há chỉ vờ ơ y thôi diệm phong có chút thất vọng vội vã ngừng lại n g ư ơ i nếu như không chịu được ta đến giúp n g ư ơ i hứa tình nhưng ngữ phong một chuyện b ị nhãn như tơ câu hồn p h á c h người bà bối n g ư ơ i thực sự là quá tốt rồi d i ệ p phong ánh mắt sáng lên hồi lâu sau d i ệ p phong tinh thần thoải mái đến từ trong phòng đi ra hứa tình nằm ngoài trên lưng hắn hai tay ôm cổ hắn c ắ n diệp phong lỗ t hai oán hận nói rằng phong ngươi vừa n ã y quá hỏng rồi k hít khà khà không cẩn thận không cẩn thận d i ệ p phong cười khan một tiếng trong đầu trả lại đang hồi tưởng tình cảnh vừa náy mừng thầm không nốt phong nơi nào làm sao có thêm nhiều như vậy dây thường xuân hứa tình bị bốn phía cảnh tượng hấp dẫn lấy rất là kinh ngạc nói như thế nào có phải là rất đẹp diệp phong cười nói quá khó mà tin nổi lúc này mới bao lâu dĩ nhiên trưởng thành như vậy hứa tình đầy mặt khó mà tin nổi loại này dây thường xuân rất đặc biệt chứng thế cực kỳ nhanh diệp phong cười nói quá đẹp hứa tình nhìn ra con mắt đều loẹ sáng loẹ sáng hơn nữa nàng cảm giác trái cây kia viên không khí đặc biệt đặc biệt tốt diệp phong ca ca tiểu vũ, vũ lại bói bụng vừa lúc đó một giòn ộ n đến thanh em vang lên đến thanh em gì hứa tình giật mình nhìn chung quanh lúc này mới phát hiện ở cách đó không xa mạng đằng trên đứng một con nhìn qua rất đẹp anh vũ thanh âm mới vừa rồi đúng rồi này anh vũ phát ra v a là một con anh vũ à thật thông minh nó dĩ nhiên sẽ gọi ngươi diệp phong ca ca phong ngươi là lúc nào dưỡng hứa tình vui vẻ nói rất nhanh lại có thật nhiều to nhỏ sùng vật từ mạng đằng bao trùm lều khu bên trong chạy ra nhìn thấy hứa tình càng là t h ắ n g phục làm sao nhiều như vậy sùng vật đều là q u a n g thời gian trước dưỡng diệp phong cười nói tiểu vũ vũ đây là hứa tình tỷ tỷ hứa tình tỷ tỷ đúng rồi bạch liên tỷ tỷ nói tới diệp phong ca ca bạn gái hứa tình tỷ t i ể u anh vũ tà đầu thiếu kỳ nói rằng diệp phong trong lòng âm thầm tiêu khổ rời ạ làm sao quên này con miệng rộng đây tiểu vũ vũ nói cho hứa tình t ỷ t ỷ bạch liên t ỷ t ỷ là ai hứa tình hiếu kỳ đến nhìn diệp phong một chút sau đó hỏi tiểu anh vũ không thể nào hứa tình t ỷ t ỷ ngươi liền bạch liên t ỷ t ỷ cũng không biết bạch liên t ỷ t ỷ đúng rồi diệp phong c ũ ca ca mội mội à nàng gọi diệp bạch liên tiểu vũ vũ vô vũ, vũ cánh rất là đắc ý nói rằng diệp bạch liên hứa tình nghe xong danh tự này sau khi cũng không có lưu ý cho rằng là diệp phong một cái nào đó em họ mà diệp phong am thầm thở phào nhẹ nhóm xem ra này miệng rộng tình cờ có đáng tin thời điểm a d i ệ p phong ca ca ngươi nói ta nói đúng không tiểu anh vũ một mặt tranh công đến ngữ khí nói rằng đúng tiểu vũ vũ thật thông minh d i ệ p phong cười nói nếu tiểu anh vũ thông minh như vậy này có nên hay không khen thưởng ăn ngon tiểu anh vũ vô vô cánh nói rằng nên khen thưởng d i ệ p phong lắc đầu một cái tên tiểu t ử này cũng thật là quá dảo hoạt lúc này lấy ra hai hạt đồ ăn từng cái ném đi ra ngoài tiểu anh vũ vội vã tiếp được ăn đi một mặt hài lòng đến dáng vẻ hứa tình một bên nhìn than phục không nớt này tiểu anh vũ thực làm là quá thông minh có điều rất nhanh sự chú ý của nàng bị những kia đáng yêu sùng vật hấp dẫn lấy nàng vốn là yêu thích dưỡng sùng vật rất nhanh sẽ bị một con mạn t ẹ sẽ khuyến hấp dẫn ở loại này sùng vật cầu toàn thân bộ lông trắng như tuyết hơn nữa rất dài phi thường đến tao nhã sinh đ ẹ p tờ thật giống như là thánh khiết thiên sứ trải qua sinh mệnh c h i bùn cho ăn thời gian dài sinh sống ở không biết năng lượng nồng nặc vườn trái cây trong hoàn cảnh tạo nên này con chó cảnh càng h o à n mỹ hơn khéo léo hình cùng bộ lông trắng như tuyết đến không có một chút mậu tạp mọ lên nhu thuận cực kỳ chạy lúc thức dậy trắng như tuyết bộ lông tung bay khiến cho người loa mắt hứa tình nhẹ nhàng này chó cảnh ôm lên, yêu thích không nó bộ lông tốt ta nhu thuận à ta trước đây dưỡng quá một con theo chân nó căn bản không cách nào so sánh được à hứa tình rất là vui vẻ nói n g ư ơ i nếu như yêu thích liền đưa cho ngươi d i ệ p phong cười nói sùng vật cầu rất nhiều vẫn nuôi dưỡng ở vườn trái cây chung không tốt lắm hắn đều có một ý nghĩ mở một nhà cửa hàng thu cưng liền b á n những ngày sùng vật sùng vật cúng mánh khuyển không giống nhau bọn nó cần chủ nhân che chở mới được mà chính nàng không thể từng cái bồi tiếp bọn chúng chơi lửa ân ta quá yêu thích hứa tình gật g ủ rất là cao hứng con tiêm mạng vệ sẽ k h u ể n tựa hồ rất yêu thích hứa tình thương thụ hứa tình xoa xoa diệp phong ở lại hứa tình hướng về nhị cầu trụ nhà gỗ nhỏ đi đến hứa tình vẫn ôm sùng vật cầu thỉnh thoảng v ừ a đột nhiên phía trước truyền đến một trận thống khổ tiếng gầm nhẹ là nhị cầu âm thanh hứa tình sự chú ý cũng bị hấp dẫn tới hai người vội vã đi tới liền nhìn thấy nhị cầu nằm thân thể một mảnh còn có một ít vết máu xem ra nhị cầu nước đối phá sắp sinh diệp phong nói rằng vậy làm sao bây giờ hứa tình có chút lo lắng nói đừng lo lắng nó có thể m ì n h sinh diệp phong nói rằng chúng ta liền ở một bên nhịn đừng đi ảnh hưởng nó là được đại cầu ở nhà gỗ nhỏ ở ngoài chờ đợi rất táo bạo rán vẻ thỉnh thoảng nhìn chính đang phát sinh thống khổ gầm nhẹ nhị cầu đột nhiên nhị cầu b à lên từ trong nhà gỗ nhỏ và gật ra chạy khắp nơi lên nhị cầu đang làm gì hứa tình hiếu kỳ nói cùng nữ nhân sinh sản như thế thông qua vận động có thể tăng nhanh sinh sản tốc độ d i ệ p phong nói rằng hắn nhưng là đã sớm điều tra phương diện này tư liệu không biết phải bao lâu hứa tình nhìn một chút đồng hồ đeo tay hỏi nàng còn muốn đi đi làm đây không biết cái này không thời gian hạn chế có điều nhị cậu là thả g i n g cầu bình thường lượng vận động rất lớn mới có thể rất dễ dàng đến thuận không biết Diệp chương n nói rằng, g tiểu tình, hai trăm bảy mươi bảy nhị cầu chạy sau mười mấy phút rốt cục lại trở về trong nhà gỗ nhỏ phát sinh thống khổ phệ gọi càng thêm máy liệt phong ngươi xem thật giống môn sinh hứa tình đột nhiên nói rằng d i ệ p phong tự nhiên nhìn thấy trong lòng cũng có chút chờ mong lên không biết nhị cầu sẽ sinh ra ra sao cậu tử đến thời gian từng giọt nhỏ qua được nhị cầu thống khổ p h ệ gọi từ từ trở nên trầm thấp nột ngạt lên tựa hồ đang sinh sản trong quá trình cần tiêu hao rất nhiều thể lực phong ngươi xem đầu đầu đi ra hứa tình vui vẻ nói nói nhỏ thôi d i ệ p phong vội vã suy thành không dám quấy nhiễu nhị cầu sinh sản hứa tình vội vã yên tĩnh lại khẩn nhìn chằm chằm sau mười mấy phút nhị cầu rốt cục một con chó tử không biết đi tiểu cầu thật lớn a hứa tình đôi mắt đẹp loại sáng kinh ngạc nói chó này tử nhìn qua căn bản không giống như là một con sơ sinh cầu tử trên hình thể so với hứa tình ôm vật cầu không nhỏ hơn làm ấy toàn thân màu xám trắng lâu tơ rất dày con chó này từ từ cơ thể mẹ sau khi đi ra dĩ nhiên l o ạ n t r h o l o ạ n t r ọ n g đến chạm lên d i ệ p phong nhìn ra kinh ngạc không thôi xuất thân tiểu c ầ u phi thường suy yếu lại lung lại mù căn bản không thể đứng đứng lên thân càng làm cho d i ệ p phong khó mà tin nổi chó này từ tựa hầu nghe đến âm thanh dần dần mở mắt ra vừa bắt đầu chỉ là một cái khe có điều rất nhanh sẽ trợn trứng lên đó là một đôi con mắt màu và nóng g tràn ngập linh tính nhị c ầ u sản sinh rất suy yếu có điều nhìn thấy mình sinh ra cậu tử ánh mắt trở nên rất n u hòa lên lệ lấyếm láp tiểu cậu thân thể tiểu cầu rất nhanh chui vào nhị cầu thân thể bắt đầu cắn nhị cầu nhũ cồn đầu bắt đầu ăn phong tiểu cầu tốt ta đặc biệt ta lớn như vậy một điểm là có thể đi lại mở mắt ra h ứ a tình rất tò mò nói nàng tự nhiên biết vừa ra đời tiểu cầu là không thể bước đi càng không thể mở mắt đại cầu nhị cầu không tầm thường sinh ra đến cầu t ử tự nhiên không giống nhau diệp phong cười nói ân này ngược lại là ta trả lại chưa bao giờ từng thấy như đại cầu nhị cầu lớn như vậy thổ cầu h ứ a tình gật g ủ nàng phát hiện diệp phong dưỡng thổ cầu mánh khuyển đều là vượt quá tưởng tượng lớn có điều nàng không có làm sao hỏi、dò. hứa tình đột nhiên kinh ngạc lên làm sao rồi d i ệ p phong hỏi không đúng vậy nhị cậu làm sao chỉ không biết một con tiểu c ậ u hứa tình nghi ngờ nói bình thường nhị cậu là lần thứ nhất sinh sản cậu đệ nhất thai thông thường chỉ có một hai con sau đó mang thai sẽ nhiều lên d i ệ p phong cười nói h ả hóa ra là như vậy ta còn tưởng rằng cậu mỗi lần sản sinh đều có bốn con trở lên đây hứa tình đ ố n g nhiên tỉnh lộ lúc này d i ệ p phong lấy ra một bao thức ăn cho chó đi tới nhà gỗ nhỏ trước đổ ra một cái ở trong lòng bàn tay sau đó đưa đến nhị cậu trước mặt hai mũi chó hút một cái lập tức ngẩng đầu bắt đầu ăn nó hiện tại rất suy yếu cần gấp bổ sung dinh dưỡng năng lượng uy xong sau khi d i ệ p phong thanh lý một hồi nhị cầu trụ nhà gỗ nhỏ trải qua vừa n ã y sinh sản bên trong dơm dạ cũng đã bị nước ố i làm cho ướp giấy mất còn có tiểu cầu trên người cởi nhau thai ở bên trong làm tốt sau khi vẫn nằm ở nhị cầu cái bụng bú sữa tiểu cầu tựa hồ ăn no giống như vậy ngẩng đầu lên con mắt màu vàng nóng nhìn chung quanh rất là đáng yêu thật đáng yêu nha hứa tình ngồi s ủ n xuống đùa tiểu cầu tiểu cầu không một chút nào sợ người lạ trái lại sinh ra đầu lưới đi liếm hứa tình tay lúc này diệp phong đã bưng một chậu rửa mặt đi tới bên trong chứa đầy nước ấm hắn phải cho tiểu cầu thanh tẩy thân thể một cái dù sao tiểu cầu trên người còn có nước ố i dòng máu một loại chất lỏng nhìn qua có chút bẩn thỉu diệp phong chậu rửa mặt bung ra tiểu tử ôm lên sau đó để vào chậu rửa mặt chung tiểu tử tựa hồ cao hứng vô cùng vui vẻ đến ở trong chậu rửa mặt chơi hai con tiểu chân trước vỗ thủy diệp phong cầm khăn mặt cho nó nhẹ nhàng rửa lên rửa sạch sẽ sau khi dùng một cái làm khăn mặt lau khô sau đó dùng một thảm lông bao lên tuy rằng tên tiểu tử này nhìn qua so với bình thường tiểu cầu tường tráng nhiều lắ hay là muốn h ả o h ả o bảo vệ nếu như là bình thường tiểu cầu vừa ra đời thời điểm là muốn đặc biệt giữ ấm tiểu tử rất không thành thật trung quy phải từ thảm lông trung quan ra cuối cùng diệp phong cũng chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm nó chạy ra thảm lông sau khi liền đến nơi đi bộ nơi này nhìn một cái nơi nào nhìn tựa hồ với cái thế giới này phi thường h i ế u kỳ có điều nó lại rất nhanh chạy về nhị cầu cái bụng lần thứ hai cắn một con mãi c u ộ n đầu bắt đầu ăn tên tiểu tử này xem ra lòng ham muốn không nhỏ phong ngươi cho nó lấy cái tên đi hứa tình nói rằng liền gọi cầu tử đi d i ệ p phong đối với gọi là rất tùy ý bằng không sẽ không xuất hiện đại c ậ u nhị c ậ u ba c ậ u l ô c ậ u một loại tên như vậy quá tùy ý đi hứa tình không hài lòng nói vậy ngươi tới lấy đi d i ệ p phong cười nói được hứa tình con mắt l o a sáng sau đó bắt đầu muốn đặt tên đến một lát sau nàng liền nói nói liền cứ gọi hông tinh tinh này tên là gì a d i ệ p phong sửng sốt một chút cậu không phải đều bị kêu là hông tinh người sao vì lẽ đó nó liền họ hông minh tinh tinh chúng ta sau đó gọi nó tinh, tinh tốt rồi hứa tình cười đồ nói được diệm phong đối với tên không yêu cầu gì gật gật đầu nói sau đó d i ệ p phong lại ở lại hứa tình ở vườn trái cây bên trong đi lại lên nàng nhìn thấy bày ra rất nhiều than tuổi rất là hiếu kỳ nay không phải là bình thường than tuổi ta xưng là siêu cấp than tuổi n g ư ơ i phát hiện không có màu sắc của nó cũng không thuần túy màu đen mà là trắng bệnh có thể dùng đến tinh chế không khí các ngươi những n à y dây thường xuân sở dĩ dài đến nhanh như vậy còn có một phương diện nguyên nhân cùng những n à y siêu cấp than tuổi có quan hệ d i ệ p phong tự nhiên không thể nói cho hứa tình cũng không phải không tin nàng mà là những n à y quá không thể tưởng tượng nổi vì lẽ đó hắn lập như thế một lý do hứa tình như hiểu mà không hiểu cũng không có lại hỏi dò cái gì hả nhanh hai giờ rưỡi ta phải đi rồi đi dạo một vòng sau khi hứa tình nhìn một chút đồng hồ đeo tay sau đó nói tuy rằng nàng cờ hờ ơ mở một chút đi công ty không ai sẽ nói nàng có điều nàng không muốn bị người cho rằng tự tin là diệp phong bạn gái liền công tác lời nhát như vậy ảnh hưởng không được nàng muốn lấy mình làm gương vì lẽ đó từ khi đi làm tới nay nàng đều là cẩn trọng không hề có một chút nào thả lỏng càng sẽ không ở trong công ty biểu hiện ra bất kỳ cảm giác hữu việt đến được rồi diệp phong g ậ t ngủ n à y vật cầu ngươi mang đi không không được ngươi buổi tối không phải muốn đi nhà ta ăn cơm không n g ư ơ i thuận tiện cho ta mang đến liền được rồi hứa tình nói rằng mang cậu đi làm khẳng định không được được d i ệ p phong gật g hứa tình đưa đến xe trước đợi được hứa tình lên xe sau khi nàng lại sẽ cửa kính xe riêu hạ đến nói rằng phong hôn lại ta một hồi ân d i ệ p phong đi tới n â n nàng mặt nhẹ nhàng ở nàng hồng hào trên môi hôn lên một lúc lâu mới tách ra đến nhìn theo hứa tình xe đi xa d i ệ p phong tầng tầng đến thở phào nhẹ nhõm có mất mát có u n g d u n g rất phức tạp hẳn biết bạch liên sự tình nhất định phải mau chóng xử lý tốt mới được chương hai trăm bảy mươi tám toàn bộ buổi chiều diệp phong ngay ở vườn trái cây bên trong trọn cấu kiện đây là một rất muốn kiên trì hoạt có điều nhìn thấy số lượng khổng lồ cấu kiện hắn luôn có trồng cảm giác vô lực nếu như không phải này không biết hình người quái vật cho hắn rất lớn chờ mong t r ị hắn vẫn đúng là không muốn phiền thoái như vậy mãi cho đến năm giờ chiều thời điểm diệp phong mới lái xe rời đi vườn trái cây trước khi đi hắn dặn bạch liên mình muốn chậm chút trở về nếu muốn đi nhạc phụ tương lai mẫu ra tự nhiên không thể tay không đi tình lân hoa quả thổ trứng gà giá hương láo ngư những này tự nhiên thiếu không được diệp phong trả lại cầm hai đàn rượu gạo có điều hắn không có trực tiếp đi hứa tỉnh trong nhà. mà Kim là Hoàng đi tới chờ a o trong Úc c bắt bãi đầu xe bắt đầu chờ đợi. Hắn không có ngồi xe mười mấy phút d i ệ p phong rốt cục nhìn thấy bên phải phía trước cửa thang máy trung đi ra mấy cái bóng người đến một người trong đó ăn mặc nghề nghiệp trang phục con lấy một nữ sĩ túi sách vóc người cao gậy thời thượng nữ tử đi tới không phải hứa tình còn có a i diệp phong phát động xe mở ra chỗ đỗ xe hứa tình nhìn thấy diệp phong xe lên xe của chính mình mở ra đi ra cùng diệp phong xe song song lên hai người đối diện một chút sau đó hướng về lối ra mở ra lệ thủy tiểu khu hai chiếc xe ở hứa tình ra trước biệt thự ngừng lại hứa tình ba mẹ đã sớm biết diệp phong muốn tới vì lẽ đó đã chở ở bên ngoài bên cạnh trả lại ngồi sổn một con cao to thổ cầu song phương cũng coi như không phải lần đầu tiên gặp mặt vì lẽ đó không cần nói chút lời khách sáo con tia thổ cầu nhìn thấy diệp phong đến cái tia cao hứng đôi lắc rất là thân mật diệp phong sờ s ờ thổ cầu đầu sau đó mới đưa cốp sau mở ra mà hứa tình từ diệp phong chỗ kê bên tài xế vị thượng chắm như tuyết vật cầu ô m đi ra thiểu phong tới thì tới trả lại mang nhiều như vậy đ ồ vật cái gì hứa tình mụ mụ tào hương liên khinh khẽ cười nói nàng đối với diệp phong cái này sắp là con rể là phi thường hài lòng đều là chính ta trồng dưỡng diệp phong cười nói chính mình trồng dưỡng tốt đều là thuần chính thống ha ha còn có hai vỏ rượu a hứa văn hải liếc mắt liền thấy hai vỏ rượu đối với rượu ngọn hắn tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú lấy diệp phong thân phận bây giờ tài lực khẳng định không thể đưa phổ thông i ể u ở mấy người vận chuyển diệp phong mang đến tất cả mọi thứ đều bị rời vào biệt thự chung hứa tình cùng mụ mụ đi nhà bếp bận việc làm cơm tối diệp phong cùng nhạc phụ tương lai hứa văn hải tọa ở trong phòng khách nói c h u y ệ n h i ế m đương nhiên tán gẫu nội dung đơn giản là những người nào sinh trải qua loại hình diệp phong càng nhiều là làm lắng nghe hắn phát hiện người nhạc phụ tương lai này là cái diệu người không giống như là những lao cổ đó b ằ n người trái lại rất mở ra diệp phong với hắn câu thông lên hoàn toàn không có vấn đề ta nói tiểu phong người mà trung pi phải có trải qua mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh n g ư ơ i còn trẻ có thể hay đi tự thể nghiệm một hồi này màu sắc rực rỡ thế giới quá nhiều đều là dùng để thử thách chúng ta khi chúng ta trải qua đến quay đầu lại phát hiện cũng là chuyện như thế ngươi cũng là triệt để thành thục hứa văn hải trả lại ở thao thao bất tuyệt nói hắn này phiên ý nghĩ đúng rồi người ta đây ra tiểu tình trước từng có mấy nữ bằng hữu hứa văn hải đột nhiên hỏi d i ệ p phong ngạc nhiên liền hứa tình cũng không hỏi quá nhạc phụ tương lai này làm sao liền hỏi đến rồi đừng lo lắng chỉ có hai ta bọn họ không nghe được hứa văn hải cười nói liền một đi d i ệ p phong nói rằng h ả ít như vậy à. quá thiếu hứa văn hải lắc đầu nói đó là nguyên nhân gì phân d i ệ p phong đột nhiên cảm thấy người nhạc phụ tương lai này rất thú vị lắc đầu cười nói rất giản đan quá nghèo nhà nàng không đồng ý ha ha nếu như nàng người nhà biết ngơi ư tình huống bây giờ hiện tại khẳng định hối hận đến liền ruột đều thanh hứa văn hải cười nói d i ệ p phong nhưng có chút lặng lẽ hắn có lúc đang nghĩ nếu như tiêu linh nhi cha mẹ đồng ý bọn họ giao du mình còn có thể có hiện tại sự nghiệp sao hay là hắn thì sẽ không từ chức không từ chức hắn thì sẽ không bởi vì là thất lạc trở lại quê nhà đến kinh doanh vườn trái cây không kinh doanh trái cây k i a biên n à y thần bí xuất hiện vòng xoáy tự nhiên không thể bị hắn phát hiện có thể sẽ thuộc về một người khác mình bây giờ có được đều tất cả những thứ này có thể thuộc về một cái khác nhận thầu vườn trái cây người có lúc nhân sinh đúng rồi có nhiều như vậy ngẫu nhiên bởi vì là các loại trùng hợp mà tạo thành hai người hàn huyên rất nhiều cơm tối rốt cục làm tốt p h o n g khách trên bàn ăn bảy ra bảy tám cái món ăn ngoại trừ diệp phong mang đến dã hương láo ngư còn có một đại bàn con cua nghe nhạc mẫu tương lai nói đây là vừa mới vừa ra lò chính tông q u ố đồng dương trường hồ q u ố đồng nổi tiếng thiên hạ hàng năm tháng chín mới sẽ mở hồ diệp phong trong nhà còn có một chút ngươi lúc trở về mang mấy cái trở lại cho cha mẹ nguyên đ ế m thử tiên hứa văn hải nói rằng diệp phong g ậ t cù hắn vẫn là lần thứ nhất ăn cua đồng mùi vị quả thật không tệ đương nhiên vẹn vẹn là không sai mà thôi diệp phong nhưng sản sinh một ý nghĩ nếu như này cua đồng dưỡng lên dùng tính mạng chi bùn nôn i ấ n g nghĩ đến mùi vị liền tốt hơn rồi đúng rồi phong t ử hôm nay liền uống ngươi mang đến tiểu hứa văn hải đã cầm mấy cái chén rượu lại đây một vỏ rượu gạo chuyển đi ra theo nút lọ mở ra một luồng nồng nặc hương tiểu liền tàn mắt ra hứa văn hải hít sâu một hơi con mắt lập tức tỏa ánh sáng thơm qua à, phong tử đây là rượu gì làm sao thơm như vậy bá phụ đây là chính mình chế riêng cho rượu đế rượu phong cười nói ha ha thèm ăn ta ngụm nước đều nhanh chạy ra hứa văn hải mấy cái cái chén đổ đầy sau khi sau đó không thể chờ đợi được nữa đến cầm lấy một chén uống một hớp sau đó thở dài một hơi k h ắ p khuôn mặt là hưởng thụ tâm ý một hồi lâu mới nói nói rượu ngon à, đây tuyệt đối là đời ta uống qua uống ngon nhất k chỉ uống một hớp liền cảm giác toàn thân chân lông đều thư giãn ra thực sự là tuyệt không thể tả đến mấy người các ngươi mau mau thường một hồi rượu này thật sự quá tốt uống hứa văn hải đối với diệp phong ba người nói rằng ân rượu này thơm quả thật không tệ h ứ a tình mẹ gật gù nàng cũng có thể uống một chút kiểu cầm lấy đến uống một hớp nhỏ sắc mặt thì có hơi biến hóa lại uống một hớp ung dung hoa q u ý tiếu khắp khuôn mặt là thán phục tâm ý có tốt như vậy uống sao h ứ a tình có chút ngạc nhiên tuy rằng rượu này thơm rất nồng nặc gặp lên thoải mái khiến người ta có chút ngụm nước c h ả y dòng cảm giác có điều nàng uống rất ít kiểu muốn uống cũng chính là uống đĩa nàng cầm lấy đến thử nghiệm uống một hớp nhất thời trong mắt tràn đầy kinh ngạc phong đây thật sự là nhà đương nhiên dù loại kia ăn thật ngon gạo nhuộm chế ra diệp phong cười nói h ả ngươi nói là loại kia mét loại kia mét xác thực ăn ngon không nghĩ tới ủ ra đến tiểu tốt như vậy uống hứa tình đ ố n g nhiên tỉnh ngộ hứa văn hải vợ chồng nhưng rất tò mò hứa tình diệp phong ra phòng mới quá mức sự tình nói rồi một hồi hai người nhất thời hiếu kỳ không đớt đến cùng là ra sao gạo dĩ nhiên ăn ngon đến mức độ này thượng có điều này mét ủ ra rượu đế đúng là mùi vị tuyệt không thể tả chí ít t h ư ờ n g khắp cả các loại tên tiểu hứa văn hải cho rằng vẫn không có một loại rượu so được với loại này rượu gạo thực sự là tuyệt phối hứa tình một nhà ba người cơ bản ăn hết hai món này diệp phong mỗi ngày ăn giá hương lá ngư tuy rằng không có vô vị có điều đã không giống như kiểu trước đây vì lẽ đó hắn mục tiêu đặt ở này từng con từng con đỏ chót c ủ a lớn thượng này cua lớn cái đầu không nhỏ ít nhất đều là ba lạ nhiều một con nói đến diệp phong vẫn là lần thứ nhất ăn của lớn v ậ t này một con liền muốn mấy chục hơn trăm khối trước đây diệp phong căn bản ăn không nổi tuy rằng chưa từng ăn có điều làm sao cái ăn pháp vẫn là biết đến khi còn bé ở nhà thời điểm khâu thủy m ù a liền xuống hạ ở bờ sông trong khe đá trào con cua này con cua thể tích tự nhiên không sánh được cua lớn ăn lên nhưng mùi vị không sai mỗi một lần một trào đúng rồi một đại trậu rửa mặt để vào gừng tỏi cây ớt luộc thành một ba bạo cây cua đồng có điều cua đồng không có thịt gì cũng chính là ăn loại kia bạo cây mùi vị mà thôi cua lớn liền không giống nhau bất kể là dải chân chung thịt vẫn là vỏ cua trung gạch cua thịt cua vẫn tương đối có trọng lượng một con cua lớn ăn xong mùi vị vẫn được có điều diệp phong khẩu vị đã sớm bị dưỡng điêu ngược lại cũng không có cảm thấy ăn cực kỳ ngon thất xách à sớm biết này giã hương lão ngư liền không đ hiện tại ăn này của lớn thực sự là một điểm cảm giác cũng không có hứa văn hải ăn một của lớn lắc đầu thở dài nói vốn là ở trong mắt hắn c ự c phẩm của lớn dĩ nhiên thay đổi vị bình thường đây là đương nhiên này giá hương lão ngư không phải muốn mấy ngàn đồng tiền một cân này của lớn cũng là mấy trăm một cân có thể so sánh sao tào hương liên nói rằng một bữa cơm ăn xong diệp phong cuối cùng dĩ nhiên hết thệ của lớn đều ăn bởi vì là hứa tình bọn họ đều không làm sao ăn tất cả đều ăn giá hương lão ngư đi tới dự phòng ngươi hôm nay uống nhiều rượu lái xe không an t o n liền không phải đi về ngủ lại ở đây tào hương liên đột nhiên nói với diệp phong hứa tình một mặt chờ mong đến nhìn lại đúng đ tiểu phong nơi này nơi ở là có phản chính thời gian không còn sớm này rượu gạo tuy rằng nhìn qua không say có điều ta cảm thấy hậu kình nên có đủ hứa văn hải uống đến hài lòng trả lại ở một hơi rượu một tấm mặt hơi đỏ lên được rồi nếu hứa tình cha mẹ đều nói như vậy diệp phong cũng không có từ chối ngược lại ở một buổi chiều không có cái gì nhìn thấy diệp phong đáp ứng rồi hứa tình trên mặt lộ ra mừng rỡ tào hương liên chuẩn bị cho diệp phong phòng khách đã phô tốt tốt ngay ở hứa tình khuê phòng s ắ t vách tắm xong sau khi diệp phong cảm giác đầu có chút chóng mặt này rượu gạo sát thực hậu kình rất đủ hắn nhưng là uống không ít hắn đang muốn nằm xu đột nhiên cửa phòng bị nhẹ nhàng vang lên diệp phong đứng dậy mở cửa thình lình nhìn thấy hứa tình ăn mặc một thân đồ ngủ đơn bạc trên tay trả lại ôm một đáng yêu gối cười tươi rói đến đứng ở ngoài cửa nàng lập tức liền chui tiến vào diệp phong trong phòng khả năng là uống một chút cựu nàng m ặ t c ư ờ i ư n g đỏ tóc trả lại đúng nên là mới vừa tắm xong ta đêm nay cùng ngươi ngủ có được hay không hứa tình nhẹ nhàng nói rằng có mỹ nước đùi đương nhiên được diệp phong cùng hứa tình đùa dỡn một lúc sau hai người mới yên tính lại hứa tình đầu gối lên diệp phong cánh tay bắt đầu ngủ bởi hai người đều uống cựu vì lẽ đó chỉ nói một lẽ đó chỉ hắn phản ứng đầu tiên đúng rồi xem bên người bạch liên a không phải bạch liên a là hứa tình suýt chút nữa đều quên đây là ở hứa tình trong nhà may là mình không nói nói mơ nếu như bị hứa tình nghe được không biết sẽ phát sinh cái gì hứa tình đang ngủ thật ngon lại vẫn lưu ngụm nước diệp phong phát hiện mình ngực bị ướt nhẹp một mảnh không khỏi n ở nụ cười không nghĩ tới hứa tình có một mặt đáng yêu như vậy hai người lên sau khi đã là hơn bảy giờ hứa tình cha mẹ xem diệp phong ánh mắt của hai người đều có chút quái dị diệp phong biết hứa tình tối hôm qua cùng mình ngủ cùng nhau khẳng định giấu không được bọn hắn ăn sáng xong sau khi đã sắp tám giờ ba mẹ ta đi làm hứa tình đứng dậy nói rằng bá vậy ta cùng hứa tình cùng đi diệp phong cũng liền bận điệu với bọn hắn cáo từ t i ể u phong những n à y q u a n lớn mang về cho cha mẹ ngươi thường một hồi tào hương liên vội vã từ phong bếp trung chuyển ra một cái hộp bên trong liền chứa tám con c u a lớn diệp phong không từ chối liền nhận lấy ra biệt thự sau khi diệp phong cùng hứa tình từng người lên xe của chính mình liền hướng về tiểu khu cửa lớn mở ra diệp phong hứa tình đưa đến công ty sẽ không có đi tới mà là trực tiếp lái xe trở về nhà bạch liên nhìn thấy diệp phong trở về rất là cao hứng nếu như không phải ngày hôm qua diệp phong sớm đã phân phó nàng nói không chắc đều muốn gọi điện tho cho diệp phong đây là cái gì bạch liên nhìn thấy diệp phong trên tay nâng một cái hộp cua lớn diệp phong cởi nói lần này mang về tám con cua lớn hắn chuẩn bị ở trong bể nước nuôi thả một công một mẫu nếu như vậy là có thể sinh sôi nảy nở lên diệp phong từ trong hộp lấy ra hai con cua một công một mẫu này con cua công mẫu rất tốt hơn nó trên bụng có cái cái nắp nếu như cái nắp là hình tròn đúng rồi mẫu cái nắp là nhọn hình như thế đúng rồi công hai con cua bị dây lưng chát cũng không nhúc ních diệp phong dây lưng cởi xuống đến sau đó r ộ i một chút thủy ở con cua trên người nhất thời hai con cua lớn con người n ú c ních một chút sau đó triển khai tư chi đã nghĩ bỏ bỏ lên diệp phong cở hai con cua lớn nắm lên ở thủy một bên trên thềm đá thả một chút sinh mệnh chi bùn lại đem hai con cua lớn để xuống này hai con cua lớn vừa vào thủy đang muốn bỏ đi nhưng nhận ra được sinh mệnh chi bùn tồn tại nhất thời liền bắt đầu bắt đầu ăn sinh mệnh chi bùn ở bên trong nước hòa tan hết bắt đầu dụ dỗ phụ cận con cá trong nước rất nhanh sẽ có cá nhỏ du tới không nhìn ở bên bờ diệp phong cùng bạch liên bắt đầu tranh đoạt hai con cua lớn nhìn thấy có đối thủ c ấ p giật tan ngon vung vẩy hai con gọng kìm lớn muốn đi công kích những kia cá nhỏ có điều những này cá nhỏ mỗi ngày ăn sinh mệnh chi bùn lớn lên linh hoạt dị thường hai con cua lớn căn bản công kích không tới trái lại để những tiêu cá nhỏ đem sinh mệnh chi bùn rất nhanh cướp sạch k h á n h khách hai con cua lớn tốt t a ngốc a bạch liên cười hì hì nói không phải bọn chúng ốc mà là bọn chúng không có hiểu do thực lực của đối thủ diệp phong cười nói hắn lại tắt một chút sinh mệnh chi bùn ở bên trong nước phát hiện căn bản công kích không tới cá nhỏ hai con cua lớn học thông minh bắt đầu điên cuồng cướp ă n đồ ă n diệp phong lại liên tục gắn mấy lần lại đi trong bể nước làm mất đi một hồi sinh mệnh chi bùn chờ đến hết thệ sinh mệnh chi bùn sau khi ăn xong bảy cá bắt đầu tản đi hai con cua lớn dĩ như cũng không n ú c n í c tựa hồ trả lại đang đợi diệ phong, ném đồ ăn diệp phong không khỏi từ bên cạnh địa phương nhặt lên một cái cành cây trực tiếp hai con con cua lớn từ trên thềm đá đẩy xuống hai con cua lớn lúc này mới trốn vào trong nước bỏ cua chạy lấy người ân ngoại trừ con cua đến ở trong bể nước nuôi thả một ít long hà loại hình diệp phong sờ sờ cảm trong lòng thầm nghĩ trên thực tế ở này trong bể nước vẫn có tôm có điều không phải long hà chỉ là một ít phổ thông tôm càng xanh tôm càng xanh tuy rằng cái đầu tiểu ăn lên nhưng mùi vị rất tốt hơn nữa không cần bắt s á c có thể một cái ăn một mùi vị rất ngon khi còn bé diệp phong thường, thường dùng chuyên môn địa lùng để vào một ít món nang thối hát rượu đế cặt bã sau đó dùng cây gậy trúc chống được trong bể nước một lần liền thả mười mấy hai mươi mỗi nửa giờ là có thể lên một lần một lần là có thể bộ đến vài cân tôm k é p nhỏ bé vào lúc đó mẹ sẽ tôm k é p nhỏ bé nướng thành hân ngư dùng cây ớt bạo sao liền trở thành hắn đến trường thì dùng ăn một trận mỹ vị diệp phong sở sở cảm xem ra có thể dùng địa lùng bộ một ít tôm k é p nhỏ bé ăn dùng cần câu câu mỗi lần câu đến đều là cá lớn tôm k é p nhỏ bé trái lại câu không tới trên thực tế tôm k é p nhỏ bé mùi vị vô cùng tốt so cá lớn còn tốt hơn ăn bạch liên ta trước tiên trở về một chuyến diệp phong hộp ông lên nói với bạch liên vẫn đưa diệp phong đến cửa lớn diệp phong lái xe trở lại quê nhà hôm nay thái dương không sai mẹ chính đang sửa chăn nhìn thấy diệp phong trở về nói rằng phong tử trên tay ngươi ôm món đồ gì cô lớn cầm lại tới cho các ngươi đ ế m thử tiên diệp phong cười nói vậy ngươi bậy đặt mẹ gật ngủ đ ú n g rồi có chuyện nói cho ngươi một hồi trường phong họ diệp muốn trùng tu ra phả trùng tiến diệp thị từ đường để chúng ta bên này phái đại biểu quá khứ mẹ chúng ta cùng trường phong bên kia không phải đã sớm cắt đứt liên hệ làm sao đột nhiên cho chúng ta biết muốn trùng tu ra phả từ đường diệp phong hơi kinh ngạc nói hắn biết tỉnh lân diệp thị ở sáu đời trước cũng không phải tỉnh lân người mà là từ t r ư ờ n g phong bên kia thiên tới được sau đó ở tỉnh lân tắm d ễ sinh sôi đến hiện tại có điều tỉnh lân diệp thị vẫn luôn không quá phồn thịnh không có từng sinh ra cái gì có danh tiếng nhân vật trường phong diệp thị làm diệp thị khởi nguồn địa nhưng r ồ i dào rất nhiều có người nói trường phong bên kia diệp thị tộc nhân đến hàng ngàn thậm chí còn có một chuyên môn diệp ra thôn sau một quãng thời gian tỉnh lân diệp thị cùng trường phong bên kia cũng là đứt đoạn mất tin tức liên hệ không biết chúng ta chi không biết có muốn hay không đi tham gia mẹ lắc đầu một cái mười mấy hai mươi năm không có liên lạc qua phòng thân yêu đột nhiên chủ động đây. thật trao nhiên liên người nghi hoặc tra ý của bọn chủ hệ, cho hoặc họ của làm quả ý diệp phong hỏi hiện tại tỉnh lân diệp thị cho đến bây giờ cũng chia thành ba chi một nhánh là diệp căn thâm bát minh hội một nhánh là diệp lâm hiên vốn là diệp lâm hiên còn có một đệ đệ đáng tiếc hơn ba mươi năm trước liền điên mất mất tích còn có một nhánh ở tỉnh thôn bên cạnh là diệp xuân lai hai huynh đệ có điều diệp lâm hiên cùng diệp phong này một nhánh là cộng tổ phụ thế nhưng cùng diệp xuân lai tam huynh đệ nhưng là cậu ông cố phụ ba chi chúng lấy diệp phong này một nhánh phôn thịnh nhất chi ít diệp phong này một đời nam tính thì có mười hai cái nữ tính có chín cái có điều cùng trường phong bên kia so ra lại kém quá xa không biết bọn họ hiện tại ngay ở đại bá của ngươi g i a thương lượng lắm mẹ lắc đầu nói rằng diệp phong biết mẹ nói tới đại bá là chỉ diệp lâm hiên còn thân yêu đại bá đã tạ thế nhiều năm há vậy ta đi xem xem diệp phong g ậ thù lúc này hướng về đại bá diệp lâm hiên ra đi đến đại bá ở tại huy t r ị dâu ra cố ý cho hắn ở nhà bên cạnh giảm một gian nhà trệ đại bá tổng cộng sinh ba con trai một đứa con gái có điều đại gia đình tóm lại có chút mâu thuẫn nguyên bản hắn là ở tại con thứ gia. hai già hai lão bà tổng nghĩ biện pháp đuổi hắn đi ra ngoài hắn bất đắc dĩ chỉ có thể và ở con lớn nhất ra có điều huy chị dâu có ý kiến cuối cùng cho hắn trực tiếp kiến một gian nhà trệ cho tới đại bá còn có một tiểu nhi tử ở đông thành bên kia làm lao sư lao bà là lao sư ở ba con trai chung là điều kiện tốt nhất vốn là tiểu nhi tử muốn tiếp hắn q u á khứ trụ có điều hắn ở nông thôn khắp nơi chuyển q u e n lên rồi làm sao có khả năng thích đứng thành thị sinh hoạt chỉ ở ba tháng sẽ trở lại diệp phong đi tới đại bá chỗ ở nhà trệ ở ngoài liền nhìn thấy cửa lớn mở ra lượn l ờ khói thuốc phi thường náo nhiệt một phòng lớn người cha đại bá vợ đại bá nhị bá vợ nhị bá tam bá vợ tam bá còn có huy chị dâu diệp xuân lai hai huynh đệ mấy người gộp lại mười mấy người người ở chỗ này nhìn thấy diệp phong đi vào đều vội vã bắt chuyện huy chị dâu trực tiếp bưng lên một chén phao trà ngon đưa cho diệp phong diệp phong tiếp nhận c h é n trà ngồi xuống hắn nghe xong một lúc liền nghe ra một chút m ù i vị người ở chỗ này chia làm hai nhóm một nhóm là phái người đi thăm gia thuận tiện cùng trường phong bên kia trọng c à i đ ặ t quan hệ dù sao trường phong bên kia phát triển được tốt hơn nhiều đối với bên này vẫn còn có chút chỗ tốt có điều có người cảm thấy mười mấy hai mươi năm không có liên lạc q u a hả tất lại phí những này tâm lại nói trùng tu gia phả chứng kiến diệp thị từ đường không cần tiền sao trường phong bên kia vội vã liên hệ bên này chỉ sợ là dự định để bên này diệp thị ra tiền nếu không thì trên đời nào có tốt như vậy chuyện tốt đây ta xem hay là hỏi một hồi phong tử ý kiến hiện tại phong tử là chúng ta tỉnh lân diệp thị có tiền đồ nhất tối có kiến thức người lời của hắn nói khẳng định không sai được đại bá diệp lâm hiên đột nhiên nói rằng nhất thời từng đôi mắt nhìn lại bị nhiều như vậy người nhìn diệp phong thì cũng chẳng có gì áp lực ta cảm thấy có thể để phong tử phát lên tiếng ân ta đồng ý như vậy tốt á ã phong tử n g ư ờ i nói vài câu người ở chỗ này đều nói lên tùm la tùm lung thật giống cái chợ bán thức ăn bình thường chư vị ba bá bá, bá mẫu thúc thúc thẩm thẩm chị d các người nếu để ta nói vài câu vậy ta liền ăn nói ba hoa một hồi liên quan với trùng tu gia phả trùng kiến từ đường sự t ì n h ta cảm thấy là v i ệ c tốt người trung quốc chúng ta đều là chú ý nhận tổ quy tông nếu chúng ta tỉnh lân diệp thị nguyên gia trường phong như thế này nhận tổ quy tông là nhân c h i thường t ì n h d i ệ p phong nhìn thấy không từ chối được cũng là đợi được người ở chỗ này yên tĩnh lại sau khi nói lên hắn bây giờ nói chuyện là âm dương ngừng ngắt không một chút nào luôn cuống nếu như là trước đây khẳng định là l ấ p ba l ấ p bắp ba gậy đều đánh không ra một thi đến không thể không nói diệm phong ở ngăn ngắn trong mấy tháng từ giữa đến ở ngoài phát sinh trời đất xoay vần biến hóa nếu như năm mấy tháng trước dáng vẻ cùng bây giờ đối với so thực làm là hai cái người khác nhau khí chất đó trên lệnh thực sự quá to lớn diệp phong nói rồi một đoạn lớn nhìn thấy người ở chỗ này lộ ra thần sắt suy tư h i ệ n nhiên đều bị nói di chuyển lúc này lần thứ hai nói rằng lần này trường phong hành trình hết thệ tiêu tốn bao quát trùng tu gia phả t r ù n g tiến từ đường tiền đều có ta diệp phong một mình gánh chịu các ngươi thấy thế nào đây mới là trọng điểm a nhất thời nguyên bản có mấy cái còn có do dự lập tức lộ ra kinh hỷ bọn họ sở dĩ do dự một nguyên nhân chủ yếu đúng rồi sợ dùng tiền dù sao đi tới trường phong cũng không thể một phân tiền không ra người hoặc gương mặt là muốn ra mặt nếu như đến trường phong nhưng không nắm tiền đi ra này không phải mất mặt sao còn không bằng không đi đâu chương hai trăm tám mươi đi trường phong c h u y ệ n của t ì n h cũng liền định xuống kế tiếp chính là thảo luận p h ả i người nào đi người đi ít đi cũng không được như vậy lộ ra t ì n h lân diệp thị nhân số quá đơn bạc đi nhiều cũng không được dù sao cũng chỉ có thế người cũng không thể toàn bộ cũng đi đi cuối cùng quyết định mỗi chi ít nhất đi hai người bởi vì diệp phong cái này một chi nhiều người cuối cùng quyết định là nhị bá tam bá diệp phong trà còn có diệp phong bốn người về phần đại bá mẫu còn phải chiếu cô ở tại nhà nàng đích mẹ gia hôn khẳng định rút ra không ra thân tới tiểu thúc bên ngoài cũng không có thể trở lại nhiều nhất gọi điện thoại nói một tiếng đại ba diệp lâm hiên cái này một chi trừ hắn ra bản thân bên ngoài còn có hắn con lớn nhất diệp huy kk về phần diệp xuân tới huynh đệ cái này một chi trừ bọn họ ra hai huynh đệ cùng đi còn có diệp xuân tới đích con thứ hai diệp mới kỷ hắn là làm ra cách buôn bán kiếm không ít tiền mua một chiếc buôn 3 a suv bởi vì gần nhất mấy tháng là đ ặ c quý cho nên thường ở nhà tổng cộng chín người hai chiếc xe là đủ rồi giải tán xe sau diệp phong cùng cha về đến nhà mẹ nghe được đi họp đích tình hôm sau h á n giận liễu diệp phong lấy câu hiển nhiên là đau lòng diệp phong bao l ắ m đi trường phong đích p h í dụ n g chắc chắn sẽ không thấp mẹ không dùng được bao nhiêu đoán chừng còn so ra kém ta một ngày kiếm nhiều tiền đây diệp phong cười nói so ra kém ngươi một ngày kiếm nhiều mẹ thật t o mò hỏi phong tử ngươi bây giờ rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu cha cũng tốt kỳ phải nhìn lại nhị lao đối với diệp phong bây giờ rốt cuộc kiếm bao nhiêu tiền căn bản không có cá đến một tháng mấy triệu sẽ không có có vấn đề đi diệp phong cười nói hắn còn đem con số tận lực giảm thấp xuống trên thực tế chỉ dựa vào hắn bây giờ mấy sản nghiệp một tháng một hai ngàn vạn là không có vấn đề đ í c một khi tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích sản phẩm t h ự c thị như vậy hắn thu vào sẽ xuất hiện lần nữa phun tỉnh tức phải tăng lên t nhị lao cũng hít một hơi khí lạnh c ò n n g ư ơ i cũng mau chừng đi ra đặc biệt là mẹ vội vàng hướng ngoài cửa nhìn một chút sau đó đóng cửa lại hạ thấp giọng nói phong tử kiếm bao nhiêu tiền ngươi nhưng ngàn vạn chớ loạn hướng bên ngoài nói a đối với bọn họ mà nói đừng nói là một tháng mấy triệu coi như là cả đời kiếm mấy triệu cũng là một thiên văn sổ tự yên tâm đi ta biết cho nên các ngươi cũng đừng quá tiết kiệm liễu nên dùng đích hay làm ấn dụng diệm phong cười nói Một t h á ngồi h t ở vừa hút cái gạt tán thuốc thuốc diệp này ti dĩ nhiên là diệp phong dùng tánh mạng chi nê ngâm quá nữa phơi kiển miệng cảm rất toách mẹ ta còn có lúc đăng lúc trước phải đi rồi đứng rồi k i ê m ấy đại áp giải không muốn dùng một loại nấu pháp trực tiếp dùng trưng mâm đặt ở trưng hoa thượng trưng thục là được ăn thời điểm dùng thương giấm chua làm thành c h á m chấp phối hợp ăn vào là được d i ệ p phong thấy mẹ đại hữu một phen không thể thu thập đích thời điểm lúc này đứng dậy nói phong tử ngươi không ăn cùng nhau sao mẹ ngừng lại hỏi ta đã sớm ăn rồi d i ệ p phong nói rời đi láo ra d i ệ p phong khu xe trở lại quả vườn d i ệ p phong đi tới bằng khu khi thấy bạch liên đang t r e o chọc tiểu tinh tinh mặc dù mới ra đời một ngày tiểu tinh, tinh cũng đã có thể đẩy sân phải chạy vô cùng vui mừng tới phát ra ông ông ông phải non nớt tiếng ê vô cùng khả ái manh, manh tên tiểu tử này thấy Diệp phong đến. đ a nếu như Diệp o n g đích giày bên, dùng miệng cắn giày mang xé c cả lên ngay răng tới, hàm đều không có trường, lại cũng biết cắn trường, biết lại i đổ. d ệ phải p o là tên tiểu tử này quá non nớt hắn khẳng định trực tiếp mất bên cạnh bạch liên thấy vậy người trực không dạy nổi yêu liếu tiểu tử mặc dù ngươi còn là đồng từ gà bất quá cũng không có thể hướng về phía người đi tiểu a d i ệ p phong d ở khóc d ở cười ngón tay bắn một cái nó đầu nhỏ bất quá tiểu t ử căn bản không biết mình phạm sai lầm ánh mắt phát nhanh chóng phát tránh mặt vô tội khả ái dạng thậm chí cái miệng nhỏ nhắn mở ra đem d i ệ p phong đích đầu ngón tay ngậm d i ệ p phong vội vàng đưa ngón tay rút ra thấy ngón tay thượng đích nước miếng không khỏi lắc đầu một cái cùng tiểu t ử chơi một hồi d i ệ p phong mới đưa nó thả lại hai chó bên người bây giờ hai chó nhìn qua khôi phục rất nhiều dùng đầu lưỡiếm liếm tiểu từ đ í c thân thể sau đó nằm xuống để cho tiểu từ ăn v â phân đại cầu hình như là người bảo v chỉ cần có những thứ khác manh chó động vật chạy tới lập tức sẽ phải gặp nó cảnh cáo cái này không đại báo mèo nếp tay bóp chân phải đi tới tựa hồ đối với tiểu t ử kia rất là tò mò bất quá đại cụ vội vàng nên đón mặc dù lớn báo mèo hình thể so ra kém đại cầu bất quá đại báo mèo cũng là kim không phải là thích so coi như là chân chính báo tử sợ là cũng so ra kém nó căn bản không cụ hai chó ở toàn bộ quả vườn đích động vật trong cũng liền nó không sợ đại cậu trong lúc bởi vì hai chó mang thai cần ăn tính nghỉ n ơ i chuyện báo mèo cùng đại cụ quỳnh đánh nhau mấy lần đại cậu hình thể đại lực lượng lớn hơn Báo, báo một một、so、m è thời gian một lúc lâu báo mẹo cũng liền học thông minh không cùng đại cụ cờ y mạnh chuyển cửa đi khi dễ những thứ khác manh chó chó vườn chỉ cần có manh chó chó vườn là đan chắc là phải bị báo m è o khi dễ một phen tiểu báo tử ngươi cũng đừng tổn thương tiểu tinh tinh bằng không liền đoạn ngươi lương biết không diệm phong nhìn về phía báo mẹo chứ phải cho nó để tỉnh mới được người n à y ra tính khó trừ nói không chừng sẽ công kích tiểu tinh tinh đích báo mẹo vô cùng thông minh lập tức gật đầu một cái sau đó lộ ra một bộ đáng thương ba ba dáng vẻ đối với nó mà nói không có thứ tốt ăn còn không bằng chết tính chọn d i ệ p phong lắc đầu một cái lấy ra một viên thức ăn cho chó ném ra ngoài báo mẹo vội vàng tiếp lấy sau đó hỉ tư tư phải chạy ra d i ệ p phong ca ca tiểu vũ vũ cũng muốn ăn tiểu anh vũ một mực đang nhìn cái này vừa thấy báo mẹo có đồ lúc này bay tới rơi vào diệm phong trên bả vai ồn ào ta nói tiểu vũ vũ ngươi trừ có thể ăn còn có cái gì dùng diệm phong một thanh nắm tiểu anh vũ bị cánh cười nói tiểu vũ vũ sẽ còn nói đi hệ b ỗ tiểu anh vũ nghiêm trang phải nói d i ệ p phong ngây ngẩn cả người ni mã tên tiểu tử này cũng quá thông minh đi cảm tình lần trước hứa tình tới thời điểm tên tiểu tử này nói căn bản là cố ý tiểu vũ vũ sau này ngươi nếu là còn nói lung tung ta liền hủy đi ngươi cái này thân vũ m a u sau đó làm thành hương phúng p h ú n đích nướng anh vũ d i ệ p phong hung t ậ n phải uy hiếp nói diệp phong c a c a tiểu vũ vũ không dám tiểu vũ vũ trên người không có thịt gì đều là xương ăn không ngon đích tiểu anh vũ dùng mình một cái lập tức nói kể từ tiểu mạng đằng cùng bạch liên đối với quả trong vườn đích động vật tiến hành ý thức giáo dục sau bao gồm tiểu anh vũ ở bên trong cũng trở nên cực kỳ thông minh đứng lên bốn đ t s cầu xin nguyện phiếu cầu xin đề cử phiếu không hoàn lợi tục đợt s cảm t ạ n ị n h ngậm đích dưa hấu thương lan các chủ long làm máu thiên sứ biển sâu thủng ắ m hai mươi t á n g tám t r ă n h tám bốn bốn m ộ t sáu thật mãn giang hồng d i ê u phán sáu trăm hai sáu g i n g các chủ khả nhạc thêm băng không thêm đường diệp lâm thật to đốt hoang giết khách nguyên ngoan đáng thương vốn tiểu trùng trùng mập ra ngươi ăn vệ vân trung tháng vê thỉnh thoảng là sách u ồ n g trần tử bay tàn nát coi lòng bốn n g dừng lại ở trong trí nhớ c h ờ chư vị độc giả đích khen thưởng trường trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm tám mươi mốt buổi chiều d i ệ p phong đang thiết ra nhà trung tìm kiếm tương thất xứng đích cấu kiện bạch liên cùng tiểu mạn g đằng ở một bên rút một tay có hấp thu không biết năng lượng gỗ than chỉ cần tìm được thất xứng đích cấu kiện là có thể trước tiên tiến hành sung năng tổ hợp dĩ nhiên gỗ than đích tiêu hao là lớn vô cùng đích mặc dù tiểu mạn g đằng tiếp tục ở sinh trường đã bắt đầu thả chậm mỗi ngày sản xuất đích không biết năng lượng cũng biến thành ổn định đứng lên bây giờ tiểu mạn đằng đích tất cả mạng con bao trùm hơn nửao bao trùm hơn nửao bao tiểu mạn đằng đích giáo dục cũng coi là trên căn bản đến nơi d i ệ p phong đang suy nghĩ có muốn hay không trồng c h ọ n quả thứ hai mầm móng dù sao tiểu mạn đằng p h ó n g thích ra không biết năng lượng là có hạn khắc hắn lần trước trồng c h ọ n đích một quả từ trong thùng rác lấy được hột mầm móng đã mọc rể này mầm sinh trưởng tốc độ xa không bằng tiểu mạn đằng ngay cả một loại địa cầu thực vật cũng so ra kém d i ệ p phong coi như là nhìn ra trái cây kia hạch mầm móng cùng những khác mầm móng vẫn có chứ cực lớn khác nhau ít nhất còn có cái hệ nhất định phải sinh trưởng ở đất ngưỡng trong mới được không giống tiểu mặn đằng căn bản không cần lệ thuộc vào đất ngưỡng chỉ cần có ánh sáng là có thể sinh Vừa lúc túi đó, trong túi quần diệm dùng văn lên. i p Phong Diệp Phong phong nhìn, thoại huy, chuyện không, chuyện hiện tình huống láo bằng điện bằng xuống nút nói còn lần bên gì lấy là lời. là lại xuất ra trả trước ra vừa của ca ca, kia, ta kia, đẻ cười tử, có ớ i nói người núi điện thoại nói chẳng lẽ buổi tối có người lên núi. i nghe trên ăn thành đống Bằng trong chẳng lên mạch có có được cốt. ca ở ở một ệ lẽ d phong p tò mò hỏi đúng vậy b ò già thôn đích một năm bảo hộ hắn nuôi đích b ò chạy mất hắn lên núi đi tìm một đêm đều không có trở lại ngày thứ hai mới phát hiện trong thôn tổ chức người đi tìm ở khoảng cách b ò già thôn đại khái hơn một ngàn thước phía sau núi thượng phát hiện một cụ người b c h cốt từ trên y phục mới phán đoán là cái đó năm bảo hộ khác đầu kia bỏ cũng bị ăn hết bằng ca nói b ò già thôn đang ở thôn chúng ta cách vách gặp chuyện không may đích địa phương cũng liền bốn năm g i ả m đích khoảng cách cho nên ta bây giờ đem cha mẹ ta cũng nhận được huyện lý tới bây giờ kia phiến sơn chung quanh mấy thôn đều là lòng người b ằ n g hoàng chỉ sợ kinh khủng kia đích đồ chạy ra trong núi tới gieo hoàng người chẳng lẽ không ai còn sao d i ệ p phong hỏi nghe nói c h ấ n trên tổ chức một tuần sơn tiểu tổ buổi tối lên núi quá mấy lần bất quá vẫn luôn không có phát hiện cái gì bằng ca nói d i ệ p phong khẽ nhũ mày nếu như không tìm ra thần bí kia đích đổ tới ẩn ở đích nguy hiểm vẫn tồn tại hai người lại trò chuyện một hồi lúc này mới cúp điện thoại xem ra ta phải tự mình đi một chuyến liễu d i ệ p phong sờ sờ cảm mặc dù trong này tồn tại nguy hiểm bất quá hắn đối với năng lực tự vệ vẫn rất có tự tin đích chứ không nói bản thân hắn đích thực lực, còn có cảm ứng cả vùng đất cảm ứng phong đích lực lượng hơn nữa hắn trong không gian giới chỉ còn có đại lượng khẩu súng đạn dược mình còn có thể đem tiểu mạn đằng bạch liên những thứ kêu manh chó báo mẹo cũng có thể mang theo diệp phong rất nhanh làm ra quyết định tối hôm nay đi ngay hưng nhân c h ấ n đi một lần mãi cho đến năm giờ chiều trung đồng hồ đích thời điểm diệp phong liền bắt đầu chuẩn bị chỉ thấy ở bằng khu tiểu mạn đằng thân thể khổng lồ bắt đầu động tác đứng lên vô số mạn con từ bằng tử hàng đầu l i ê u xuống sau đó cố lại cuối cùng xuất hiện ở diệp phong trước mặt là một chừng hai tầng lâu cao cực lớn mạn đằng hình cầu diệp phong nhẹ nhàng sờ tiểu mạn đằng đích thân thể sau một khắc tiểu mạn đằng hình thành hình cầu biến mất không thấy hắn lại đem bạch liên hai mươi đầu manh chó còn có báo mèo tiểu tức cũng đều đưa vào liêu trong không gian giới chỉ ưng vốn là đều là không có nhìn ban đêm năng lực chỉ có đầu mèo ưng mới có thể ở trong bóng tối thấy vật bất quá tiểu tức có thể là ăn rồi đại lượng sinh mạng chi nê thân thể phát s a n h biến hóa coi như là ở ban đêm cũng có thể t h ấ y đồ thị lực khá vô cùng cho nên diệp phong liền đem nó cũng mang theo liếu diệp phong tin tưởng coi như là kia không biết sinh vật nữa đáng sợ mình có cường hãn như vậy đích tổ hợp nhất định là vạn vô nhất thất đích lên đường diệp phong mở ra đại chúng huy đằng xe lái ra liếu quả vườn hướng hương nhân trấn đi đây là diệp phong lần thứ ba đi tới hương nhân trấn đứng ở một chỗ núi lớn dưới diệp phong nhìn bội rậm sơn trung điệp không khỏi vang lên cái đó đã từng phát hiện qua yêu hồ phủ cơ thạch đích sơn động không biết chuyện gì xảy ra hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái tựa hồ lần này chuyện đã xảy ra cùng cái sơn động kia có chút quan hệ trên thực tế lần trước đào ra phủ cơ thạch rời đi sơn động đích thời điểm mấy con manh chó đột nhiên vệ kêu một cái hắn có chút kỳ quái chỉ bất quá hắn lúc ấy dùng cảm ứng cả vùng đất đích năng lực cảm ứng một cái cũng không có nhận ra được động quật trong có cái gì đặc biệt đích động tính dạ tử đi trước kia sơn động nhìn một chút diệ phong sờ một cái cảm lúc này xuống xe bất quá hắn nhìn một chút b ố n phía không có phát hiện những người khác đích tồn tại lúc này tay nhẹ nhàng tiếp xúc xe nhất thời xe đã biến mất không thấy hắn lúc này hướng trong núi chạy như bay bây giờ đã là trạm vạng tối hơn sáu giờ đồng hồ sắc trời đã nhân xuống tới lên núi sau diệp phong liền đem mạch liên mấy l ầ u manh chó còn có tiểu tức cũng thả đi ra có bọn họ ở bên người diệp phong thân ở trong núi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn liêu sáu ở núi lớn chỗ sâu một trong sân cốc sáu lớn nhỏ lều i có đắp lẫn nhau gian cách phải cũng không xa hơn nữa ở nơi này mấy lều có ở ngoài cách nhau mười mấy thước địa phương còn vây quanh một vòng lớn đích kỳ quái lưới điện vô cùng đặc, trừng trừng dày mọi ộ một hội t thực phút này, ở một đại liều trong, sáng trang, trừng trong thiết tính khí cao, cái cỏ cũng cỏ nước các cụ đang loại loại. đem đại đen để mười mấy máy một m sáng liều lại. Giờ liều người này này, vàng, bên vây ở bị, máy vi tính một loại. Mọi người lên tinh thần tới chỉ cần tối hôm nay có thể đem táng linh trùng đưa tới là có thể xác định cái đó của mộ đích đại khái vị trí chúng ta khoảng cách thành công thì càng tiến một bước l i ế u một bốn mươi trường đích trung niên nam tử nói người này vóc người trung đẳng lại thể trạng cực kỳ cầm tráng một đôi ánh mắt sắc bén có ánh sáng đầu c o như là tìm được c ủ mộ đích vị trí chúng ta muốn đi vào c ủ mộ sợ là cũng không dễ dàng một người khác nam tử nói cử n g ư ơ i biết cái gì khó hơn nữa cũng muốn đi vào có thể có được táng linh trùng bảo vệ c ổ mộ là vô cùng h i ế m thấy tuyệt đối ẩn nút gặp nạn lấy tưởng tượng đích bảo vật chỉ cần chúng ta khám phá cái này c ổ mộ đời này cũng không b u ồ n bị kêu là đầu trung niên nam tử hư lệnh một tiếng nói đầu ngươi có thể cho ta tiết lộ một cái đây rốt cuộc là một cái dạng gì đích c ổ mộ tại sao có thể có như vậy kinh khủng táng linh trùng một cô gái tóc ngắn đột nhiên hỏi những người khác đều nhìn lại nhắc tới bọn họ đối với khả năng này tồn tại c ổ mộ tin tức căn bản một chút cũng không có mộ nếu như không phải là bọn họ đầu xuất thân nhất bí ẩn đích nam phái địa đạ môn ở đao mộ giới càng là đại danh đình đình bọn họ cũng sẽ không bị đầu độc tới nói cho các ngươi biết cũng không có quan hệ táng linh trùng đích truyền thuyết còn phải đẩy về trước đến mấy ngàn năm trước rốt cuộc có nhiều lâu ta cũng không biết bất quá táng linh trùng có thể nói không chết sinh vật có thể ở cổ mộ trong không ăn không uống không cần hô hấp cũng sẽ không chết nghe nói bọn họ có thể hấp thu cổ mộ trùng tử vong hơi thở sinh tồn dĩ nhiên có phải thật vậy hay không cũng không ai biết bất quá ở chúng ta địa đạo môn lưu lại điện tịch trung ghi chép điểm này cái này táng linh trùng mặc dù là không chết sinh vật một khi rời đi cổ mộ hô hấp đi ra bên ngoài đích không khí liền nhất định phải cắn nuốt máu thịt mới được hơn nữa cái này táng linh trùng cũng không có thật kỳ ả xạ ồ đáng sợ bọn họ đối với quang cực kỳ sợ hãi chỉ cần là có ánh sáng đích địa phương như vậy táng linh trùng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện đích cho nên táng linh trùng chỉ biết ở buổi tối rời đi của mộ hoạt động trung nhiên nam tử suy nghĩ một chút nói có một chút có thể khẳng định là muốn để cho táng linh trùng loại đáng sợ này đích sinh vật bảo vệ mộ huyện nhất định phải có khống chế táng linh trùng tay của đoạn bất qua khống chế táng linh trùng tay của đoạn đã sớm mất mạng cũng không ai biết là cái gì thủ đoạn coi như là có người phát hiện táng linh trùng cũng nhiều nhất là đem táng linh trùng tiêu giết hết về phần muốn khống chế táng linh trùng phải không có thể cho nên một loại có thể xuất hiện táng linh trùng đích của mộ đều là vô cùng rất xưa thời gian có thể đẩy chuyển qua xuân thu chiến quốc thậm chí là hạ thương chú trước hh các người nói như vậy cổ xưa lại có táng linh trùng đích của mộ bên trong cất giữ đích đồ nệ h ảo nhiều sao chân quý sao trung nhiên nam tử dừng lại một chút lại tiếp tục nói nói xong lời cuối cùng ánh mắt hắn cũng phát ra ánh sáng người ở chỗ này cũng đều hưng phấn không thôi như vậy cổ mộ bình thường cũng sẽ cất giữ có hiếm thế bảo vật đích cái này đúng là chúng ta cơ hội thật tốt một khi bị những thứ khác đào mộ thế lực phát giác chúng ta cũng đừng nghĩ độc thôn cái này của mộ cho nên chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất khám phá cái này của mộ nếu không một lúc sau nơi này xuất hiện táng linh trùng chuyện của tỉnh nhất định sẽ truyền đi đích rung nhiên nam t ử hít sâu một hơi sau đó nói vừa lúc đó một tiếng nhỏ nhẹ đích còi báo động vang lên một mang theo ánh mắt thanh niên vội vàng nhìn về phía trước mặt máy vi tính sau đó nói tám giờ phương hướng thẳng tắp khoảng cách ba điểm hai cây số ở ngoài có người vào núi l i ê u nhân số ở bảy tám đích dán g vẻ chỉ thấy ở đó trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một bộ phụ cận sơn lĩnh hoàn cảnh đích bản đồ phân bộ chứ mấy chục màu xanh lá cây điểm sáng hướng chung quanh bắn chứa từng vòng dạy đặc đích ba động giống như là tín hiệu ba một loại còn có một màu xanh điểm sáng biểu hiện đích chính là cái này doanh địa đích vị trí giờ phút này ở đó bản đồ thượng lại xuất hiện dị thường ba động cái đội ngũ này lại đang trên trăm vương d ặ m sơn cú trồng để đưa liếu rất nhiều địa biểu chấn động tham chắc khí chỉ cần có người đến gần tham chắc khí cũng sẽ bị tham chắc khí cảm ứng được sau đó thông qua vô tuyến bắn trở về tiếp thu khí trước tiên ở trên màn ảnh máy vi tính cho thấy tới phải là chấn trên đích tuần sơn nho nhỏ đội thật l a phiền t o á i có bọn họ tồn tại hôm nay lại muốn lãng phí toàn bộ buổi tối một nam thanh niên hừ nhẹ một tiếng loại này đại quy mô đích tuần sơn hành động rất dễ dàng hấp dẫn táng linh trùng chú ý bất quá tuần sơn đội ngũ đánh đèn tin cầm tay cực độ ý quang đích táng linh trùng lại không dám đến gần tuần sơn đội ngũ đừng lo lắng phải là ngày hôm qua có người bị táng linh trùng ngắn hết cho nên cái này tuần sơn tiểu đội lại lên s ớ tới ánh mắt tranh chấp điểm những người khác đem đèn toàn cho cũng tắt trung niên nam tử nói tốt đầu mang theo ánh mắt thanh niên gật đầu một cái nhìn kỹ khởi máy vi tính tới mà trong lều vốn là ánh đèn sáng ngời toàn bộ dập tắt lều có phải không t ấ u quang đích chỉ có thể mơ hồ từ khe hở trong thấy có chút tối đạo ánh sáng lộ ra tới chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai trong núi rừng s á t trời hoàn toàn tối d i ệ p phong cùng bạch liên một đường vừa nói vừa đi thật vất vả đi ra một lần bạch liên vô cùng hoá bát cơ hồ không có dừng lại quá phát đ ằ n g một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống xuyên qua nặng n ề lá cây rơi xuống bên cạnh một cây đại thụ trên cành cây d i ệ p phong mặc dù không có bật đẹp tin bất quá hắn ánh mắt của đã có nhất định nhìn ban đêm năng lực coi như là ở trong bóng tối cũng có thể thấy vợt đạo hắc ảnh kia là tiểu tước d i ệ p phong kak tiểu tước nói nó ở bên kia một phương hướng phát hiện có ánh đèn bạch liên đột nhiên chỉ một phương hướng nói có ánh đèn d i ệ p phong có chút kinh ngạc sau đó hỏi bạch liên ngươi hỏi một chút tiểu tước khoảng cách nơi này đại khái bao xa rất nhanh bạch liên hãy cùng nho nhỏ tước hoàn thành c â u t h ô n g nói thẳng tắp khoảng cách đại khái năm sáu giảm d á n vẻ bạch liên cùng tiểu m ạ n đằng vẫn luôn ở cho quả trong vườn đích động vật quán tâu h rất nhiều thông thường mặc dù nhỏ tước chẳng qua là một con tức ưng nhưng vẫn là có thể hiểu khoảng cách dài ngắn đích di tứ để ý thức trao đổi đích dưới tình huống có thể minh xác biểu đạt ra tới diệm phong lại để cho bạch liên hỏi một vài vấn đề đã có phán đoán kia ánh đèn đích vị trí h ẳ n không phải là một gia đình bởi vì căn cứ kia một dãy đích phương vị thuộc về trong núi non trùng điệp căn bản không có con đường đi vào phải là không có nhà ai chỉ có hai loại có thể tính một loại hưng nhân c h ấ n đích tuần sơn tiểu đội còn có một khả năng có những người khác tiến vào trong núi ở trong núi ngủ ngoài đồng hẳn không phải là tuần sơn đội ngũ bởi vì căn cứ tiểu t ứ c đích tuyết pháp kia ánh đèn không có di động hơn nữa bị thứ gì che ở quang vậy hẳn là là lều có một loại như vậy cũng chỉ có có thể là những khác vào núi đích đội ngũ d i ệ p phong sờ cảm âm thầm tự hỏi loại nguy hiểm này thời kỳ tại sao có thể có người vào núi ngủ ngoài đồng trừ phi người này cũng là vì thần bí kia đích đổ tới hơn nữa người này dám ở trong núi sâu ngủ ngoài đồng nói không chừng đối với thần bí kia đổ có chút hiểu rõ nghĩ tới đây d i ệ p phong đối với bạch liên nói bạch liên ngươi để cho tiểu tức tiếp tục giám sát tình huống bên kia mặc dù hắn đối với người này đích lai lịch có chút ngạc nhiên bất quá chỉ cần không trở ngại mình hắn liền lười để ý tới hay là trước đi đầu chỗ đó cá sơn động lại nói theo một trận phiến động thanh âm của cánh tiểu tước lại bay ra ngoài biến mất không thấy diệm phong hai người tiếp tục đi tới vừa lúc đó vốn là ở chung quanh chạy động đích mấy đầu m ả n h chó đột nhiên ngừng lại lộ ra một loại độ cao cảnh giác cử động phát ra chấm thấp đích k h ô n g t h i ế u d i ệ p phong ca c à có đồ đã tới bạch liên thấp giọng nào y đi hẹp h o n g cảm ứng cả vùng đất đích năng lực thi triển đi ra nhưng không có bất kỳ động tĩnh chỉ có mình bạch liên còn có mấy đầu m ả n h chó báo mèo chân của bức thanh bạch liên ngươi xác định có đồ tới đây hắn liền vội vàng hỏi ta mặc dù không có cảm ứng được là vật gì bất qua cái loại đó bắt được một loại khí tức nguy hiểm giống như ở càng ngày càng đến gần bạch liên nói lúc này mấy đầu manh chó đích gầm nhẹ càng ngày càng máy liệt tựa hô gặp nguy cơ c diệp phong vẫn như c ũ không có cảm ứng được thứ gì đúng rồi nếu cả vùng đất năng lực cảm ứng không tới có lẽ cái này nguy hiểm không phải từ lòng đất hoặc là địa biểu tới mà là từ không trung đang lúc điện quan g l ó e lên diệp phong trong lòng vừa đ ộ n g cảm ứng phong đích năng lực chợt thả ra ngoài nhất thời chung quanh phong lập tức tiến vào cảm nhận của hắn c h u n g từ đại lượng khí lưu trong tin tức diệp phong đột nhiên bị bắt được một loại rất nhỏ lại cực kỳ tốc độ cao đích chấn động đây là tới tự trong không khí đích chấn động hơn nữa loại này chấn động đang nhanh chóng đến gần chung vừa lúc đó diệp phong trong túi quần di động chợt chấn động lên ở nơi này trong bóng tối túi quần đích vải vóc rất mỏng điện thoại di động đích ánh sáng từ khe hở t r u n g thẩm thấu đi ra chiếu sáng chung quanh cơ hồ trong phút chốc d i ệ p phong liền phát hiện kia cảm ứng chung đích yếu đ ớt không khí chấn động lập tức chợt cách xa giống như là bị tay này ky đích chấn động sợ quá chạy mất một loại vốn là mấy đầu mánh chó tựa hồ cũng theo đó b u ô n g lòng xuống loại đồ vật này đã rời đi bạch liên nhẹ nhàng nói d i ệ p phong gật đầu một cái cảnh giác phải nhìn chung quanh đồng thời đưa điện thoại di động lấy ra là hứa t ỉ n h gọi điện thoại lập tức diệm phong để cho bạch liền không cần nói liền nhấn nút trả lời cùng hứa tình nói mấy câu cúc điện thoại sau diệp phong đem lại đem điện thoại di động bỏ vào trong túi quy n g n h i ê n bạch liên lại thấp giọng nói những thứ đó lại đã tới mấy con manh chó báo m è o lần nữa thị uy một loại phải gầm nhẹ đứng lên diệp phong trong lòng giật mình vội vàng lần nữa đưa điện thoại di động lấy ra theo như sáng màn ảnh lại rút lui bạch liên lại nói chẳng lẽ vật kia sợ ánh sáng diệp phong trong lòng có chút kinh ngạc hắn vội vàng thổi một tiếng huýt gió nhất thời mấy đầu mạnh c h ó còn có báo m è o tất cả đều hướng hắn k h á o long hắn đối với bạch liên nói bạch liên nếu như vật kia đã tới liền lập tức nhắc nhở ta hắn cũng không lo lắng bạch liên sẽ gặp đến nguy hiểm. thân thể của nàng tư chất quá kinh khủng liên thủ thuật đao đều không thể phá vỡ da của nàng diệp phong cũng có chút hoài nghi hiện đại khẩu súng bắn r a đích đ ặ n có thể hay không đối với nàng tạo thành tổn thương Tốt, gật một thoại thu thời trên tay nhiều một đèn tin cầm tay. Thời gian từng giây từng phút Trong tối, khẩn trương tiến trạng th Diệp Diệp di Diệp Liên cái. điện nhiều gian giây phải giác cái loại Phong Phong Phong phong Bạch khứ. mình khẩn chung. Hắn không có tiến vào cái loại đó cảm ứng phong đích vào, cao vào này động đồng đèn bóng lòng cũng ứng ca ca. lúc cầm cảm của có cảm đưa đầu độ đó quá vô xử bạch liên kinh hô một tỷ hiếm khổng cần bạch liên nói diệp phong bén nhạy đích cảm giác cũng mơ hồ nhận ra được một cổ uy hiếp trợt đánh tới không chỉ như vậy hắn còn mơ hồ nghe được một cổ phá không c h i âm cơ hồ ở trong nháy mắt diệp phong liền mở ra đèn tin cầm tay trong phút chốc nơi tay đèn tin đích chiếu xuống hắn liền thấy cách đó không xa t ừ n g đạo một bóng đen chợt lóe rồi biến mất cùng lúc đó bạch liên đột nhiên thân hình vừa động lại xông ra ngoài tốc độ nhanh c o như là diệp phong đích n h ã lực lại có điểm theo không k ị cái này vừa động đều không có sinh ra bất kỳ đích tiếng gióng như là thuấn di một loại lại tạo thành liên tiếp chuỗ bạch liên đã trở lại tại chỗ chi chi chi ở trên tay của nàng lại truyền tới một trận rất c h ó i hai âm thanh kỳ quái nghe làm người ta có t r ồ n g phiền não cảm giác d i ệ p phong vội vàng lấy tay đèn tin theo l i ế u quá khứ chấn kinh đến phát hiện bạch liên trên tay nắm một chừng nửa lớn chừng quả đấm trùng tử toàn thân đen nhánh nơi tay đèn tin đích chiếu xuống hiện lên kim loại sáng bóng đây là vật gì d i ệ p phong rất là g i ậ t mình mới vừa rồi chính là loại vật này không ngừng một con còn có rất nhiều bạch liên nói mặc dù kia trùng t ử điên côn g dãy r u ộ n nhưng là bạch liên bắt phải vô cùng chặt căn bản không tránh thoát tới diệp phong lấy tay đèn tin chiếu đích thời điểm cái này của chủng tử phát ra hơn bén nhọn thanh â m hắn rốt cục thấy rõ ràng l i ễ u cái này chủng tử đích lòng bàn tay nhìn qua có chút giống như mai tăng trùng lại hình thể bây giờ quá lớn đặc biệt là một đôi to lớn răng cưa lúc đầu chiếm cứ một phần ba đích hình thể thật muốn là bị cắn một cái suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kinh khủng diệp phong c a c a ngươi xem cái này bồi s á c thượng đích đồ án nhìn qua giống như không giống chữ bạch liên dùng nắm đích chủng tử đổi đến một cái tay k h á c thượng mặc dù kia trùng tử đích răng cơ nhân cơ hội một hớp cắn ở bạch liên bàn tay đích h ổ khẩu thượng nhưng căn bản cắn bất đồng đột nhiên bạch liên chỉ trùng tử đích bối sát đối với d i ệ p phong nói d i ệ p phong vội vàng nhìn kỹ lại con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lộ ra lau một cái vẻ khiếp sợ Trưng không thể không tử thượng, thậm chí có một rất một một tạp, rất có lập thể rõ ràng như Phong không không này chủng án, nhìn giống Diệp khiếp bởi cái đối phức lập đích chí đích chữ, đích chữ sợ, vì xác có có cảm là đồ qua hắn suy nghĩ đến đích phủ cơ văn cũng không phải là trong không gian giới chỉ những thứ kia cực kỳ phức tạp chữ viết mà là đang trong thùng rắc tìm được mấy tờ giấy vụn thượng đích chữ viết làm sao có thể cái này trùng tử bối sát thượng tại sao có thể có loại này chữ viết tuyệt đối không phải là trùng hợp d i ệ p phong lắc đầu một cái hắn không khỏi nhớ lại ở đó cá động quật trung khám phá ra đích phủ cơ thạch hắn cơ hồ có thể khẳng định kia phủ cơ thạch cùng cái này đột nhiên nô ra đích trùng tử có mật thiết đích liên lạc có thể là mình đem phủ cơ thạch moi ra sau trùng tử mới từ bên trong chui ra ngoài định nghỉ tới đây diệm phong đối với bạch liên nói đem cái này trùng tử cho ta dạ, ừ. bạch liên đưa tay r ú i tới d i ệ p phong cẩn thận phải đem năm ngón tay bắt được trùng tử đích phần lưng hắn cũng không muốn dùng ngón tay của mình thử một chút kia trùng tử đích răng cưa cho nên hắn ở bắt lại trùng tử đích thời điểm đã vận khởi liễu một luồng ám kình khiến cho năm ngón tay như sắc câu trên bàn tay bắp thịt của trở nên bền bỉ vô cùng đi lại ám kình đích kỳ lạ hiệu quả chỗ đi qua lại sẽ đối với thân thể sinh ra nhất định cường hóa hiệu quả thật l à lớn lực lượng cái này trùng tử một bị hắn bắt lại liền kịch liệt dãy r u ộ lực lượng lớn đến đáng sợ đổi thành người bình thường căn bản bắt không được đích hơn nữa cái này trùng tử đích thân thể cứng rắn vô cùng. giống như cả người thật sự là một đoàn thiết mật đ ắ p một loại bất quá t r ù n g tử cũng không nặng t i ể u tử liền ngoan ngoãn ngây n ô đi d i ệ p phong khẽ mỉm cười trực tiếp đem cái này t r ù n g tử đưa vào liêu trong không gian giới chỉ bạch liên chúng ta đi d i ệ p phong lúc này đối với bạch liên nào ý h a i người mang theo mấy con mánh chó toàn lực hướng kia động c ậ t chỗ ở địa phương chạy tới bất quá vì phòng ngừa những thứ kia t r ù n g tử lần nữa đánh tới cho nên d i ệ p phong đưa tay đèn tin mở ra hơn nữa hắn để cho mấy đầu mánh chó cách mình gần một chút ở kiến thức kia chủng tử đích lợi hại sau hắn không cho là mánh chó có thể đối phó những con chủng này những con trùng này không chỉ có thể thấp vô ích phi hành hơn nữa tốc độ thật nhanh đối mặt như vậy trùng tử manh chó cơ hồ không có chút nào biện pháp một khi bị những con trùng này đến gần kinh khủng kia đích giang cưa sợ là đủ để đối với manh chó cựa tạo thành làm thương tổn hơn nữa như vậy đích trùng tử số lượng không phải số ít cái này trùng tử duy nhất n được điểm chính là quý quang nếu không cũng sẽ không bởi vì chính là điện thoại di động màn ảnh đích ánh sáng liền kinh sợ thối lui liêu những thứ kia trùng tử sau nửa giờ d i ệ p phong cùng bạch liên đã đến gần cái huyệt động kia đích vị trí tựa hồ cảm nhận được to lớn uy hiếp những thứ kia t r ù n g tử thường xuyên ở t r u n g quanh phi hành hoạt động rồi lại sợ h ã i đèn tin cầm tay quang căn bản không dám đến gần rốt cục diệp phong mang theo bạch liền còn có những k h á c mảnh cho báo mèo đi tới miệng huyệt động đích vị trí chúng ta đi vào diệp phong quét một vòng bốn phía hắn thông qua cảm ứ n g phong đích lực lượng cảm ứ n g được t r u n g quanh bồi hồi đích rất nhiều chấn động đó là đại lượng t r ù n g tử ở t r u n g quanh phi hành n h ữ n g con trùng này cao bay độ rất thấp cơ hồ chỉ có thể cách mặt đất một thước trở xuống cũng không biết là nguyên nhân gì hơn nữa những con trùng này phi hành đích khoảng cách không thể quá xa cách mỗi một đoạn thời gian liền nhất định phải rơi vào một ít cây mộc thượng nghỉ ngờ t diệp phong để cho bạch liên cũng cầm một đèn tin cầm tay như vậy có thể trước sau đối phó phòng ngừa những thứ kia trùng tử âm thầm đánh lén hai người thông qua thật dài lối đi rốt cục đi tới cái đó to lớn động có trong khi hắn lấy tay đèn tin chiếu đích thời điểm nhất thời phát hiện ở bốn phía đích trên thạch bích nằm rất nhiều nửa lớn t r ừ n g quả đ ấ m trùng tử thành trăm hương ngàn nhìn qua suốt mục kinh m ậ t thì ổ diệp phong hai người đích đi vào toàn bộ động quật trung đích trùng tử cũng sao động liêu đứng lên bay khắp nơi vũ bất quá căn bản không dám đến gần thậm chí đèn tin cầm tay chiếu xạ qua đích địa phương những thứ kia trùng tử liền nhanh chóng tranh né đứng lên bạch liên cẩn thận một chút đừng để cho những con trùng này đến gần d i ệ p phong nói d i ệ p phong ca ca ngươi yên tâm đi bạch liên gật đầu một cái d i ệ p phong đi tới trước đảo móc da phủ cơ thạch đích địa phương rõ ràng phát hiện xuất hiện một chừng đầu người lớn nhỏ cử động đen thùi lùi đích không biết bao sâu rất hiển nhiên những con trùng này phải là từ nơi này cử động chúng chui ra ngoài đích xem ra nhỏ hơn mạng đáng xuất thủ mới được l i ế u d i ệ p phong sờ sơ cảm trong lòng thầm nghĩ hơn nữa hắn chuẩn bị đem động này quật trung đích trùng tử cũng bắt những con trùng này từ cử động c h u n chui ra ngoài nguy hại quá lớn người bình thường g không muốn một đám coi như là một con t r ù n g tử cũng đủ để cắn chết người những con t r ù n g này sở dĩ còn không có nguy hại nhất phương chỉ sợ hay là bởi vì ý quang đích đặc tính bọn họ không dám rời khai núi rừng quá xa dù sao loài người ở đất đều có ánh đèn nhưng là một lúc sau cũng không nhất định liễu đợi đến núi rừng trung đích sinh vật cũng bị những con t r ù n g này ăn sạch liễu bọn họ nói không chừng sẽ xuống núi đích đặc biệt là hương hạ đích t h ô n trăng vừa đến lúc ngủ ánh đèn sẽ tắt một khi chủng tử thừa dịp khoảng thời gian này ra không có nguy hại to lớn có thể tưởng tượng biết bạch liên chúng ta lui đến bên kia đi diễm phong đối với bạch liên nói tiểu mạn đằng đích thể tích quá lớn mặc dù động này quật không gian rất lớn bất quá chứa tiểu mạn đằng sau đoán chừng cũng còn giữ lại không được bao nhiêu không gian lúc này hai người lui đến động quật lỗ thượng theo diệp phong tinh thần ý thức vừa động nhất thời một con vật khổng lồ xuất hiện ở động quật chung cơ hồ đem hơn nửa động quật cũng chất đầy tiểu mạn đằng đem tất cả chủng tử bắt hết cho ta diệp phong trước tiên phân phó nói diệp phong c a c a ngươi xem tiểu mạn đằng đích tiểu mạn đằng một mực sống ở trong không gian giới chỉ. sớm đã có chút cấp khó dằn nổi không chịu được lúc này vô số đằng con tử du tàu đứng lên vốn là bay khắp nơi vũ đích trùng tử lập tức bị đột nhiên xuất hiện tiểu mạn đằng ngắn trở rồi rít đụng phải tiểu mạn đằng đích trên thân thể ở đây sao không gian thu h ẹ p t r ù n g tiểu mạn đằng cũng có thể phát huy ra ưu thế từng cái đích đằng con đem những thứ kia trùng tử quấn quanh ở ở tiểu mạn đằng đích đằng con trên có rất nhiều hút mâm chính là dựa vào những thứ này hút mâm tiểu mạn đằng có thể hút ghé vào bất kỳ vật gì thượng những thứ này hút mâm chính là đối phó trùng tử cựa đích lợi khí một khi hút phụ quấn quanh thượng căn bản tránh th trong thời gian rất ngắn động quật chung đích tất cả t r ù n g tử liền bị tiểu mạn đẳng một lưới bắt hết liễu con dư lại cũng chính là động quật ở ngoài đích t r ù n g tử liêu tiểu mạn đẳng phía ngoài những thứ kia t r ù n g tử cũng không cần cho ta bỏ qua cho diệp phong phân phó nói、Tốt. tiểu ố t t mạn đẳng lúc này có thật nhiều đích đằng con hướng động quật chung ở ngoài du tàu đi chỉ cần gặp phải t r ù n g tử căn bản chạy không khỏi đẳng con đích bắt động cọc trong tiểu mạn đẳng đem một con chỉ bắt được t r ù n g tử đưa đến diệp phong trước mặt sau đó diệp phong đem bọn họ đưa vào liêu trong không gian giới trị đột nhiên tiểu mạn đẳng đưa tới đây một con phá lệ lớn chủng tử chứng những khắc diệp phong đ o á n c h ừ n g cái này đại t r ù n g tử phải là t r ù n g tử trung đích đầu lĩnh đợi đến tất cả t r ù n g tử cũng bị quét dọn không còn sau diệp phong tính toán một cái tổng cộng trộm được ba năm trăm hơn tám mươi chỉ chủng tử diệp phong đ o á n c h ừ n g bên ngoài bỏ sót đích hẳn rất ít liễu kế tiếp nên dò xét cái đó lộ nhỏ trong miệng đích tình huống tiểu mạn đằng ngươi bây giờ dùng đằng con dò xét một cái cái này trong động đích tình huống diệp phong cùng bạch liên xuyên qua tiểu mạn đằng cố ý lưu lại một cái lối đi đi tới cái đó đen thổi lùi đích lộ nhỏ trước bởi vì động này miệng quá nhỏ căn bản không có thể đi xuống hơn nữa bên trong cũng không biết tật nút cái dạng gì đích nguy hiểm. dù sao đang sợ kia đích trùng tử chính là từ nơi này l ỗ nhỏ ra ngoài có lẽ bên trong còn có cá càng nhiều hơn trùng tử thậm chí đáng sợ hơn đích tồn tại tốt tiểu mạng đằng lúc này đem một cây rất dài đích đằng con đưa vào liễu l ỗ nhỏ chung cái này cùng đằng con chừng mấy trăm thước chiều dài trừ phi lối đi này q u á sâu nếu không tiểu mạng đằng khẳng định có thể phát hiện tình huống bên trong chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm tám mươi bốn còn là cái đó trong sân g ố c bốn phía yên tĩnh lêu có trong mở tối một mảnh chỉ có máy vi tính sách tay màn ảnh đích ánh sáng thả ra ngoài đem bên trong tất cả mọi người phản chiếu nông lung, lung mơ hồ bóng đen nặng nề không có thanh âm chỉ có tất cả áp thấp tiếng hít thở kỳ quái vào núi đám kia tuần sơn nhân viên đến nơi này cá vị trí giống như biến mất một loại một chút động tĩnh cũng không có mắt kiếm thanh niên đột nhiên thấp giọng nào c ủ a hắn lập tức phá vỡ trong lều đích a n tính mắt kiếm đây là cái gì vị trí trung niên nam tử liền vội vàng tiến lên nhìn về phía màn ảnh máy vi tính thấp giọng nói đầu là cái này một dãy cao nhất lớn nhất một đỉnh núi dựa theo địa phương đích cách gọi núi này gọi đà linh sơn nhóm người kia ở nơi này cá vị trí đột nhiên biến mất bóng dáng Mắt k i ế n có hai n n vội vàng trường n hợp một loại là những người này bò đến trên cây một loại là bọn họ đến lòng đất dưới mắt kiếm thanh niên suy nghĩ một chút nói bò đến trên cây chẳng lẽ bọn họ gặp phải kia trùng tử liễu chỉ có thể bò đến trên cây đi không thể nào chỉ cần bọn họ có đèn tin cầm tay những thứ kia trùng tử khẳng định không dám đến gần hơn nữa coi như là đến gần trốn trên cây cũng vô ích những con trùng này mặc dù bay không cao leo cây là không thành vấn đề trung niên nam từ lắc đầu một cái nói như vậy cũng chỉ có một con khác có thể tính liễu tiến vào lòng đất trong vân vân chẳng lẽ ở nơi này đà linh trong núi có cái gì huyện động bất thành huyện động trung niên nam tử trầm tư đột nhiên đứng lên rất là kiên quyết nói không đúng người này không phải là tuần sơn tiểu đội không phải là tuần sơn tiểu đội vậy sẽ là người nào những người khác cũng kinh ngạc đứng lên nếu như bọn họ theo chúng ta một dạng cũng là vì cái này táng linh trùng cái này cổ mộ tới đây Trung tử trầm nhiên nam giọng nói người ở chỗ này cũng xôn xao đứng sao ở chỗ lúc ê n muốn là có đối thủ cạnh tranh đến, như vậy bọn họ muốn nuốt một một. Mình mộ? Thì không được, nhất định là một phen long tranh hổ đấu không thể đợi. kiếng, thật thủ một. Thì một thể mắt một trí họ hổ định thể, h vậy mộ. đấu đối là là có cổ được, xác cái cụ c đợi, vị n nhất định liền g giờ ta phải bây h ạ y tới t r u này g nhiên nam tử nói. n tử Lúc này, người ở chỗ này cũng bắt đầu động tác đứng lên không bao lâu một nhóm người một người liền bắt đầu lên đường ở lều có chỉ để lại hai người một là mắt kiếng thanh niên một người khác nữ phụ trách ở lại giữ doanh địa còn có giam khống chung quanh tình huống tiểu t h ờ c ù mạn đằng đích đằng con vẫn còn ở xâm nhập ước một c ư ờ n g xâm nhập liệu hơn một trăm linh thức chiều dài đích thời điểm tiểu mạn đằng đột nhiên ngừng lại sau đó cho diệp phong ý thức truyền thông nói diệp phong ca ca ta một cây đằng con đã tiến vào một trong không gian tiểu mạn đằng cùng hưởng ngươi một chút đích cảm giác tầm mắt diệp phong vội vàng hướng tiểu mạn đằng nói tốt d i ệ p phong ca ca tiểu mạn g đằng một cây đằng con quấn quanh ở d i ệ p phong trên người d i ệ p phong nhắm hai mắt lại tiến vào một loại giống như mộng cảnh một loại trạng thái chung từ t ừ phải ý thức của hắn bắt đầu thấy được tiểu mạn g đằng cảm ứng được đích cảnh tượng mặc dù bên trong vô cùng đen nhánh bất quá tiểu mạn g đằng cảm ứng đồ cho tới bây giờ không phải là dựa vào ánh sáng cho nên d i ệ p phong thấy được tiểu mạn đằng đích đằng con tiến vào một cái mật thất một loại không gian bốn phía đều là vách đá cứng rắn căn bản không phải tự nhiên hình thành chẳng lẽ đây là một mộ huyện bất thành diệm phong rất là kinh ngạc không thôi tiểu mạn đằng một mực xâm nhập nhiều đưa vào đi một ít đ diệp phong lúc này phân phó tiểu mạn đằng lúc này càng nhiều hơn đằng con từ cử a động chung chui vào theo tiểu mạn đằng đích đằng con phát hiện đích khu vực càng ngày càng nhiều diệp phong trong lòng rung động cũng càng ngày càng mãnh liệt bởi vì đây là một mộ huệ y t không thể nghi ngờ bất quá cái này mộ huệ y t vô cùng cổ xưa trưng bày đích đều là các loại thạch khí một loại lại đánh mại phải vô cùng t i n h xảo để cho diệp phong khiếp sợ là ở nơi này mộ huệ y tròng t có thật nhiều địa phương cũng để lại tương tự p h ù cơ văn đích chữ viết thừa cơ hội này diệp phong quan sát liều đứng lên ý thức trung sinh ra liều không ít số liệu lưu d i ệ p phong đã có thể khẳng định cái này mộ h u y ệ t không phải c h u y ệ n đùa vô cùng cổ xưa thậm chí có thể cùng cái đó dị giới có lớn lao liên lạc chẳng lẽ ở rất xa xôi quá khứ cái đó dị giới đã có người tới quá cái thế giới này d i ệ p phong trong lòng thầm nghĩ tiểu mạn g đằng đích đằng con mặc dù có mấy trăm thước chiều dài bất quá cái này mộ h u y ệ t quá lớn hơn nữa t ừ động quật chung dọc theo lối đi tia tiến vào mộ h u y ệ t thì có hơn một trăm thước chiều dài cho nên tiểu mạn g đằng đích đằng con vẫn là không cách nào phát hiện toàn bộ mộ huyện đích tình huống đằng con đích chiều dài không đủ tiểu mạn đằng ngươi có thể đem lối đi mở rộng sau đó cả người cũng tiến vào mộ huyện chung sao diệm hắn biết tiểu mạn đằng đích sinh trưởng kết cấu chứ nòng cốt bản thể ở ngoài chính là vô số đằng con bất quá những thứ này đằng con cũng không phải là hoàn toàn sinh trưởng ở bản thể trên từ bản thể thượng dài ra đích đằng con chỉ có chín cây mỗi một cây cũng tráng kiện có người cánh tay của thô càng nhiều hơn đằng con là từ cái này c h í n cây đằng con thượng phân liệt đi ra diệp phong các ca cái này không thành vấn đề tiểu mạn đằng vội vàng đem càng nhiều hơn đằng con từ cửa động c h u n g tranh vào những thứ kia đằng con ẩ n chứa lực lượng đáng sợ từng cây một tắt h thành một cổ sau đó hướng cửa động chúng chui vào mạnh mẽ đem cử a động chống đỡ đại trên thực tế diệp phong cũng phát hiện cái này phương vị đích đất ngưỡng cũng không phải là vô cùng cưng rắn thậm chí ngay cả đ á đều không có diệp phong h o à i nghi cái này động quật bản thân là cùng mộ huệ y tương t liên nhận đích chỉ bất quá mộ huệ y t bị đóng cửa đóng nhắm đích thời điểm đem điều này lối đi cũng bị chôn liễu cứ như vậy cái đó cử a động bị tiểu mạn đằng chen lấn càng lúc càng lớn coi như là một người cũng có thể đi tiến vào dĩ nhiên diệp phong phải không chuẩn bị đi vào nếu tiểu mạn đằng có thể hoàn thành khám phá cái này của mộ mình có cần thiết đi vào mạo hiểm sao tiểu mạn đằng càng ngày càng nhiều đằng con chui vào lối đi chung ngay cả bản thể của nó cũng tiến vào trong đó bất quá tiểu mạn g đằng còn có rất nhiều đích đằng con ở lại bên ngoài dù sao tiểu mạn g đằng đích đằng con có mấy trăm thước chiều dài hai con đằng c o n tăng lên đích chiều dài có hơn một ngàn thước lớn hơn nữa đích mộ huyệt cũng có thể dò xét một lần liễu cứ như vậy theo tiểu mạn g đằng đích tiến vào diệp phong đối với cái này của mộ càng ngày càng hiểu rõ tiểu mạn g đằng vô cùng bất nhập đích năng lực cơ hồ đem toàn bộ mộ huyệt dò xét lần trong này thật đúng là đích có rất nhiều cơ quan bấy g chỉ tiếp đối với tiểu mạn đằng căn bản không có hiệu quả khi tiểu mạn đằng đích đằng con a n h mở ra một khối thật g à y đích cửa đá tiến vào một chủ mộ thất đích thời điểm cảnh tượng bên trong đem diệp phong cũng sợ ngây người tám chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm tám mươi lăm chủ mộ thất bên trong ở diệp phong cảm ứng được bên trong cảnh tượng sau trong lòng khiếp sợ vô cùng giống như tiến vào bầu trời đầy sao một loại thế giới toàn bộ chủ mộ thất lại sáng ngợi vô cùng chỉ thấy k i a m ộ huyện chi trên nóc vây quanh chứ đại lượng dạ minh châu tàn mắt ra tia sáng kỳ dị đem toàn bộ mộ huyện cũng bao phủ ở một mảnh quang huy trong diệp phong tùy tiện đến một cái cái này dạ minh châu đích số lượng không dưới ngàn quả nhiều như vậy dạ minh châu diệp phong không khỏi âm thầm sợ hai than dĩ nhiên diệ phong cũng biết cái này dạ minh châu thật ra thì chính là phần lớn không coi là chân quý coi như là đánh mại tốt cũng liền hơn mấy trăm ngàn nguyên m à thôi bất quá chứ không được số lượng nhiều a hơn nữa ở cổ đại thời điểm cái này dạ minh châu lại giá cả không rẻ chủ yếu là khai thác đích thật là khó khăn vô cùng hơn nữa huỳnh thạch cũng có phẩm chất phân chia cao thấp còn có đánh mại công nghệ cũng ảnh hưởng dạ minh châu đích giá trị d i ệ p phong đích tầm mắt theo tiểu mạn đằng đích đằng con di động mà di động hắn rốt cục thấy được cái này chủ mộ thất bên trong đích tình huống trung gian là một giống như tế đàn một loại hình tròn thạch đài một hấp thạch quan liền trưng bày ở phía trên rất kỳ quái chính là ở nơi này thạch đài đài đích ch còn trưng bày từng cục c trưng từng bày đ í h t ả n g đá l ớ nữa chuyên.、Hắn、cẩn cái Hắn thận h n tra xét một n này tảng đá lớn chuyên, g thứ đá đều đ những g là p ủ phủ cơ thạch. Diệp phong đến một cái, tổng cộng có 35 khối phủ cơ thạch. một tổng Bất phong khối h Diệp đến n quả, thứ này phù ủ cơ thạch, có c khối n hắn g đào m ó cơ ra đích c phủ cơ thạch lớn là bằng tiểu, thuộc về tránh hình bông còn có 12 khối là trường hình bông Hơn nữa, những thứ này tiểu, thuộc thể, thể. thứ thạch khối khác phủ có cơ về đích trưng bày phương vị rất kỳ quái nhìn qua giống như là bắt quái đích dáng vẻ nơi này thiếu hụt liễu một khối phù cơ thạch diệp phong phát hiện một người trong đó phương vị đích phủ cơ thạch thiếu một khối nếu như không có đoán sai t r ư ớ c hắn khám phá đến đích k i a khối phủ cơ thạch phải là đặt ở vị trí này đích kỳ quái khối này phủ cơ thạch là thế nào lưu lạc đến mộ h u y ệ t ở ngoài diệp phong rất là kỳ quái cái này đoán chừng sẽ trở thành một mê liễu dù sao đã qua vô số năm cũng không ai biết trong đó xảy ra chuyện gì tiểu mạn đằng đích một đằng con bơi tới liêu viên kia trên đài tiểu mạn đằng đằng đem cái này thạch quan đích nắp cho ta rời đi diệp phong phân phó tiểu mạn đằng tốt diệp phong kk tiểu mạn đằng đích cái đó đằng con đem thạch quan đắp quấn quân ở đột nhiên dùng、sức. nhất thời nặng nghề đích thạch quan đắp liền bị vén lên liếu lộ ra thạch quan bên trong đích đồ thạch quan chung nằm một cụ mặc rất chỉnh tê đích thi thể từ nơi này chứ giả bộ đến xem cũng biết rất cổ xưa rất cổ xưa không giống như là lịch hướng lịch đại đích phục sức toàn bộ thi thể nhìn qua trông rất sống động giống như vừa mới chết một loại không có quá lớn đích biến hóa tiểu mặt đẳng đem thạch quan g i ả m đồ cũng cho ta lấy ra d i ệ p phong nói rất nhanh thường tây một đích đẳng con bơi đi lên trên dưới tìm tòi đồ còn không hiểu nói thí dụ như một ít rất tinh xào đích hòn đá nhỏ k h thậm chí còn có đem chừng một thực dáng g ấ m thạch kiếm bất quái hiện nhiên là dùng một khối kim loại nguyên quang thạch đánh mại mà thành vô cùng tinh xảo nhắn nhụi phía trên b u ộ c vòng quanh rất nhiều nhắn nhụi đích đồ án cận từ nơi này bán tương đến xem liền giá trị không rẻ hơn nữa đây là r ấ t vật cổ xưa giá trị thì càng cao còn có một chút thiên nhiên bảo thạch đánh mại thành sức món tiểu mạn đằng ngươi xem một cái trong miệng của hắn ngậm liêu thứ gì không có d i ệ p phong phát hiện thi thể này đích m i ệ n g bộ hơi khơ lên lúc này nói rất nhanh tiểu mạn đằng liền đem thi thể này đích m i ệ n g bộ ban liếu ra từ trong lấy ra một khối ngọc thạch thấy khối ngọc thạch này diệp phong không khỏi trong lòng vừa động cùng trong không gian giới chỉ cái loại đó ngọc thạch rất quen biết lúc này hắn sẽ để cho tiểu mạn đằng cảm ứng một cái ngọc thạch này đích tình huống diệp phong các ca ngọc thạch này chúng chứa được liễu một ít tin tức ta xem không hiểu tiểu mạn đằng nói tiểu mạn đằng ngươi đây lấy được tin tức truyền cho ta diệp phong trong lòng vui mừng vội vàng nói rất nhanh tiểu mạn đằng thông qua ý thức trao đổi đem lấy được tin tức phát cho diệp phong diệp phong phát hiện những thứ này chứa được đích tin tức cũng không phải là phủ cơ văn mà là một loại tương tự với giáp cốt văn một loại chữ viết bởi vì diệp phong đối với giáp cốt văn không có nghiên cứu cho nên cũng tạm thời xem không hiểu. bất quá trong lòng hắn vui mừng chỉ cần không phải phủ cơ văn coi như là giáp cốt văn cũng có thể phiên dịch phá giải ra ngoài vừa lúc đó tiểu mạn đăng nói cho diệp phong mới vừa rồi tiểu t ứ c bay trở về thông báo nhóm người kia đang hướng chứ bên này tới đây chẳng lẽ bọn họ cũng phát hiện cái này động quật cùng của mộ diệp phong trong lòng vừa động nếu như nói những người này cũng là vì của mộ diệp phong ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái nếu không những người này cũng sẽ không buổi tối ngủ ngoài đồng ở nguy hiểm trong núi h i ệ n nhiên cũng là có bị tới tiểu mạn đăng người thông báo tiểu t ư c để cho nó nghĩ biện pháp kéo những người đó nhớ phải cẩn thận một chút cũng không cần đi tổn thương những người đó diệp phong suy nghĩ một chút nói tốt tiểu mạn đằng ứng tiếng nói đúng rồi tiểu mạn đằng ngươi bây giờ đem ta cùng bạch liên đưa đến mộ huyện trung đi diệp phong lại nói cổ mộ trung đích những thứ đó khẳng định không thể bỏ qua vô luận là trưng bày đích thạch khí còn là thạch quan trung đích đ ồ hoặc là kêu ba mươi năm khối phù cơ thạch thậm chí là chủ mộ trong phòng đích hơn ngàn viên dạ minh châu có bỏ qua không đ u n g t h à bất quá muốn đem đ ồ vật bên trong từng món một phải đưa ra tới bây giờ quá phiền thoái hơn nữa có ít thứ hình thể quá lớn căn bản không hảo đưa ra tới tất cả tốt nhất là diệp phong đi vào liền có thể lợi dụng không gian giới chỉ đem đổ d rất nhanh tiểu mạn g đằng đem diệp phong cùng bạch liên dùng đằng con c u ố n quanh gói lại sau đó đưa vào mộ huyệt trong mộ huyệt trong đích không khí vô cùng biệt mượn thật may là diệp phong c ó thể thời gian dài nín thở ngược lại cũng không có sao mà bạch liên thì càng không cần nói rất nhanh tiểu mạn g đằng dùng đằng con c u ố n vòng quanh từng món một đích thạch khí đưa tới diệp phong liền nhất nhất thu vào liêu trong không gian giới chỉ coi như là những thứ kia to lớn phù cơ thạch cũng tiểu mạn g đằng từ chủ mộ trong phòng trở tới sau đó bị diệp phong thu vào trong thời gian rất ngắn toàn bộ mộ huyệt trong liền bị diệp phong mang vô í h i ệ u suất chính là không giống nhau nếu như dựa vào nhân lực lại khám phá, không chỉ có nguy hiểm nặng nghề, hiệu suất cũng sẽ vô cùng chậm đích có tiểu mạn g đằng cái này siêu cấp trợ thủ chính là không giống nhau à tiểu mạn g đằng không có gì bỏ suất đích đồ đi d i ệ p phong hỏi không có d i ệ p phong ca ca cái đó thạch quan còn có thi thể có muốn hay không mang đi tiểu mạn g đằng lại hỏi tính chọn hãy để cho nó vào đất vì ăn đi tiểu mạn g đằng đem chủ mộ thất lần nữa phong bế đi d i ệ p phong nói mặc dù thi thể kia có thể nói là mấy ngàn năm bất hủ nếu như mang ra đi tuyệt đối cũng là hiếm thế chi bảo bất quá d i ệ p phong còn không có á c tâm như vậy hơn nữa mình mang vô ích cái này mộ chủ nhân đích đồ hãy để cho hắn thật tốt nghỉ ngơi đi tiểu mạn đằng bây giờ đem chúng ta đưa ra đi d i ệ p phong lại phân phó tiểu mạn đằng đợi đến từ mộ h u y ệ t đi ra d i ệ p phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm ở mộ h u y ệ t trung đích cảm giác quá biệt một d i ệ p phong c a c a cái này lối đi có muốn hay không phong bế tiểu mạn đằng hỏi dĩ nhiên muốn d i ệ p phong gật đầu một cái đem lối đi này hoàn toàn phong bế rơi coi như là có chút phát hiện cái này mộ h u y ệ t muốn đả thông đi vào cũng là vô cùng p h i ề n thoái rất nhanh tiểu mạn đằng đích đằng con đột nhiên k u ấ y động nhất thời lối đi kia liền bắt đầu băng than cuối cùng hoàn toàn chôn liều đứng lên chúng ta đi diệm phong cuối cùng liếp mắt nhìn cái đó phong bế đích cổ mộ lối đi lần nữa để cho tiểu sau đó thu vào liêu trong không gian giới chỉ, lúc này mới mang theo bạch l i ề n còn có mấy đầu mánh chó báo mèo hướng động quật ở ngoài đi tới b chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm tám mươi sáu trong bóng tối đội ngũ m ộ ư ơ i một người đang đường núi gặp gành c h u n g đi lại mỗi trên người một người cũng cầm đèn tin cầm tay chiếu tình huống chung quanh phải là từ bên này đi lên cầm đầu trung niên nam tử lấy ra một thiết bị lớn chừng bàn tay trên màn ảnh hiện lên lóe ra một cái màu vàng lộ tuyến đột nhiên trung niên phát giác cái gì đột nhiên mầm đầu nhìn hướng chung quanh tay cối đầu làm sao rồi bên cạnh một người thanh niên liền đội vàng hỏi giống như có đồ để mắt tới chúng ta trung niên nam tử thấp giọng nói h ắ n tử hồng thượng rút ra một thanh phi đao trở tay nắm từ từ hướng một cây đại thụ tiến tới gần đột nhiên hắn đột nhiên dùng sức vung kia ngọn phi đao bắn nhanh ra tốc độ cực nhanh bay vào trong bóng tối theo sát một trận sột soạt thanh â m của vang lên sau đó một đạo h ắ t ảnh phóng lên cao biến mất không thấy hô là một con lưng trung niên nam tử thở ra một hơi trong mắt lóe lên liếu lau một cái tinh mang mới vừa rồi bóng đen kia thật là lớn thật là một mọi người có người nói ừ con kia ưng quả thật rất lớn bất quá có chút kỳ quái trừ đầu mèo ưng ở ngoài những thứ khác hưng loại là không có nhìn ban đêm năng lực nhưng ta mới vừa rồi rõ ràng cảm giác được cái này hưng đang quan sát chúng ta tựa như trung niên nam tử gật đầu một cái trong giọng nói nhưng vẫn là để lộ ra một tiệc kỳ quái hô vừa lúc đó một đạo h ắ t ảnh từ bầu trời sẽ qua mang theo tiếng gió ngay cả tại chỗ đích những người khác cũng cảm nhận được là con kia ưng cũng cẩn thận một chút mới vừa rồi ăn rồi ta một cái phi đao khẳng định trở lại trả thù cái d ậ y trung niên nam tử nhắc nhở nhất thời người ở chỗ này cũng lấy ra hộ thân đích vũ khí những người này người người đều là đảo mộ hảo thủ luyện qua võ thân thủ bất、phàm. trên người mang nhiều c h ứ các loại đao cụ thậm chí còn có người cầm n ỏ sở dĩ không có khẩu súng chủ yếu là đào mộ vốn chính là cực kỳ chuyện bí ẩn một khi dùng đến súng cũng rất dễ dàng bại lộ cho nên ở đào mộ giới chung coi như là bất đồng đào mộ đội n g ũ đụng phải lẫn nhau giữa cũng là bằng võ nghệ c h é m g i ế t tuyệt đối sẽ không vận dụng súng đây coi như là một loại quy tắc ẩm mặc dù bóng đen kia không có công kích bọn họ lại thỉnh thoảng nhanh chóng bay qua đối với những người này tạo thành l i ề u ảnh hưởng rất lớn đi tới tốc độ bị thật to trí hoãn ước chừng q a y dày bọn họ hơn nửa giờ đầu kia ứng mới đột nhiên biến mất không thấy、Hô. đầu kia ưng cuối cùng không có xuất hiện thật là gặp ủy con kia ưng không công kích chẳng qua là quáy dày chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra bất kể những thứ này chúng ta đi lên trước xem một chút đầu ngươi xem nơi này có người đi qua dấu vết phải là từ nơi này đi lên đoàn người đã đi tới giữa sườn núi khoảng cách chi kia đội ngũ biến mất không thấy đích vị trí đã không xa những người này đều là kinh nghiệm vô cùng phong phú đào mộ người ở trong rừng rậm đích sinh tồn năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ mặc dù là trong bóng tối bọn họ vẫn như c ũ phát hiện diệp phong cùng bạch liên đi qua dấu vết rất nhanh dọc theo đi qua dấu vết đi tới kia cửa động ở ngoài Phải là người ở chỗ này cũng trong lòng dùng mình một khi ở nơi này loại trường hợp hạ gặp phải đồng hành nhất định là một phen sinh tử tranh đoạt vừa lúc đó Trung tử nhiên nam lúc ỗ thai thượng mang theo tới mắt thanh đích ống nghe chung chuyển mang kia kiếng người ống nhóm âm đầu, n g ó này g hướng điểm phương hướng quá khứ. Bất quá ta chỉ phát hiện người động tính có người rời đi. Trung ư ờ rời rời i đi, điểm hiện hai đi. nhiên đã khứ, chỉ phát tính khẽ nam như ba bất ba ta m quá quả tử có vung tay lên tay đoàn ạ chúng ta vội v g vào xem một chút. Lúc này, đoàn người à đoàn y n vội vàng tiến vào lối đi c h u n g khi bọn hắn đi tới động cột bên trong đích thời điểm lại phát hiện kia mặt bị đào móc trôi qua vách động đã hoàn toàn sụp đổ điếu g â y tởm ở chúng ta trước nhóm người kia liền tiến vào quá cổ mộ không trách những thứ kia táng linh trùng sẽ ra tới hoạt động phải là người này đem cổ mộ mở ra bất quá bọn hắn rốt cuộc là làm sao làm được trung nhiên nam tử sắc mặt trở nên khó coi đứng lên bọn họ tiến vào cái này phiến sơn cũng có chừng mấy ngày liêu còn để đưa liếu cảm giác chấn động ứ n g khí đều đang không có nhận ra được đã có đảo mộ đội ngũ tìm được cổ mộ thậm chí đã tiến vào quá cổ mộ những người khác cũng đều sắc mặt không tốt lắm cái này ý nghĩa bọn họ phải hưởng phí công phu đầu mới vừa rồi mắt kiếng không phải nói chỉ có hai ba người rời đi mà những người đó lúc tiến vào chừng bảy tám bây giờ nơi này đã sụp đổ có thể hay không những người đó căn bản không có thành công ngược lại có người bị chôn sống ở cổ mộ trong có người đột nhiên nói trung n i ê n nam tử khé động nói có loại này có thể tính sáu c á i ngũ ễ m phong cùng bạch liên rời đi động quật sau liên bắt đầu xuống núi bởi vì không muốn cùng nhóm người kia chạm mặt cho nên hắn liền mang theo bạch liên từ một hướng khác đi đi rồi hơn mười phút đồng hồ đột nhiên tiểu tức bay xuống thông báo diệp p h o n g nói là nhóm người kia đuổi theo tới đuổi theo tới diệp phong trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc ở nơi này rừng sâu núi thẳng trong hơn nữa còn là đêm tối đối phương coi như là tiến vào động c u ậ t sau phát hiện mình đã tới đích dấu vết nhưng vấn đề là bọn họ làm sao có thể truy tìm tới đây cái này không khoa học ca bọn họ vừa không có giống như mình loại này có thể cảm ứng mặt đất năng lực vừa không có giống như tiểu tức như vậy dạ hành chim hơn nữa mình loại cảm ứng này năng lực khoảng cách quá xa lời của cũng không phải không được a nếu bọn họ đuổi tới theo chân bọn họ sẽ gặp mặt cũng tốt diệp phong khẽ mỉm cười lúc này hắn không chế toàn thân xương cốt một trận xương cốt l ô i đ ộ n g sau diệp phong đích diện mạo lập tức xảy ra to lớn biến hóa nếu như nói trước còn rất thanh tú thoại như vậy bây giờ liền biến thành đao cắt phủ tức một loại đường cong mới vừa cứng rán cực kỳ lạnh lùng hơn nữa hắn thân cao cũng lùn mấy cm bất quá toàn thân bắp thịt trở nên bền chắc đột hiền đứng lên coi như là hôn lại gần người của thấy diệp phong cũng tuyệt đối không nhận ra được kể từ diệp phong giải phóng toàn thân bộ xương loại này thay hình đội dạng thuật liền dễ dàng liễ dàng liễ bạng liễ b ạ chương Liên gật đầu một cái, trong gật một t đầu r ớ c của mặc cũ khác mắt, mặt một một phát biến hóa, mặc dù vẫn như cũ tinh xảo, lại trở thành sanh nàng hình liến biến vẫn như người hóa, h lại có loại. dù xảo, nữa n n à giờ p h ú trình này t ê Liên n triển lánh Phong mặt cảm m chất biết ra lại loại giác, Diệp lộ là đích khí có khốc Bạch học mình khí chất biến hóa ra tới. Chương trình tới. biến ra ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương cả cảm đích lực, cảm ứng được bước chân đích chấn động. Tới, Diệp Phong thấp dọng nói. Căn cứ bước ch phút Phong thông Phong thấp vùng ứng năng ứng động. dọng nói. Mấy đất Diệp Diệp Tới, sau, qua tám người này chân của bước vô cùng nhẹ nhàng không có người bình thường đích nặng nề g cảm chỉ có luyện qua vũ bộ xương lấy được trình độ nhất định buông thả mới có thể có loại này nhẹ nhàng bước chân trong đó có một người chân của bước thanh vô cùng nhẹ đúng dịp cơ hồ đến rơi xuống đất không tiếng động đích mức hiện nhiên là một võ đạo cao thủ d i ệ p phong rất nhanh thì có phán đoán n h ấ t tới hắn là lần đầu tiên gặp phải nhiều như vậy người luyện võ hắn làm ra phán đoán cũng là có y cư đích hắn đã từng quan sát qua diêu trang thanh lâm ngữ thư còn có cái đó hiến trở về thậm chí là hồ lão bất đồng tầm thứ đích võ giả đều có phương diện này đích đặc thù nếu như từ chân này bước đến xem người này tầm thứ sợ là đều phải vượt qua diêu trăng thanh yến trở về cái này cấp một chớ bất quá vẫn là so ra kém hồ l a o ít nhất diệp phong đối với hồ lao chân của b ấ c thanh cảm ứ n g nếu như khoảng cách quá xa lời của cơ hồ khó có thể cảm ứ n g được nhất định phải đến gần mới được cũng không lâu lắm t ừ n g đạo một quang thúc từ đàng xa bắn tới đây tới cực nhanh bất quá diệp phong cùng bạch liên căn bản không có ẩn nút cứ như vậy đứng thẳng đầu đối phương đột nhiên ngừng lại các ngươi cẩn thận một chút trung niên nam tử đang xuất lĩnh bảy đồng bạn một đường đuổi theo bọn họ có mắt kính h ộ điều khiển tivi chỉ huy phương hướng cho nên truy tùng đứng lên vô cùng dễ dàng nếu không b m u ố n ở nơi này bóng tối đích trong rừng rậm tìm được đối phương dấu vết lưu lại bây giờ quá khó khăn liễu coi như là có thể tìm tới tốc độ cũng sẽ thật to giảm bớt chỉ sợ đợi đến đ ổ i theo đối phương đã sớm chạy ra trong rừng rậm đột nhiên trung niên nam tử đeo ống nghe trùng truyền đến mắt kiếm thanh â m của toàn thể chú ý đối phương đã dừng lại không biết có phải hay không là phát hiện chúng ta tất cả đều cho ta cẩn thận một chút hai người một tổ không muốn cách nhau quá xa trung niên nam tử vung tay lên t h ấ p giọng phân phối những người khác bọn họ dừng lại đích địa phương thì ở phía trước chăm thức chừng đoàn người lại đi rồi một đoạn thời gian mắt kiếm thanh â m của lần nữa truy chính t i ế n hình hướng cái vị trí kia từ từ khép lại đi đợi đến bọn họ đến gần thời điểm nơi tay đèn tin đích chiếu xuống bọn họ kinh ngạc phải phát hiện đối phương căn bản không có ẩn nút cứ như vậy đứng hai người một nam một nữ thấy hai người này thời điểm trung niên nam tử không khỏi cảnh giác bởi vì hắn cảm giác được một loại rất nguy hiểm đích cảm giác uy các ngươi những người này tại sao một đường truy tung chúng ta d i ệ p phong hai tay ôm ngực thấy ở trong bóng tối như ẩn như hiện tám người lúc này quát lên phát khâu một tấn thai địa đạo hai cánh cửa các hạ kia con trên đường người của trung niên nam tử chấm thất hỏi hắn đây là đ à o mộ giới đích ám ngữ chỉ cần là cái này hành đạo người trên cũng sẽ biết có thể từ nơi này ám ngữ đoán được xuất thân của đối phương lai lịch liên nói hắn mới vừa nói phát khâu một tấn thai địa đạo hai cánh cửa đại biểu là hai tầng ý tứ trong đó phát khâu một tấn thai đại biểu là đ à o mộ giới đích tứ đại lưu phái một trong đích phát khâu trung l ă n g đem khắc tam đại lưu phái chia ra sở kim giáo ú mang sơn đạo người tháo lĩnh l i ệ sĩ mỗi một lưu phái bên trong lại có rất nhiều phân trì mà địa đạo môn chính là phát khâu nhất mạch đích thái sơn bắt đầu đáng tiếc hắn lời này nói là cho người nước nghe d i ệ p phong đừng nói không phải là đào mộ giới người của ngay cả nội g i a võ đạo giới cũng không phải trên thực tế đào mộ giới cùng nội g i a võ đạo giới cũng là rất có sâu xa bởi vì một ít đào mộ môn phái bản thân chính là võ đạo môn phái dù sao đào mộ không phải là một món chuyện đơn giản thể lực hoặc không nói càng phải thân thủ bất phàm a a chúng ta cũng không phải là cái gì trên đường đích nói đi các người rốt cuộc muốn làm cái gì d i ệ p phong không khỏi nợ nụ cười những người này phải là đem mình hai người cũng trở thành theo chân bọn họ một loại người liêu không phải là trung nhiên nam tử hơi sừng sờ có phải hay không cùng loại người ám ngữ vừa nói cũng biết hắn đã hiểu trước mắt hai người kia thật đúng là không phải là đảo mộ giới người của không khỏi ánh mắt lạnh lùng liêu đứng lên nếu các ngươi không phải là tại sao cái này đêm hôn khuya khoác xuất hiện ở nơi này kỳ quái chẳng lẽ có quy định đêm hôn khuya khoác thì không thể tới nơi này các ngươi không phải là cũng xuất hiện ở nơi này d i ệ p phong hai tay ôm ngực cười nói đầu chớ nhiều lời với bọn chúng lấy trước hạ lại nói bên cạnh trung niên nam tử một người thanh niên thấp giọng nói trung niên nam tử ánh mắt k h ẽ h í p một cái vung tay lên nhất thời phía sau hắn đích bảy người đột nhiên hướng diệm phong cùng bạch liên vây quanh quá khứ uy các ngươi muốn làm gì diệm phong kinh ngạt nói không phải là muốn thừa dịm cháy nhà hh ắ c ắ c không tệ chúng ta chính là đánh cướp ngoan ngoãn liền thúc thủ chịu chói nếu không thương tổn tới nơi nào thì trách không được chúng ta lúc trước cái đó nói chuyện thanh niên cười lạnh một tiếng vừa nói đột nhiên hướng diệp phong đánh tới liền giao cho ngươi hạ thủ nhẹ một chút diệp phong hai tay ôm ngực một chút xuất thủ ý tưởng cũng không có cơ hồ ở trong nháy mắt bạch liên liền động quá nhanh chỉ có thấy được một đạo bóng trắng sau một k h ắ c từng tiếng kêu thảm thiết vang lên vi tới được bảy người đã toàn bộ té bay ra ngoài từng cái một ngã xuống trên đất thống khổ kêu rên đứng lên tốc độ thật nhanh trung n i ê n nam tử kêu mặt liền biến xác bóng trận lóe bạch liên đã xuất hiện ở trước mặt hắ trung niên nam tử cả người rung lên toàn thân xương cốt nổ vàng đột nhiên cánh tay vùng giống như một cái đáng sợ cốt roi rút ra đồng thời dưới chân hắn đột nhiên một đá sinh ra đáng sợ âm bạo trực tiếp đánh rết hướng bạch liên bất quá sau một khắc bạch liên đã biến mất không thấy trung niên nam tử đột nhiên co r i ú p lại trở tay một trường đánh ra vẫn như cũ rơi vào khoảng không đợi đến hắn phản ứng kịp bạch liên một cái tắt phiến ở trên mặt hắn rút ra lộn ra ngoài một tắt này trung niên nam tử chỉ cảm thấy đầu trống rỗng một cổ đáng sợ chấn kỉnh khi hắn trong cơ thể truyền lại thật lâu không cách nào tản đi lại dám để cho hắn nói kính đích khí lực đều không có Cả nhưng bây giờ hắn lại không có lực phản kháng chút nào loại này cảm giác vô lực để cho hắn sinh lòng sợ hãi chẳng lẽ mình xui xẹo gặp được đến kinh khủng hóa kính tông sư điều này sao có thể hóa kính tông sư đừng nói là đào mộ giới coi như là toàn bộ quốc nội đích nội ra võ đạo giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đích người thế nào ngay cả hắn cũng giải quyết ta còn chuẩn bị đem hắn lưu lại để cho ta luyện luyện tay đây d i ệ p phong thấy bạch liên đem trung niên nam tử k i a một cái tắt phiến nằm xuống không khỏi hết ý kiến ngươi lại không nói muốn lưu hắn lại ta còn tưởng rằng muốn toàn bộ giải quyết hết đây bạch liên có chút ủy khuất nói tính là ta không có nói rõ ràng d i ệ p phong nhún vai một cái hắn vốn đang định dùng người trung niên này nam tử luyện tay một chút thí nghiệm mình một chút đích thực lực tầng thứ đây bây giờ nhìn lại là không có cơ hội chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng Thư Viện, chương nói đi các người xuất hiện ở đây trong núi rốt cuộc muốn làm cái gì d i ệ p phong đi tới đứng ở cái đó trung niên nam tử trước mặt cười hỏi chúng ta chẳng qua là giã ngoại người mạo hiểm mà thôi trung niên nam tử ngay cả nói chuyện cũng có chút rút rơi y ngược lại không phải là sợ mà là thân thể của hắn còn có một cổ đáng sợ k ì n h đạo ở chấn động để cho hắn khó có thể khống chế thân thể cái này bên trong quá kinh khủng kéo dài hiệu quả mãnh liệt như thế một loại ám kình đánh vào trong cơ thể chẳng qua là trong thời gian ngắn sinh ra hiệu quả sẽ từ từ khôi phục như cũ nhưng bây giờ căn bản không có biến mất đích cảm giác phải biết bản thân hắn cũng là ám kình tao thủ đối với ám kình là có nhất định sức đề kháng con này có thể nói rõ hắn cùng đối phương tranh lệnh bây giờ quá lớn a a g i ã ngoại người mạo hiểm ta xem không phải đâu ngươi mới vừa nói á n g ngữ ta mặc dù nghe không hiểu bất quá nghĩ đến cũng là một hành đạo thượng đích phát khâu một tấn thai địa đạo hai cánh cửa ta nghe nói qua đảo mộ giới có phát khâu trung lan g đem s ờ kim gia ả úy mang sơn đạo người tháo lĩnh lược sĩ đích t u y ế t pháp nói như thế các ngươi phải là một nhóm đảo mộ người chẳng lẽ núi này trông có cái gì cổ mộ bất thành diệm phong cười ha hả nói trung n i ê n nam tử không nói thêm gì nữa một bộ heo chết không sợ khai thủy năng đích thân sắc không nói cũng không quan hệ đúng rồi ta nghe nói núi này trong có một loại đáng sợ đồ thích ăn động vật ăn một lần liền ăn thành bạch cốt nếu như ta đem bọn ngươi trên người đồ toàn bộ lấy đi bao gồm những thứ này đèn tin cầm tay sau đó đem các ngươi cắt đứt xương nhét vào cái này hoàng sơn giã linh trùng nên như thế nào đây d i ệ p phong sờ sơ cảm dùng một loại rất dễ dàng giọng của nói trung nhiên nam tử còn có chung quanh những thứ k i ể u t kêu trên người của tất cả đều sắc mặt kịch biến lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được đích sợ hãi thậm chí có người cả người run dày bọn họ thế nào không biết táng linh trùng đích đáng sợ bọn họ nếu là không có chiếu sáng đích công cụ ở bên người đó là một con đường chết hơn nữa còn là dị thường thê thảm đích chết kiểu này các ngươi làm sao rồi từng cái một thế nào sắc mặt khó nhìn như vậy d i ệ p phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó cười nói tốt lắm ta xem các ngươi còn là thật tốt phối hợp đi có ai nói với ta đi ra ta để lại l i ê u người nào ngươi nghĩ biết cái gì liền hỏi ta đi trung nhiên nam tử rốt cục cứng rắn chống đỡ phải không được rồi rốt cục nói như vậy mới đúng chứ thật tốt phối hợp ngươi mạnh khỏe ta hảo mọi người khỏe a diệm phong cười nói kế tiếp trung n i ê n nam tử cơ hồ không có dấu dếm đem chuyện tất cả nói đi ra nga thì ra là cái loại đó trùng tử gọi táng linh trùng có thể không ăn không uống không hô hấp cũng có thể ở cổ mộ trong thời gian dài còn sống thật đúng là thần kỳ sinh vật quả nhiên là đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu diệp phong gật gật đầu nói diệp phong lại hỏi thăm trung niên nam tử những phương diện khác chuyện của t ì n h nói thí dụ như mới vừa rồi ám ngự phương diện chuyện không chỉ như vậy hắn còn nhân cơ hội biết đương kim đào mộ giới nội ra võ đạo giới phương diện chuyện trung niên nam tử càng phát ra nổi lên nghi ngờ từ diệp phong đích hỏi thăm đến xem căn bản không hiểu rõ đào mộ giới cùng võ đạo giới nhưng vấn đề là cô gái tia thân thủ cao như thế mạnh làm sao sẽ cùng võ đạo giới không có liên hệ đây nếu các ngươi là đặc biệt làm đảo mộ cái này một khối có phải hay không có đặc biệt tiêu thụ những thứ này đứng dây d i ệ p phong sờ sơ cảm trong lòng vừa động liền vội vàng hỏi hắn bây giờ trên tay không ít thứ tốt nếu như có thể bán đi một ít phương diện tiền bạc thì càng đầy đủ một chút dĩ nhiên tiền chúng ta chuyến đi này đích đầu tiên chính là muốn có đường dây nếu không đ ồ ở trên tay mình bán không được còn đạo cái gì mộ hơn nữa chúng ta đường dây cực kỳ rộng lớn không có tiêu thụ không ra đi đồ trung n i ê n nam tử vội và nói diệm phong sờ sơ cảm chuyển n i ệ m vừa động nhìn về phía bạch liên nhất thời bạch liên đích tinh thần ý thức bao phủ tới đây cùng hắn tiến hành ý thức trao đổi bạch liên ngươi có cái gì biện pháp có thể đối với khống chế bọn họ nói thí dụ như có thể hay không khi hắn cửa đích ý thức chung chồng cái gì là cớn một loại d i ệ p p h o n g hỏi hắn cũng là xem tiểu thuyết đã thấy nhiều nếu như không phải là những người này đều là nội gia võ giả ý chí k i ê n định xa so với người bình thường mạnh nếu không hắn có thể dùng huyễn lực đối với bọn họ tiến hành thôi miên từ đó có thể đối với bọn họ tạo thành một loại tiềm thức phương diện ảnh hưởng đặt tới gián tiếp khống chế mục đích đối với võ giả cũng không được Coi như là bọn họ trong thời gian ngắn khuất phục với mình lại ý chí kiên định rất khó bị ảnh hưởng d i ệ p phong c a c ca cái này ta không biết bất quá ta có thể khi hắn hững cửa trong cơ thể đánh vào một đạo ám k ì n h lấy ta ám k ì n h cường độ thân thể của bọn họ thì không cách nào hấp thu tiêu hóa hết đích sau một khoảng thời gian ta ám k ì n h sẽ khi hắn hững cửa trong cơ thể từ từ bộ c phát nhất định phải từ ta tự tay đem ám k ì n h dẫn dắt đi ra mới được liên có thể đạt tới gián tiếp khống chế mục đích bạch liên suy nghĩ một chút nói đại khái có thể duy trì bao lâu diệm phong hỏi lấy ta ám kỉnh ổn định tính ít nhất có thể duy trì nửa tháng định thời gian bạch liên nói tốt lắm người đang ở bọn họ mỗi người trong cơ thể đánh vào một đạo ám kỉnh d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói tốt bạch liên gật đầu một cái sau đó đi tới cái đó trung niên nam tử trước mặt trung niên nam tử kia mặt liền biến sắc còn tưởng rằng d i ệ p phong muốn giết chết bọn họ đang muốn nói chuyện bạch liên đột nhiên ngón tay tia chớp một loại xuất thủ chỉ điểm một chút ở mi tâm của hắn trung niên nam tử cả người như bị điện giật một lúc lâu tài h o a n quá thần tới bạch liên cố k ỹ nạp thi ở bảy người kia mi tâm của cũng đều điểm một cái chư vị các người mi tâm cũng bị đồng bạn của ta gieo một đạo ám kỉnh nửa tháng sau đạo này ám k ì n h sẽ ở đầu của các ngươi bên trong từ từ bộ c phát đến lúc đó các ngươi sẽ nhức đầu hơn nữa sẽ càng ngày càng đau nếu như không đến tìm ta đích đồng bạn dẫn dắt ra đạo kia ám k ì n h cuối cùng đầu của các ngươi cũng sẽ bị hoàn toàn bộ c phát đích ám k ì n h thắt thành một đoàn tương hồ diệp phong cười hắc hắc nói ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì trung nhiên nam tử sắc mặt khó coi hắn cũng không nhận ra diệp phong là đang nói buồn cười đích nếu như cái này bạch đi nữ tử thật sự là hóa kính t ô n g sư trong đích ám k ì n h chân khí quả thật có như vậy hiệu quả có thể chế nhân với vô hình cực kỳ kinh khủng a a đây là đối với các ngươi đích trừng phạt ai cho ngươi cửa vô duyên vô cơ công kích chúng ta bây giờ là xã hội pháp trị ta lại hạ không được ngoan thủ giết chết các người cho nên chỉ có thể trừng phạt nho nhỏ các người một chút tốt lắm nửa tháng sau các ngươi tới tìm ta nữa n g ư ờ i đem vương thức liên lạc nói cho ta biết một cái d i ệ p phong nhẹ nhàng cười nói dĩ nhiên mục đích của hắn cũng không chỉ là trừng phạt bọn họ mà thôi nếu như có thể hắn chuẩn bị lợi dụng bọn họ tiêu thụ từ cổ mộ chung lấy được đồ ư ợ c đ hơn nữa còn có thể lợi dụng loại thủ đoạn này khống chế bọn họ vì mình làm việc ai bảo bọn họ vô duyên vô cơ công kích mình rơi vào trên tay mình chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo diễm phong là không có một chút gánh nặng trong lòng Trung chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm tám mươi chín tốt lắm đến lúc đó ta sẽ thông qua cái này hộp thơ với các ngươi liên lạc đích diệp phong đối với trung niên nam tử mấy người nói cái này có thể nói cho ta biết ngươi hộp thơ sao trung niên nam tử thấy diệp phong sẽ phải rời đi vội và nói nếu là diệp phong quên liên lạc bọn họ chẳng phải là bọn họ sẽ phải cũng xui xẻo nga ngươi là lo lắng ta quên chuyện này đi cái này các ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không quên đích d i ệ p phong khoát khoát a y lúc này hắn cũng không dài dòng nữa mang theo bạch liên xoay người đi rất nhanh liền biến mất không thấy ưu lại trung lệ nỉ hệ nam tử tám người khóc không ra nước mắt đâu làm sao bây giờ bảy người kia cũng bỏ tới vậy ở bên cạnh trung niên nam tử từng cái một thần s ắ c xuống thấp như đưa đám cổ mộ không có khám phá đến ngược lại bị người chồng ám k ì n h bị người chế trụ đầu ngươi có thể đem cô nương kia đánh vào đích ám kỉnh khư trừ đi ra không có người hỏi những người khác cũng rất là khẩn trương phải nhìn trung niên nam tử nếu như trung niên nam tử có thể khư trừ đi ra bọn họ còn có thoát khỏi khống chế cơ hội chỉ cần sau này không hề nữa gặp phải hai người kia nên cái gì chuyện cũng không có không được hơn nữa ám k ì n h đánh vào đích vị trí làm i tâm đừng nói trước kia đoàn ám k ì n h vô cùng vững chắc ta ám k ì n h cũng căn bản không đạt tới vận k ì n h vào não đích tầm thứ căn bản không có thể khư trừ ra ngoài trung nhiên nam tử lắc đầu một cái sắc mặt tâm trầm như thế bị người chế trụ hắn làm sao cam tâm a đầu ngươi không phải là địa đạo m ô n người có thể mời các ngươi sư môn đích cao thủ xuất thủ a một người khác nói vô dụng trừ phi là hóa kính công sư nếu không đừng nghĩ đem cái này đoàn ám kỉnh khư trừ đi ra trung n i ê n nam tử thở dài chúng ta coi như là hoàn toàn tài hóa kính tông sư bực nào hiếm địa đạo môn mạnh nhất cũng chính là cao cấp ám kỉnh tầng thứ mà thôi chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị người chế trụ sinh tử không khỏi mình có người cực kỳ không cam lòng hừ chúng ta có thể lưu lại cái mạng này đã là may mắn chuyện này chúng ta thử trưởng t ư ơ n g nghị trung niên nam tử h ư lạnh một tiếng trong mắt lóe ra l n h mang lập tức tám người vội vàng giơ tay lên đèn tin bắt đầu đường cũ trở về bốn d i ệ p phong ca ca, đến lúc đó thật cấp cho những người đó dẫn dắt ra ám kỉnh diệm phong cùng bạch liên đang ra tốc hướng chân núi đi tới bạch liên đột nhiên tò mò hỏi những người này thật xấu l diệp, diệp, diệp phong đem đại chúng huy đẳng từ trong không gian giới chỉ lấy ra sau đó hai người lên xe bắt đầu khu xe trở về trở lại quả vườn đích thời điểm đã là lúc dạng sáng liễu diệp phong đem tất cả động vật từ trong không gian giới chỉ thả đi ra tiểu mạn đẳng vừa ra tới liền bắt đầu hướng bằng khu lan đi sau đó vô số đẳng con phô t r i ể n ra trang diện nhìn qua cực kỳ rung động đã làm đứng hàng khí nói rang hai t h ứ c sau diệp phong tắm xong liền làm đến tràng thượng trên tay của hắn cầm một quả ngọc thạch đây là từ cổ mộ trung đích thi thể trong miệng lấy ra dĩ nhiên diệp phong đã thanh tẩy qua ngọc thạch liễu nếu không cầm ở trên tay nhiều ghê t ầ m a diệp phong dùng ngọc thạch dán mi tâm có thể cảm ứng được bên trong chứa đựng đích tin tức quả nhiên là một loại giáp cốt văn sờ sơ cảm hắn vội vàng lấy ra một tờ giấy bắt đầu đem ngọc thạch trung đích giáp cốt văn nhất nhất ghi xuống. những thứ này giáp cốt văn viết rất phiền thoái hơn nữa số chữ không ít cuối cùng diệp phong để cho bạch liên giúp một tay viết đợi đến diệp phong cùng bạch liên hai người đem ngọc thạch trung đích giáp cốt văn toàn bộ viết trên giấy sau tổng cộng có hơn một vạn ba cá diệt trừ giống nhau giáp cốt văn bất đồng giáp cốt văn chừng ba hơn tám trăm cá diệp phong lại dùng điện thoại di động tra xét một cái liên quan tới giáp cốt văn đích tin tức bây giờ đã phát hiện đích giáp cốt văn có hơn bốn cá phân biệt đích cũng chính là hơn hai cá mà thôi nói cách khác coi như là cái này ba hơn tám trăm cá giáp cốt văn toàn bộ là đã phát hiện cũng còn có một nhiều không cách nào phân biệt đây căn bản phải không có thể đích ngọc thạch này chung chứa đựng đích giáp cốt văn nhất định là có không ít là không có phát hiện qua đích diệp phong lại đem ba tám trăm bất đồng giáp cốt văn đơn độc ghi chép đứng lên chuẩn bị cho tỉnh lân phòng thí nghiệm tuy nói điển lão bọn họ là nghiên cứu phù cơ văn đích bất quá giáp cốt văn loại này c h ữ viết đối với chữ viết nhà khảo cổ học mà nói đều là rất có nghiên cứu đích đợi đến diệp phong hoàn thành những thư này sau nhìn một chút thời gian đã mau bốn giờ dạng sáng tốt lắm bạch liên mau ngủ đi diệp phong đối với bạch liên nói nga bạch liên gật đầu một cái sáng ngày thứ hai diệp phong nhìn bạch liên không có tỉnh lại trước hết ở nồi cơm điện trong nấu mấy trứng gà lúc này mới đi tới bằng khu cùng tiểu tinh tinh chơi một hồi tiểu mạn đằng con kia đoàn cá bây giờ huấn luyện phải thế nào diệp phong đi tới bên hồ nước cùng tiểu mạn đằng dụng ý thức trao đổi đạo từ lần trước bắt được con kia lao miết diệp phong đã hảo một trận không có thấy nó người n ầ y rất u ậ t cường cứng rắn phải không đ ứng tiếng h ã y cùng ta g i ả chết tiểu mạn đằng vừa nhắc tới kia đoàn cá sẽ tới khí lúc này nói diệp phong ca ca ta xem ngươi còn là đem nó đôn liều ăn rồi được không thể nào ngay cả ngươi cũng không giải quyết được diệp phong rất là kinh ngạc coi như là ngân hồ ngân hoàn xà một loại ở tiểu mạn đằng trước mặt đều là đàng hoàng phục phục thiếp t i ế p đích thế nào cái này lao miết cứ như vậy khó khăn làm đây diệp phong c a c a tiểu mạn đằng là thật không có biện pháp tiểu mạn đằng nói tiểu mạn đằng ngươi vội vàng đem con kia lao miết cho ta lấy ra tới diệp phong suy nghĩ một chút nói h ả o l ặ n g tiểu mạn đằng lập tức đưa ra mấy cây đằng con chui vào trong nước rất nhanh hồ nước trung ương liền nước chảy r ũ n g động giống như ở phát sinh cái gì tranh đấu kịch liệt theo sát tiểu mạn đằng đích mấy cây đằng con liền cuốn vòng quanh một con đại đoàn cá trực tiếp lôi ra liếu mặt nước cái này đoàn cá rơi xuống đất liền co lên liễu đầu cùng tứ chi một bộ heo chết không sợ khai thủy năng đích c ú t đao thịt dáng vẻ tiểu mạn đằng ngươi hãy cùng nó nói nếu là không ngoan ngoan nghe lời liền đem nó nấu thành một hoa đoàn cảnh cá ăn rồi nếu như nghe lời ngày ngày có thứ tốt ăn d i ệ p phong nói d i ệ p phong ca ca ta cùng nó nói không dưới trăm lần nó căn bản là không có phản ứng tiểu mạn đằng nói không có sao ngươi nói lại lần nữa d i ệ p phong nói được rồi tiểu mạn đằng lúc này lần nữa cùng lao đoàn c á tiến hành ý thức trao đổi bất quá lao đoàn c á một chút phản ứng không có căn bản không để ý tiểu mạn đằng diệm phong ca ca nó còn chưa phải hồi phục tiểu mạn đằng bất đắc gì nói xem ra nó là ăn rồi xứng đả quyết tâm、à. d i ệ p phong sờ s ờ cảm xem ra cái này lao đoàn cá là một khối cứng rắn xương đột nhiên hắn lấy ra một bọc thức ăn sau đó mất một viên ở lao đoàn cá trước mặt của dự đoán không tới đích một màn xảy ra k i a lão đoàn cá đích đầu tia trước một loại đưa ra ngoài sau đó rụt đi vào k i a viên thức ăn không thấy cảm tình cái này thức ăn đối với ngươi lực hút còn là rất lớn sao d i ệ p phong cười nói tiểu mã ạ đằng lần nữa cùng nó nói một lần một hồi sau tiểu mã ạ đằng nói còn chưa phải được nó còn chưa phải hồi phủ ni mã đ ầ ngươi ăn chính là không trả lời thật cho là ta liền không làm gì được ngươi diệm phong thật là cười khổ không phải cái này đoàn cá thật đúng là quật đến không có bên a tiểu mạn đẳng đem hắn dùng đẳng còn cho ta trói lại d i ệ p phong vội vàng phân phó tiểu mạn đẳng đối với cứ như vậy trói phải nghiêm nghiêm thật thật, đặc biệt là miệng vị trí này trong chấp mắt chuyện của tỉnh lão đoàn cá liền bị trói thành tống tử tiểu g i ả g đích ta cũng không tin chỉ không phục ngươi cái này quật t i n h khí d i ệ p phong cũng là cả giận hắn để cho tiểu mạn đằng đem đoàn cá rời đến một khối trên đất trống sau đó lấy ra mấy túi sinh mạng chi nê toàn bộ đổ ra nga xuống đoàn cá trên người trực tiếp đem đoàn cá cũng hoa trôn sam đều phải sàm chết ngươi tiểu mạn đẳng đừng để cho những khác động vật tới đây c á i này đ o à n cá lúc nào lên nào n t i ế g trở lại c hai o t b ế t Diệp phong sau khi mới Phong phân phó xong, lúc này sau lúc r ờ i đi bằng khu, trở lại bằng trong khu, phòng. trở c h ư ơ n g ủng trình t hộ h ư ơ n g h i ệ ệ u v i trở của Tàng Thư t Viện. Chương 290. Trở lại trong phòng diệp phong thấy trứng gà nấu xong liễu lúc này từ nồi cơm điện c h u n g lấy ra từng cái một chóc rơi vào trứng ăn nấu chín đích đất trứng gà có một cổ nồng nặc đích mùi thơm kia đản hoàng hiện ra d a màu vàng kim vừa nhìn liền làm người ta miệng xỉ sinh tân một cái trứng gà xuống bụng diệp phong lại lấy ra một vỏ rượu tới uống ăn xong bữa ăn sáng sau h nghĩ đột i n n h tới t r đây diệm phong tinh thần ý thức vừa động liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra liễu một con t h ủ n g tử nửa quả đấm lớn nhỏ có sáu đối với trần chi trong đó trước mặt hai sắc bén như lao thứ hai đối với cùng thứ tư đối với t h ầ n chi trên cũng có hưng hầm mà thứ ba đối với cùng thứ năm đối với c h â n chi rất kỳ quái Có chút diệp phong n đối với tiểu mạn đằng nói tiểu mạn đằng đích đằng con khắp nơi đều là mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ có một cây đằng con đi theo ở diệp phong trên người lời như vậy diệp phong có thể tùy thời phân phối nó một ít chuyện rất nhanh tiểu mạn đằng đích đằng con liền dối tới quấn quanh ở táng linh trùng mặc dù táng linh trùng dãy dụa phải lợi hại nhưng căn bản không thể động đậy một lát sau sau tiểu mạn đằng dụng ý thức cùng d i ệ p phong nói d i ệ p phong ca ca ta ở nơi này trùng tử trong cơ thể không có phát hiện nó ý thức tồn tại cái gì không có ý thức d i ệ p phong kinh ngạc và phần vạn vật có linh liền đại biểu đều có ý thức chẳng qua là mạnh yếu mà thôi cái này trùng tử khẳng định cũng sẽ có ý thức đích tiểu mạn đằng không phải là cái này trùng tử đích ý thức quá nhỏ bé đi diệm phong suy nghĩ một chút nói không thể nào chính là một con kiến đích ý thức ta cũng có thể có thể cảm ứng được đích tiểu mạ n đằng nói như vậy a không có ý thức lời của những con trùng này sinh tồn đích ý nghĩa là cái gì d i ệ p phong sờ sơ cảm tổng không thể nào cái này trùng tử ngay cả sinh tồn đích ý nghĩa đều không có đi trừ phi bọn họ cũng không phải là sinh vật mà là bị chế tạo ra d i ệ p phong đột nhiên nhớ tới những con trùng này trên lưng của đều có đặc định một phủ cơ văn nghĩ tới đây hắn để cho tiểu mạ n đằng đem trùng tử đưa đến trước mặt hắn sau đó nhìn kỹ khởi cái này phủ cơ văn tới nhìn một chút diệm phong ý thức chung đích số liệu lưu bắt đầu rúng động đứng lên t h ư hồ tiến hành nào đó tổ hợp diệp phong trong lòng vừa động đem con này trùng tử thu vào liêu trong không gian giới trị sau đó lại lấy ra một con trùng tử quả nhiên thấy thứ hai chỉ trùng tử trên lưng đích phù cơ văn diệp phong trong đầu đích số liệu lưu lần nữa động chẳng lẽ cái này trùng tử trên lưng đích phù cơ văn đại biểu là một bộ k h ô n g chế táng linh trùng đích mật mã diệp phong sinh ra một rất không thể tưởng tượng nổi đích trí tưởng cái này trùng tử ở lưng thượng đích phù cơ văn cũng không sai bị lắm nhưng là diệp phong lại dùng ý thức quan sát thời điểm lại sinh ra bất đồng hiệu quả một khi đem tất cả trùng tử trên lưng đích phù cơ văn nhìn qua một lần nói không chừng sẽ tổ hợp ra một mới phù cơ văn mô hình tới nghĩ tới đây d i ệ p phong bắt đầu từng cái một đích thoạt nhìn chi chi chi một con đủ lớn trừng quả đấm đại trùng tử xuất hiện ở d i ệ p phong trên tay d i ệ p phong sớm có chuẩn bị bắt phải đặc biệt dùng sức coi như như thế thiếu chút nữa bị nó dậy ra cái này đại trùng tử trên lưng đích phù cơ văn lớn hơn bất quá d i ệ p phong dụng ý thức quan sát thời điểm nhất thời cũng cảm giác ý thức rung lên đã tổ hợp thành nhất định trật tự đích số liệu lưu trở thành hỏng mất ra tựa hồ không chịu nổi một loại chuyện gì xảy ra diệm phong hơi biên sắc mặt hắn hít sâu mùi hơi trước hết để cho tiểu mạn đằng đem cái này đại trùng tử quấn a n h sau đó hắm mắt lại diệp phong trong lòng thầm nghĩ nghĩ tới đây diệp phong tiếp tục tra xét những thứ khác chủng tử hơn ba nghìn chỉ táng linh trùng toàn bộ tra xét một lần hao phí diệp phong không ít thời gian đợi đến diệp phong toàn bộ nhìn qua một lần sau một mới mô hình cơ hồ đã tạo thành cái này lại là một con táng linh trùng đích bộ dáng nói cách khác đây thật là khống chế táng linh trùng đích phủ cơ văn mô hình một khi mình nắm giữ cái này mô hình liền có thể khống chế táng linh trùng diệp phong mở mắt nhìn về phía cuối cùng một con táng linh trùng cũng là hình thể lớn nhất một con kia khi diệp phong đích ánh mắt rơi vào kia táng linh trùng phần l ư n g đích thời điểm tinh thần ý thức vừa động cái đó táng linh trùng mô hình đột nhiên động giống như là sống lại một loại một cổ vô hình đích ba động t à n mắt ra trong chỗ ưu minh diệp phong cảm giác cùng con kia đại táng linh trùng tựa hồ tạo thành một loại kỳ lạ đích liên lạc con kia táng linh trùng ngưng g i y r u ộ trở nên ăn tĩnh lại tiểu mạn đẳng bung ra con này táng linh tr d i ệ p phong đột nhiên nói tốt d i ệ p phong ca ca tiểu mạn đằng vội và ngung b lòng ra đại táng linh trùng con này đại táng linh trùng còn là rất không thích đứng ở dưới ánh sáng hoạt động giờ phút này nó lại cũng không có chạy trốn ngược lại lập tức rơi xuống d i ệ p phong tay của trong lòng bàn tay táng linh trùng đúng là không có ý thức đích mà là cái này ý thức cần khống chế người giao phó cho d i ệ p phong trong lòng có chút sáng tỏ một loại sinh vật một khi có ý thức như vậy đang khống chế thượng sẽ bị các loại yếu tố đích ảnh hưởng từ đó xuất hiện các loại các dạng đích ngắn bản c o như là thủ hạ trung thành nhất cũng sẽ phát sinh phản bội các loại tình huống nhưng là táng linh trùng cũng không một dạng bọn họ không có ý thức bọn họ sinh tồn ý nghĩa đang ở với khống chế người khống chế người giao phó cho bọn họ cái dạng gì đích ý nghĩa như vậy bọn họ sẽ trung thực phải thi hành d i ệ p phong đ o á n chừng có lẽ ở trước đây thật lâu bọn họ bị phú dư bảo vệ c ủ a mộ đích ý nghĩa theo khống chế người giao phó cho bọn họ ý nghĩa ở khá dài trong thời gian từ từ tiêu ma sau sự tồn tại của bọn họ lại lần nữa trở nên vô tình nghĩa đứng lên không có ý thức giống như cái xác biết đi một loại thật là một loại kỳ lạ đích sinh vật không biết là thế nào chế tạo ra d i ệ p phong rất là sợ hai than và n cái này táng linh trùng là sinh vật cái này không thể nghi ngờ bởi vì bọn họ cũng là huyết nhục c h i khu, cũng không phải là cái gì cơ giới một loại bất quá ta muốn khống chế bọn họ giao phó cho bọn họ sinh tồn đích ý nghĩa liền nhất định phải khi hắn cửa trong cơ thể rót vào ý thức của ta là c ấ n diệp phong nhẹ nhàng v ố t ve một cái táng linh trùng lạnh như băng cứng rắn đích đ ố i x á c trong lòng thầm nghĩ bất quá như thế nào ngưng tụ tinh thần là c ấ n rót vào táng linh trùng trong cơ thể diệp phong căn bản không biết phải làm sao mặc dù bây giờ diệp phong lợi dụng ý thức chung đích phù cơ văn mô hình có thể làm được khống chế táng linh trùng nhưng là một khi khoảng cách quá xa những thứ này táng linh trùng sẽ lần nữa mất đi khống ch chỉ có đem tự thân ý thức lạc gấn rót vào táng linh trùng trong cơ thể giao phó cho bọn họ độc lập ý thức bọn họ coi như là cách xa diệp phong cũng có thể chính xác không có lầm phải thi hành diệp phong đích ra lệnh mà không sẽ biến thành mất đi phương hướng mục tiêu đích con rồi không đầu đúng rồi cái đó ngọc thạch trung chứa đựng đích giáp cốt văn t r ù n g có lẽ thì có như thế nào giao phó cho táng linh trùng độc lập ý thức đích biện pháp diệp phong trong lòng vừa đ ộ n g hắn có thể khẳng định nếu cổ mộ trung có táng linh trùng nói rõ cổ mộ đích chủ nhân liền đã từng khống chế quá táng linh trùng như vậy cổ mộ chủ nhân có khống chế táng linh trùng giao phó cho táng linh trùng ý thức đích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm chín mươi mốt d i ệ p phong ca ca người ở đây làm cái gì đang lúc diệp phong đang suy tư đích thời điểm bạch liên mềm mại thanh âm của vang lên d i ệ p phong nghe vậy n mầm đầu nhìn lại chỉ thấy bạch liên mặc áo ngủ đi ra tóc sức loạn nhìn qua một bộ mới vừa tỉnh ngủ đích dáng vẻ ta ở cha xét những thứ này táng linh trùng ngươi vội vàng đi r ử a sạch đi diệm phong, phong đột nhiên ý thức vừa động trong đầu đích mô hình tản mát ra ba động nhất thời trong tay táng linh trùng đột nhiên bay ra ngoài rơi xuống trên đất làm cũng không núp đích theo sát diệp phong trên tay của xuất hiện một con có một con đích táng linh trùng những thứ này táng linh trùng cũng vô cùng nghe lời rơi xuống trên đất cũng vô cùng an tĩnh căn bản không nhìn ra đây là hung tàn vô cùng đáng sợ trùng tử ước chừng hơn ba n g h n chỉ trùng tử toàn bộ bị diệp phong thả đi ra như vậy thả ra tốc độ bây giờ quá chậm diệp phong lắc đầu một cái nếu như lấy một cái dương lớn đem để cho tất cả táng linh trùng bỏ vào đi lợi như vậy hắn sau này muốn tìm ra táng linh trùng liền có thể trực tiếp đem dương lớn làm ra tới không cần đem táng linh trùng một con một con phải thả ra bằng không hiệu suất quá thấp toàn bộ đường trong nhà phủ kín liêu táng linh trùng thậm chí một ít t r ù n g tử cũng bỏ đến trên trần nhà d i ệ p phong khẽ mỉm cười đột nhiên lấy ra một bọc sinh mạng chi nê gắn một thanh ở trên cao những thứ này táng linh trùng cũng không n ú c đ í c h nếu như nếu đổi lại là những thứ khác động vật coi như là sẽ không tiến lên ăn cũng sẽ xôn s a o đích nhưng là táng linh trùng cũng không một dạng cũng không n ú c đ í c h bọn họ hành động hết thể đều bị d i ệ p phong đích khống chế coi như là bây giờ để cho bọn họ tự giết lẫn nhau cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng ý tưởng d i ệ p phong tinh thần ý thức vừa động trong đầu đích mô hình đột nhiên phát ra ba động nhất thời đại lượng táng linh trùng bắt đầu động điên cùng nuốt ăn chiếu xuống đích thần bí chi nê đối với tất cả sinh vật mà nói sinh mạng chi nê đều là khó có thể ngăn cản mỹ vị d i ệ p phong lại sức rơi xuống một thanh bất quá táng linh trùng nuốt ăn tốc độ thật nhanh d i ệ p phong ước chừng gắn một hai cân sinh mạng chi nê lúc này mới ngừng lại sau đó s ở s ở cảm từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái dương đây là dùng để chở trái cây khi hắn đích khống chế h ạ n nhất thời một ít táng linh trùng bay đến cái dương này t r ò n chất đống đứng lên d i ệ p phong lại lấy ra mấy cái dương những thứ này táng linh trùng liền rối rít bay vào ước chừng đụng hơn m ư ơ i dương bất quá đem mười mấy cái dương thu vào trong không gian giới chỉ tốc độ cũng nhanh nhiều bạch liên đã sớm rửa sạch xong rồi đang vừa nhìn diệp phong ca ca ngươi là thế nào làm được những con trùng này làm sao sẽ nghe lời người thoại bạch liên thật tò mò đạo bởi vì ta nắm giữ không chế trùng tử đích biện pháp diệp phong cười nói diệp phong ca ca ta cũng muốn bắt trước bạch liên nói bạch liên tạm thời không được chẳng lẽ quên ngươi lần trước thấy những thứ kia bạch liên hoa đ ổ án đích tình huống ngươi không thể tiếp xúc bất kỳ có liên quan phủ cơ văn đích đổ biết không d i ệ p phong nghiêm nghị nói nga bạch liên biết bạch liên gật đầu một cái bạch liên ta muốn đi ra ngoài một cái diệm phong đứng dậy nói bạch liên ở phía sau đi theo một mực đưa mắt nhìn diệp phong lái xe rời đi. lúc này mới đi bằng khu đối với nàng mà nói nơi đó có rất nhiều chuyện đùa đồng bạn nam thạch m ã c h ấ n tân hán phòng kiến tạo đã làm xong đang trùng tu trung đoán chừng cuối tháng sơ diệp thị siêu cấp ngồi câu s ư ở n g liền có thể toàn thể t h i ê n vào diệp phong lại đi s ư ở n g trong nhìn một chút không có gì chuyện cho nên hắn liền lái xe trực tiếp đi tỉnh lân hoa hủy bồi thực vườn thứ nhất kỳ phát triển công trình đã bắt đầu kia phiến ruộng h o a n g đã c o i đại hình đất một cơ giới đang vận hành về phần cùng mang quả vệ thị truyện hợp tác nhất định phải khi đến tháng mới có thể chính thức triển khai tiên kỳ đích công việc bếp núc là vô cùng trọng yếu đích lã bản cái này nhóm thứ tư thành t h u hoa hủy Ở trở tinh phẩm tỷ số, cực phẩm tỷ số thượng lại có tăng ta phát một đạt tới toàn thân chất lại hiện khi đại loại lên, hơn nữa chúng ta phát hiện khi một đại bằng chung lượng bằng lên, này cùng ràng. phẩm phẩm đích hoa hủy phẩm số số số sẽ cực có cao bạo đề rõ vô dương hoa thu đang phụng bồi diệp phong ở bằng khu đi t h ă m trải qua cái này một nhóm hoa hủy đích thí nghiệm chúng ta đem chung mười đại bằng tiến hành thí nghiệm trong đó số một đại bằng bạo bằng linh điểm năm thành số hai đại bằng bạo bằng một thành số t á đại bằng bạo bằng một chút năm thành số tám đại bằng đạt tới bạo bằng năm thành mức tương ứng tinh phẩm tỷ số cùng cực phẩm tỷ số hiện ra ra một loại rất rõ ràng đường cong tăng cường lao bản ngươi xem đây là mới nhất thu thập được đích số liệu dương hoa thu vừa đi vừa nói chuyện d i ệ p phong nhận lấy một văn kiện biểu cách nhìn một chút không khỏi ánh mắt sáng lên số mười đại bằng đích tinh phẩm tỷ số so số một đại bằng cơ hồ đề cao một chút sáu thành mà cực phẩm tỷ số cũng đề cao một chút hai thành ở nơi này mười đại bằng chung có ba đại bằng ra đời chân phẩm cấp hoa hủy hơn nữa cái này ba đại bằng đều là bạo bằng tỷ số cao nhất các ngươi có thể phải ra cái gì kết luận không có d i ệ p phong hỏi l ã o bản chúng ta hoài nghi hoa này hủy lẫn nhau đang lúc sẽ bưng thả một loại sốc sinh trưởng vật chất khiến cho hoa hủy giữa tạo thành một loại lương tính tuần hoàn bất quá cụ thể đại bằng không khí thành phần đã đưa đến phòng thí nghiệm kết quả cụ thể còn không biết dương hoa thu nói từ ta đi phòng thí nghiệm xem một chút d i ệ p phong gật đầu một cái lúc này hướng phòng thí nghiệm đi tới dương hoa thu vốn định đi theo bất quá nghĩ đến phòng thí nghiệm không phải là mình quản lý địa phương cũng liền bỏ qua cái ý nghĩ này đi tới phòng thí nghiệm trần lượng đang trong phòng làm việc vùi đầu viết cái gì d i ệ p phong cũng không có ở ý liền ngồi xuống từ bên cạnh một tạp chất dáng vệ thượng rút ra một quyển tạp chí nhìn qua hồi lâu trần lượng ngẩng đầu lên phun ra một hơi trên mặt lộ ra một tia mừng như điên đang muốn cầm lên bên cạnh chén trà uống một hớp động tác của hắn đột nhiên cứng ngắc một cái bởi vì hắn thấy được trong phòng làm việc thêm một người lão bản ngươi chừng nào thì đến đích chân lượng vội vàng đứng lên kinh ngạc nói không có tới bao lâu xem ngươi bận rộn hoạt liền không có q u ấ y g i à y ngươi d i ệ p phong để xuống tạp chí cười nói lão bản ta có một trọng đại phát hiện chân lượng ngồi xuống không kịp chờ đợi phải nói phát hiện gì d i ệ p phong hiếu kỳ nói lão bản ngươi nên biết bây giờ đại bằng đích tình huống hoa hủy đích phẩm chất theo bạo bằng tỷ số mà đề cao chúng ta hoài nghi là hoa hủy thả ra liễu một loại xúc tiến lớn lên đích vật chất cho nên ta đối với đại bằng trung đích không khí tiến hành kiểm tra có ngoại ý muốn phát hiện bởi vì cái này trong không khí ẩn chứa đích nước trưng khí thành phần lại cùng lao bản trước ngươi để cho ta nghiên cứu đích ở đặc tính thượng cơ hồ là giống nhau như lúc trần lượng cố nén kích động nói ngươi nói cái gì ngươi nói là hoa này hủy b ố c hơi ra đích dưỡng khí trung ẩn chứa cái loại đó không biết khí thể d i ệ p phong n g â y ngẩn cả người không đúng à loại này không biết khí thể không phải là chỉ có tiểu mạn g đằng mới có thể bông thả sao cái này đại bằng chung tại sao có thể có đây đúng rồi chính là như vậy trần lượng gật gật đầu nói ngươi xác định không có tính sai diệm phong trong lòng giật mình liền vội vàng hỏi lá bản tuyệt đối sẽ không có sai c h ấ n lượng rất là khẳng định nói cho tới nay hắn thật tò mò diệp phong cho hắn nghiên cứu đích cái loại đó không khí từ đó tới bất quá bây giờ thấy đại bằng hoa hủy phong thích ra không biết khí thể hắn cũng đã có chút hiểu nói như vậy loại này không biết khí thể chính là hoa hủy thả ra diệp phong gật đầu một cái bất quá trong lòng hắn đích tò mò càng phát ra mạnh liệt một loại hoa hủy chắc chắn sẽ không thả ra loại này không biết năng lượng trừ phi là những thứ này hoa hủy bởi vì hấp thu sinh mạng chi nê hoàn thành thân thể đích cải tạo có tiểu mạn đẳng sở cụ bị đích năng lực chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện chương diệp phong ở trong phòng thí nghiệm đợi một đoạn thời gian mới ra ngoài l ó o bản còn muốn đi đi thăm những khác đại b ă n g sao dương hoa thu thí điên thí điên phải đi tới hỏi không cần người đi giúp đi đ ú n g rồi hạ một nhóm đích hoa hủy cho ta toàn bộ mãn bằng năm thành trở lên diệp phong khoát tay một cái nói dương hoa thu vội vàng ứng tiếng thấy diệp phong rời đi cho đến không thấy được bóng lưng lúc này mới xoay người trở lại đại bằng khu chung diệp phong đi tới siêu cấp bồi dưỡng đất sản xuất xe đáng lúc xe đang lúc chủ quản vội vàng ra l ê n tiếp bất quá diệp phong để cho hắn đi bận dồn hoạt mình chẳng qua là tùy tiện xe một chút hắn đi tới siêu cấp bồi dưỡng đất đích chứa đựng trong kho hàng tam cứu đang theo một cô gái ở mang đồ đồ cất xong sau tam cứu cùng cô gái vừa nói vừa cười phải đi ra bất quá hắn thấy d i ệ p phong đích thời điểm hơi sừng sờ vội vàng theo bản năng phải cùng bên cạnh cô gái kéo ra một chút khoảng cách cô gái kia cũng phát hiện lao bản đến vội vàng chào hỏi d i ệ p phong nhìn nữ từ này một cái gần nhất cùng tam cứu đi được gần đích phải là nàng nhìn qua ba mươi lăm ba mươi sáu đích dáng vẻ tướng mạo một loại bất quá nhìn qua thuộc về cái loại đó rất đoan trang văn tính đích phái nữ lao bản ta đi công tác cô gái nhẹ nhàng nói dạ c diệm phong gật đầu một cái cô gái vội vàng đi vào liếu xe đang lúc chung tam cứu tiến triển như thế nào d i ệ p phong cười nói cái gì tiến triển như thế nào tam cứu hơi sừng sờ đạo hhh t tam t cứu chớ gà ta ta nhưng là nghe nói ngươi cùng người nói yêu thương l i ế u d i ệ p phong cười hh t t nói tam cứu nét mặt dàn mua đỏ lên vội vàng nói phong tử ngươi nghe ai nói đích tam chữ còn không có một p h í a đây không thể nào tam cứu ngươi có thể phải chủ động a có phải hay không mới vừa rồi cái đó d i ệ p phong hỏi tam cứu nhìn một chút chung q u n h thấy không ai mới thấp giọng nói dạ ừ bất quá chúng ta cũng chỉ là có chút hảo cả mà thôi ta cũng không biết n à n g có thể hay không đồng ý ngươi cũng biết ta đây cái chân là q u a đích d i ệ p phong trầm mặc một chút h ắ n tự nhiên biết bởi vì một cái chân có vấn đề cho nên tam cứu nội tâm rất tự ti tam cứu ta chỗ này có một ít thuốc rán ngươi lấy về rán một cái có lẽ đối với n g ư ơ i chân của hữu dụng d i ệ p phong trong lòng vừa động vội vàng từ trong túi sách lấy ra một sấp thuốc rán tới mặc dù tam cứu đích chân qua l i ê u mấy thập niên bất quá sinh mạng chi nê đích hiệu quả là tốt vô cùng đích ngay cả vương lão sư nữ nhi tình huống cũng có thể đủ trị liệu như vậy đối với tam cứu đích chân cũng nhất định là có hiệu quả cái này hữu dụng không tam cứu sửng sốt một chút hắn chân này cũng không phải là chưa có xem qua nhưng thầy thuốc kia đều nói thừa hại gian quá dài không có hy vọng chữa hết tam cứu ngươi có thể thử một lần ta đây thuốc rán a đã từng chữa hết một toàn thân tê liệt người của chẳng lẽ cháu ngoại vẫn có thể lừa ngươi bất thành lại nói coi như là vô dụng cũng nhiều nhất là b ệ n h rán d i ệ p phong cười nói được rồi tam cứu mặc dù có điểm không quá tin tưởng bất quá vẫn là nhận lấy thử một chút cũng tốt có lẽ thật sự có kỳ tích đây húng chi cháu ngoại cũng sẽ không hồ lộng hắn tam cứu cố gắng lên cố gắng cháu ngoại nhưng chờ uống ngươi rượu mừng diệm phong cười h h h h h nói điện đi lao mang theo một bộ lao hoa mắt kiếng đang xem chứ diệp phong địa cho hắn đích mấy tờ giấy phía trên ghi chép từng cái một đích giáp cốt văn diệp phong ngươi những thứ này giáp cốt văn là từ đâu mà lấy được nhìn hồi lâu sau điện lao đột nhiên ngẩng đầu hỏi đến lão có vấn đề gì không diệp phong hỏi không có vấn đề gì chủ yếu là những thứ này giáp cốt văn trung ta có hơn phân nửa chưa từng thấy qua nếu như có đại quy mô đích giáp cốt văn xuất thổ ta khẳng định có thể trước tiên phải có được đích tin tức trước kim khám phá ra đích hơn bốn ngàn cá giáp cốt văn đồ hình ta cơ hồ cũng nghiên cứu đích nhưng là những thứ này giáp cốt văn đồ hình chung lúc đầu có hơn phân nửa ta là chưa từng thấy qua đích nếu như không phải là những thứ này giáp cốt văn đích kết cấu tạo thành cũng phù hợp giáp cốt văn đích đặc điểm ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không cùng ta nói dỡn tùy tiện lấy một ít đồ hình tới đây điện lao lắp lắc đầu nói ngươi nói là có phần lớn đều không có ra mắt tia điện lão ngươi có thể phiên dịch ra tới sao d i ệ p phong hỏi cái này rất khó giáp cốt văn đích phá dịch mặc dù trình độ nhất định thượng có thể căn cứ đồ hình kết cấu đặc điểm tới suy đoán càng phải kết hợp xuất thổ đích hoàn cảnh minh khắc giáp cốt văn đích tái thể còn có những thứ khác tin tức mới được điền lão lắc đầu một cái nói d i ệ p phong có chút thất vọng hắn lấy được giáp cốt văn tái thể là một khối ngọc thạch căn bản không có thể bị người thấy nói như vậy muốn phá giải ra ngọc thạch trung đích giáp cốt văn ẩ n chứa tin tức cơ hội không thể nào điền lão nếu như có hoàn trình giáp cốt văn thiên phúc phá giải độ khó là không phải là sẽ rớt xuống rất nhiều diệp phong suy nghĩ một chút nói cái này dĩ nhiên bây giờ đối với giáp cốt văn đích phá dịch khó khăn nhất địa phương chính là giáp cốt văn rất ít xuất hiện hoàn chỉnh tiên h phúc bình thường là hư hại không trọn vẹn điền lão nói ta chỗ này có hoàn chỉnh giáp cốt văn tiên h phúc diệp phong vội vàng từ trong túi lại l ấ y ra một sấp giấy tới điền lão nhận lấy nhìn một chút sau đó nói dạ ừ ta nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút mới được tốt lắm điền lão nếu như có tin tức gì có thể gọi điện thoại cho ta biết diệp phong nói điền lão gật đầu một cái liên bắt đầu nhìn ký đứng lên diệp phong thấy vậy liên đứng dậy nhẹ nhàng thối lui ra khỏi phòng làm việc có cốt đích tức, đích thể thứ tin hay không phá giải rơi những thứ kia cốt văn đích tức, liền nhìn điển kia lao văn liền giải rắp rơi liếu. d i ệ p phong lại đi tỉnh lân khoa học kỹ thuật vòng vò chuyển phụng bồi hứa t ỉ n h nói một hồi thoại lúc này mới xe chạy tới l i ế u tỉnh lân t i ể u phường bây giờ tiểu phường đã xảy ra biến hóa rất lớn d i ệ p phong đã sớm để cho tỉnh lân phòng thí nghiệm bên kia đem tiểu phường bên cạnh đại diện cũng ngân xuống phát triển l i ế u tiểu phường đích không gian k h á c lại tuyển mộ l i ế u mười mấy cá học đồ công về phần thì ra là năm công nhân chứ chu sư phó lưu lại đảm nhiệm rượu này phường đích người phụ trách bên ngoài khắc bốn tất cả đều bị diệm phong điều đến mới mở rượu đế tiêu thụ điểm đi vì để cho tiểu phương đích rượu đế lượng tiêu thụ nhắc tới diệp phong lại để cho chu sư phó cất liếu một nhóm sinh mạng rượu đế bất quá những sinh mạng này rượu đế không phải là dùng để bán mà là dùng để cùng bình thường rượu đế tiến hành đổi mặc dù câu đổi trôi qua rượu đế xa không có sinh mạng rượu đế tốt như vậy uống so với bình thường rượu đế mùi khá hơn nhiều hơn nữa sinh mạng rượu đế cùng bình thường rượu đế đích câu đổi tỷ lệ rất thấp một cân sinh mạng rượu đế liền có thể đối với câu một trăm cân bình thường rượu đế cứ như vậy mặc dù lãng phí một cân sinh mạng rượu đế mùi thay đổi tốt bình thường rượu đế giá cả lại tăng lên không ít thì ra là t r ư n g l i ệ u rượu đế cũng chính là năm tám nguyên một cân kể từ câu đổi liều sinh mạng rượu đế sau diệp phong liền trực tiếp tăng lên rượu đế đích tiêu thụ giá cả một cân câu đổi rượu đế tăng lên tới năm mươi nguyên dựa theo đối với câu đích tỷ lệ một trăm cân câu đổi đích rượu đế chính là năm nguyên đích ráng vẻ đây là vừa mới bắt đầu tiêu thụ chỉ cần loại này câu đổi rượu đế tiêu lộ hảo bị người yêu thích hoàn toàn có thể lần nữa nói giá đích diệp phong đem loại rượu đế này mệnh danh là tỉnh lân thuận rượu bất quá muốn nổi lên ra nhiều hơn tỉnh lân thuận rượu liền nhất định phải càng nhiều hơn sinh mạng chi thước mới được cho nên trong thời gian ngắn loại này tỉnh lân thuần diệu là không thể đại quy mô thượng thị chỉ có thể đi tinh phẩm lộ tuyến chủ yếu vì đánh vang tỉnh lân t i ể u p h ư ơ n g đích danh tiếng mà thôi chương hai trăm chín mươi ba cựu phương trong một mô hình nhỏ trong phòng gian phòng này để một máy đại hình giữ ấm bồi dưỡng dương lao bản ngươi xem cái này nhóm rượu khúc đích chất lượng xuất kỳ hảo chu sư phó đem bồi dưỡng dương mở ra kéo ra khỏi một ngăn kéo có thể thấy bên trong tuyết trắng đích đại mễ thượng trường đầy tươi tốt đích c ò thi đây là chuyên môn dùng để bồi dưỡng rượu khúc đích đối với một t i ể u p h ư ơ n g mà nói nhất định phải có đặc biệt bồi dưỡng rượu khúc đích địa phương rượu khúc đích phẩm chất trình độ nhất định thượng quyết định rượu đích phẩm chất rượu khúc luyện chế nói khó khăn cũng không khó một là khuẩn loại một chính là tái thể tài liệu tái thể tài liệu có thể dùng tiểu mạch đại mễ vì rất xuống tiền vốn mạch phu cốc khang cũng có thể đích diệp phong biết cái này khuẩn ti trường thế tốt như vậy h ẳ n cùng đại mẹ trung ẩn chứa sinh mạng năng lượng có quan hệ vì bồi dưỡng tốt diệp khúc diệp phong lựa chọn dùng tánh mạng tri thức hắn rất mong đợi một khi sử dụng sinh mạng tri thức bồi dưỡng được đích rượu khúc vận dụng đến t r ứ n g cất rượu t r ù n g không biết sẽ đối với rượu đế đích phẩm chất bao lớn đích c h ỗ t ố t ở trong t i ể u phường đợi sau một thời gian ngắn diệp phong gọi điện thoại lúc này mới lái xe rời đi năm thanh bắc một nhà mới vừa trùng tu xong đích sùng vật trong điếm tất cả mọi người cũng đang khẩn trương phải bố trí chứ cũng mong một chút lão bản sẽ phải đã tới hôm nay là lão bản lần đầu tiên tới chúng ta cái này mới trùng tu điếm từ trong ngàn vạn không thể ra sai lầm rồi tiêu ngạ đợi lát nữa ngươi đi pha trà tiểu t ế n nơi này có điểm bẩn vội vàng dùng cây lau nhà nước kéo một lần mấy người các ngươi chờ lão bản đến lúc tiến vào nhất định phải đứng dậy gọi lao bản hảo biết không một trung niên nữ tử sắc mặt nghiêm túc đang chỉ huy trong điếm đích công nhân viên ước chừng man g hoàn hảo một trận mới rốt c ụ c bố trí xong cũng đứng ngay ngắn trung niên nữ tử để cho tất cả công nhân viên đứng thành hai hàng điếm trưởng lão bản trưởng cái dặm gì điếm trưởng nghe nói lão bản là một đẹp trai có phải thật vậy hay không điếm trưởng lão bản có phải hay không một phú nhị đại bốn bảy tám công nhân viên đứng ngay ngắn sau cũng nghị luận vốn là sắc mặt nghiêm túc trung niên nữ tử cũng hòa hoa xuống cưới nói đợi lát nữa để cho các ngươi chẳng phải sẽ biết toàn bộ trong điếm người của trừ nàng cái tiệm này trường cùng phái nam thú y bên ngoài những người khác đều là mới chiêu thu tiến bảo đại khái đợi mấy phút một chiếc màu đen đại c h ú n g xe hơi lái đến ngoài cửa chỗ đậu xe thượng lao bà tới cũng lên tinh thần tới trung niên nữ tử thấp giọng nói nhất thời tất cả công nhân viên cũng đính trực thân thể bất quá một đôi ánh mắt cũng hướng ngoài cửa miệng đi diệp phong lái xe dừng ở một đại môn tiệm mỹ trước thỉnh lân sùng vật điếm đây là diệp phong gần nhất chuẩn bị khai trương đích điếm tử dĩ nhiên nơi này thì ra là thì có một sùng vật điếm Chỉ kinh bất quá diệm o a n h bất t n gần nhất u chuyển ố n lượng, cho nên cho d i ệ phong p để cho tỉnh lân phòng thí h lân n g i ệ mới đích nghiệp vụ ngành đem điều điếm đã nghiệp ngành khai trương lão bản. Diệp Phong này sang trùng xong, trường bản. giờ lại, Diệp vụ m tu bây tử trở sẽ lão vừa xuống xe liền thấy một trung niên nữ tử đi ra vội vàng chào hỏi cô gái này gọi tờ hầm ư hội vốn là nhà này sùng vật điếm đích một nhân viên ở nơi này trong điếm công tác thật là mấy năm kinh nghiệm phong phú cho nên d i ệ p phong bàn hạ tới sau sẽ để cho nàng lưu lại hơn nữa làm cái tiệm này đích đ ế m trường giả ử diệm phong gật đầu một cái liền hướng trong đ ế m đi vào lão bản hảo hắn mới vừa vào đi liền nghe đến một trận trình tề thanh n h â của hai hàng công nhân viên hướng hắn không người tê ừ d i ệ p phong một trận ngạc nhiên nhìn bên cạnh tờ hồng mội một cái nhất định là nàng làm ra cũng không có nói gì bất quá hắn chuẩn bị nhắc nhở nàng một cái sau này chớ làm những thứ này hư đích tuy nói nhiều người như vậy gọi mình lao bản hảo nghe đ í n h thoải mái đích bất quá hắn không phải là cái loại đó thích ra danh tiếng h i ể n mãi người như vậy ngược lại cảm giác là lạ diệp phong bên phải đích một hàng nhân trung có người đột nhiên k h ẽ hô l i ế u một tiếng mặc dù thanh â m thấp d i ệ p phong vẫn là nghe đến không khỏi nhìn sang nhất thời có chút kinh ngạc bởi vì cái này nữ công nhân viên hắn lại biết thái đẹp trung học đệ nhị cấp bạn học bất quá ở trên cao trung học đệ nhị cấp đích thời điểm cái này thái đẹp thành tích học tập một loại dáng dấp có chút sắc đẹp h a y cùng một lớp khác đích nam sinh nói yêu thương thi tốt nghiệp trung học sau có nghe nói hay không thi lên đại học lần trước đích trung học đệ nhị cấp bạn học tụ hội chúng cũng không có thấy nàng không nghĩ tới ở trong điếm của mình gặp được hơn nữa còn thành trong điếm đích công nhân viên cho mình đi làm diệp phong hướng nàng khẽ gật đầu một cái không có cùng nàng nói riêng thoại như vậy ảnh hưởng không tốt thái đẹp nhưng trong lòng rất là giật mình nàng thế nào cũng không có nghĩ đến nhà này sùng vật điếm đích lao bản lại sẽ là trước kia trung học đệ nhị cấp bạn học diệ phong Nàng đối với Diệp Phong vẫn còn ấn tượng đối đích, với Diệp chút có bởi vì trung quá mức giật mình khiến cho nàng có chút tâm thần không yên cho đến có người kéo nàng nàng mới tỉnh ngộ liêu tới đây vội vàng đi theo bất quá nàng tâm tình có chút phức tạp ở trung học đệ nhị cấp đích thời điểm cũng không thèm để ý đích nam sinh bây giờ lại thành như vậy một nhà đại hình sùng vật điếm đích lá bản mình thật là đúng dịp không khéo phải thành liêu dưới tay hắn đích công nhân viên loại này gặp gỡ để cho nàng rất không phải là tư vị dạ tử chúng t u phải cũng không tệ lắm chọn ngày chuẩn bị khai trương đi ở tờ hồng bội đích cùng đi diệp phong quan sát liễu một cái trong điếm đích tình huống gật đầu nói trong điếm còn có một chút sùng vật đều là tiệm cũ lưu lại những thứ này sùng vật cũng bị chiếu cố phải cũng không tệ lắm trừ điếm trưởng tờ hồng bội khác còn có chín nữ công nhân viên một chuyên nghiệp phái nam thú ý đúng rồi sau này sùng vật điếm đích sùng vật lương thực không muốn tìm thêm những thứ khác đường dây mua sau này ngươi liền cứ gọi số điện thoại này d i ệ p phong lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tờ hồng nội đây là siêu cấp mồi câu s ư ở n g đích tiêu thụ bộ điện thoại sau này siêu cấp mồi câu s ư ở n g đích sản phẩm chung mồi câu chẳng qua là chiếm cứ một phần sẽ không nữa mở rộng sản xuất kích thước sẽ từ từ chuyển sang sùng vật lương thực đích sản xuất còn có siêu cấp bồi dưỡng đất đích luyện chế thượng dĩ nhiên những thứ này sùng vật lương thực siêu cấp bồi dưỡng đất cũng sẽ không bên ngoài tiêu trực tiếp từ hắn kỳ hạ đích những khác sản nghiệp tiến hành nội bộ tiêu hóa diệp phong bây giờ có một cái kế hoạch chuẩn bị đem kỳ hạ sản phẩm tiến hành thống trù hoạch định xây dựng một tỉnh lân tập đoàn dĩ nhiên chuyện này nhất định phải đợi đến tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích sản phẩm thượng thị sau tốt tờ hồng mội nhận lấy danh thiếp gật đầu một cái trong phòng làm việc diệp phong đơn độc cùng tờ hồng mội nói chuyện một ít sùng vật điếm khai trương chuyện của tỉnh tờ hồng mội làm điếm trưởng tự nhiên sớm có ý tưởng đem mình một ít đề nghị ý tưởng nói ra nói thí dụ như khai trương đích thời điểm tiến hành giảm giá ưu đãi một loại đích hoạt động đối với lần này diệp phong trực tiếp đồng ý h ô n g t h như thế này ngươi để cho những khác công nhân viên từng cái một đi vào ta một ít trở sau cùng các chuyện. còn có, nàng nói Phong nói, đúng rồi, còn có. Sau này lấy những Diệp rồi, thứ lấy kế i khi ta tới, a ta hư h lít đổ, tiếp thẻ Tờ như Hồng cũ. m ộ một người thông minh, b t tứ, t lao lúc này liên bản này đích dí i ế g ậ từng đầu một mới làm tiếp, t cái, lúc này mới ra khỏi phòng làm việc. khỏi này phòng ra Kế tiếp, từng cái một công nhân viên đi vào phòng làm việc mỗi người đang bên trong ngây người ba năm phút mới ra ngoài d i ệ p phong cùng các nàng nói đều là chút khích lệ lời của làm cho các nàng làm việc cho giỏi k h ắ c các nàng có gì tốt đề nghị hoặc là yêu cầu cũng có thể nói ra thấy lao bản một chút dáng vẻ đều không có các nàng sau khi đi ra người người đều là hỷ tư tư đích chương hai trăm chín mươi bốn trong phòng làm việc giờ phút này thái đẹp cùng diệp phong ngồi đối mặt nhau nàng thân sắc có chút c â u thúc bất an không được tự nhiên dù sao đã từng là bạn học bây giờ lại trở thành lão bản của mình loại này to lớn là xoa thường nhân là rất khó khăn cảm nhận được đích thái đẹp thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi diệp phong nói hai người ở trong lớp đích quan hệ chỉ có thể coi là một loại thái đẹp tính tình hoặc bát còn có chút tiểu cay cú mà diệp phong hướng nội thậm chí cùng cô gái nói chuyện cũng sẽ đỏ mặt đích cho nên hai người mặc dù chỗ ngồi rất gần bất q u á cũng không thường nói chuyện ta cũng không nghĩ tới diệp phong ngươi không phải là thi lên đại học làm sao sẽ trở về ngọn núi huyền khai sùng vật điếm đây thái đẹp tất tò m à u đạo diệp phong ra cảnh một loại thế nào có nhiều như vậy đích tiền bạc khai sùng vật điếm À à, ta tốt nghiệp sau lên mấy năm ban đang ở lão gia kinh doanh quả vườn diệp phong nói xem ra ngươi kinh doanh quả vườn kiếm không ít tiền à, cái này sùng vật điếm muốn khai đứng lên nhưng là phải không ít tiền thái đẹp trong giọng nói lộ ra một loại hâm mộ mùi coi như là đi còn ngươi kết hôn không có diệp phong gật gật đầu nói kết liễu đã sớm kết liễu hải tử cũng có thể đã t ư du thái đẹp nhẹ nhàng cười nói xem ra ngươi cùng kiệt mập bọn họ một dạng a lần trước ở dạp chiều bóng ta thấy hắn cùng dương vân mang theo nữ nhi đúng rồi chồng ngươi sẽ không còn là hổ nhất thân đi d i ệ p phong cười nói một loại mà nói trung học đệ nhị cấp bạn học cái tuổi này chỉ cần là không có thi lên đại học đích bình thường cũng đã sớm kết hôn v ề phần hắn nói hổ nhất thân chính là thái đẹp trung học đệ nhị cấp thời kỳ bạn trai ngươi thật đúng là nói đúng thái đẹp bạt liễu một cái sợi tóc có chút ngượng ngùng nói xem ra các ngươi thật đúng là tình yêu chắc chắn a diệm phong kinh ngạc và phần đừng nói là trung học đệ nhị cấp thời kỳ tinh lữ coi như là đại học thời kỳ tình lữ. cuối cùng có thể đi tới cùng nhau cũng không nhiều bình thường thôi đi phản phản phục phục rằng có rất lâu cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau hắn người này tính tình không có bao lớn lòng cầu tiến duy nhất ưu điểm chính là chuyên tình thái đệm tệ nào hài đến h ồ nhất thân đích thời điểm trên mặt lộ ra lau một cái vui vẻ kêu h ồ nhất thân đang làm gì công việc d i ệ p phong hỏi ở thuế vụ cục công việc không có gì tiền đồ cũng công việc mấy năm còn là một tiểu nhân viên thái đệm t ự lập đầu nói vậy cũng không tệ a d i ệ p phong cười nói nếu như là hắn phát đặt trước thuế vụ cục trong công việc đây chính là nhất cất tay hắn cũng chỉ có hâm mộ phân cũng liền tương đối ổn định mà thôi với ngươi so với còn kém xa thái đẹp t p nạo ải đúng rồi d i ệ p phong trung thu tiết trong lớp không phải là có cá tụ hội ngươi tham gia sao còn không biết còn ngươi d i ệ p phong nói ta nhất định phải đi tham gia lần trước tụ hội ta mới vừa ở dự sinh kỳ cho nên không có tham gia rất nhiều bạn học đều không có thấy thái đẹp t p nạo ải d i ệ p phong chợt hiểu ra không trách lần trước tụ hội thái đẹp không có tham gia liễu nếu không lấy thái đẹp đ ỉ h o ạ t bắt tính tình như vậy đích tụ hội khẳng định không thiếu được hắn hai người lại trò chuyện hồi lâu diệm phong nhìn một chút thời gian lúc này mới ngừng lại về phần hướng những khác công nhân viên theo như lời nói diệp phong làm một câu cũng không nói dù sao cũng là bạn học cũ không thể giống như một loại công nhân viên một loại đối đ ã i đợi đến thái đẹp tờ phòng làm việc sau khi đi ra ngoài những người khác nhìn ánh mắt của nàng đều không đúng rồi dù sao những người khác đi vào cũng liền ba năm phút mà thái đẹp tợ loại đang bên trong ngây người gần nửa giờ thái đẹp ứng lao bản ở bên trong nói chuyện cái gì người người đều có bắt quái lỏng thúng chi những nhân viên này đều là nữ nhân tự nhiên bắt quái lỏng thì càng mạnh ghẹp t ạ n g ư ờ i cùng lao bản trò chuyện cái gì tại sao lâu như thế một cùng thái đẹp quan hệ tốt hơn đích cô gái tô dinh thấp giọng hỏi không nói gì à thái đẹp khi đi ra cảm giác người cũng dễ dàng rất nhiều không có t r ư ớ c đích không được tự n h i ê n cảm nàng cũng đã thấy ra ở đâu mà không phải là công việc có lẽ ở bạn học cũ đích điếm tử trong công việc còn còn có y ê u thế đây đừng xem cái này sùng vật điếm người của tăng lên cũng liền mười một núi nhỏ đầu đã từ từ xuất hiện làm sao có thể một mình ngươi ở bên trong thời gian liền so được với mọi người chúng ta đích thời gian cái này tô dinh căn bản không tin tưởng được rồi ta cho ngươi biết ngươi cũng c h ờ nói lung tung à thái đẹp nhờ một chút bụi p í a sau đó nói yên tâm đi ta t r u nghiêm g ấ c t ô d ĩ n h ánh mắt tỏa sáng giống như thái đẹp vẽ nói cái gì kính bạo tin tức một loại lao bản cùng ta là trung học đệ nhị cấp bạn học thái đẹp tập giọng nói nàng cũng không biết tại sao phải nói ra dù sao giấu ở trong lòng luôn có loại không nói không thích đích cảm giác t ô d ĩ n h mắt to lập tức t r ợ n thật lớn lấy tay che miệng lại thiếu chút nữa kêu lên lúc này diệp phong vừa đúng từ trong phòng làm việc đi ra t ô d ĩ n h vội vàng làm bộ như chuyện gì cũng không có phát sinh cho đến diệp phong ở tờ hồng mội đích hộ tống hạ đi ra khỏi điểm tử lái xe sau khi rời đi t ô dính cái này miệng g i n g vẫn không có nhị được dùng một loại giật mình giọng nói, nói đẹp tạ không thể nào Lao đẹp trai h ậ lao n g bản khí chất c p bạn học. i đẹp tốt h không phải tốt lắm nàng thiếu chút nữa không có hét lên mà thái đẹp bay nhờ thường hai người tranh lệch quá xa thế nào lại là bạn học cùng lớp đây những người khác cũng có chút không tin cho là thái đẹp tớ là nói bậy đích ta lửa các ngươi làm cái gì ta cùng diệp phong đều là ngọn núi huyền một c h u n g hai trăm bốn mươi bảy đích mới vừa rồi chúng ta đang làm việc thất lâu như vậy chủ yếu là trò chuyện trước kia ở trung học đệ nhị cấp thời kỳ chuyện thái đẹp cũng phải không cam yếu thế người của nghe được vương tiểu kiểu lời của lúc này phản bác tiểu đẹp thì ra là ngươi cùng lão bản là trung học đệ nhị cấp bạn học không trách liễu lúc này điếm trưởng tờ hồng mội từ bên ngoài đi tới vừa lúc nghe được thái đẹp tờ lời của mặt t r ợ hiểu ra trước diệp phong cùng thái đẹp tên nào hay chuyện lâu như vậy nàng cũng thật tò mò thì ra là còn có như vậy một tầng quan hệ ở trong đó nàng tự nhiên tin tưởng thái đẹp vẽ không nói lung t tiểu đẹp ngươi liền tạm thời đảm nhiệm đ i ế m g ú p sau này lúc ta không có mặt ngươi liền phụ trách trong điếm đích tình huống tờ hồng mội trực tiếp nói nàng lời này vừa ra lập tức đưa đến những người khác không ngừng hâm mộ đặc biệt là cái đó vương tiểu kiều, kiều thiếu chút nữa liền lộ ra phẫn hận đích t h ầ n sắc bởi vì nàng liền muốn cạnh tranh điếm g ú p đích chức vụ điếm g ú p chính là điếm trưởng phụ tá tương đương với phó điếm trưởng điếm trưởng không có ở đây thời điểm chính là đại lý điếm trưởng không chỉ có là chức vụ thượng ở tiền lương đãi nộ từ thiện thượng cũng so một loại công nhân viên cao hơn một ít tốt điếm trưởng thái đẹp trong lòng n ừ n g thầm nàng vốn là đối với điế Bất quá chương ó t hai trăm chín mươi lăm diễm phong trở lại quả vườn đích thời điểm đã là hơn hai giờ chiều hắn đi tới bằng khu nhưng không có phát hiện bạch liên thân ảnh của tiểu mặt đảng bạch liên đây d i ệ p phong dò hỏi diệp phong ca ca bạch liên tỷ tỷ ở nuôi dưỡng khu trong tiểu mạn đằng hồi đáp nàng ở trong đó làm cái gì diệp phong tò mò hỏi diệp phong ca ca nuôi dưỡng khu đích trên một cây đại thụ nhiều một vật kỳ quái bạch liên tỷ tỷ nói đó là ông mật bất quá những thứ kia ông mật h u n g rớt luôn là muốn chập bạch liên tỷ tỷ tiểu mạn đằng nói ông mật diệp phong hơi sừng sờ lúc này hướng nuôi dưỡng khu đi tới ông ông mới vừa đi tới nuôi dưỡng khu đích thời điểm liền mơ hồ nghe được một trận thanh âm kỳ quái hắn vội vàng hướng thanh âm đích vị trí đi tới liền thấy ở một bối phong đích vị trí bạch liên đang nằm ở trên một cây đ mã t r ê n c à n hong cây, đang t r e một t r ư ờ bóng d i ệ p phong thấy vật này đích thời điểm có chút kinh ngạc chỗ này lúc nào xuất hiện mã tổ hong đích hắn bình thời cũng sẽ không tới nuôi dưỡng khu bên trong ngựa này tổ hong cũng lớn như vậy đích thể t í c h đoán chừng đã thiên tới một đoạn thời gian mã tổ hong là rất thường gặp vô cùng h u n g mãnh ngàn vạn không thể treo t r ọ c bị mã phong chập quá xuất hiện nguy hiểm tính mạng thậm chí người chết chuyện của tỉnh cũng không phải không có phát sinh quá giờ phút này con ngựa kia tổ o n g đích chung quanh bay mấy chục chỉ mã phong ông, ông phải gọi chứ thỉnh thoảng hướng bạch liên phát khởi công kích bạch liên ngươi ở đây làm cái gì diệp phong cũng không có đi vào hỏi hắn không có bạch liên cái loại đó liên thủ thuật đao cũng thiết không ra đích cường hắn h ra bị ngựa này phong chập một hớp cũng không còn dễ chịu hơn tuy nói hắn hoàn toàn có thể g i ế t chết mã phong bất quá hắn không chuẩn bị làm như thế diệp phong ca ca cái này hong mật ở trong tại sao không có mật ong bạch liên tò mò hỏi a a bạch liên đây không phải là hong mật mà là mã phong mã tổ hong trong là không có mật ong đích diệp phong cười nói nga nguyên lai là như vậy a bạch liên chợt hiểu ra không trách những thứ này mã phong so o n g mật hình thể lớn hơn rất nhiều đây tiểu mã đằng ngươi có thể cùng những thứ này mã phong ý thức cầu thông sa d i ệ p phong hỏi có thể bất quá những thứ này mã phong h ư n g d ẫ t căn bản không lý tới ta tiểu m ạ n đang nói đó là bởi vì ngươi không có cho chúng nó chỗ tốt bọn họ tự nhiên không lý tới ngươi d i ệ p phong cười nói hãn tử trong không gian giới chỉ lấy ra một chén tới sau đó ở trong chén giả bộ một chút sinh mạng chi bùn rất là lợi t á c phải bò đến trên cây những thứ kêu mã phong quả nhiên ngửi thấy sinh mạng chi bùn đích hơi thở lập tức buông tha cho công kích bạch liên tất cả đều vây quanh d i ệ p phong b a y múa bất quá bọn họ cũng không có công kích diệm phong rất nhanh một con mã phong liền rơi xuống trong chén bắt đầu ăn đứng lên có con thứ nhất thì có thứ hai chỉ tiểu mạn đằng, đằng nhất thời cùng những thứ này mã phong trao đổi đứng lên rất nhanh tiểu mạn đằng đối với d i ệ p phong nói diệm phong ca ca ngươi thật là lợi hại những thứ này mã phong quả nhiên đáp ứng bất quá bọn họ nói còn phải ăn cái này không thành vấn đề diệm phong cười nói bất quá ngươi nói cho nó biết cửa không thể tùy tiện công kích những sinh vật khác vừa nói hắn lại lấy ra một ít sinh mạng chi bùn ngã xuống trong chén sau đó cứ như vậy đặt ở liễu cảnh cây trên nhất thời mấy chục trên trăm con mã phong tất cả đều ưa lên mà diệp phong cùng bạch liên là từ trên cây nhảy xuống tiểu mạn đằng con kia lao đoàn cá còn chưa phải để ý tới ngươi sao diệp phong cùng bạch liên hướng đi bằng khu hắn vừa đi vừa hỏi tiểu mạn đằng liên quan tới quật miết chuyện của tình diệp phong con kia đoàn cá còn chưa phải lý ta tiểu mạn đằng nói cái này đoàn cá thật đúng là không phải là một loại phải của ta diệp phong chỉ cần lắc đầu hết ý kiến hai người đi tới bằng khu bị đằng con buộc đích đại đoàn cá vẫn như c ũ bị trôn ở sinh mạng chi bùn trung tiểu mạn cái này quật miết sẽ không bị sinh mạng chi bùn buồn bực chết đi d i ệ p phong hỏi d i ệ p phong ca ca ngươi yên tâm người này sống được thật tốt một chút việc cũng không có tiểu mạn đang nói xem ra cái này quật m i ế t là thật heo chết không sợ khai thủy năng hôm nay sẽ phải thật sự là thử một lần nước nấu đoàn cá đích tư vị d i ệ p phong hung á c nói lúc này hắn trở lại trong phòng lấy ra mấy khối xây thiết ra nhà còn dư lại thiết ra bản tới sau đó hạn nhận thành một hớp r ư ừ n g phương hình nổi lớn dĩ nhiên vì phòng cái này nổi lớn càng thêm một khi hắn lại cầm mấy cây cương cân hạn tại hạ mặt t h ê m cố cứ như vậy một đơn giản phương hình đại thiết toa chế tạo thành công hắn trước hết để cho tiểu mạn đằng phương này hình đại thiết toa rời đến bên hồ nước t h a n bởi vì lao đoàn cá trên người có không ít sinh mạng chi bùn đưa đến đại lượng cá nổi lên mặt nước ướp ăn sống mệnh chi nê ở tiểu mạn đằng rửa sạch lão đoàn cá đích thời điểm diệp phong cùng bạch l i ê n đang cho đất táo dẫn hỏa hắn trước ôm tới một sấp dày kiển tù lá còn có một chút tủi khô trước dùng cái bật lửa đem tùng lá đốt cái này tùng lá một chút liền đốt rất nhanh liền thiêu đốt nổi lên đại hỏa hỏa hoạn một bên bạch liên vội vàng đem tủi khô ném vào tủi đốt lửa cũng là muốn kỹ thuật đích diệp phong lấy ra một cây côn gỗ từ đất táo đích phía dưới thọ bảo đảm phía dưới ra không có thể để cho không khí quần quận không ngừng phải chạy vào đi vì tủi đốt thiêu đốt cung cấp dưỡng khí chờ tủi đốt cháy sạch không sai bị lắm diệp phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái dương gỗ than sau đó từng cây một phải ném vào dĩ nhiên đây là bình thường gỗ than về phần siêu cấp gỗ than diệp phong phải không dám bỏ vào. kia nhất định sẽ đem quả vườn nổ thành đất bằng t h ẳ n g đích gỗ than rất nhanh liền bị cháy sạch đỏ bừng đất táo g i ả m nhiệt độ tăng lên phải vô cùng cao tiểu mạn đằng đem cái này đoàn cá cho ta ném vào diệp phong nói rất nhanh tiểu mạn đằng liền đem c h ó i phải nghiêm nghiêm thật thật phải lão đoàn cá bỏ vào liêu trong nước lửa càng đốt càng v ư ợ n g đại thiết trong nồi đích nước bắt đầu bốc hơi nóng tiểu mạn đằng ngươi đằng con có thể hay không chịu được nhiệt độ diệp phong, hỏi, diệp phong ca ca ngươi cứ yên tâm đi coi như là trực tiếp thả vào trên lửa đốt cũng không chuyện ta có thể vì đằng con quần quận không ngừng phải cung cấp năng lượng duy trì đằng con đ í c sinh cơ tiểu mạn nói d i ệ p phong thì để xuống tâm tới mấy phút sau d i ệ p phong lấy tay thử một cái trong nồi đích nhiệt độ lúc đầu có bốn hơn năm mươi con tia đại đoàn cá bắt đầu không c h ầ m được khi tới bắt đầu rằng co lại bị trói phải nghiêm nghiêm thật thật, coi như là muốn động cũng không nhúc nhích được tiểu mã ạ đằng ngươi cùng cái này đoàn cá câu thông một chút xem một chút nó phản ứng gì d i ệ p phong đối với tiểu mã ạ đằng nói d i ệ p phong c a c a cái này đoàn cá cuối cùng mở miệng nó đã không chịu nổi nó nói nữa nấu đi xuống nó sẽ chết đích rất nhanh tiểu mã đằng liền hỉ dương dương phải nói ta còn tưởng rằng nó sẽ một đường quật rốt c u ộ đây xem ra còn là sợ chết ta diệm phong không khỏi vui vẻ năm t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu quật miết ở nước nấu đoàn cá đích tuy h i ế p hạ rốt cục phục nhữ liễu ở diệp phong đích phân phó hạ tiểu mạn đằng đem quật miết từ phương hình đại thiết o a trung mang ra tới sau đó tiểu tùng rất quấn quanh ở quật miết trên người đàn g con nặng lấy được tự do quật miết đưa ra đầu một đôi mắt chuyển động cẩn thận phải nhìn động tính chung quanh tiểu mạn đằng n g ư ờ i hỏi một chút quật miết sống bao lâu diệp phong thấy cái này quật miết đưa đầu nhìn chung quanh đích bị ổi dáng vẻ không khỏi có chút buồn cười diệp phong các a nó nói cũng không biết sống bao lâu bất quá kia ngồi cầu đá không tồn tại đích thời điểm nó cũng đã ở tiểu mạn đằng nói cầu đá không dạ cừ xem ra con này lao miết quả thật có hơn một trăm n ă m diệp phong cho quật miết uy thực l i ê u mấy viên thức ăn sau lúc này mới để cho quật miết mình bỏ đến trong hồ đi cái này quật miết bỏ đích tốc độ lại không chậm rất là lợi tác vừa lúc đó nơi xa nuôi dưỡng khu phương hướng trung đột nhiên chuyển đến một trận thê lương đích kêu thảm thiết là tiểu báo tử thanh nhắm của diệp phong kinh ngạc nói tiểu mạn đẳng ngươi xem một cái là chuyện gì xảy ra diệp phong liền vội vàng hỏi diệp phong ca ca mới vừa rồi tiểu báo tử lên cây cướp ăn những thứ kia mã phong đích thức ăn cho nên bị mã phong c ử đuổi theo chậm tiểu mạn đằng rất nhanh thì sẽ biết tình huống người nầy cũng quá tham ăn l i ê u đi ngay cả mã phong đích thức ăn cũng dám cướp diệp phong d ở khóc d ở cười cũng không lâu lắm một con hoa báo một loại đại mèo điên còn g phải chạy tới bánh nhảy xôi t r à o vừa chạy vừa gọi ở nó chung quanh bay một đám mã phong trên dưới kỳ tay nhìn qua cực kỳ chật vật báo m è o thấy diệp phong giống như là gặp được cứu tinh một loại vội vàng chạy tới tiểu mạn đằng để cho mã phong c ử c không muốn nữa chập báo m è o diệp phong vội vàng phân phó tiểu mạn đằng diệp phong ca ca những thứ kia mã phong nói báo mẹo cướp ăn rồi bọ thức ăn nhất định tiểu mạn đằng nói ngươi hãy cùng bọn họ nói ta sẽ từ báo m è o đích miệng lương trong tiếp liệu bọn họ diệp phong nói quả nhiên góc hiệu những thứ kêu mã phong lập tức liền ngừng lại bao quanh diệp phong phi hành mấy vòng lúc này mới bay trở về bị chập lấy được chỗ là túi đích báo m è o cái đó thê thảm dáng vẻ ủy khuất không rước ni mã không phải là ăn trộm một chút xíu lại muốn trừ mình miệng lương sớm biết cũng không đi ăn trộm ăn rồi trung cơm diệp phong bắt đầu đem quả trong vườn đích các sùng vật triệu tập hắn chuẩn bị đem những thứ này sùng vật đưa đến sùng vật điểm đi cho chúng nó tìm được chủ nhân của mình những thứ này các sùng vật ở quả trong vườn sinh sống một đoạn thời gian lại đón nhận tiểu mạn g đằng cùng bạch liên đích giáo dục thông minh rất nhiều cũng có chút nhất nhất không thôi bọn tiểu tử đừng lo lắng các ngươi sau này sẽ tìm được tốt chủ nhân sẽ bồi các ngươi chơi chiếu cố thật tốt các ngươi diệp phong nhìn những thứ này sùng vật trong lòng cũng có chút không thôi bất quá cũng biết để cho bọn họ một mực cuộc sống ở quả trong vườn cũng không phải biện pháp dù sao số lượng quá nhiều diệp phong c a c a tiểu vũ, vũ muốn ở lại bên cạnh ngươi tiểu vũ vũ đi muốn rời khỏi nơi này tiểu anh vũ ở diệp phong bên người bay múa ngươi cái này miệng rộng khẳng định phải lưu lại tránh cho ngươi khắp nơi nói lung tung. Diệp phong cười cười. Nếu anh Vũ l ú cũng này mới yên lòng nhanh, sùng toàn động lồng, vận chuyển đích xe. Diệp Phong đã cho Tống vào mới lại cái tiếp Diệp rất tất vật chủ chờ đích cho cả sẽ v bộ đã kế xe. gọi i đ ệ thoại. c ũ n không lâu lắm một chiếc đại xe hàng liền lái đến quả vườn dưới chân núi diệp phong mở ra tự động thân xúc cửa để cho đại xe hàng ngã đi vào diệp ca đem sau khi xe dừng lại tống vũ từ buồng lái thượng nhảy xuống chào hỏi ba là lần trước nhóm kia sùng vật cũng hoạt bính nhảy loạn đích thật đáng yêu tống vũ kinh ngạc nói lần trước vận chuyển tới được thời điểm những thứ này sùng vật rất nhiều bị thương nhìn qua có chút thê thảm bây giờ là đại biến dạng a ngươi nếu là thích đưa ngươi một con diệp phong cười nói ta còn là tính chọn thường chạy ở bên ngoài xe để cho súng vật đi theo ta còn không phải chịu khổ à. tống vũ lắc đầu một cái d i ệ p phong cũng không có ở nói gì hai người bắt đầu đem cái lồng từng cái một mang đi lên một canh giờ sau súng vật đã toàn bộ trang hảo liễu diệp ca ta đi rồi tống vũ lên xe d i ệ p phong gật đầu một cái trên đường cẩn thận một chút nhìn đại xe hàng lái mở ra liễu quả vườn d i ệ p phong lúc này mới thu hồi ánh mắt tình lân súng vật điếm bên kia hắn đã sớm gọi điện thoại mà tống vũ lại biết địa điểm những thứ này không cần hắn lo lắng lần này đưa qua đích không chỉ có là cái này nhóm súng vật còn có một chút súng vật lương thực cái này nhóm ở quả trong vườn nuôi một đoạn thời gian đích sủng vật đều là ăn ẩn chứa sinh mạng chi bùn đích thức ăn đổi thành thức ăn bình thường bọn họ căn bản không có hứng thú đích theo cái này nhóm sủng vật đích rời đi vốn là náo nhiệt quả vườn lập tức trở nên vắng lạnh rất nhiều d i ệ p phong đi tới bằng khu bạch liên đang t r e o chọc tiểu tinh tinh tên tiểu tử này một ngày một dạng trường thế rất mạnh bất quá chính là ăn được quá nhiều hai chó đích sửa lại có điểm không cung ứng nổi hai chó gần nhất thực lượng tăng nhiều vì để cho hai chó khôi phục hảo còn có vì tiểu tinh tinh cung cấp đầy đủ sữa diễm phong đều không hạn chế nó thức ăn đích lượng chơi một、hồi. t i ể u tinh tinh lại chạy tới hai c h ó cái bụng hạ ăn d i ệ p phong cùng bạch liên đi tới bên hồ nước khi thấy quật miết đang nằm ở trên một tảng đá tự nhiên ở ăn một con đại t ứ cá c ăn được có t ư có vị đích ni mã q u y ê n người này là tạm thực động vật cái này trong hồ đích cá đều là dùng để bán cái này quật miết lại đang ăn cá hơn nữa còn là cá lớn có như vậy một mọi người ở trong hồ còn không phải nhường trong hồ đích cá tạo ứng a không có biện pháp cái này trong hồ đích cá đều là sinh mạng chi bùn nuôi ra ngoài mùi dĩ nhiên là rất tốt trải qua tiểu mạn đằng đích nhắc nhở sau quật miết mới đáp ứng không ăn cá bất quá muốn ăn cái loại đó ăn ngon thức ăn diệp phong dĩ nhiên là đáp ứng cũng không phải là không nuôi nổi đột nhiên diệp phong dư quang c u ộ khỏe mắt thấy trên mặt nước bay qua một cái bóng sau đó ở trên mặt nước một chút nữa bay rơi xuống đối diện một b ụ i rậm b ụ i cây thượng diệp phong ca ca đó là cái gì điệu bạch liên đột nhiên hỏi là thúy điệu diệp phong tự nhiên thấy rõ ràng liễu thúy điệu đích hình thể mặc dù không lớn m ỏ l ạ i vô cùng to dài mạnh mẽ có lực có thể dễ dàng phải đem lơ lửng ở trên mặt nước đích cá nhỏ tiểu tôm điệu đứng lên giờ phút này ở nơi này thúy điệu đ í c ngoài miệm liền ngậm một cái nhỏ cá diệp phong phát hiện con này thúy điệu thật lớn xem ra người n à y chịu không ít cá nhỏ tiểu tôm à. bất quá diệp phong cũng lười để ý tới ăn chút cá nhỏ tiểu tôm mà thôi chỉ cần bất động cá lớn là được đột nhiên diệp phong trong lòng vừa động nhớ tới lần trước ở nhà cầm tới địa lung còn đặt ở trong không gian giới chỉ vừa đúng có thể bộ một ít cá nhỏ tiểu tôm ă n ăn lập tức diệp phong đem tất cả địa lung lấy ra tổng cộng mười đều là tiểu địa lung hình tròn đích c h â u nước rửa mặt lớn nhỏ nửa thước tới cao bốn phương hướng đều có nhập khẩu chỉ có thể để cho cá nhỏ đi vào cá lớn là khẳng định không được về phần giả bộ địa lung đ í c thức ăn diệp phong cũng chuẩn bị xong dĩ nhiên là sinh mạng chi bồn liễu bất quá diệp phong dùng làm m i câu m ô i địa lung trong để mấy viên mồi câu dùng xa ba o bố đứng lên linh chặt lợi như vậy mỗi câu cũng sẽ không rất nhanh liền hóa tăng rơi diệp phong lại dùng gậy c h ú t thêm thiết thi làm một cây chống đ ỡ can có thể dùng tới đem địa lung để xuống nước cũng có thể đem địa lung từ trong nước khởi đi lên hết thể chuẩn bị tự tự sau diệp phong bắt đầu dùng chống đ ỡ can đem mười địa lung bông xuống mười địa lung cách mỗi một thước để một dù sao mồi câu đối với cá đích lực hút là mạnh vô cùng cũng không sợ địa lung cách phải gần kế tiếp chính là chờ đợi trường trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện h bạch liên lại không nhịn được nói bạch liên có chút kiên nhẫn chờ một chút diệp phong các ca, ca cũng mau năm phút xong chưa bạch liên đã không biết lần thứ mấy thúc giục liễu hảo bây giờ liền khởi diệp phong nhìn một chút thời gian rốt cục gật đầu một cái hảo diệp phong c a c ca ta tới khởi bạch liên vội vàng nhặt lên cái đó chống đỡ can thương phấn kính nhi mười phần d i ệ p phong chỉ có thể lắc đầu cười khổ nhìn bạch liên dùng chống đỡ can thượng đích móc sắt đem địa lung phủ tử thượng đích thiết hoàn câu dẫn bạch liên khởi địa lung đích thời điểm tốc độ thả c h ậ m một chút đ ừ n g quá nóng nảy bằng không k i n h động bên trong cá tôm sẽ chạy mất đích d i ệ p phong ở một bên chỉ đạo chứ theo một trận hoa lạp đích nước vang địa lung đã bị bạch liên khởi ra mặt nước chỉ thấy kia địa lung trong một mảng lớn tuyết trắng đ í c ngồi câu ở lần này bởi vì cá nhỏ tiểu tôm quá nhiều địa lung đ í c để bộ cũng rũ xuống hoa thật là nhiều cá nhỏ a bạch liên đem địa lung thả vào b d i ệ p phong cũng rất là ngoài ý muốn cái này địa lung trong giả bộ cá nhỏ tiểu t ô m sợ là có hảo mấy cân liễu cái này mười địa lung còn không phải khởi ra mấy chục cân cá nhỏ tiểu t ô m d i ệ p phong dơ lên thùng nước đi tới thùng nước trong giả bộ một ít nước sau đó đem địa lung cầm lên bắt đầu đem địa lung giảm cá nhỏ tiểu t ô m từ lỗ trong đổ ra bạch liên lại lục tục đem hắn địa lung cũng nổi lên đi lên mỗi một chỗ lung đều có hảo mấy cân cá nhỏ tiểu t ô m bởi vì cá nhỏ tiểu t ô m quá nhiều một cái thùng nước căn bản giả bộ không xong cuối cùng ước chừng g i bộ hai thùng nước diệm phong kak còn để không thả địa lung bạch liên hưng phân nói ngươi xem đều có nhiều như vậy nữa để lời của có thể ăn được hàng sao d i ệ p phong nói nga bạch liên gật đầu một cái chỉ có thể bông tha cho tiếp tục để địa lung đích lý nghĩ nên xử lý như thế nào nhiều như vậy cá nhỏ tiểu tôm đây tuy nói là cá nhỏ tiểu tôm trên thực tế cá đầu so bình thường lớn không ít những thứ kia thanh tôm cũng mau so được với tiểu long tôm l i ế u dạ ừ có thể đem những thứ này cá nhỏ tiểu tôm cầm một phần đưa người d i ệ p phong rất nhanh liền làm ra khỏi quyết định hắn vội vàng xách theo hai thùng lớn cá tôm trở lại trong phòng trước tiên ở một trong thủy hang liễu thả nuôi liễu mấy cân cá tôm đây là dùng để mình ăn còn dư lại cá t ô m diệp phong toàn bộ bỏ vào xe đích đôi d i ư ờ n g trong phân phó bạch liên mấy câu hắn lúc này mới lái xe trở lại mới trong nhà mẹ mẹ vừa đúng ở nhà cha đang nhìn tv mẹ đang cùng huy chị dâu đ ạ i bá mẫu mấy người đánh ở dâu ria mẹ trước kia là rất ít đánh bài kể từ diệp phong có tiền sau nàng cũng không cần giống như trước như vậy dậy sớm tham hát phải bận rộn hoạt ở không phải thời gian nhiều cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ đánh bài chẳng qua là mẹ kỹ thuật kém thường thua một tour sẽ tâm tình không tốt phát lao tao cái này không bây giờ mẹ đang mặt đen lại trong miệng có phải hay không đích thầm thì diệp phong đi tới cầm lên nhớ dâu r i ễ n đích bổn tử nhìn một chút không trách mẹ như vậy khó chịu cơ hồ không có hồ m ấ y đ ê m phần lớn là thua phong tử ngươi vội vàng đánh cho ta hai cây tay k h í quá kém mẹ vừa thấy được diệp phong vội vàng nói mẹ những thứ này cá tôm ngươi xử lý một chút diệp phong gật đầu một cái nhiều như vậy à căn bản ăn không xong xem ra chỉ có thể nướng thành hơn cá mẹ thấy hai thùng lớn cá tôm kinh ngạc nói con cá này tôm ăn thật ngon đích ăn mới mẹ hảo huy chị dâu đại b á mẫu mấy người các ngươi đánh xong bài sau mang một ít trở về ăn đi diệp phong ngồi xuống cười nói huy chị dâu mấy người cũng hỉ tư tư phải đáp ứng li giá hưng ơ lão cá đích ngùi bọn họ vẫn luôn ở trở về chỗ nghĩ đến cái này cá nhỏ tiểu tôm mùi cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu đích diệp phong thay mẹ đánh bài tự nhiên không thể đi thắng huy trị dâu các nàng đích cho nên hắn hoàn toàn là bằng tay khí ở dâu r i ê n g loại này bài tay khí yếu tố rất lớn tay khí không tốt cơ hồ sẽ không có hảo bài đích coi như là ngươi đã đến rồi một thanh hảo bài đợi đến ngươi muốn hồ đích thời điểm người khác lại cũng hồ cái này một tờ hơn nữa còn ở ngươi trước mặt so ngươi trước hồ không thể không nói tay của mẹ giả khí quả thật kém diệp phong nắm một cái lạ bài hơn nữa diệp phong đánh rất tùy ý. hơn nữa còn là ô hồ pháo hồ bài đích đại bá mẫu mặt mày hớn hở đích bắt một ô hồ pháo cái này coi lại nàng là thắng lớn phong tử người đánh như thế nào đích thế nào ngay cả ô hồ pháo cũng để a ở p h ò n g b ế p đích mẹ nghe được diệp phong để pháo lập tức khẩn cấp lựa liệu phải chạy ra cái đó nhức đôi a mặc dù đánh không lớn một mao tiền một hồ cũng không có đánh điệu cái này một thanh ô hồ pháo lúc đầu muốn thua hết một hai trăm khối diệp phong trên mặt có chút l u n g t u n g nói mẹ tay ngươi khí quá kém ta đây là rất nhỏ tâm tính chọn hay là ta tới mẹ lập tức đem diệp phong kéo ra sau đó đối với đang xem tivi đích mẹ nói la đừng xem ti vi liễu vội vàng đi phòng bếp đem những t h ứ kia cá tôm lấy một cái cha đang thấy h a n g hái bừng bừng cũng không dám vi phạm mẹ ra lệnh lúc này kéo kéo kéo kéo phải đi tới trong phòng bếp d i ệ p phong cũng không có ở trong nhà nhiều lợi lập tức chạy ra ngoài lái xe trở về quả vườn kế tiếp thời gian d i ệ p phong lại bắt đầu chọn lựa tổ hợp cấu kiện càng đến phía sau hiệu suất cũng liền càng thấp năm giờ chiều nhiều chung đồng hồ đích thời điểm h ứ a tình đột nhiên gọi điện thoại tới đây bảo là muốn tới đây d i ệ m phong để cho bạch liên núp vào sau đó đem phòng sửa sang lại một lần h ứ a tình tới sau thấy trong thủy hang nuôi nhiều như vậy cá nhỏ tiểu tôm rất là kinh ngạc tối hôm nay liền ăn những thứ này cá tôm như thế nào diệp phong cười nói hảo a ta thích ă n nhất loại này cá nhỏ tiểu tôm liễu hứa tình hỉ tư tư đạo lúc này hứa tình cầm tới một cá nhỏ lưới từ trong thủy hang vớt ra một ít cá t ô m sau đó liền bắt đầu xử lý cá nhỏ tiểu tôm xử lý rất phiền thoái thật may là những thứ này cũng không coi là quá nhỏ cá nhỏ chỉ cần diệt trừ t ạ m phủ là được mà tiểu tôm là tiên lấy xuống đầu đích cứng rán s á t sau đó sẽ bỏ đi rơi t ạ m phủ như vậy mới mẹ cá nhỏ tiểu tôm tốt nhất nấu pháp chính là nấu thành một hoạt h a n g bỏ vào khương tỏi hồng hộ tiêu hành mùi mới mẹ có phải hay không liễu hai người không còn nấu những thứ khác món ăn liền một đại mâm cá tôm thang diệp phong lấy ra một vỏ rượu đế cùng hứa tình uống về phần cái loại đó dị giới chi rượu câu đồi đích đã sớm bị diệp phong cùng bạch liên uống xong không thể không nói cái này cá nhỏ tiểu tôm đích mùi so với những thứ kia cá lớn đích mùi từng có chi mà không chỗ nào không kịp đặc biệt là cái loại đó t h i ê n v ị thật là làm người ta trở về chỗ vô cùng một đại mâm cá tôm thang vào bụng lại uống một ít rượu đế hai người cũng có chút vi s a y dưới tình huống này chuyện gì đều là có thể phát sinh đêm nay hứa tình cũng chưa có đi về chẳng qua là gọi điện thoại về giờ phút này ở bảng khu, bạch liên đang nằm ở tiểu mạn đằng biên chế trên giường thông qua tiểu mạn đằng đích cùng hưởng tấm mắt đem trong phòng đích hết thảy đều nhìn cá nhất thanh nhị sở cái này hoàn toàn là trực tiếp chuyển a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm chín mươi tám sáng ngày thứ hai sáu giờ diệp phong đúng lúc mở mắt liếc nhìn ngủ ở bên cạnh hứa tỉnh trong lòng có loại rất kỳ quái đích cảm giác không biết bạch liên bây giờ như thế nào vừa nghĩ đến bạch liên hắn không k h ỏ i cả người r u n g lên ni mã ngày hôm qua không phải là làm trực tiếp chuyển đi lấy bạch liên đích lòng hiệu kỳ Chỉ sợ sẽ cùng tiểu mạn đằng cùng hưởng tấm mắt quan sát mình cùng hứa tình ở trong phòng đích nhất cử nhất động nghĩ tới đây hắn không khỏi n ở nụ cười khổ mình tại sao đem chuyện này quên mất đây lúc này hứa tình cũng tỉnh n g ư ờ i b i ế n nói thế nào tỉnh phải sớm như vậy ngủ tiếp một hồi cũng đã quen rồi d i ệ p phong cười cười hai người lại trò chuyện hồi lâu d i ệ p phong lúc này mới rời giường bắt đầu làm bữa ăn sáng bữa ăn sáng sau khi làm xong hứa tình cũng rời giường rửa sạch đi qua bắt đầu cùng d i ệ p phong ăn điểm tâm không có sữa tôi a hứa tình uống nước trái cây ăn trứng gà nói đây là hứa tình lần đầu tiên ngủ ở q u ả trong vườn ăn thứ nhất đốn bữa ăn sáng diệp phong biết hứa tình ở nhà bữa ăn sáng đều phải uống một chén tiên m ã i đích đã sớm trở thành thói quen dạ ừ tiểu tình lần sau ta đi mua một con b ò sữa như vậy thì có thể làm cho ngươi mỗi ngày ăn được mới mẹ sữa tươi diệp phong vừa ăn vừa nói đạo mỹ phải ngươi chẳng lẽ để cho ta sau này cũng ngủ ở nơi này hứa tình liếc diệp phong một cái bất quá ánh mắt lại tỏa sáng dùng một loại trêu đ ừ a nói bất quá cái này muốn xem biểu hiện của ngươi có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút lúc tắm giờ hứa tình mới lái xe đi làm hứa tình sau khi rời đi không lâu bạch liên l i ề n lập tức xuất hiện mặt bị khuất giống như mến yêu đích món đồ chơi bị người đoạt đi rồi một loại bình thời lúc này nàng nhất định sẽ đang ngủ bất quá lần này nàng cũng không ngủ được lần đầu tiên mất ngủ bạch liên tối hôm qua ngủ không được ngon giấc d i ệ p phong trên mặt tràn đầy lung túng cũng không biết thế nào lên tiếng cuối cùng vẫn là hỏi một câu d i ệ p phong ca ca bạch liên một tiếng bao hàm phức tạp tâm t ì n h lời của hô lên bạch liên người làm sao rồi d i ệ p phong liền vội vàng hỏi diệm phong ca ca chúng ta sau này cũng có thể như vậy sao bạch liên mặt mong đợi đạo diệm phong không biết nên nói như thế nào liễu cuối cùng trải qua phản phục giải thích lúc này mới hổ lộ lộng quá khứ. chín giờ rơi s á n g đích thời điểm diệp phong lái xe rời đi qua vườn hướng ngọn núi huyền giao khu la bên hồ đi cái này la bên hồ có một nông trường nuôi dưỡng liễu một ít bò sữa vì ngọn núi huyền cung cấp tiến mãi nếu hứa tình thích uống tiến mãi hơn nữa hắn cũng sớm có cái ý nghĩ này cho nên chuẩn bị mua một hai đầu bò sữa lợi dụng sinh mạng chi bùn làm mối cho đích bò sữa sinh đích sữa tươi hắn là rất tò mò bất quá diệp phong là lần đầu tiên tới nơi này không biết nông trường đích vị trí cụ thể cho nên hắn hỏi trước liễu một cái người đi đường biết đi nông trường đích chính xác lộ tiến sau. sau đó lái xe tới đến nông trường sở tại nông trường sở tại rất là trống trải bị vây lan vây quanh có thể thấy bên trong có chút tất cả bò sữa ba năm thành đoàn cũng không hoàn toàn là bò sữa còn có sen lẫn liễu một ít con bò d i ệ p phong lái xe tới cửa một cái bảo vệ đi ra hỏi thăm làm cái gì d i ệ p phong nói đến mua bò sữa lính gác cửa lại nói cái này nông trường đích b ò sữa phải không bên ngoài bán chuyên môn dùng để chen m ã i đích đối với lần này d i ệ p phong cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao đây là chuyên cung huyện thành đích tiên mãi nông trường mà không phải dùng để bên ngoài bán bò sữa đích cái này người không cần lo lắng ta là các ngươi lão bản đích bằng hữu giới thiệu tới được diệm phong cười nói môn h gác vệ này tin nửa g rất là kinh ngạc bây giờ ngọn núi huyền người nào không biết giá hương lão cá lâu đích danh tiếng có lẽ chỉ có số người cực ít tiến vào ăn rồi cái này cũng không có thể giảm bớt người đối với giá hương lão cá lâu đích lòng hiếu kỳ là tốt rồi so với người bình thường đối với minh tinh vô cùng hào kỳ cũng rất khó khăn tiếp xúc được Vẫn như cũ tuy các các phe các mặt đi tìm t、like、đi nói h n g n hắn t biết g i ã hương láo cá lâu đích lao bản là một người tên là quách hữu bằng người của bất quá tin đồn dã hương láo cá lâu còn có một lao bản sau màn cho nên hắn không dám xem thường diệp phong cửa mở ra tới diệp phong lái xe mà vào bất quá đợi đến diệp phong lái xe sau khi tiến vào môn vệ này còn là cho phòng làm việc gọi điện thoại chủ yếu là vì thỏa đáng lý do nông trường bên trong đích một cái nhà lâu phòng trung giã hương lão cá lâu đích lao bản tới muốn mua b ò sữa một trong phòng làm việc một đầu hói trung niên nam tử cầm điện thoại cố định rất là kinh ngạc cúp điện thoại sau hắn liền vội vàng đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc người này chính là nông trường đích lão bản cao dương khi hắn đi tới lâu phòng bên ngoài thấy cách đó không xa dừng đích một chiếc xe trúng xuống một người trẻ tuổi mặc rất tùy lại cả người có chồng không câu chấp đích khí chết để cho người ta xem qua một cái cũng sẽ không quên đích thật đúng là chính là hắn cao dương ánh mắt sáng lên rất là kinh ngạc lúc này nên đón diệp lao đệ thế nào có lúc đang lúc tới chỗ của ta cao dương đã đem đưa tay liễu đi ra ngoài tin tức của hắn có thể so với lính gác cửa linh thông nhiều nhưng là biết diệp phong khả năng của không phải chuyện bùa cũng không chỉ g i ã hương lão cá lâu đơn giản như vậy hắn nhưng là đã sớm muốn kết giao chẳng qua là một mực không có cơ hội bây giờ diệp phong lại đến nơi này muốn mua b ò sữa hắn dĩ nhiên là m ừ n g rỡ diệp phong thấy cái này nhiệt tình đầu hói trung niên nam tử hơi sừng sờ bất quá ngay sau đó có một ít trí nhớ giống như ở dã hương lão cá lâu gặp qua một lần cái này nông trường nhưng là thật khó tìm、à. d i ệ p phong hơi cười cười đưa tay cùng cao dương cầm một cái hắn không cho là cái này cao dương là ngẫu nhiên r a khai đích rõ ràng cho thấy đặc biệt da nên tiếp mình không cần phải nói cái đó lính gác cửa còn là cho nông trường lao bản gọi điện thoại cao dương đem diệp phong khách ghi đón vào liêu phòng làm việc đích trong phòng tiếp khách có trợ thủ đưa lên nước trà d i ệ p phong cũng không khách sáo nói thẳng sáng tỏ ý tới d i ệ p lão đệ bỏ sữa quả thật có một hai đầu bỏ sữa cũng xe đừng nói mua trực tiếp lấy đi đó cũng là tiểu ý tứ cao dương khoát k h o t a y không thèm để ý chút nào đạo một con bỏ sữa mặc dù không tiện nghi đối với hắn và diệp phong tới bây giờ không tính là cái gì vậy làm sao có ý đây diệp phong cười nói hắn cũng không muốn thiếu người nào tỉnh tuy nói một hai đầu bọ sữa cũng không phải cái gì đại nhân tình diệp lao đệ n g ư ờ i đây chính là k h á c h khí bất quá mấy ngày nay bọ sữa tạm thời không thể rời đi nông trường cao dương cười nói đây là tại sao diệp phong kinh ngạc nói gần nhất sẽ đối bọ sữa bày tiến hành phòng dịch kiểm tra cho nên gần nhất tiên mãi đích cung cấp cũng tạm thời dừng lại cao dương lắc đầu cười khổ nói đây đối với tổn thất của hắn là rất lớn d i ệ p phong hỏi sau mới biết gần nhất ở nam tiết kiệm một người khác bỏ sữa trong sân xảy ra tiên m ạ i sự cố cho nên bây giờ nam tỉnh thậm chí còn cả nước cũng sẽ đối với tiên m ạ i nguyên tiến hành một lần chỉnh đốn thống trị chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 299 vĩnh dạ tiên giới đốt ma lĩnh một to lớn đốt thi lò đang vận hành mơ hồ có thể thấy ở đốt thi lò đích trong cựu hòa môn có hừng hực tử viêm toát ra mà ở đốt thi lò đích đính đoan cũng là một to lớn sườ miệng sườm dưới cũng là đen nhánh một mảnh đi thông lò lửa đích chỗ sâu vào giờ phút này ở đốt thi lò đích bầu trời Từng từng t ừ xuống xuống, những g c i ế c t thứ này phi hành khí chung vận chuyển đích đều là như vậy đen nhánh hình người sinh vật thi thể từ mỗi t mỗi rơi chiếu vào đốt thi lò chung cơ hội không có gián đoạn quá mà ở đốt thi lò đích phía dưới nhưng cũng có một da miệng mỗi thời mỗi khác đều có một loại trừng hạt gạo đích đen nhánh xa lịch từ xếp hàng đi ra sau đó bỏ vào liễu một giống như dao nang một loại dung khí trong ở dao nang một loại dung khí phụ cận đang hai đạo người mặc h ắ c giáp người của ảnh huyền không mà đứng cái không gian này dao trong túi đích ma cốt cũng nhanh muốn đạt tới cực hạng ế t vân đợi lát nữa ngươi đổi rơi về phần cái không gian này dao nang ta sẽ đưa đến mới xử lý điểm một người trong đó toàn thân bao phủ ở đen nhanh chiến giáp bóng người nói đội trưởng ma cốt đích xử lý điểm không phải là một mực ở thứ một nghìn năm trăm bảy mươi tám số ác ma chi mộ phần sau thế nào đột nhiên sửa đổi đây một người khác áp giáp bóng người nói tình huống cụ thể không biết bất quá thứ một nghìn năm trăm bảy mươi tám số ác ma chi mộ phần ma cốt đạt tới cực hạn dự dục ra khỏi không ít cốt ma nếu như nữa đưa ma cốt đi vào nói không chừng sẽ để cho ác ma chi mộ phần trung sản sinh ra cốt ma vừa như vậy thứ nhất cũng có chút phiền thoái cái này ma cốt chính là yết đế ác ma đích thi thể bị đốt hoa sau còn để lại hạ một chút tinh hoa coi như là vĩnh hằng tử viêm cũng không cách nào đốt h ó a ẩn chứa ma chi lạc ấn không cách nào bị ma diện thời khắc đều có cho tàn phục đốt đích có thể tính chỉ có thể đem ma cốt phân tán đến bất đồng ác ma chi mộ phần trung như vậy cũng là trị ngọn không trị gốc đích chúng ta vĩnh hằng t i ê n hướng cùng biết đế ác ma tộc đích chiến đấu đã kéo dài mười mấy vạn năm lâu vẫn như c ũ không có phân gia thắng bại nếu như cái này ma cốt xử lý không tốt sẽ xảy ra thành họa lớn tới bất quá ta nghe tin đồn nói gần nhất phía trên tìm được một vững chắc đích khô tịch dị v ự c thời không nói không chừng có thể giải quyết rơi ma cốt đích thai hoàng ẩm Cái đó toàn năm h h chóng thu h a n n diễm r phong không có ở nông trường nhiều lợi liền lái xe trở lại quả trong vườn hắn vốn là muốn đi kim hoàng cao ốc đích bất quá bạch liên gọi điện thoại tới đây nói là thiết gia nhà bên trong có động tính bây giờ còn là ban ngày chẳng lẽ cái đó nước xoáy lại không phải là bình thường phun phát liễu d i ệ p phong trong lòng có chút kích động khẩn cấp lựa liệu phải trực tiếp đi trở về phủ trở lại quả vườn d i ệ p phong liền chạy thẳng tới thiết ra nhà đi thiết ra nhà bên ngoài bạch liên đã đang đợi d i ệ p phong lấy ra cái chìa khóa đem thiết ra nhà đại môn mở ra tới mặc dù là ban ngày bất quá thiết ra nhà t r u n g ánh sáng rất mờ tối đây là cái gì d i ệ p phong kinh ngạc phải phát hiện ở nơi này thiết ra nhà chung lại chất đầy một loại màu đen sa lịch chừng hạt gạo nhìn qua giống như là một đống lớn đích màu đen đại mễ một loại đây nhất định không phải là sinh mạng chi nê d i ệ p phong cầm lên một viên chất điệu cứng rắn nhưng cũng không nặng không có góc cạnh rất là mật mã hiện lên sáng bóng giống như là hắc ngọc một loại bất kể là thứ gì nếu từ nước xoáy trung phun phát ra ngoài khẳng định không đơn giản d i ệ p phong vội vàng phân phó tiểu mạn đ ằ n g đem những thứ này gạo một loại hắc ngọc dùng r a rắn đại giả bộ đứng lên sau đó bỏ vào liêu trong không gian giới chỉ thu thập xong sau d i ệ p phong đi ra khỏi thiết gia nhà sau đó bắt đầu nghiên cứu gạo này viên lớn nhỏ hắc ngọc hắn dùng rất nhiều biện pháp cũng không biện pháp đem những thứ này hắc ngọc g ó bể bây giờ qua cứng rắn đúng rồi có thể thanh thủ kia thử một chút diệp phong sờ sờ cảm trong lòng v ừ a động lúc này hắn đem thanh t r ủ y thủ kia từ trong không gian giới chỉ lấy ra phân lượng rất nặng đích truy thủ diệp phong cầm lên rất phí sức hắn đem truy thủ đích phong nhận nhắm ngay kia chừng hạt gạo đích h ác ngọc dùng sức cắt xuống màu đen gạo lại không bị thương chút nào ngay cả ấn tử đều không có lưu lại như vậy cứng rắn diệp phong rất là kinh ngạc ban đầu truy thủ này ngay cả tiểu mạn g đằng đích đằng con cũng có thể chặn đứt đích như vậy không được diệp phong chân mày câu lại diệp phong kk truy thủ này giống như đang hút thu cái loại đó không biết năng lượng đứng ở một bên đích bạch liền đột nhiên nói hấp thu không biết năng lượng. Diệp phong có chút kinh ngạc. t r ù y thủ này bề ngoài thượng không có bất kỳ phản ứng nào không giống những thứ kia cấu kiện hấp thu không trung đích không biết năng lượng mặt ngoài sẽ xuất hiện cái loại đó kỳ dị sáng lên đường cong nghĩ tới đây diệp phong vội vàng đem một khung gỗ than trở tới sau đó lấy ra một gỗ than cùng t r ù y thủ chạm đến đứng lên trong phút chốc gỗ than trong nháy mắt liền biến thành cho bụi thật có thể hấp thu không biết năng lượng diệp phong ánh mắt sáng t r a n g bất quá t r ù y thủ vẫn như c ũ không có gì phản ứng hãn vội vàng lại đem t r ù thủ đi đụng chạm những thứ khác gỗ than chỗ đi qua những thứ kia gỗ than cũng biến thành cho bụi chuyện gì xảy ra t r u thủ này giống như càng ngày càng nặng liễu d i ệ p phong đột nhiên cảm giác cầm trùy thủ tay của thật nặng nặng đều có điểm cầm không nổi chẳng lẽ hấp thu không biết năng lượng trùy thủ sẽ thay đổi nặng không thành trùy thủ này vốn là cũng chính là có thể miễn cưỡng sử dụng một khi thay đổi nặng chẳng phải là thì càng khó khăn sử dụng bất kể trước nhìn trùy thủ này có thể hấp thu bao nhiêu không biết năng lượng d i ệ p phong rất nhanh làm ra quyết định lúc này để cho tiểu mạn đ ằ n g cầm trùy thủ đi hấp thu gỗ than t r u n g đích năng lượng bất quá trùy thủ này hấp thu đích năng lượng khổng lồ xa xa vượt qua diệm phong đích dữ liệu khi mấy chục tấn siêu cấp gỗ than bị tiêu hao hết trùy thủ cũng chỉ là mặt ngoài nhìn diệp phong đối với tiểu mạn đằng nói rất nhanh tiểu mạn đằng liền đem trùy thủ đưa tới diệp phong dùng hai tay nắm trùy thủ đích cầm trôi t r ư ớ c hắn là dùng một tay cầm đích bất quá trùy thủ này hấp thu nhiều như vậy không biết năng lượng một cái tay nhất định là không cầm được khi tiểu mạn đằng tung r ấ t đằng con sau một cổ to lớn hạ xuống lực thiếu chút nữa để cho diệp phong hai tay cũng bắt không được liễu nặng nề g h lúc đầu nặng một nửa sức nặng diệp phong thầm giật mình hai tay cố hết sức phải nắm trùy thủ diệp phong lần nữa nhắm ngay một viên hắc ngọc cắt xuống cái này màu đen gạo là đặt ở quan tài kiếng đích nắp thượng lợi chịu được áp lực quá lớn xuống bụi l ớ c có thể trình độ lớn nhất phải đem trùy thủ đích lực lượng cũng thêm trù ở màu đen gạo thượng phanh một cổ đáng sợ lực phản chấn thiếu chút nữa để cho diệp phong không cầm được trùy thủ hai tay của hắn cũng trực tiếp chấn đã tê dần ngay cả tay phải hổ khẩu cũng rách ra máu tươi chạy xuống thấm ư ớp nắm đích trùy thủ đem trôi trong phút chốc trùy thủ này đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt v ầ n g sáng tựa hồ đang hút thu diệp phong đích máu tươi ở trùy thủ trên lại xuất hiện một loại huyết sắc đích đường công tới rậm chẳng trịt đột â y nhiên một loại cực h độ hư nhược cảm giác tự nhiên sinh ra đầu chóng mặt diệp phong thân hình lay động cơ hồ đứng không vô chân sẽ phải ngã nào chút thật may là bên cạnh bạch liên vội vàng viện diệp phong diệp phong c a c a ngươi làm sao rồi ta mệt quá diệp phong chỉ nói một câu như vậy sau đó nên cái gì cũng không biết bạch liên ôm diệp phong tra xét một lần mới đoán được diệp phong không có chuyện gì phải là rất hư yếu đi nàng vội vàng đem diệp phong ôm đến trong phòng đặt lên giường sau đó liền ngồi ở mép giường một tay đỡ lấy đích cảm lẳng lặng phải nhìn hôn mê đích diệp phong không biết đã qua bao lâu diệp phong mới tỉnh lại hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng suy yếu giống như thân thể bị hút hết một loại không chỉ là trên thân thể ngay cả tinh thần thượng cũng là diệp phong c á ca ngươi bây giờ thế nào bạch liên thấy diệp phong tỉnh lại tinh xảo mặt tươi cười lộ ra ý mừng d ỡ liền vội vàng hỏi chỉ là có chút mệt mỏi còn có chút đói d i ệ p phong mở ra nặng nghề đích mí mắt suy yếu nói đói vậy ta cho ngươi đi làm cơm đi bạch liên nói ử d i ệ p phong gật đầu một cái nhìn bạch liên hào hứng phải đi ra ngoài rồi mới từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy trái đào cũng không rửa xoa xoa liền ăn mấy trái đào xuống bụng d i ệ p phong mới cảm giác thân thể khôi phục một cái bất quá đầu vẫn như cũ ngất ngất rồi giống như tinh thần chưa đủ một loại tình huống như thế để cho hắn rất một mực trước kia cho tới bây giờ xuất hiện qua chẳng lẽ cùng kia t ù y thủ nhận chủ có quan hệ bất quá trước kia không gian giới chỉ nhận chủ đích thời điểm cũng không có nghiêm trọng như thế à hắn nhắm mắt lại khi trong đầu hắn từ từ xuất hiện khác biệt đồ một dạng dĩ nhiên là màu bạc chiếc nhẫn tản ra nhàn nhạt n g â n huy như mộng như ảo làm người ta mê say thứ hai dạng cũng là một thanh màu xám trắng đích truy thủ t ả n mát ra một loại lạnh như băng phong mang quả nhiên truy thủ này cùng ta nhận chủ rồi d i ệ p phong trong lòng thầm nghĩ bất quá cùng không gian giới chỉ bất đồng truy thủ này rất hư hảo khi diệm phong đích tinh thần ý thức đi đón xúc nó thời điểm cảm ứng rất mơ hồ không có không gian giới chỉ cái loại đó chân thật cảm giác đúng rồi truy thủ đây diệp phong nhìn một chút t r u n g quanh không có phát hiện trùy thủ bất quá hắn vẫn có thể đủ mơ hồ cảm giác được trùy thủ lúc này đứng dậy từ trên giường xuống đi ra khỏi phòng bạch liên đang dùng cơm món ăn thấy diệp phong đi ra liền vội vàng hỏi diệp phong các ca người đi đâu vậy ta liền đi ra ngoài một chút diệp phong nói bạch liên gật đầu một cái tiếp tục mang h o ạ t diệp phong đi tới ở ngoài nhà bọc thiết liền thấy một khối quan tài tiếng đắp để lại trên đất ở ánh mặt trời chiếu xuống khúc xạ ra như mộng như ảo đích sáng bóng tới ở quan tài tiếng đắp lên còn có một cây trùy thủ một viên trừng hạt gạo đích ác ngọc diệp phong đem trùy thủ cầ nhẹ như chút nào mau trùy thủ này cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đ ộ n g hiện lên rét lạnh đích lãnh mang vừa nhìn cũng biết là vô kiên bất tội kỳ lạ nhất chính là hắn cùng trùy thủ này giữa có rất kỳ lạ đích liên lạc giống như là thân thể một phần một loại tay hắn cổ tay vừa động trùy thủ này đang ở lòng bàn tay của hắn tùy ý biến hóa sinh ra từng đạo một lãnh mang mơ hồ có thể nghe được một loại phá không chi âm hắc hắc không tệ trùy thủ này có thể khi vũ khí của mình d i ệ p phong rất là thích có cây trùy thủ này lực chiến đấu của hắn sẽ thẳng tắp lên cao hắn lại đem kia viên hắc ngọc cầm lên phía trên vẫn như c ũ không có dấu vết hắng không khỏi âm thầm kinh hãi. cái này hắc ngọc đích độ cứng đơn giản là vượt quá người d ự liệu a vật này rốt cuộc là thứ gì d i ệ p phong sơ cảm rất là tò mò có thể hấp thu tiểu mạn g đằng phong thích ra không biết năng lượng chẳng lẽ cùng gỗ than một dạng có thể chứa đựng không biết năng lượng bất thành nghĩ tới đây d i ệ p phong trong lòng vừa động do dự một chút hắn còn là lấy ra một cấu kiện sau đó đem kia viên hắc ngọc đ í c h tới gần cấu kiện bất quá chuyện gì cũng không có phát sinh xem ra cái này hắc ngọc hẳn không phải là chứa đựng không biết năng lượng đơn giản như vậy diệm phong lắc đầu một cái diệm phong ca ca mới vừa rồi kêu báo mèo muốn ăn vật này bất quá bị ta đổi mở ra tiểu mạn đằng đích đằng con d ỗ i tới nga muốn ăn cái này diệp phong rất là kinh ngạc nói vật này đối với báo mẹo có lực hút không chỉ là báo mẹo những thứ khác manh chó mới vừa rồi cũng đã tới tiểu mạn đằng nói diệp phong nhìn một chút vây chung quanh những động vật mắt l o n g l o n g trong lòng vừa động chẳng lẽ cái này hắc ngọc cùng sinh mạng chi nên một dạng đối với những thứ này động vật cũng có lực hút nghĩ tới đây diệp phong sinh ra làm thí nghiệm đích lý tưởng bất quá cũng không ai biết cái này hắc ngọc có hay không tác dụng phụ diệp phong đối với dị giới vật sẽ không có bất kỳ đích thư giãn tuyệt đối muốn giữ vững độ cao đích coi trọng mới được nghĩ tới đây diệp phong sờ sợ cảm sau đó từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một con táng linh trùng tới ử, t r ư ớ c dùng táng linh trùng làm thí nghiệm diệp phong lại đem quan tài kiếng lấy ra sau đó đem táng linh trùng cùng kia viên hắc ngọc cũng bỏ vào trong đó sau đó sẽ đem nắp t r ù g lên phía trên cứ như vậy coi như là táng linh trùng có thay đổi gì cũng có thể lợi dụng quan tài kiếng đem táng linh trùng gây khốn ở diệp phong giải trừ đối với táng linh trùng đích k h ô n g chế sau cái này táng linh trùng quả nhiên xông về kia viên hắc ngọc cứ như vậy đem hắc ngọc trực tiếp vứt vào liêu trong bụng diệp phong thấy kinh ngạc dị thường xem ra cái này hắc ngọc đối với sinh vật đích lực hút quả nhiên rất mạnh bất quá kế tiếp táng linh trùng không có thay đổi gì cũng không n ú p đ í c h tựa hồ ở tiêu hóa kia hắc ngọc một loại diệp phong thấy vậy biết muốn quá một đoạn thời gian mới có thể biết tình huống lúc này diệp phong đem quan tài kiếng thu vào liêu trong không gian giới chỉ sau đó trở về bằng khu đem quan tài kiếng lần nữa lấy đi ra ở trên không đang lúc trong chiếc nhẫn bởi vì thời gian lưu tốc bất đồng táng linh trùng rất có thể sẽ xử vu dừng lại đích trạng thái chung sẽ không có cái gì biến hóa chỉ có đặt ở bên ngoài mới được ở toàn bộ quả trong vườn chỗ an toàn nhất không thể nghi ngờ là bằng khu tiểu mạn đẳng có thể che giấu quan tài k i ế n đích tồn tại rất nhanh đại lượng đằng con quấn quanh ở quan tài kiếng trên đem quan tài kiếng hoàn toàn che mất căn bản không nhìn ra nơi này có một quan tài kiếng lúc này bạch liên đến tìm hắn nói là thức ăn làm xong đây cũng không phải là bạch liên lần đầu tiên cho diệp phong nấu thức ăn l i ế u không thể không nói bạch liên là một toàn có thể hình nhân mới ở nấu cơm nấu ăn một chuyện cũng là rất có thiên phú trừ lần đầu tiên nấu phải một loại bên ngoài phía sau nấu chính là một lần so một lần ăn ngon vừa mới vào nhà tử diệp phong đã nghe đến nồng nặc đích thức ăn mùi thơm, nghe cũng làm người ta miệm sĩ sinh tân uống chút rượu ăn khả khẩu đích thức ăn còn có mỹ nhân làm bạn Diệp trong cảm g lúc cuộc sống t hứa t đẹp hảo. h c ư tình r lại tới ở một đêm tự nhiên mà nói bạch liên đích ghen tức thì càng lớn ngày nay buổi sáng diệp phong phân phó một cái bạch liên khắp mọi mặt truyện của tình sau lúc này mới lái xe rời đi qua vườn đi tới mới phòng giờ phút này mới ngoài p h ò n g đã tụ tập không ít người còn có một lượng màu đen bun ba scuv rừng hôm nay là tỉnh lân diệp thị phái người đi trước trường phong đức này g trường phong cũng ở đây nam tỉnh cảnh nội cũng không ở lâu thị mà là đang thắng thị vanh huyền bên kia khoảng cách ngọn núi huyền t r ư ờ n g hơn ba trăm n cây số nghe nói cái này trường phong đang ở động đỉnh hồ bên trên phong t ừ tới d i ệ p phong dừng xe tử từ trên xe bước xuống người ở chỗ này cũng rối rít chào hỏi bởi vì khoảng cách khá xa cho nên nhất định phải sớm một chút lên đường dù sao ba bốn trăm cây số lái xe đoán chừng muốn ba bốn giờ chuẩn bị một phen sau tất cả mọi người liền lên xe ngồi diệp phong xe chính là cha nhị bá tam bá còn có đại bá diệp lâm hiên về phần huy ca còn có diệp xuân tới huynh đệ ngồi diệp mới kỳ đích xe phong tử lái xe cẩn thận một chút sau khi đến gọi điện thoại về mẹ không quá yên tâm phản phục dặn dò mẹ ngươi cứ yên tâm đi diệp phong ứng tiếng nói rất nhanh hắn khởi động xe từ từ lái mở ra liễu địa bình phía sau diệp mới kỳ cũng theo tới hai chiếc xe c h u n g đích chín người đi qua trường phòng cũng chính là đại bá lá lâm hiên hơn nữa còn là mấy thập niên trước bất quá thời gian dài như vậy đã qua giao thông lộ tuyến hoàn toàn phát xanh biên hóa bất quá có dê m đạo hà ở đi trước trường phong tự nhiên không có gì độ khó từ thạch mã c h ấ n nga nhà bình đích tốc độ cao c h ạ m thu lệ phí lên thượng duệ tốc độ cao bất quá vận khí không tốt lắm ở tháng trước khi tốc độ cao đích thời điểm gặp được kẹt xe ước chừng trận hơn một giờ khi từ hàng t h ụ y tốc độ cao xuống sau đã hơn m ộ ư ơ i hai giờ rồi đoàn người định ở vanh huyền ăn rồi trung cơm lúc này mới khu t r ư ớ c xe hướng trường phong không hổ là động đình hồ khu khắp nơi làm ê n h mông thủy vực thật khó lấy tưởng tượng ở cổ thì hậu động đình hồ nhất rộng lớn đích thời điểm tám trăm dặm động đình hồ sẽ là bậc nào đích mênh mông trắng quan một giờ chiều đích thời điểm hai chiếc xe rốt cục lái đến trường phong trấn bởi vì trước đánh nhau l i ế u điện thoại cho nên ở trường phong trấn đã có trường phong diệp thị người của đã phái người chờ tiếp đái người tiếp đái là một hơn bốn mươi tuổi trung niên nam tử các ngươi khỏe ta là diệp dương phi phụ trách tiếp đ á i các ngươi dừng chân đã an bài xong trung niên nam tử này nhất nhất cùng diệp phong đám người bắt tay sau đó lái xe mang theo diệp phong đám người hướng phụ cận một quán rượu đi đừng xem cái này trường phong chỉ là một chấn phát triển rất nhanh xa xa không phải là ngọn núi huyền thạch mã trấn như vậy chấn nhỏ có thể so sánh được lúc đầu có gấp bốn năm lần đại mười mấy tầng đích cao lâu đều có còn có một tinh cấp quán rượ cái này quán rượu đích thiết thi cũng không tệ lắm có thể cùng ngọn núi huyền đích quán rượu so sánh rất l i ê u một ba nhân gian ba hai người đang lúc cái đó gọi diệp dương phi trung niên nam tử trước khi đi giao phó diệp phong đám người nói là diệp thị tộc hội sẽ vào ngày mai cử hành hôm nay có thể chung quanh đi lại dung hoạn nếu tới trường phong tự nhiên tốt hơn hảo dung hoạn vanh u y ề n tốt nhất chơi địa phương chớ quá với liên hồ cái này liên hồ là động đình hồ đích một cảng xá trải qua nhiều năm vi khẩn thống trị đã sớm biến thành trong hồ tri hồ sở dĩ nói liên hồ chơi thật á là ở cái này liên hồ thịnh sản tương liên cái này tương liên lại tên n ú liên nhưng là hạ sen trung đích thực phẩm bàn về miệng cảm độc bộ thiên hạ bây giờ đúng lúc là hái hạ sen đích tốt nhất thời tiết rất nhiều du khách tới nơi này chính là vì quan sát liên nông hái tương liên đoàn người ở trong t i ể u điếm nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ d i ệ p phong lại cho mẹ gọi một cú điện thoại hai giờ chiều đích thời điểm một nhóm chín người liền lái xe rời đi quán rượu chạy thẳng tới liên hồ đi liên hồ đích phương vị rất tốt tìm sau nửa giờ hai chiếc xe liền đi tới một thôn xa xa liền có thể thấy mênh mông hồ thượng sóng biết và k h o n h vào thôn diệm phong đoàn người mớn hai chiếc thuyền đã đi xuống hồ hôm nay khí trời rất tốt nhiều vân hồ thượng hồ gió thổi phất rất là sảng khoái như vậy thuyền nhỏ có không ít đều có du khách ở phía trên có đặc biệt đích thuyền phu chống đỡ thuyền các vị các ngươi nhìn trước mặt nơi đó chính là một mảnh tương liên trồng t cho khu các ngươi có cần tới hay không xem một chút thuyền phu là một chừng ba mươi đích tinh tráng hát tử ở trần bởi vì thường phơi nắng da ngăm đen hảo a d i ệ p phong cười nói ở nơi này trên thuyền còn có các loại c á cụ có thể để cho du khách ở trên thuyền thủy câu thuyền này phu đích chống đỡ thuyền kỹ thuật rất tốt mặc dù nước hồ dạo d ự n thuyền này lại vô cùng vững vàng ở trong nước giống như một cái linh hoạt con cá phân ba rách lãng thẳng tắp đi tới hơn m n t m u n g đồng hồ sau thuyền nhỏ liền đi tới bờ bên kia bên hồ chỗ này thủy vực là một mảng lớn hà lâm tầng tầng lớp lớp đích lá sen giống như tán một loại thương t h ú y bích lục màu hồng hoa sen tươi đẹp trói mắt từng viên một đích liên hoành ở lá sen t r u n g chập trờn có thể thấy bên trong hạ sen đầy đặn tròn xoe giờ phút này đang có một ít thuyền nhỏ xuyên qua ở lá sen trong hái thành thục liên hoành ở hà lâm lưa thưa đ í c khu vực còn dài hơn liễu một mảng lớn xanh biết đ í c thủy thảo phía trên còn điểm chế chứ rất nhiều màu vàng hoa nhỏ giống như ở trên mặt hồ cửa hàng một tờ xinh đẹp chế mãn hoàng hoa đích màu xanh l á cây địa thảm rất là mỹ đổi phiên đẹp rực rỡ thuyền ca đó là cái gì thủy thảo thế nào cũng có người ở hái thứ gì d i ệ p phong chỉ kia phiến thủy thảo có người hoa chứ tiểu thuyền g ô ở hái thứ gì lúc này hỏi thuyền phu a a đó là lăng rác một loại có hà liên đích địa phương cũng sẽ có lăng rác sinh trưởng bất quá nơi này lăng rác đều là liên nông trồng trọt đích thuyền phu cười nói nguyên lai、like、là lăng rác c diệm phong rất là kinh ngạc hã tự nhiên biết lăng rác là vật gì cũng ăn rồi thậm chí khi còn bé còn hay quá khi còn bé lão gia phụ cận sông nhỏ trung đều là mặc hoàng chỉ bất qua cá đầu không có trồng trọt phải đại mùi cũng rất không tệ cái loại đó trong veo đích cảm giác đến bây giờ cũng khó khăn lấy quên đến lăng g i á c thành thục thời điểm sông nhỏ trong sẽ tụ tập rất nhiều hải tử cầm thùng nước bơi ở trên mặt nước khắp nơi tìm kiếm lăng g i á c một khi phát hiện một chỗ góc cạnh dày đặc đích địa phương sẽ đưa đến hải đồng cửa tranh đ o ạ n thuyền nhỏ lái vào sông trong rừng căn cứ thuyền phu đích thuyết pháp chỉ cần nộp một ít p h í dụ n g liền có thể ở chỗ này tự đi hái liên đ n h cùng lăng rác không chịu cái gì hạn chế trên thực tế ở chỗ này hái hạ sen cùng lăng rác đích thuyền có một phần chính là du khách đích nộp một ít tiền sau diệp phong mấy người liền bắt đầu hái liên ảnh cùng lăng rác nơi này tương liên đều là bạch liên hạt sen đầy đạn trắng loan n h ó n mập để một viên đến trong miệng nhẹ nhàng m ộ t cắn có chồng đặc biệt đích tô mềm mượt cảm vị cam mùi thơm n g ác hái một ít hạt sen sau thuyền nhỏ hướng t r ư ờ n g mãn lăng rác miêu đích khu vực đi bắt đầu hái lăng rác diệp phong không lưng đưa tay đem một bội rậm lăng rác miêu từ trong nước nói lên liền có thể thấy lăng rác mầm non đích phía dưới dài từng viên một màu đỏ tím đích lăng rác so với khi còn bé hái đích ra sinh lăng rác lúc đầu lớn hơn liều gấp đôi trở lên hắn liền có thể thấy bên trong tuyết trắng sắt biết thịt ăn lại phấn lại ngọn bất quá cùng trong trí nhớ đích miệng cảm so với còn là kém không ít chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm linh hai trong hà lâm cha nhị bá tàng bá đám người cũng bên hái lăng r i ắ c vừa ăn rồi đứng lên tâm tình rất tốt đối với bọn họ mà nói đi ra du ngoạn đích cơ hội vẫn tương đối thiểu đích đoàn người ở hà lâm khu vực ở một cái nhiều giờ mỗi người cũng hái rồi một đại, đại đích ạ i đ lăng r i ắ c cùng liên hoành chuẩn bị mang về nhà đi hai con thuyền nhỏ lái ra rồi hà lâm khu hướng giữa hồ đi tia giữa hồ một dãy dưng rất nhiều thuyền nhỏ đều là thủy câu người đến nơi này nếu là không hưởng thụ một cái t h ủ y câu đích nghiệm v u i thú sẽ là một loại tết i m ố i cái này liên hồ làm động đình hồ đích một phần loại cá là nhiều vô cùng nhất lăng cá t r ở cái gì cần có đều có nghe nói còn có cực kỳ chân quýt thì cá bạch tầm bạch kỳ đồn trờ ra không có chỉ bất quá có thể câu đến người của thật rất ít đến giữa hồ tìm một mảnh tương đối ranh rối khoát thích hợp khu vực hai con thuyền nhỏ liền ngừng lại trên thuyền đã sớm chuẩn bị cá cụ đều làm ơn tới dĩ nhiên du khách cũng có thể mình mang theo cá cụ một người một cây cần câu bắt đầu câu câu cá là muốn rất có kiên nhẫn diệp phong không có sử dụng diệp thị siêu cấp mồi câu như vậy câu đứng lên không có ý nghĩa hắn cầm lên một bọc từ điếm tử trong mua mồi câu nhìn một chút bao tràng lão quỷ mồi câu hắn không khỏi khẽ mỉm cười lại là ba sơn lão quỷ mồi câu công ty sản xuất đích đây chính là hắn diệp thị siêu cấp mồi câu đích hợp tác phương hắn xé ra bao tràng lấy ra một viên treo ở lưỡi cấu thượng trước kia ở nhà hắn là thường câu cá đích bất quá tài câu cá chỉ có thể coi là một loại một tay cầm can, đem dây câu cá chỉ có thể coi là một loại một tay câu cá chỉ có thể coi là một loại một tay câu cá chỉ có thể coi là một loại một t a ta câu đến hai tay hắn nắm c ầ n câu trước bọt cong dây câu căng thẳng tựa hồ kia mắc câu đích con cá phân lượng không nhẹ rất nhanh một cái bốn năm cân nặng đích thanh cá liền bị tam bá kéo đi lên tam bá cùng cha tướng mạo có chút tương tự vóc dáng cũng không cao bất quá tam bá là một thú y ở thú y trạm công tác mấy thập niên khi quá thạch mã c h ầ n thú y đứng phó trạm trưởng mấy năm trước liền về hưu hắn có một trai hai gái con trai học chính là đại học y khoa bây giờ là cá bên trong khoa thầy thuốc ở lâu t h ị một nhà tư lập bệnh viện công việc hai đại nữ nhi còn lại là y tá ở ngọn núi huyền thượng tập c h ấ n đích trong chấn tâm bệnh viện công việc về phần tiểu n ữ m à gả cho một hương thôn thầy thuốc cũng giúp đỡ hạ thủ có thể nói như vậy một gia tử cùng thầy thuốc nghề nghiệp này đều có liên lạc tam ba mới vừa đem cá câu được tới k h á c trên một cái thuyền huy ca cũng câu được rồi một cái đại t ứ t cá d i ệ p phong đích ngồi câu để xuống không có hai phút phụ tử cũng đột nhiên c h ầ m xuống sau đó hắn cũng cảm giác được một cổ lực mạnh ở r ắ t dây câu hắn vội vàng dùng sức nhắc tới nhất thời cảm giác được con cá mắc câu rất nhanh hắn liền đem một cái đại lý cá câu rồi đi lên trong thời gian ngắn hai chiếc thuyền thượng đích những người khác cũng đều câu được rồi cá hồ này trong cá thật đúng là không y t a diệp mới kỳ cười nói hắn mới vừa rồi cũng câu được rồi một cái rong cá a a hồ này trong nhất định là có cá bất quá nguyên nhân chủ yếu vậy thì ngươi cửa mua m ù i câu con cá này nhị đích dụ cá năng lực là mạnh vô cùng thuyền phu cười ha hả nói nga con cá này nhị lợi hại như vậy diệp mới kỳ kinh ngạc nói bất quá suy nghĩ một chút cũng là ở không tới một phút đồng hồ đích trong thời gian mỗi người cũng câu được rồi một con cá đặc biệt là đại bá diệp lâm hiên nhưng là cho tới bây giờ không câu cá đích hắn cũng dễ dàng phải kéo lên rồi một cái tức cá dĩ nhiên lão quỷ này mồi câu đích dụ cá năng lực siêu cấp mạnh chỉ cần ở trong nước dụ cá không ra mấy phút đích thời gian nhất định sẽ mắc câu đích nghe nói còn có một loại diệp thị siêu cấp mồi câu lợi hại hơn bất quá kia diệp thị siêu cấp mồi câu đích giá cả sao địa vô cùng cao rất khó mua được thuyền phu nói diệp phong nghe trong lòng vừa động hắn gần nhất quả thật đem diệp thị siêu cấp mồi câu đích giá cả để cao bất quá tổng không đến nổi rất khó mua được đi trừ phi hắn nhìn đặt ở bên cạnh lão quỷ mồi câu lấy ra một viên tới nhìn k h đứng lên con cá này nhị là màu xám trắng đ í c cùng diệp thị siêu cấp mồi câu đ í c màu xám đen không giống nhau. Bất quá. d i ệ p phong không cho là cái này bình thường mồi câu sẽ có mạnh như vậy đích dụ cá năng lực cho tới nay d i ệ p phong cùng lão quỷ mồi câu công ty hữu hạn hợp tác chỉ phụ trách cung cấp hà nguyên n g về phần tiêu thụ đều là từ lão quỷ mồi câu phụ trách mỗi tháng theo như lúc đem lời đánh tới về phần l ã o quỷ mồi câu công ty thế nào tiêu thụ xử lý như thế nào d i ệ p thị siêu cấp mồi câu chuyện của tỉnh d i ệ p phong cơ hồ chưa từng có hỏi qua xem ra con cá này nhị chuyện của tỉnh thật tốt chỗ tốt lý một chút diệm phong sờ sờ cảm lại đi lưới câu thượng q u ố một viên lão quỷ mồi câu sau đó văng ra ngoài bởi vì mồi câu đích dụ cá năng lực mạnh phi thường cho nên câu cá người của người người là h ứ n g thu dâng cao không trách sẽ có nhiều người như vậy tới giữa hồ câu cá t ù y tuy tiện tiện cũng có thể đủ câu một con cá đi lên ai không cao h ứ n g đây các ngươi nhìn thật là nhiều điều a đột nhiên cách đó không xa một chiếc trên thuyền vang lên một tiếng thét k i n h hãi rất nhiều người cũng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy từ đ ằ n g xa đích một chỗ chạch trên đất bay lên rồi đại lượng cầm loại phát ra rắt rắt thanh âm đó là cái gì điều hình thể thật là lớn có người hỏi thăm đó là gia áp lại gọi xanh biếc đầu áp ở nơi này động đỉnh hồ một dãy nhiều vô cùng bây giờ còn coi là thiểu đây nếu là đến cảng mùa đông tiết tập bầy đích thời điểm kia bay lên là phô thiên cái địa thuyền phu cười nói hoa nguyên lai là giá áp à vậy có thể không thể bắt ta lại có người h ỏ i khẳng định không thể bắt hồ này trên mặt thường có nước cảnh lái khoái đĩnh tuần tra đích cấm chỉ săn giết các loại nước đ i ề u nếu như bị chụp được không chỉ có muốn tiền phạt nói không chừng còn phải câu cấm đây thuyền phu nhắc nhở câu rồi cá đem g i ờ đích cá trên thuyền cũng giả bộ tất cả lớn nhỏ hai ba mươi con cá rồi lúc này thuyền phu liền chống thuyền hướng kia giá áp hoạt động đích nước chạch đất đi mặc dù có thuyền đến gần kia bơi ở trong nước đích giá áp nhưng cũng không sợ còn là nhàn nhã phải du chứ đó là cái gì áp thế nào màu sắc cùng giá áp không giống nhau d i ệ p phong chỉ cách đó không xa một đôi vô cùng xinh đẹp áp nói cái này hai con áp so một loại xanh biết đầu áp cá đầu nhỏ một ít lại đẹp hơn hơn nữa ở gia áp bảy chung số lượng ít đó là h u y ê n lương thuyền phu nói thì ra là đây chính là h u y ê n lương a thế nào c ù n g áp rất giống a d i ệ p phong rất là kinh ngạc các a h u y ê n lương vốn chính là một loại gia áp thuyền phu cười nói thì ra là như vậy d i ệ p phong gật đầu một cái bất quá nhưng trong lòng vừa động nếu như có thể nuôi mấy đối với h u y ê n lương h ắ n rất tốt bất quá bây giờ nhất định là không thể bắt huyền lương đích hắn quyết định chú ý chuẩn bị buổi tối tới bắt một ít huyền lương giả áp chờ những khác nước điều hai chiếc thuyền lại đến một vài chỗ thấy được không ít những khác chủng loại đích nước đ i ệ u có bạch lộ bạch quán bạch hạc ngân âu v v trạng vạn g tối đích thời điểm hai con thuyền nhỏ bắt đầu phản trình không có trực tiếp trở về quán rượu chuẩn bị ở nơi này cá thôn ăn cơm tối cái này cá thôn bởi vì liên hồ đích duyên cớ du khách rất nhiều dần dần phồn vinh rồi đứng lên có không ít gia đình quán trọ về phần quán ăn cũng không thiểu vừa đến ban đêm còn có một chút đại bài đ ư ờ n g cũng khai trường ăn là các loại cá bữa ăn loại cá nướng bởi vì diệp phong cùng diệp mới kỳ phải lái xe cha cứng rắn phải không để cho mang rượu lên chỉ lên mấy chai nước uống mấy cá món ăn mùi vị không tệ bất quá cùng giã hương l á o cá liền không so được dĩ nhiên những người khác còn lại ăn được quá nhanh đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm linh ba cơm nước xong sau mới hơn bảy giờ đồng hồ cá thôn còn vô cùng náo nhiệt người đến người đi đoàn người vẫn còn ở cá thôn rỗi danh đi dạo bọn họ còn hỏi thăm được cá thôn có một chơi rất khá đích hoạt động ở liên hồ khu vực trừ tương liên lăng rác nuôi cá các loại sản nghiệp ở ngoài còn có chân châu nuôi dưỡng bất quá liên hồ đích chân châu nuôi dưỡng cũng không nổi danh chủ yếu là sản l ợ n g i ể u thích hợp nuôi đích khu vực không nhiều lắm nhưng là giờ phút này giống như bạch chú một loại trên quảng trường một đống đống người của bảy vây quanh từng cái một đích gian hàng đánh cuộc chân châu đích phương thức rất đơn giản chủ sạp sẽ chọn một ít nuôi dưỡng đích châu chai loại những thứ này chai loại phần lớn là có chân châu đích số lượng không đồng nhất phẩm chất cũng không một chủ sạp sẽ đem những thứ này nuôi châu chai lấy một đặc định giá cả bán ra du khách có thể tiêu tiền mua sau đó có thể hiện trường mở ra chai xác lấy ra bên trong chân châu về phần phải nhận được cái gì phẩm chất đích chân châu liền dựa vào vật lý thường có du khách lái đến phẩm chất cao đích chân châu bất quá chín thành trở lên chân châu đều là bình thường thậm chí còn lần phẩm thượng phẩm chân châu là rất n i ề u đích hơn nữa phán đoán nuôi c h â u chai trung đích chân châu phẩm chất tốt hư căn bản không có gì biện pháp hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vật khí dĩ nhiên cũng không phải không có cách nào dò xét ra chai loại trung đích chân châu tình huống nói thí dụ như một ít ít bắn tuyến tiến hành nhìn thấu liền hoàn toàn có thể chỉ bất quá loại này dò xét chỉ có thể đoán được có chân châu lại không thể đoán được chân châu đích phẩm chất ít nhất kỹ thuật thượng còn không làm được điểm này chúng ta cũng mua mấy thử một chút diệp mới kỳ cười nói ta nghe nói đồ chơi này toàn dựa vào vật k h so với đồ thạch không có gì kỹ thuật hàm lượng nếu như có thể lái đến một quả thượng phẩm chân châu chắm đầu liền lớn chân châu đích phẩm chất đối với giá cả ảnh hưởng rất lớn bình thường chân châu mấy khối mấy chục khối nếu như là thượng phẩm chân châu chính là hơn ngàn thậm chí còn mấy ngàn hơn vạn đều có thể đây nhất định là d ụ rỗ người một khối hồ chai muốn mấy chục trên trăm đồng tiền nếu là bên trong không có chẳng phải là thua thiệt lớn đại bá diệp lâm hiên lắp lắp đầu nói đối với hắn như vậy tuổi người của mà nói hoa mấy chục trên trăm đồng tiền đi mua một khối có thể cái gì cũng không có đích hồ chai bây giờ có chút không bỏ được mấy người khác cũng đều có chút do dự vừa muốn thử một chút lại sợ thất bại tiền đánh nước trôi vui vừa một chút cũng tốt ta bỏ tiền diệ phong cười nói vừa nói hắn lấy ra ví tiền. rút ra mười tờ hồng sao mỗi người chọn một khối đi xem chúng ta của người nào vận khí tốt nếu diệp phong xuất hiện những người khác tự nhiên không có ý kiến mỗi một người đều hứng thú tăng nhiều mà cha ngược lại cũng không nói gì hắn chắc là sẽ không quản điều này nếu như mẹ ở chỗ này thấy diệp phong như vậy lãng phí tiền chỉ sợ lập tức sẽ phải cầm giảm rất nhanh chín người chen vào trong đám người trên mặt đất để ba hàng đại k h u n g tử bên trong chứa một ít nước chất đầy h ồ chai ba hàng đại k h u n g tử c h u n g đích h ồ chai lớn nhỏ không đồng nhất chia làm ba cấp bậc bên phải đích lớn nhất một muốn một trăm nguyên bên trái đích nhỏ nhất chỉ cần ba mươi khối một về phần trung gian chính là năm mươi khối một hồ chai đích lớn nhỏ đối với c h â n châu đích phẩm chất lớn nhỏ vẫn còn có chút ảnh hưởng ít nhất hồ lớn chai có lớn hơn không gian có thể dựng dục ra thể tích lớn hơn chân châu tới rất nhanh mọi người bắt đầu chọn đứng lên d i ệ p phong trực tiếp đứng ở một trăm khối một cái khung tử trước mặt cầm lên một hồ chai cá đầu thật đúng là đại lúc đầu có hai ba cân một đột nhiên d i ệ p phong trong lòng vừa động dùng tinh thần ý thức có thể hay không phát hiện hồ này trai bên trong đ í c tình huống nghĩ tới đây tinh thần hắn ý thức vừa động đã thấm vào đến sông chai bên trong hắn bây giờ tinh thần ý thức bên ngoài để đích d có tấc đích 10cm thể thả trình tương trường, phạm vi đủ để ra độ, đương đủ này với vi loại dần ò xét ra s dần phải khi hắn đích đầu xuất hiện sông chai sắc bên trong đích cảnh tượng loại cảm giác này rất kỳ quái giống như là thêm một đôi mắt một đôi vô khổng bất nhập ánh mắt của hơn nữa ở thị giác hiệu quả thượng là mắt thường không cách nào so sánh càng thêm nhắn nhụi có thể thấy càng thêm ví xem đích cảnh tượng rốt cuộc khi hắn đích tinh thần ý thức dò x é t h ạ diệp phong thấy được chai sắc bên trong đích mấy mai châu c h ạ n vật đây chính là chân châu rồi bất quá từ dò xét đích dưới tình huống đến xem cái này mấy mai châu c h ạ n vật cũng không m ư t mà hình dáng không tốt lắm trước hắn cũng đã điều tra chân c h â u đích phẩm chất cùng hình dáng lớn nhỏ sáng bóng c h â u tầng độ dày qua n k í c h độ màu sắc chở có quan hệ hiện nhiên hồ này c h a i bên trong đích chân c h â u cận từ hình dáng đến xem cũng không quá tốt hắn trực tiếp buông xuống cái này hồ chai sau đó sẽ nhìn thứ hai có lần đầu tiên kinh nghiệm thứ hai người thứ ba do xét đứng lên liền đơn giản chỉ cần là quá nhỏ hình dáng không tốt đích hắn trực tiếp bỏ qua cuối cùng hắn chọn lựa hai khối hồ chai dĩ nhiên chỉ là hình dáng lớn nhỏ phương diện phán đoán về phần những phương diện khác liền tạm thời không có tiêu chuẩn không cách nào cặn kẽ phán đoán hắn nhất định phải thật tốt nghiệm chứng một cái mới được những người khác cũng đã sớm chọn xong rồi tổng cộng một mươi năm một trăm n ă m năm mươi đích tổng cộng bảy trăm năm mươi đồng tiền trả tiền sau kế tiếp chính là khai c h a i xác rồi bên cạnh thì có đặc biệt khai xác người của dĩ nhiên cũng có thể mình mở hoặc là mang về khai bất quá khai c h a i xác cũng là có kỳ xảo đích nếu không ở khai xác đích trong quá trình rất dễ dàng thương hại tới bên trong chân trâu thứ nhất đi lên khai xác chính là diệp mới kỳ hắn chọn một hồ lớn chay nhìn qua rất đẹp đợi đến hồ chai mở ra sau mặt của hắn liền sụp đổ tổng cộng năm mai c h â n c h â u một quả bình thường bốn mai lần phẩm hơn nữa kia mai bình thường chân c h â u cá đầu cũng tiểu đoán chừng cũng liền mấy khối tiền mà thôi về phần những thứ kia lần phẩm cũng không người m u ố n nói cách khác cái này hồ chai coi như là đánh cuộc thua thiệt kế tiếp mấy người cơ hồ cũng không sai biệt lắm đặc biệt là huy ca vận khí kém hơn bên trong thậm chí ngay cả một quả chân c h â u đều không có vận khí tốt nhất còn trúc cha lái mở ra rồi ba mai bình thường chân trâu hai quả lần phẩm chân trâu tăng lên hẳn trị giá cá trăm đem đồng tiền coi như là trở về bổn dĩ nhiên cũng chỉ là trở về vốn mà thôi cuối cùng c h ỉ còn dư lại d i ệ p phong rồi d i ệ p phong đem hai hồ chai đưa cho khai s ắ c đích sư phó lão sư phó kia động tác rất lợi tác rất nhanh liền đem một sông chai s ắ c mở ra lộ ra bên trong ba mai chân trâu trong đó có một quả cá đầu đều không tiểu rất là mật mà hai quả khác còn kém không ít ta à, à ngài vận khí không tệ mặc dù đều là bình thường chân trâu bất quá cái này một viên vô luận là thể tích còn là hình dáng cũng coi là không tệ hẳn trị giá cá hai ba trăm đồng tiền lão sư phó kia cười nói diệm phong cũng cười cầm lên viên kia chân trâu về phần những khác hai viên đều là lần phẩm trực tiếp bị lao sư phó kia vứt vào thùng rác rồi mới hai ba trăm khối a như vậy tăng lên chúng ta nhiều người như vậy khai đích chân c h â u chẳng phải là ngay cả vốn đều không có trở về diệp mới kỳ rất là buồn bực nói mười khối sông chai tốn bảy trăm năm mươi khối bây giờ mở ra đích chân c h â u giá trị mới không tới bốn trăm khối đây vẫn có diệp phong mở ra đích chân c h â u đánh để bằng không liền thua thiệt càng nhiều ta chỗ này còn có một khối nói không chừng có thể trở về vốn đây diệp phong cười nói lúc này lao sư phó đã đem khối thứ hai hồ chai mở ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm linh bốn trai sắc chung chỉ có một viên chân c h â u cá đầu không nhỏ rõ ràng so với trước một viên lớn một chút hơn nữa ở hình dáng sắc chạch thượng càng thêm mật mã lão sư phó đem chân c h â u lấy ra dùng chuyên dụng thanh khiết để thanh tẩy qua sau lại dùng đặc chế sạch s ẻ mềm bố lau sạch s ẻ hắn đem chân c h â u thả vào một dưới đèn chiếu một cái sau đó đối với d i ệ p phong nói người tuổi trẻ người coi như là lạ i kiếm mặc dù không phải là thượng phẩm chân c h â u cũng không phải một loại bình thường chân c h â u có thể so sánh được vô luận là lớn nhỏ còn là hình dáng thậm chí trâu tầng độ dày đều là không tệ cũng chính là quan khiết độ trên có chút tí vết nào cái này mai chân trâu đích giá thị trường h ẳ n đáng giá bảy tám trăm đồng tiền hắn chỉ có thể cảm thán diệp phong đích vận khí tốt liên tục hai hộ chai cũng mở ra rồi tốt chân châu ha ha xem ra lần này không có lô vốn còn có c h á m đầu à. diệp mới kỳ cười nói cha cũng mặt mày hớn hở đứng lên diệp phong từ lão sư phó trên tay nhận lấy chân châu dù n g tinh thần ý thức dò xét một cái so sánh hai quả chân châu đích khác biệt khắc hắn còn từ cha cầm trên tay qua hai viên chân châu nhìn một chút cái này một đôi so hắn liền phát hiện rồi một ít rất nhỏ đích khác nhau sáng bóng độ tốt ở trong đầu hình ảnh cũng liền càng rõ ràng châu tầng càng dậy đối với tinh thần ý thức đích trở lực càng nhỏ căn cứ vào như vậy phán đoán diệp phong đối với kế tiếp lựa chọn hồ chai đã có một ít n ắ m c h ặ t diệp phong lại muốn để cho mọi người chọn một khối hồ chai đại bá diệp lâm hiên lại cho là cái này tỷ lệ quá thấp l ô vốn tỷ lệ lớn hơn còn chưa phải muốn lãng phí tiền cha cũng là loại ý nghĩ này mặc dù lần này l ô vốn còn có chán đầu không phải là nhiều lần có như vậy may mắn không có sao dù sao cũng kiếm một ít không bằng nhất lấy một cái nếu như có thể góp làm ra một bộ chân trâu dây chuyền không phải là chơi rất h á diệp phong cười nói ở diệp phong đích kiên trì hạ những người khác cũng đều ý động lúc này lần nữa chọn lựa một hồ chai trong lúc ở chỗ này cũng có những khác du khách mở ra chai xác bất quá phần lớn cũng thua thiệt chỉ có cá người khác có chắn đầu bởi vì hồ chai cũng không coi là quá đắt cho nên chọn lựa người cũng không ít d i ệ p phong lại bắt đầu chọn lựa có phán đoán đích tiêu chuẩn lần này lựa chọn đứng lên liền dễ dàng nhiều d i ệ p phong cũng không cần đem hồ chai cầm lên như vậy quá rõ ràng chỉ cần lấy tay sờ hồ chai tinh thần ý thức liền có thể thấm vào mà vào như vậy hiệu suất cũng nhanh rất nhiều cuối cùng diệm phong chọn ba khối một trăm một khối năm mươi đích hai khối thuộc về tất cả hồ chai chúng tốt nhất ba hồ chai rồi bất quá diệp phong cũng không có để cho lão sư phó đi mở chai xa rồi hắn tử chủ sạp cầm một cái túi đem ba hồ chai giả bộ đi vào phong tử người thế nào không mở diệp mới kỳ đã đem hồ chai mở ra lần này hắn vận khí tốt một chút mặc dù không có trở về vốn nhưng cũng giá trị mấy chục khối lần này chuẩn bị đi trở về mình mở diệp phong cười nói lần này những người khác vận khí cũng chỉ có thể coi là một loại không có lái mở ra cái gì tốt chân châu tới bất quá cũng không có ai thất bại tăng lên trị giá cá hai ba trăm đồng tiền dĩ nhiên còn không có coi là diệp phong chọn lựa bạc khối diệp phong nặn ra đám người hướng khác đích gian hàng đi tới tiểu phong ngươi còn muốn chọn cha kinh ngạc nói nếu muốn chọn là hơn chọn một chút ta xem tất cả mọi người nữa chọn một chút sau đó mang về mình mở cái này chai thịt còn có thể nấu ăn đây diệp phong cười nói cứ như vậy diệp phong đoàn người ước chừng tốn mấy ngàn đồng tiền mang về rồi một đống lớn đích hồ chai diệp phong mình chọn lựa m ộ ư ơ i ba khối những người khác đều có ba năm khối lúc trở về còn thuận tiện mua một thanh khai chai s ắ c đích a o hai chiếc xe trở lại quán rượu đã là hơn m ộ ư ơ i giờ tất cả mọi người chưa có trở về gian phòng của mình mà là đi tới diệp phong chỗ ở đích hai người đang lúc hắn cùng cha ở một gian ta tới trước h a i diệp mới kỳ hưng phần nói mặc dù diệp mới kỳ đã là ba mươi người của lại tính tình đại đại liệt liệt hào sảng cầm đao xách theo một đại h ồ chai vọt vào phòng vệ sinh đợi đến hắn lúc đi ra sắc mặt khổ ba ba năm h ồ chai một vô ích đích ba tất cả đều là lần phẩm chỉ có một bên trong có một viên bình thường chân c h â u hơn nữa hình dáng còn không viên đoán chừng cũng chính là mười mấy hai mươi đồng tiền mà thôi bốn trăm đồng tiền hồ chai tiền cuối cùng lái mở ra rồi một quả mười mấy khối chân trâu chỉ còn dư lại một đống chai thịt mà thôi khó trách hắn như vậy khó chịu ba ta giút ngươi khai hắn lại giành lấy diệp xuân tới đích hồ chai vọt vào lần này lúc đi ra hắn hơi cao hứng một cái bởi vì lái mở ra rồi ba mai bình thường chân c h â u đoan chừng trị giá cá một hai trăm đồng tiền kế tiếp những người khác cũng lục tục phải đem hồ chai mở ra dĩ nhiên đều là diệp mới kỳ khai đích hắn mở ra nhiều như vậy hồ chai cũng coi là có chút kinh nghiệm những người khác cũng tránh cho lấy bàn tay vận khí cuối cùng lại là đại bá diệp lâm hiên mở ra rồi một quả tốt chân c h â u coi như là người ở chỗ này cũng không quá quan tâm h i ể u giám định chân trâu phẩm chất lại nhìn cái này hình dáng sang bóng cũng biết cái này mai chân trâu phẩm chất không tệ cuối cùng c h ỉ còn dư lại diệp phong đích rồi phong tử ta tới g i ú p ngươi khai đi diệp mới kỳ nói hảo a diệp phong gật đầu một cái có người rút một tay hắn tự nhiên vui lòng rồi diệp phong chọn lựa hồ chai nhiều nhất ước chừng mười ba trong đó một trăm khối có sáu năm mươi khối bốn ba mươi khối ba khi diệp mới kỳ đem một hồ lớn chai mở ra đích thời điểm chỉ có một quả chân trâu vô luận cá đầu hình dáng đều là khá vô cùng đợi đến hắn dùng mềm bố lao đi qua cái này sáng bóng đ ộ cũng là cực cao nằm cái rãnh phong tử ngươi cái này vận khí cũng quá xong chưa diệp mới kỳ thấy kia mai chân trâu không biết nên nói cái gì cái này mai chân châu coi như là so r a kém diệp phong ở c á thôn lái mở ra đích quả thứ hai chân châu đ o á n chừng cũng kém không được bao nhiêu diệp phong chẳng qua là cười cười bất quá tại chỗ phải nói người nào cao h ứ n g nhất chớ quá với lá cây sâu dù sao lần này h ồ c h a i đích tiền cũng đều là diệp phong r a đích ước chừng mấy ngàn c ố i đây nếu là khai không ra cái gì tốt chân châu tới không phải là thua thiệt lớn thứ hai hổ trai mở ra lại mở ra rồi một quả tốt chân châu so với trước một quả còn tốt hơn một ít người thứ ba thứ tư khi từng cái mục đích hổ trai mở ra sau người ở chỗ này cũng đã kinh hãi cái này mai hát m c h tốt chân trâu lấy ra lau sạch sẻ sau rất là giật mình nói cái này mai hát chân trâu đen nhánh như mực hiện lên ô quang cá đầu cực lớn đường kính lúc đầu đạt tới mười lăm ly trở lên người ở chỗ này tất cả đều cầm nhìn dù sao ở một đống màu trắng chân châu trùng đột nhiên mở ra một viên màu đen chân châu liền lộ ra rất kỳ quái rồi nói thật ra d i ệ p phong cũng không nghĩ tới sẽ còn mở ra hát chân châu cái này liên trong hồ nuôi dưỡng đích châu trai sinh ra đích chân châu phần lớn là màu trắng hoặc là số ít mang có màu hồng đích chân châu giống như vậy đích hát chân châu căn bản là không có ư ớ c chừng mười lăm mai chân châu trưng bày chung một chỗ trong đó lấy hát chân châu cá đầu lớn nhất nhất cấp mắt những thứ khác chân châu cũng trên căn bản không cùng một cấp ập chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm linh năm phong tử người cái này mười bốn mai màu trắng chân ch đ o á những c người khác cũng thật tò mò nếu như nói diệp phong chọn lựa ra một hai cũng liền tính có thể quy công cho vận khí tốt nhưng là ước chừng mười lăm hồ chạy a cái này vận khí có thể nói lịch tiên a a thật ra thì phương pháp cũng không phải không có dù tâm đi đi câu thông những thứ này hồ chai bọn họ sẽ nói cho ngươi biết bên trong có nhiều chân trâu diệp phong nhẹ nhàng cười nói hắn sở d ĩ không hiện trường khai xác chính là sợ tình huống như thế bây giờ đều là tình lân diệp thị người coi như là thấy được cũng không có gì nhiều nhất là có chút ngạc nhiên mà thôi nằm cái r á n h phong tử ngươi nói phải như vậy huyền hồ không phải là tiểu thuyết huyền ảo đã thấy nhiều đi diệp mới kỳ đạo cặp mắt trắng d ã rất là không nói hắn cũng thường nhìn in tờn ếch tiểu thuyết đích vấn đề chính là như vậy huyền hồ bằng không ta làm sao biết những hồ trai dặm chân c h â u hào đây diệp phong cười cười cầm lên viên kia hát chân trâu tử tế suy nghĩ coi như là lấy ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra viên này hát chân trâu đích trần quý tuyệt đối không phải là một loại chân c h â u có thể so sánh được cái loại đó sáng bóng cực kỳ kỳ dị theo chuyển động ở chiếu sáng h ạ lại huyễn hóa ra các loại quan g thải tới rất là thần kỳ d i ệ p phong lấy điện thoại di động ra t r a xét một cái hát chân c h â u đích tin tức kinh ngạc phải phát hiện hát chân c h â u ở chân c h â u trung thuộc về cực kỳ hiếm thấy mà chân quý một loại giống như loại này vô luận là lớn nhỏ hình dáng sát chạch phương diện cơ hồ không có gì tỷ vết nào đích thì càng thêm chân quý hắn có trồng cảm giác cái này hát chân trâu đích giá trị sợ là cực kỳ chân quý mọi người ở một một hồi cũng liền mỗi người trở về phòng của mình diễm phong tám l i ê n ngồi lên giường bởi vì cha ở cũng không hảo rèn luyện đứng hàng khí nói giang hai thức liền lấy ra điện thoại di động cùng bạch liên phát khởi tin nhắn tới sáu cá thôn đánh cuộc chân châu đích quảng trường mặc dù đã hơn mười giờ vẫn như cũng dò người rất nhiều một vóc người cao g ầ y đích tóc ngắn cô gái áo đen đi tới một gian hàng bên ở đó đứng hàng nhất d ự a vào sau đích hồ nhỏ c h a i trước ngồi t r ồ m hộp xuống tựa hồ đang chọn chọn hồ chai một loại đột nhiên sắc mặt nàng khẽ biến ở một đống hồ chai trung lập xem rồi một cái coi như là trong lòng t h ằ n trường nàng cũng không có ra vẻ quá lớn đích biến hóa một hồi sau nàng đứng lên ánh mắt quét một vòng kia khai trai s ắ c đích địa phương nơi đó đóng một đống lớn đích trai s ắ c đều là lái qua đích hồ trai s ắ c l á o bản ngươi cái này gian hàng hôm nay mở ra cái gì tốt chân châu không có cô gái tùy ý hỏi hôm nay mở ra đích còn nhiều hơn là bình thường thượng phẩm tạm thời còn chưa có xuất hiện bất quá m ị nữ ngươi có thể nhiều mua mấy căn cứ s á c suất học càng phía sau mở ra hào thượng hạng chân châu đích tỷ lệ c ũ n g l i ề n càng lớn kia chủ sạp là một chừng ba mươi đích nam tử thấy cô gái này dung mạo rất tinh xảo lúc này cười nói nói không chừng tốt chân châu đã bị những thứ kia không có khai người của mang đi cô gái tùy ý nói hôm nay trên căn bản đều ở đây trong mở ra rất ít không có khai đích cho nên ngươi lái đến hảo chân châu đích tỷ lệ còn là rất lớn mỹ nữ chớ do dự nói không c h ừ n g tay ngươi khí hảo đây nếu là lái đến thượng phẩm chân châu vậy thì kiếm lớn chủ sạp cười nói ngươi biết không có khai chính là người nào sao cô gái liền vội vàng hỏi mỹ nữ ngươi hỏi cái này làm cái gì chủ sạp có chút kỳ quái nói ta đây không phải là tò mò tại sao có thể có người không hiện trường khai người của đây cô gái biết mình quá nóng lỏng bất quá nàng không thể không nóng lỏng à vốn cho là mình rời đi một trong thời gian ngắn không có chuyện gì đ không nghĩ tới đổ lại không thấy a a luôn c ó cá khác bất quá không có khai đích tiêm một bát nhân số còn không hiểu có bảy tám người đ ề u là nam ta xem bọn họ mỗi người cũng mang theo một đại hồ trài trở về chủ sạp cười nói cô gái k h á động xoay người liền rời đi chủ sạp ở phía sau kê uy u mỹ nữ ngươi không mua mấy thử một chút ta bất quá cô gái căn bản không để ý tới nàng xem bốn phía một cái quan sát mấy máy thu hình vị trí ngay sau đó không có vào rồi trong đám người bốn quán rượu phòng khách chung ánh đèn đã tắt cha đã nằm xuống diệp phong vẫn như cũ cầm điện thoại di động cùng hứa tình g ử i nhắn tin trước là theo bạch liên phát bất quá trong lúc hứa tình phát tin nhắn tới đây diệp phong sẽ để cho bạch liên vội và ngủ hãy cùng hứa tình phát đứng lên đối phó hai người cũng không khó chỉ sợ xuất hiện tin nhắn g ử i sai lầm như vậy thì phiền thoái mãi cho đến 1 1 ờ giờ diệp phong để cho hứa tình ngủ sớm một chút ngày mai còn phải đi làm lúc này mới dừng lại g ử i nhắn tin diệp phong nhìn lên đang lúc sớm hơn liền mở ra khởi điểm đi học nhìn hắn lại có một đoạn thời gian không có xem tiểu thuyết rồi t r ư ớ đem mấy quyển tiểu thuyết đ í c đổi mới nhìn xong lại nhìn một cái quyển kia sách mới cũng không tệ lắm vẫn còn ở sách mới nguyệt phiếu bảng đệ nhất danh đích vị trí xem ra mình khen thưởng đích mười vạn đồng tiền thành quyển sách đích nhất tề thôi hoa tề để cho quyển sách này chân chính phải cả giận đứng lên mặc dù ở nguyệt phiếu thượng cùng tên thứ hai cũng không có kéo ra khoảng cách bất quá vẫn còn ở dẫn chạy bất chi bất giác thời gian đã đến hơn m ộ ư ơ i hai giờ rồi bên cạnh trên giường cha đã lên tiếng ấ y hiển nhiên đã ngủ say d i ệ p phong lặng lẽ rời khỏi phòng đêm khuya vắng người bên ngoài không có ai thanh trên hành lang đích ánh đèn cũng đã dập tắt diệm phong đi thẳng tới rồi thang máy trước đi thang máy xuống từ lại đường đi ra ngoài đại đường chung có nhân viên trực đang thất vọng vừa nói chuyện chẳng qua là liếc mắt nhìn diệp phong đi ra khỏi quán rượu diệp phong đi thẳng tới rồi chỗ đ ầ u xe thượng mở cửa xe ra ngồi lên nhìn một chút chung quanh lúc này mới lái xe lái ra rồi trường phong c h ấ n hướng cá thôn đích phương hướng đi hơn mười phần đồng hồ sau kia cá thôn thấy ở xa xa rồi đột nhiên từ ven đường lao ra một đạo nhân ảnh d i ệ p phong sợ hết hồn vội vàng đạp gấp thang xe đánh tay lái cứng rắn là đem đại chúng xe đánh để ngang rồi lối đi bộ thiếu chút nữa liền đụng vào đạo nhân ảnh tiết h ư ợ n g bóng người kia chạy tới trước cửa xe vỗ cửa xe cầu khẩn nói vị đại ca này, cứu cứu ta. có người cất bóc mặc dù bên ngoài rất mờ tối bất quá diệp phong xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh còn là thấy rõ ràng bóng người này là một cô gái một thân áo đen vóc người rất tốt tóc đắn nhìn qua rất chật vật sắc mặt có chút tái nhuận nếu như diệp phong là một người bình thường nói không chừng không dám mở cửa xe dù sao cái này hoang dã đất cũng không ai biết cô gái này có phải hay không cư tâm không thể dò được diệp phong cũng là người tài cao ga lớn không chút nghĩ ngợi liền mở ra không khóa cửa nhất thời cô gái kêu mở ra cửa xe chui vào buồng lai chung đại ca vội vàng lái xe bọn họ đổi tới diệp phong thông qua kính chiếu hậu quả nhiên thấy mấy đạo nhân ảnh từ trong bóng tối v ọ t tới lúc này nổ m á y xe quay đầu hướng trường phong chấn gào thét đi toát ra như vậy nữ nhân nửa đêm đón xe liên hồ tạm thời là đi không được rồi trước đưa nàng đến trường phong lại nói giờ phút này phía sau công lộ thượng bốn đạo áo đen thân ảnh đứng ở thì ra là xe dừng lại vị trí mắt thấy xe đi xa một người trong đó người lấy ra một cái điện thoại di động nhấn một kiện sau đó nói mục tiêu lên một chiếc màu đen đại t r ú n g xe bản g số xe là ít ít ít ít ít ít í thở dài một cái tựa hồ bởi vì thoát hiểm mà may mắn vị đại ca này thật là cảm ơn ngươi tóc ngắn cô gái áo đen chậm q u á thân sau nhìn về phía diệp phong rất là nói cảm tạ không có sao chuyện như vậy gặp nhất định phải động thân gia đích diệp phong hai tay vịn tay lái nói rất là đại nghĩa lâm nhiên đúng rồi đã trễ thế này ngươi một nữ nhân nhà thế nào một người đang bên ngoài đây diệp phong vừa lái xe vừa hỏi ta cùng mấy bạn trên mạng đi ra chơi không nghĩ tới bọn họ cô gái tóc ngắn do dự một chút còn là nói ra diệp phong không khỏi nhìn nàng một cái bạn trên mạng bị ướp đây không phải là trong tin tức thường xuất hiện sao đột nhiên trong lòng hắn vừa động phát hiện một kỳ quái chi tiết cô gái này mới vừa rõ ràng cho thấy chạy rất dài đích khoảng cách thở hôn hển trong thời gian ngắn hẳn thở bình thường không rời tới cái này tóc ngắn cô gái áo đen lại khôi phục bình thường trừ tóc có chút hỗn loạn bên ngoài sắc mặt như thường giống như không có trải qua dồn dập khẩn trương phải đích chạy trốn một loại cái này có chút không phù hợp lẽ thường hơn nữa cô gái này mặc dù biểu hiện rất bình thường nhưng vẫn là có chút chỗ đặc biệt n g ồ i ở đằng kia có một loại tùy thời đánh ra đ í c tư thế bên trong tàng phong mang nếu như không phải là đích khó có thể nhận ra được nữ tử này che giấu phải thật tốt quá nữ tử này không đơn giản diệp phong trong nháy mắt thì phải có kết luận cô gái này xuất hiện ở hoang dã trong bị người truy kích khẳng định không phải là cái gì chuyện đơn giản bất quá diệp phong cũng không muốn tham cứu chút gì đem nàng đưa đến trường phòng liền cắt đi cắt nói hô không liên hệ nhau ta đưa ngươi đi trấn trên đích đồn công an báo một cái án diệp phong đột nhiên nói ta không có sao cũng chỉ là bị một chút kinh sợ tóc ngắn cô gái áo đen vội vàng nói nhất định phải báo đích ngươi nếu là không báo những thứ kia phạm tội phân tử hơn sẽ ngưng cuồng g i ú phồng bọn họ phách lối khí diễm cho nên nhất định phải báo án d i ệ p phong giọng nói kiên quyết nói thật không cần dù sao ta đã đá đả thương bọn họ một người trong đó thương thế chắc chắn sẽ không quá nhẹ tóc ngắn cô gái áo đen lắc lắc đầu nói nếu ngươi không muốn báo cảnh sát vậy coi như xong d i ệ p phong càng thêm khẳng định cô gái này không đơn giản nếu không sẽ không không muốn báo cảnh sát tựa hồ rất sợ thấy cảnh sát một loại đại ca không muốn lái đến trong trấn đi ngươi ở nơi này dừng lại là được cô gái nói như vậy sao được cái này một dãy khoảng cách trấn còn cách một đoạn mặc dù có phòng ốc cư dân bất quá rất lưa thưa đích ngươi thấy chỗ đều không có ánh đèn đoán chừng cũng ngủ ngươi một cô gái nhà ở bên ngoài đi lại quá không an toàn rồi ta còn chấn ngươi đến trên là đưa chân trên đi. diệm p Phong phải không có sao. Ta ở chỗ này có thân thích đích ta bây giờ sẽ phải thân thích nhà, thể thận sao, con áo nói này nơi này con đường liền có thể đi qua tóc ngắn cô gái áo đen nói ngươi cẩn giờ gái có có có tóc đi rồi, cô được sẽ ta ta qua từ ở bây vậy ộ t chút. d i ệ phong p đem xe ngừng lại đại ca hôm nay thật là cảm ơn n g ư ơ i à cô gái tóc ngắn xuống xe trước nói không có sao ngươi cẩn thận một chút sau này còn là thiểu ước bạn trên mạng đi ra như vậy rất không an toàn đích d i ệ p phong khoát khoát tay tóc ngắn cô gái áo đen hơi sừng sờ ngay sau đó gật đầu một cái lúc này mới xuống xe diệm phong trực tiếp đánh tay lái dứt khoát lưu loát phải rất đầu tia tóc ngắn cô gái áo đen đang muốn rời đi đột nhiên thấy được diệp phong xe đích bảng số xe mặc dù ở trong b ó n g tối nàng lại thấy rõ ràng rồi không khỏi hơi sửng sờ sẽ phải đuổi theo đáng tiếc diệp phong đã lái xe g à o thét đi rất nhanh liền biến mất ở trong b ó n g tối còn dư lại hai bên đèn sau quan g càng ngày càng nhỏ chiếc xe này chính là trong đó một chiếc hắn là từ trường phong trấn lái ra đích căn cứ máy thu hình vỗ tới đích video đ ế n xem tổng cộng có chín người trừ h hắn ra còn có những khác tám người nói cách khác những khác tám người hẳn còn ở lại trường phong trấn bên trong bất quá hắn đơn độc lái xe rời đi trường phong làm cái gì chẳng lẽ là năm tóc ngắn cô gái áo đen lộ ra một k i a c h o m tư chặt xoay người đi vào rồi trong bóng tối biến mất không thấy sáu lần này đi liên hồ liền thuận lợi trên đường không có gặp phải phiền phái gì d i ệ p phong đem xe nghe được một đen nhánh đích bên lề đường đây là một sơ nao khúc quanh từ nơi này đi xuống thì có một cái đi liên hồ đ í c h đường tiến vào thủy điệu sống ở đích khu vực xuống xe sau d i ệ p phong quan sát bốn phía một cái liền trực tiếp đem xe thu vào rồi trong không gian giới chỉ, sau đó xuống ngựa đường hướng liên hồ đi diệm phong còn thả ra một con táng linh trùng cái này táng linh trùng đối với máu thịt động vật có rất mạnh cảm ứng lực bọn họ chính là dựa vào loại này bản lĩnh thùy Diệp o n dụng khống chế mô hình, đối với táng linh g lợi đối với chế mô t r n khống trừng, như g đích đạt chế có hạn, chỉ có thể đạt tới 100 thức một khi vượt qua một cái khu vực, phạm hạ, thể khi khu một một vi vượt v tới là qua ậ táng trùng mất linh khống chế sẽ điệu í c h l ợ dụng táng linh trùng tầm thủy siêu i đ đích sống ở địa một loại là ở trên đất bằng giống như giá áp u y ê n ương một loại đều là trúc xào với nước bên đích cỏ dại trong đống b ổ vi than đích hạn địa sơn hoặc là đê ngạn đích trong huy động đi rồi hơn m ư ơ i phần đồng hồ diệp phong rốt cục đi tới thủy điệu đích chủ yếu sống ở địa đích làng danh nơi này là một mảnh đất đ ị a đừng nói là buổi tối tới coi như là tới ban ngày cũng đều gặp nguy hiểm tính đích nếu như đạp đến nghe đàm trong liền nguy hiểm bất quá diệp phong thân thủ linh hoạt coi như là gặp nghe đàm một loại cũng đều có thể dễ dàng lướt qua rất nhanh hắn lại cản qua nguy hiểm nhất một đoạn khu vực đi lên rồi thủy điệu sống ở đ ị a ở nơi này sống ở địa trung có đại lượng giã áp lên lương chờ thủy điệu trúc xảo rất nhanh thắng linh trùng liền phát hiện rồi hai con giã áp cùng lên lương một dạng giã áp cũng là một chồng một vợ bất quá giã ép hùng thư đ a n không xứng với c sẽ hùng áp cùng thư áp sẽ chế lịa càng đông kỳ nữa chạy xứng thỉnh thoảng diệp phong không để cho táng linh trùng quá khứ mặc dù da áp không có nhìn ban đêm năng lực bất quá bị quá lớn kinh sợ lợi của còn là sẽ bị h ù dọa bay diệp phong nếp thủ nếp cứ ư phải mèo c h ứ yêu đi tới đó là một bội rậm bồ vi bội rậm trung gian vừa lúc có một mảnh đất trống có thể cho da áp nghỉ ngơi mặc dù là đêm khuya nếu như nếu đổi lại là nhà áp khẳng định đã ngủ thiết đi nhưng là da ép cảnh giác tính mạnh rất nhiều phát ra một ít động tích tới bất quá ở trong bóng tối hai con da áp căn bản không có thể thấy mọi vật chỉ có thể bản năng phải cảm ứng được nguy hi diệp phong đã lặng yên không một tiếng động phải đi tới hai cái tay dò xét đi xuống mới vừa chạm tới hai con d ã áp bọn họ liền biến mất không thấy bị diệp phong trực tiếp thu vào rồi trong không gian giới chỉ hắc áp một đôi d ã áp tới tay diệp phong trong lòng thầm t h o ả i m á i không dứt trước kia âm bộ trúc gà gà dừng đích thời điểm hắn liền muốn quá muốn bắt d ã á p chỉ bất quá trong sông đích d ã áp số lượng rất ít rất khó nhìn thấy coi như là có cũng thường bị người dùng đ i ề u thương đánh rớt cho nên dùng âm bộ da áp chỉ có thể trở thành một loại ý tưởng bây giờ hắn lại đổ thủ bắt da áp đây chính là thứ thiệt da áp a sáu chương ba trăm lẻ có táng linh trùng dẫn đường bắt giã áp vô cùng phương tiện ước chừng bắt mấy chục đối với bất quá uyên ương vẫn còn không có gặp phải d i ệ p phong đ o á n chừng uyên ương cũng không ở nơi này khu vực ở buổi tối rất khó phân biệt ra được uyên ương ở địa phương nào bắt nhiều như vậy giã áp d i ệ p phong không có nữa lấy xuống đi hắn cũng không phải là muốn bắt giã áp ăn cùng bán lấy tiền chỉ là dùng để nuôi mà thôi những thứ này vậy là đủ rồi d i ệ p phong lại chung quanh lục soát một lần đều không có uyên ương đích bóng dáng đang lúc hắn muốn bông tha thời điểm đột nhiên mơ h ầ nghe được nơi xa chuyển đến tiếng người vô cùng nhỏ nhẹ tựa hồ là gì thai ép tới rất thấp bất quá có diệp phong vừa lúc hắn xử vô thờ phong thanh âm kia liền chuyển tới hơn nữa diệp phong đích nhĩ lực không phải là một loại mạnh cho nên vẫn là nghe được có người diệp phong có chút kinh ngạc ở nơi này thủy điệu sống ở địa trễ như thế tại sao có thể có người nghĩ tới đây diệp phong nhiếp thủ niếp cứ phải đi tới muốn đi xem quá đến tận cùng theo đến gần thanh âm kia cũng liền càng ngày càng rõ ràng phúc ca chúng ta thế nào không nhiều lắm bắt mấy đôi với cái này về nương nhưng là hơn ngàn nguyên một đôi a khó được đụng phải như vậy một có tiền cố chủ thời gian không còn kịp nữa rồi mặc dù là buổi tối nước cành cách mỗi hai ba giờ sẽ tới đây một dãy tuần tra một lần đích hơn nữa cái này một dãy đích viên ương số lượng cũng không nhiều bắt nhiều sẽ đưa tới người chú ý đã hơn một giờ rồi chúng ta nhanh đi về cẩn thận một chút chớ đem những đôi viên ương này lấy tỉnh phúc ca ngươi yên tâm đi d i ệ p phong từ từ đến gần thanh â m đích vị trí rốt cục thấy được hai đạo đèn tin cầm tay đang t r u n g quanh dựa theo có một người đang chọn trọng trách vừa nhìn cũng biết bắt không ít viên ương a a vận khí cũng không t ệ lắm lại đụng phải hai trộm bộ viên ương người của diệm phong khẽ mịp cười hắn còn muốn chứ làm sao tìm được viên ương đây hai người kêu bắt được viên ương không phải là có sàn đích bọn họ bắt huyên lương là cầm đi bán thậm chí có thể dùng để ăn mà mình là cầm tới nuôi cái này cao thấp thì có đối với chớ mình cướp bọn họ huyên lương cũng không sao tội ác cảm nghĩ tới đây diệp phong từ từ ẩn nút quá khứ đợi đến tiếp cận thời điểm đột nhiên thổi ra rồi một tiếng bén nhọn đích huyết gió đồng thời một cổ vô hình đích huyết lực tràn ngập ra bao phủ hai người này hai người này đều là người bình thường mặc dù là buổi tối bất quá diệp phong lợi dụng thanh âm thi triển ra thôi miên thuật cũng không khó khăn quả nhiên hai người này nghe được quỷ dị huyết gió giật nảy mình tâm thần lay động nhất thời liền chúng chiêu phanh, phanh. hai người nhuyễn đảo trên đất hô hô đã ngủ d i ệ p phong đi tới dùng bọn họ trên tay đèn tin cầm tay nhìn một chút bọn họ chọn đích dọ trúc bên trong chứa một con chỉ đích cây lương tùy t i ệ n đếm lúc đầu có mười mấy đối với nhiều d i ệ p phong dĩ nhiên là k h á c h khí toàn bộ cũng thu vào rồi trong không gian giới chỉ hắn nhìn một chút vẫn còn ở hô hô ngủ hai người lắc đầu một cái sau đó thân hình vừa động rời đi hiện trường hắn sau khi rời đi không bao lâu hai người này liền chậm rãi thức tỉnh tới đây đen nhánh ban đêm chung quanh yên tĩnh hai người đột nhiên đánh cá kích linh phúc phúc ca ta ở chỗ này lựa tử m ớ i vừa rồi chuyện gì xảy ra phúc ca không biết ta ta thế nào đột nhiên mơ mơ màng màng ngủ thiết đi ta cũng là thật là gặp quỷ phúc ca chúng ta sẽ không thật gặp phải quỷ đi hai người cũng sống lưng phát rét nắm thật chặt đèn tin cầm tay dựa theo b u ô n phía chỉ sợ có cái gì đồ đến gần phúc ca trước ngươi có nghe hay không đến cái gì h u y gió h u y gió ngươi cũng nghe đến nghe nghe được phúc ca chúng ta chúng ta khẳng định gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ rồi l ư ợ n tử nuốt xuống một cái nước miếng l ư ợ n tử chúng ta đi nhanh lên phúc ca cũng trong lòng sợ hãi dù sao chuyện này thật là quỷ dị à phúc ca giò trúc thế nào trở nên nhẹ như vậy làm sao có thể hai người vội vàng tra xét giò trúc càng làm cho bọn họ hoảng sợ là giả bộ ở giò trúc giảm mười mấy đối với vê n lương tất cả đều không cánh mà bay rồi vô duyên vô cớ phải ngủ thiếp đi hoa mấy giờ bắt được mười mấy đối với vê n lương vô duyên vô cớ phải không thấy cái này quá ly kỳ bọn họ là gan cũng rất lớn nếu không cũng sẽ không ở nơi này đ ê m hôn h u y ế t khắc mạo hiểm nguy hiểm phe phẩy thuyền nhỏ đi tới nơi này thủy điệu sống ở đất tới bắt vê lương nhưng là giờ phút này nhưng cũng có chồng toàn thân sợ hai đích cảm giác hai người nhìn nhau một cái trực tiếp chọn vô í c h g i trúc hướng thuyền nhỏ dừng đích địa phương chạy đi bọn họ cũng không dám nữa ở chỗ này dừng lại sáu tối nay đích bắt thủy điệu kế hoạch coi như là viên mãn hoàn thành diệp phong bắt đầu dọc theo đường c ũ trở về trở lại quán rượu đích thời điểm đã mau ba giờ sáng cha ngủ rất say diệp phong lấy điện thoại di động ra vừa nhìn phát hiện bạch liên lại phát mấy cái tin nhắn tới đây không khỏi khẽ mỉm cười bất quá hắn không có nữa hồi phục ngược lại đem hai người phát tin nhắn cũng bôi bỏ rồi sáng ngày thứ hai sáu giờ diệp phong liền mở mắt bất quá cha so với hắn thức dậy sớm hơn đã ở rửa sạch rồi rửa sạch đi qua diệp phong cùng cha ra khỏi căn phòng đúng dịp thấy đại bá diệp lâm hiên cũng từ trong khách phòng đi ra đại bá ngủ được còn thói quen đi diệp phong cười nói cũng may chính là cái này g i ư ờ n g quá mềm lũn nếu là cứng rắn điểm là tốt đại bá diệp lâm hiên nói hắn ngủ cả đời đích cứng rắn b ả n giường cũng ngủ thói quen ngủ quán rượu loại này g i ư ờ n g không quá thích ứng ba người ngồi thang máy đến đại đường sau đó đi vào rồi phòng ăn chung cái này bữa ăn sáng là bao gồm ở phòng khách phí dụ chung chỉ cần lấy ra bữa ăn sáng là được hơn nữa cái này bữa ăn sáng không hạn chế cung cấp các loại sớm một chút có thể ăn bao nhiêu liền có thể ăn bao nhi diệp phong cầm một cái mâm hướng đi các loại sớm một chút đích để đưa đ i ể m trước hắn mới vừa gấp một cái trứng gà bính bên cạnh một tóc dài đẹp cô gái cũng bưng cái mâm đi tới thấy diệp phong đích thời điểm hơi sừng sờ kinh ngạc nói diệp phong ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp phong quay đầu nhìn lại cũng kinh ngạc tương tỷ là ngươi a cái này tương tỷ gọi tương ngọc hương cùng diệp phong trước kia là đồng nghiệp diệp phong mới vừa ở vào công ty thời điểm liền từ nàng mang theo không biết nguyên nhân gì ba tháng sau tương tỷ liền từ trước đang làm việc t ư ợ n g tương tỷ đối với hắn là đính chiều cố có cái gì không hiểu luôn là tận tâm giải đáp cho nên diệp phong đối với tương tỷ đích ấn tượng là rất tốt hai người cầm mấy dạng sớm một chút liền ngồi vào một tờ trên bàn ăn về phần cha cùng đại bá ngồi vào khắc một cái bản thượng diệp phong ngươi tại sao lại ở chỗ này không muốn đi làm sao tương tỷ uống một hớp sữa tươi h ỏ i ta đã sớm không có đi làm lần này là tới chơi tương tỷ còn ngươi diệp phong hỏi ta a chồng ta là nơi này cho nên ta bồi h ắ n tới đây tương tỷ hiếu kỳ nói diệp phong ngươi công việc thật tốt tốt thế nào đột nhiên không hơn ban rồi đây ta bây giờ ở lão ra làm gây dựng sự nghiệp diệp phong cười nói mình gây dựng sự nghiệp lời của tiếp thật không tệ không giống ta từ trước sau vẫn không có đi làm quá nhàm chán tương tỷ nói vậy nói rõ có người nuôi ngươi đúng rồi chồng ngươi không có ở đây sao d i ệ p phong cười nói còn đang ngủ không tới tám giờ hắn chắc là sẽ không rời giường đích tương tỷ lắc đầu một cái hai người đang trò chuyện đột nhiên một người mặc áo sơ mi quần tây dày ra mang theo mắt kiếng gọng vàng đích nam tử đi vào r ồ i phòng ăn chung thấy tương tỷ cùng d i ệ p phong ngồi đối mặt nhau ăn điểm tâm hơi biến sắc mặt đột nhiên đi tới m ộ u gương ngươi quả nhiên ở chỗ này ăn điểm tâm a nam tử này đi tới trước bàn ăn sắc mặt trở nên ôn văn nhã đứng lên trong giọng nói lộ ra cực kỳ ôn nhu a thiên thần ngươi thức dậy làm gì tương m ộ n g hương thấy nam tử này thơi biến sắc mặt vội vàng đứng lên nàng vội v à n g nói thiên thần đây là ta trước kia đi làm công ty một đồng nghiệp hôm nay ở nơi này trong phòng ăn gặp phải cho nên chúng ta trò chuyện một hồi d i ệ p phong nhìn ở trong mắt cảm thấy rất kỳ quái cảm giác tương tỷ cùng nam tử này quan hệ giữa có chút kỳ quái bất quá hắn vẫn đứng lên đưa tay nói ta tên là diệp phong trước kia mới vừa ở vào công ty thời điểm còn là tương tỷ mang đi ta diệm phong ngươi họ diệp phải là tới tham gia trường phong diệp thị tộc hội、đích、đi nam tử này nhìn diệm phong một cái nhẹ nhàng cười nói đúng vậy làm sao ngươi biết Diệp Phong chương ó c ú t h n c nói trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm lẻ tám đối với mới vừa rồi nam tử kia đích cử động diệp phong có chút kỳ quái bất quá hắn cũng không có quá để ý chẳng qua là nam tử này là trường phong diệp thị người của hắn có chút ngoài ý muốn mới vừa rồi nam tử này hành động cử chỉ nhìn như rất có dạy dỗ bất quá trong x ư ơ n g tựa hồ cũng lộ ra một loại ngạo mạn đích ngủi mới vừa rồi mình đưa tay đi ra ngoài muốn cùng hắn bắt tay người này không nhìn thẳng rồi bất kể như thế nào d i ệ p phong đối với nam tử này đích ấn tượng không được tốt lắm thật không biết giống như tương tỷ như vậy có khí chất lại có mới làm mỹ nữ làm sao sẽ thích hắn hơn nữa mới vừa rồi sự quan hệ giữa hai người tựa hồ lấy nam tử kia làm chủ mà tương tỷ giống như có chút sợ hắn tựa như bất quá đây là chuyện của người ta tình hắn cũng không còn được lập tức hắn ngồi xuống tiếp tục c n điểm tâm năm một sáo gian chung bên trong chứa sữa rất sang trọng có hai thất một phòng khách trong phòng khách còn để một bàn mặt t r ư ợ n g tương n g ọ u ngưng ngồi ở trên ghế salon mà cái đó mắt k i ế n gọng vàng nam tử diệp thiên thần đứng mặt tức giận nói ngươi lại thừa dịp ta lúc ngủ đi theo những nam nhân khác ăn điểm tâm ta hỏi ngươi các ngươi là không phải là sớm đã có liên lạc ta cũng theo như ngươi nói bao nhiêu lần chính là ở phòng ăn mới vừa đã gặp mặt trước kia hắn vào công ty thời điểm ta liền mang qua hắn một tháng mà thôi căn bản không phải như ngươi nghĩ tương ngậu hương giải thích ngươi vẫn còn ở nói xạo ta mới vừa rồi cũng nhìn thấy các ngươi vừa nói vừa cười đích khẳng định không phải là lần đầu tiên gặp mặt không trách ngươi không muốn ở trong nhà muốn ở cái này quá hắn rượu hơn nữa hắn làm sao sẽ đúng dịp cũng ở tại nơi này quá hắn rượu mắt kiếm gọng vàng nam tử diệp thiên thần căn bản không tin sắc mặt càng phát ra khó coi đứng lên tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào dù sao ta không có làm thật xin lỗi chuyện của ngươi tương ngậu hương trong lòng cười khổ biết diệp thiên thần đa nghi đích tính tình chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên ban đầu cũng là bởi vì loại chuyện như vậy nàng không thể không từ chức diệp thiên thần chỉ s nàng không có biện pháp định cũng không đi làm bất quá lấy nàng đích tính tình cuộc sống như thế không thể nghi ngờ là ngồi tù một loại nếu như không phải là diệp thiên thần đối với nàng thật rất tốt trừ phương diện này đa nghi n g đích tính tình những phương diện khác đối với nàng có thể nói là muốn gì được đó nàng khẳng định đã sớm không chịu nổi không được ngươi bây giờ hãy cùng ta thu dọn đồ đạc chúng ta trở về ở diệp thiên thần nói được rồi bất quá mẹ ngươi nếu là nói ta cái gì ta không nói hai lời liền trực tiếp mang ra tới tương ngọc hương không muốn trở về ở bất quá vị tiêu chử diệp thiên thần đích nghi ngờ nàng cũng chỉ có thể đáp ứng diệp thiên thần nhà ở diệp ra thôn là có nhà sở dĩ sẽ ở tại nơi này chấn trên đích quán rượu ngược lại không phải là trong nhà không có căn phòng mà là nàng cùng diệp thiên thần mẫu thân đích quan hệ không tốt lắm diệp thiên thần mẫu thân tính tình c a y cũ một mực xem thường nàng luôn cảm thấy nàng không xứng với diệp thiên thần luôn là h o à n h t r ọ n lô n ú i thụ đứa mắt nơi này không phải là nơi đó cũng không phải mà nàng cũng là tính tình mới vừa mạnh người của tự nhiên hai người là vừa c h ạ mặt m nhất định phải phát sinh mâu thuẫn ngươi yên tâm ta sẽ nói nàng nghe được tương ngộng hương đáp ứng diệp thiên thần lúc này mới lộ ra nụ cười năm diệm phong tự nhiên không biết hắn cùng tương ngộng hương giữa đích vô tình gặp được thiếu chút nữa đổ một đại giấm hang. ăn sáng xong sau diệp phong ba người trở lại trong k h á c h phòng nhìn xe t v những người khác cũng lục tục đã dậy tên ngủ nướng đích diệp mới kỳ cũng bị cha hắn từ trên giường kéo dựng dậy thật là bây giờ mới hơn bảy giờ đồng hồ không phải là muôn chín giờ mới đi sao diệp mới kỳ xoa xoa du quang đầy mặt mặt của h ư h ư nói khỏe mắt mắt ghèn cũng còn không có rửa đi ngươi cho rằng là trong nhà à. diệp xuân tới hừ một tiếng ngươi xem phong tử bọn họ đã sớm ăn xong bữa ăn sáng ngươi còn không vội vàng đi rửa sạch chín giờ đích thời điểm đoàn người cũng ra khỏi có rượu bên ngoài diệp dương phi đã sớm đang đợi ba chiếp xe rời đi trường phong chấn hướng diệp g i a thôn mở ra lái đi tê chấn trên đến diệp g i a thôn có một khoảng cách diệp phong cố ý để cho diệp dương phi ngồi vào xe của mình t ự thượng về phần diệp dương phi trước tới ngồi xe là chính hắn đích cháu khai đích nơi này công lộ cứng đờ trình độ cùng ngọn núi huyền bên kia không sai biệt lắm bất quá nơi này điền đất trồng trọt càng thêm dày đặc khắp nơi là một long long đích đạo điển phần lớn là vãn đạo một quý đạo chỉ có rất ít bộ phận cơ hội không thấy được cái gì hoang vu đích thổ địa không giống thạch mã chấn bên kia rất nhiều điền đất cũng hoa phế bất quá động đình hồ khu vốn chính là thổ địa phi nhiễu đất nước đạo trồng trọt diện tích rất lớn. cùng ngọn núi huyền bên kia địa mạo khác nhau rất lớn nơi này hiện ra gia bình nguyên địa mạo mặc dù có sơn lại cũng rất thấp lùn nước lưới đ a n bảo con sông giang đầy thường có thể thấy từng cái đích sông đoạn trên có thuyền cầu hoặc là ngư nghiệp nuôi dưỡng kéo thành lưới từ diệp dương phi giới thiệu diệp phong biết diệp g i a thôn ở nơi này trưởng phong c h ấ n coi như là tương đối nổi danh trong thôn dân số có một hai ngàn người không thể nghi ngờ là một đại thôn phần lớn là họ diệp chỉ có số rất ít những khác tính thị cho nên cái này diệp ra thôn đích họ diệp thôn dân cơ hồ đều có máu ngủ thượng đích liên lạc có lẽ ở ngọn núi huyền bên kia tông tộc đích khái niệm rất nhạt mỏng nhưng là ở diệp gia thôn tông tộc không khí vẫn như cũ rất n ồ ầ g dày tuy nói có thôn ủy hội quản lý trên thực tế chân chính nói thượng thoại đích còn là diệp thị đích mấy đức cao vọng trọng đích chừng giả thôn ủy hội người của muốn làm chuyện gì không có bọn họ đồng ý cơ hồ là không được tình huống như thế không chỉ có là diệp gia thôn ở cả nước rất nhiều địa phương cũng còn tồn tại chẳng qua là ảnh hưởng lực lớn nhỏ mà thôi dương thúc lần này tới tham gia diệp thị tộc hội đích không phải chỉ chúng ta tỉnh lân diệp thị đi diệp phong vừa lái xe vừa hỏi dĩ nhiên có thể thông báo đích phân chi cũng đã báo cho cơ hồ nang quát hơn nửa n a m tỉnh à à, các ngươi tỉnh lân diệp thị còn không coi là xa nhất đích phân c h i xa nhất còn có nguyên châu bên kia bất quá trong tộc bay qua tộc phổ ở máu mủ đi lên nói các ngươi tỉnh lân diệp thị theo chúng ta trường phong diệp thị phải là gần nhất đích rồi đại đa số phân c h i đều ở đây sáu bảy thay mặt sau đó diệp dương phi nói chúng ta diệp thị đích phân c h i hẳn cũng không có thiếu đi diệp phong cười nói tộc phổ thượng trên có tên có tính đích thì có trên trăm c h i rồi bất quá bây giờ thông báo đến đích chỉ có hơn sáu mươi tri những thứ khác có thể là t i ê n đi rồi hoặc là không có kéo dài đi xuống diệp dương phi nói diệp phong trong lòng kinh ngạc xem ra cái này trường phong diệp thị thật đúng là thật lớn lại phân ra rồi nhiều như vậy phân c h i nói như vậy một khi hơn sáu mươi cá phân c h i toàn bộ tới tham gia tộc hội trang diện thật đúng là không phải là một loại đại bất quá trường phong diệp thị tại sao như thế hương sư động chúng đây diệp phong trong lòng có chút tò mò chỉ là trọng tu tộc phổ cùng xây dựng lại từ đường không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy đi rốt cục xe lái đến một cửa thôn thôn này miệng rất rõ ràng còn có một rất nổi bật đích b à i phường diệp ra thôn ba thương kính chữ to rất có khí thế hơn nữa phía dưới còn có để chữ người lá nhìn về nơi xa đích l ạ khoản hai bên chính là một bộ đ ô i liễn tụy vi vi như cây sâu lá tốt chăm thay mặt phồn đình khánh hơn hi hi kim xúc ngọc tàng vạn thế vĩnh sương chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm linh chín diệp ra thôn sử vu hai con sông lưu giao hội đích chỗ phong ốc kiến trúc rất có hoạch định một cái rộng rãi đích s i mang mã lộ sỏ xuyên qua toàn bộ thôn nghiễm nhiên giống như một cái chấn nhỏ một loại chừng hai bên đều là một cái nhà nóc hai tầng ba đích nhà về phần một tầng đích phòng trệt rất ít từ nơi này liền có thể nhìn ra được cái này diệp ra thôn hẳn coi như giàu có hôm nay diệp ra thôn vô cùng náo nhiệt trên đường phố người đến người đi có b u ồ n t ô n đích cũng có ngoại lai xe tham gia lần này diệp thị tộc hội đích không ngừng trường phong diệp thị cũng không có thiếu giống như tỉnh lân diệp thị như vậy diệp thị phân c h i diệp phong các ngươi liền đem xe dừng ở cái vị trí kia đi diệp dương phi chỉ ven đường đất t r o n g nói diệp phong gật đầu một cái tay lái chuyển một cái liền đem xe ngừng đi vào tất cả mọi người xuống xe sau đang ở diệp dương phi dưới sự hướng dẫn hướng chiêu đại đích địa phương đi tới chiêu đại đích địa phương là diệp ra lão tổ phòng rất có một ít năm tháng rồi mặc dù các nhà các hộ cũng xây tân phòng tử lại ai cũng không dám động lão tổ phòng còn là giữ vững nguyên dạng. Hơn nữa, ở diệp gia thôn có một quy củ nhà nào kia hộ nếu là có cái gì đỏ trắng chuyện vui cũng sẽ ở cái này lão tổ trong nhà bãi dĩ nhiên chỉ là diệp thị người cho nên cái này lão tổ phòng là lớn vô cùng đích chiếm cứ hảo vài mẫu diệp g i a từ đường cũng ở nơi đây lão tổ phòng đích bên ngoài chính là một lão đại đích viện bãi cá trên trăm bản là không có vấn đề đích các loại bãi bữa tiệc đích thiết thi đều là t h ể bị bên ngoài thôn chuyên làm đỏ trắng chuyện vui đích đ o à nội đ cho tới bây giờ đều là không kéo được diệp g i a thôn đích buôn bán lúc này ở nơi này đại việt trong đã trưng bày bàn ghế nóng hồi đích trà đã quốc hảo h ả o đặc biệt chuẩn bị dưa quả một loại đích ă n đây là n g ư ờ i cửa tỉnh lân diệp thị ngồi địa phương diệp dương phi đem diệp phong đoàn người mang tới trước một cái bàn gỗ to bàn này t ử thượng lại vẫn dán giấy hồng trên đó viết tỉnh lân diệp thị bút lông bốn chữ bàn này t ử lớn vô cùng không phải là bàn vông mà là cái bàn t r ọ n ước trưng bày mười hai cái ghế không giống diệp phong lão gia đích cái bàn một loại đều là tám người một tịch diệp phong chín người ngồi xuống diệp dương phi cũng ngay sau đó rời đi cái này còn định chính thức diệp mới kỳ cười nói diệp phong nhìn một chút b ố n phía có không ít trên b à n cũng ngồi người nhìn dáng dấp đều là đến từ những khác diệp thị phân c h i người của đều ở đây châu đầu ghẹ thai t h ấ p giọng nghị luận cái gì huynh đệ các ngươi là nơi nào đích ngồi ở bên cạnh trên một cái b à n đích một nam tử đột nhiên hướng diệp mới kỳ đạo lâu t h ị bên kia các ngươi thì sao diệp mới kỳ hỏi nguyên châu đích nam tử kia nói ha ha không nghĩ tới các ngươi tới phải xa hơn a diệp mới kỳ cười nói diệp phong nhìn một chút cái này nguyên châu tới tổng cộng có tám người nam nữ già trẻ đều có nam tử kia định ngồi tới đây bên h ạ chứ qua tử vừa nói đạo các ngươi biết lần này khai t h hội là cái gì nguyên nhân sao không nói là sửa tộc phổ cùng tông từ sao diệp mới kỳ nói làm sao có thể đơn giản như vậy à ta và các ngươi nói nghe nói là cái này tông từ bên trong xảy ra chuyện lạ nam tử này nhìn một chút b ố t phía đột nhiên thấp giọng nói diệp phong mấy người cũng dựng lên lỗ t hai ngươi đùa gì thế à không phải là nhìn linh dị tiểu thuyết đã thấy nhiều đi diệp mới kỳ cười nói hắc hắc người nào lừa ngươi à bất quá ngươi cũng nhìn internet tiểu thuyết ta linh dị tiểu thuyết ta phải không nhìn chỉ nhìn khoa huyễn đô thị một loại nam tử này cười hắc hắc nói bất kể các ngươi có tin hay không cái này tộc hội hay cùng chuyện này có quan hệ nghe nói tông từ trong cung phụng đích tông phổ xuất hiện không khỏi thiếu tờ tông phổ cũng xưng là nhà phổ tộc phổ ghi lại một gia tộc đời hệ đầy đản cùng nhân vật trọng yếu sự tích đích sách vỡ bởi vì cách mỗi một đoạn thời gian trong gia tộc luôn luôn học sinh mới h à i tử cưới vào vợ gia tăng dân số sẽ còn chết đi láo nhân mới tăng phần mộ cho nên cần định kỳ sửa phổ như vậy mới có thể bảo đảm gia tộc huyết mạch quan hệ chính xác liên quan tới sửa phổ đích thời gian đại đa số đích tông tộc cũng có quy định một loại là ba mươi năm cũng chính là nếu nói phổ tất ba đời một sửa nếu như không sửa tức là bất hiếu sửa xong đích mới sáng tác trước hết dùng mực đỏ cùng máu gà chống phát ra ánh sáng sau đó cung p h ụ n g ở tông từ trung mà qua đi cựu phổ nhất định phải thăng cái này thăng thật ra thì chính là thiêu hủy v ừ a lúc trường phong diệp thị đích tông phổ khoảng cách lần trước sửa phổ đã qua gần ba mươi năm thiếu tờ trên bàn người của cũng hơi sừng sờ vậy có có thể là bị người x ẽ rớt diệp mới kỳ kinh ngạc nói a a ta ngay từ đầu cũng thì cho là như vậy đích bất quá các ngươi biết thiếu s u ấ t đích những t h ư kia tờ là thế nào cá tình huống sao nam tử này thấp giọng cười nói tình huống thế nào diệp mới kỳ liền vội vàng hỏi với ngươi nói như thế nghe nói lần này tập hội thông báo đến chàng đích diệp thị phân tri ở tông phổ thượng đều có nhưng là những thứ kia không có thông báo đến đích tộc phổ thượng tất cả đều thiếu sót rồi nam tử nói có phải hay không là bởi vì tộc phổ chúng có thiếu sót rồi cho nên mới không có thông báo đến a diệp mới kỳ nói điều này sao có thể đây mỗi một tộc phổ cũng có rất nhiều đích phó phổ đích không nói các nhà các hộ có ít nhất rất nhiều người nhà cũng giữ làm sao có thể bởi vì thiếu sót mà không cách nào thông báo đây nam tử này lắc lắc đầu nói ta và các ngươi nói cái này tộc phổ thiếu sót s a o nghe nói cái này trưởng phong diệp thị có một đặc biệt bảo vệ tông từ đích trăm tuổi lão nhân cũng đi lời rồi lúc sắp chết nói một ít kỳ quái thoại hơn nữa ở nơi này tổ phòng làm đạo tràng đích thời điểm còn xảy ra một ít chuyện kỳ quái nói tóm lại lần này tộc hội không có đơn giản như vậy d i ệ p phong đám người hai mặt nhìn nhau người này nói cũng quá mơ hồ đi bất quá d i ệ p phong từ những thứ khác trên b à n đề tài nghị luận đến xem mơ hồ nghe ra tựa hồ cũng là phương diện này chuyện của tỉnh nhìn dáng dấp cái này còn cũng không phải là người này nói lung tung có thể thật đã sớm lưu truyền vị đại ca này ngươi cảm thấy cái này khai tộc hội chủ yếu là vì làm cái gì d i ệ p phong hỏi rất có thể là muốn cử hành một cuộc tập tế về phần là cái gì trình độ đích tập tế vậy cũng không biết rồi nam tử này lắc đầu nói đến hơn chín giờ mặc dù ra khỏi mặt trời bất quá cuối tháng chín đích khí trời cũng không coi là nóng hai ngày nay bắt đầu hạ nhiệt hơn nữa mặt trời cũng không lớn cho nên phơi phải ngược lại thoải mái trong đại viện đích cái b à n trên căn b à n cũng ngồi đầy trường phong diệp thị người của cũng rốt cục đi vào dẫn đầu làm ấy trường giả đều là thất lao tám mươi đích của hy mạo điệt láo giả những thứ này trường phong diệp thị người của cũng ở đây trung ương trên một cái bản ngồi xuống về phần nhưng khác rất nhiều trường phong diệp thị người của là đều ở đây trong sân đứng rất nhanh liền đem lớn như thế viện vây quanh cá nước chạy không lọt như vậy thuộc hội trừ các đại phân c h i phái đại biểu trường phong diệp thị là mỗi nhà mỗi hộ đều phải phái đại biểu tham kiến đích chư vị cùng t ô n g tộc người hôm nay đem mọi người triệu tập tới chủ yếu là vì hai chuyện một là trọng tu tộc phổ khoảng cách lần trước đã qua hai mươi tám năm căn cứ chúng ta trường phong diệp thị đích quy định ba đời một sửa phổ không sửa đó chính là bất hiếu cho nên hôm nay muốn phiền thoái một cái mọi người đem mỗi người phân c h i người của đinh biến hóa cũng nhớ kỹ từ ta trường phong diệp thị tiến hành sửa sang lại trọng tu tộc phổ trường phong diệp thị đích trên bàn một hơn bảy mươi tuổi thân hình c o lớn tóc trắng bệnh đường trang lão giả đứng dậy nói hán trung khí mười phần sắc mặt đỏ thắm vừa nhìn cũng biết thân thể rất tốt cái này không thành vấn đề bất quá ta có một cái nghi vấn nghe nói tông tộc xảy ra quái dị chuyện không biết có phải hay không là thật các ngươi trường phong diệp thị làm toàn bộ diệp thị đích mọi nguồn đại biểu không chỉ là các ngươi vốn chi hơn đại biểu chúng ta những thứ này phân chi cho nên hy vọng có thể theo chúng ta nói rõ ràng như vậy chúng ta cũng có cá để ở một cái bàn khác một lao giả đứng lên rất có khí thế đây chính là ta phải nói đích chuyện thứ hai tỉnh nghĩ đến chư vị cùng tông tộc người hẳn cũng đều nghe được một ít tiếng rõ tình huống cụ thể từ ta ở chỗ này cho mọi người nói một chút liên quan tới tông phổ thiếu tờ chuyện của tỉnh quả thật tồn tại bất quá nhưng không có chuyện dương đích như vậy huyền hồ tông phổ thiếu sót đích những thứ kia tờ là trước đã qua đời đích bảo vệ tông từ mấy thập niên trăm tuổi lão nhân sẽ đi chính là hắn lao nhân ra trước khi lâm trùng kiên chỉ muốn nói trước trọng tu tông phổ nói là lấy được tổ linh b à y mộng tiêu trừ những thứ kia đã biến mất không tồn tại đích diệp thị phân tri bởi vì hắn lao nhân ra ở ta trường phong diệp thị trung đức cao vọng、trọng. chính là thạc quả còn sống một vị trăm tuổi lão nhân cho nên chúng ta quyết định tôn trọng lão nhân ra ông ta đích lý tưởng đường trang lão giả ánh mắt quét một vòng bốn phía dùng một loại ư ớ c dương đốn tỏa giọng của nó i thổ linh bày mộng tại chỗ nhất thời nhớ lại rất nhiều trâu đầu ghé hai đích tiếng nghị luận dù sao đây là rất huyền h ồ đích rồi lại bị rất nhiều người công nhận đặc biệt là thế hệ trước người nhất là tin tưởng cái này một bộ trên thực tế một ít người tuổi trẻ đối với lần này cũng không phải là hoàn toàn không tin nói thí dụ như một người thân cận qua đời coi như là cách rất lâu cũng sẽ thường nằm mơ thấy thậm chí xuất hiện cái loại đó ngộng cảnh vô cùng tình huống chân thật phát sinh để cho người ta cho là trong ngộng đích cảnh tượng là thật bất khả tương nghị nhất chính là có chút trong ngộng chuyện của tình ở trên thực tế sẽ còn phát sinh nếu như chỉ là trọng tu tộc phổ lợi của thật ra thì cũng không cần thiết phiền toái tất cả cùng tông tộc người hoàn toàn có thể thông qua điện thoại liên lạc là có thể tiến hành nhân số ghi chép sửa sang lại bất quá chúng ta ở thông báo tới tất cả diệp thị phân c h i đích thời điểm lại kinh ngạc phải phát hiện tông phổ chung bị xé rơi đích kia bộ phận diệp thị phân tri tất cả đều không cách nào liên lạc với chúng ta dùng rất nhiều biện pháp những thứ này diệp thị phân tri giống như đã biến mất ở lịch sử c h u n g rồi lấy một thí dụ cuối cùng hai biến mất diệp thị phân c h i trùng trong đó có vân đường diệp thị căn cứ chúng ta tra chứng mười mấy năm trước còn có một mạch c h u y ể n xuống cũng đang mấy năm trực tuổi đến rồi khánh tỉnh ở một lần cả vùng đất chấn chung một nhà tám miệng toàn bộ gặp nạn hoàn toàn g h y kéo dài còn có một tân doanh diệp thị cũng chỉ có nhất mạch c h u y ể n xuống cũng đang năm trước đích một lần ra khỏi nước du lịch trùng tao nội vô ích khó khăn đường trang láo giả tiếp tục nói người ở chỗ này rất là kinh ngạc không nghĩ tới chuyện hay là thật đích bất quá cũng có người hoài nghi có phải hay không trường phong diệp thị đã sớm điều tra qua sau đó sẽ, sẽ rơi tông phổ đích như vậy hoài nghi người cũng không phải số ít dù sao chuyện này quá mơ hồ đối với rất nhiều người đích hoài nghi đường trang lão giả cũng không có giải thích thêm chỉ nói là vì tế điện biến mất phân c h i cũng vì rồi hiện tôn đích diệp thị tất cả huyết mạch kéo dài cho nên trường phong diệp thị chuẩn bị cử hành một lần tộc tế tộc tế ở cổ đại tông tộc bên trong là vô cùng thường gặp bất quá cái này tộc tế cũng có cấp bậc chi phân cao nhất trở tộc tế lại xưng là huyết mạch tế dĩ nhiên máu này mạch tế cũng không phải là nói muốn dùng người sống tế cái gì mà là rổ tổ đích trong quá trình cần dẫn bổn tộc người máu hỗn hợp chung một chỗ thế đối i ệ n tổ n h d với cử hành huyết mạch tế tại chỗ không ít người cũng lộ vẻ do dự dù sao bây giờ không phải là cổ đại ở cổ đại tới một cuộc huyết mạch tế cũng không tính là cái gì nhiều nhất là hương sư đọc chúng nhưng bây giờ cũng không giống nhau nếu như người kia trên người có ngả tư một loại lây bệnh tập bệnh hậu quả thiết tương không chịu nổi cho nên tại chỗ rất nhiều người không muốn tiến hành cái này nếu nói huyết mạch tế chư vị cùng tông tộc người không cần lo lắng vì lần này huyết mạch tế chúng ta trường phong d i ệ p thị đã làm x o n g sách lược v ẹ n toàn tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ tình huống ngoại ý muốn phát sinh đường trang lão giả nhìn thấu rất nhiều người đích lo lắng lúc này nói thoại đều nói đến phân thượng này rồi coi như là không ớn cũng không có lý do cự tuyệt dù sao tộc tế loại chuyện như vậy vốn là một tông tộc đích nghĩa vụ vẫn có thể nói cái gì đó không phải là để điểm máu sao bất quá huyết mạch tế đích cử hành cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhất định phải lựa chọn một các nhật k ắ c tông phổ trước hết sửa xong mới được nói tóm lại cái này sẽ hao phí một ít thời gian dĩ nhiên cử hành một cuộc long trọng đích huyết mạch tế tốn hao nhất định là không ít cái này không đường trang láo giả bắt đã ầ u hướng c á để cho người ta cho các phân tri hạ phái dự tính biểu cũng ghi chú rất minh xác trong đó đầu to là từ đường đích sửa tập cũng không phải là xây dựng lại bất quá cái này sửa tập đích phí dụng cùng xây dựng lại cũng ít không được bao nhiêu rồi bởi vì mời tới thi công đội nghe nói là sửa tập cổ kiến trúc đích chuyên nghiệp đ o à n đội thực tế diệp thị tông tử đã sớm lên nam tỉnh tháng trước khi thị đích trọng điểm văn vật bảo vệ đơn vị đích danh sách coi như là trường phong diệp thị muốn hủy đi cũng không được chỉ có thể làm sửa tập ở nơi này dự tính biểu tượng c ò n viết lên rồi trường phong diệp thị mộ quên tình huống diệp phong tử tra trên tay nhận lấy sách nhìn một chút toàn bộ trường phong diệp thị mộ quên đến đích tiền bạc cũng đã đạt tới hơn ba trăm vạn đây đã là rất tốt trong đó có mấy đại chủ nói thí dụ như một người tên là l a khôn người của xuất tư một triệu những thứ khác còn có một năm mươi vạn mấy ba mươi vạn đến m ư ờ i vạn diệp phong thấy được một người tên là diệp thiên thần đích tên ra khỏi hai mươi vạn trong lòng hắn vừa động chẳng lẽ là tương tỷ đích lao công hắn nhớ tương tỷ đóng quá cái đó kim ti nam t ử thiên thần đích còn dư lại đều là mấy vạn hoặc là mấy ngàn thậm chí còn mấy trăm ít nhất đích cũng có ba năm trăm khối toàn bộ diệp ra thôn trung diệp thị nhà nhà cũng hẳn ra khỏi tiền chẳng qua là bao nhiêu mà thôi căn cứ năm triệu dự tính nói cách khác những khác phân chi lúc đầu còn phải ra đến gần hai triệu mới được h <cười> t A a cái này l phải r không i i t có gì dù sao cũng là lớn như vậy đích tộc tế tốn hao khẳng định cao chỉ cần khai chi trong suốt hướng các phân tri mộ quên một ít tiền cũng rất bình thường dù sao trường phong diệp thị cũng là mang theo đầu diệm phong cười nói thật ra thì hắn cảm thấy cử hành một lần tộc tế cũng là chuyện tốt cứ như vậy có thể đem diệp thị đích các chi mạch liên hệ tới nhắc tới nếu không phải là lần này t h hội hắn cũng không biết diệp thị còn có nhiều như vậy chi mạch đây đây là khẳng định nếu là khai chi không ra mình khẳng định cũng sẽ gây diệp mới kỳ gật gật đầu nói phong tử người nói ra bao nhiêu xem một chút rồi hay nói diệp phong cười nói đến trang đích diệp thị phân chi có năm sáu chục cá nếu như nói hai triệu mộ q u y ề n tương đương với than đến mỗi phân chi đều có bốn năm vạn dáng vẻ nhìn như không nhiều lắm trên thực tế nếu như rơi vào tỉnh lần diệp thị vậy thì không ít dù sao tỉnh lân diệp thị cũng không đến mười hộ tương đương với mỗi hộ đều phải ra bốn năm ngàn nếu như là diệp phong phát đạt trước đây đối với diệp phong một gia tử đó là một gánh nặng cực lớn căn bản ra không dạy nổi dĩ nhiên đây là tình huống bình thường không thể nào chia đ ề u đích tại chỗ đích diệp thị phân chi trung vẫn có một ít để ẩn hùng hậu nhân số hưng v ư ợ n g đích coi như là so ra kém trường phong diệp thị so với tỉnh lân diệp thị mạnh hơn nhiều lắm hơn nữa trong đó cũng ra khỏi một ít người có tiền nhiều hơn một ít tiền rất bình thường bốn chương ba trăm mười một trải qua ngắn mùi đích sau khi thương nghị bắt đầu có diệp thị phân c h i đem trường phong diệp thị chuẩn bị diệp thị tộc tế tiền bạc mộ quyên đan điền s o n g sau giao cho diệp thị tộc tế ủy viên hội người của dĩ nhiên bây giờ diệp thị tộc tế ủy viên hội chỉ có trường phong diệp thị người của đợi đến tiền bạc chủ tập hào sau các phân c h i đều đưa phái một đại biểu gia nhập cái này tộc tế ủy viên hội toàn quyền giám đốc lần này tộc tế đích các hạng khai chi phí dụng nghĩa kỳ diệp thị xuất tư hai mươi lăm vạn nguyên đường trang láo giả nhìn một chút mộ quyên đan sau tại chỗ tuyên bố cái này diệp thị phân chi ra khỏi bao nhiêu tiền rất hiển nhiên cái này phân chi vẫn rất có tiền vượt qua xa chia đ ề u t u ế n có dẫn、đầu. tiếp theo xuống lại diệp thị phân chi r ố i rít nộp lên rồi đơn quên tiền quách phong diệp thị s u ấ t tư bảy vạn nguyên hách hải diệp thị s u ấ t tư năm vạn nguyên trong tích diệp thị s u ấ t tư năm vạn năm ng nguyên đạo lương diệp thị s u ấ t tư sáu vạn bảy ng à nguyên n mực dương diệp thị s u ấ t tư một mươi tám nguyên n ê n nước diệp thị s u ấ t tư ba vạn ba ng à nguyên n hải thượng diệp thị s u ấ t tư m ộ ư ơ i hai vạn nguyên bốn những thứ này diệp thị phân chi có mạnh có yếu suốt tư không đồng nhất nhiều có m t ư ơ i mấy hai mươi vạn bất quá chẳng qua là số ít mấy nhà phần lớn là mấy vạn khối bất quá có thể ra đến năm vạn trở lên còn là chỉ chiếm số ít đối với đại đa số đích diệp thị phân c h i mà nói muốn góp ra mấy vạn khối vẫn tương đối khó khăn đây là ngay trước nhiều như vậy phân c h i đích mặt cắn răng dọn c h ứ máu tận lực nhiều hơn t ì n h lân diệp thị đích trên b à n diệp mới k ỳ đang cầm bút ký lục x u ấ t tư đích số lượng rất nhanh phần lớn đích diệp thị phân c h i cũng đã công bố x u ấ t tư đích số tiền hh ắ c ắ c bao gồm chúng ta t ì n h lân diệp thị còn có tám phân c h i còn không có nộp lên đơn quyết tiền bây giờ tăng lên tổng cộng có một trăm hai mươi ba vạn chín n g h n khối lỗ hồng vẫn tương đối lại a diệp mới kỳ thấp giọng nói rất hiển nhiên còn dư lại mấy nhà không có gia đích đoán chừng cũng là không có gì tiền nếu không cũng sẽ không như vậy chỉ h o á n hẳn vẫn còn ở thương nghị chứ ở bên kia t r ư ờ n g phong diệp thị người của cũng ở đây thống kê mộ quên đến đích tiền bạc có bao nhiêu rồi một trung niên nam tử thấp giọng hỏi mới hơn một trăm hai mươi vạn lỗ hổng còn tương đối lớn một đang dùng tính toán ky khẩn trương tính toán đích cô gái nói còn kém nhiều như vậy bây giờ chỉ còn dư lại tám phân c h i không có bỏ tiền đều là không ra tên đích phân c h i xem ra thiếu hụt tiền bạc chỉ có thể k h á c nghĩ biện pháp rồi trung nhiên nam tử này c a o mày nói mực dương diệp thị cùng hải thượng diệp thị cái này hai chi không phải là cũng rất có tiền nghe nói cái này hai chi đều có tương đối lớn hình đích gia tộc xí nghiệp thế nào cũng chỉ điểm rồi mười mấy vạn khối năm sáu chục tuổi g i à n mua nam tử kỳ quái nói ta ngược lại nghe nói mực dương diệp thị đích xí nghiệp giống như gặp nguy cơ mà hải thượng diệp thị hh ắ c ắ c nghe nói người trưởng đà là một keo kết quỷ ngươi nói có thể ra bao nhiêu trước bất kể những thứ này thiếu hụt mấy chục vạn đến lúc đó đoán chừng còn phải phiền toái là k h ô n mấy người bọn hắn rồi trung n i ê n nam tử này nói giờ phút này lại có mấy diệp thị phân chi nộp lên rồi mộ đến, nhiều nhất cũng liền hơn một vạn Tiểu đ í c hắn chỉ có chúng đích cả phong tỉnh thị nhiêu, tỉnh thị nói mấy mọi tất ngàn đồng tiền ngươi lân diệp thị ra bao nhiêu? Tỉnh lân diệp thị đích trên bàn, người tử ta diệp diệp bao ra b ở t t đầu h ư ơ g nghị. nghệ nói. Hắn thấy chia Cha Ta tài một ra cảm cá được. diệp đều sâu là biết con trai nói qua lần này phí dụ n g toàn bao hắn tự nhiên hy vọng con trai tiết kiệm một chút đại bá nhị bá tam bá bọn họ tất cả đều là loại ý nghĩ này à à chúng ta nhiều như vậy phân c h i cũng cũng không thể liên khu khu một trường phong diệp thị cũng so ra kém đi nếu những khác phân c h i chỉ có thể ra nhiều như vậy còn dư lại ta tới bổ túc đi diệp phong cười nói đối với hắn mà nói nhiều hơn cá mấy chục vạn không tính là cái gì dù sao cũng là vì diệp thị tộc tế chỉ cần tiền cũng có thể dùng đến thực chỗ là được cha nhìn con trai một cái cuối cùng không nói thêm gì nữa rồi nếu diệp phong toàn bao những người khác dĩ nhiên là lại không biết nói diệp mới kỳ đem mộ quyên đan đưa tới diệp phong nhận lấy sau đó cầm lên bút ở phía trên điền viết bảy mươi vạn số tiền hh bảy mươi vạn giá hạ từ chúng ta tỉnh lân diệp thị cũng đã thành tất cả phân chi nhiều nhất một phong tử bảy mươi vạn cứ như vậy ra khỏi ngươi thật đúng là mí mắt đều không nháy mắt một cái a diệp mới kỳ cười nói hắn coi như là đối với diệp phong đội phục sắt đất rồi bảy mươi vạn à, mặc dù hắn tài sản cũng có hai ba triệu rồi bất quá để cho hắn ra bảy mươi vạn còn không bằng cắt trên người của hắn thịt những người khác đều là gật đầu một cái càng phát ra tỏ mò diệp phong rốt c u ộ c kiếm bao nhiêu tiền về phần diệp một sâu mặc dù có chút đau lòng bất quá không có nói gì hơn nữa hắn cũng biết bảy mươi vạn đối với con trai cũng là không coi vào đâu hắc hắc ta đi đóng hóa đơn diệp mới kỳ vội vàng cầm lấy viết xong đích mộ quyên đan vội vàng nói hắn cầm hóa đơn trực tiếp hướng đi rồi trung ướng tia cái bản tỉnh lần diệp thị diệp mới kỳ đem hóa đơn giao cho một trường phong diệp thị người của sau đó mới đi trở về n h ậ n lấy hóa đơn chính là cái đó trung niên nam tử hắn vốn là cũng không có để ý hắn đối với tỉnh lân diệp thị cái này phân chi không có gì ấn tượng hắn đang muốn đem hóa đơn đưa cho đường trang láo giả đột nhiên hắn hơi sừng sờ bởi vì thấy được hóa đơn thượng viết đích số tiền bảy mươi vạn tứ hải làm sao rồi đường trang láo giả thấy trung niên nam tử thần sắc hỏi nga không có gì trung niên nam tử diệp tứ hải vội vàng đem hóa đơn giao cho đường trang láo giả nhưng trong lòng thầm giật mình vội vàng nhìn về phía tỉnh lân diệp thị đích vị trí bảy mươi vạn đây cũng không phải là một số lượng nhỏ nếu như nói nghĩa kỳ diệp thị mực dương diệp thị như vậy đại phân chi giá cả mấy chục vạn. hắn còn cảm thấy bình thường nhưng là tỉnh lân diệp thị rất rõ ràng cho thấy một tiểu phân c h i lại một lần tính ra khỏi bảy mươi vạn khó trách hắn như thế giật mình khi đường trang lão giả thấy mộ quên y đan thượng đích số tiền sau cũng ngây ngẩn cả người bất quá hắn ngay sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm có cái này bảy mươi vạn lần này mộ quên y nhiệm vụ coi như là hoàn thành hắn cũng thật tò mò g i ế n này lân diệp thị lai lịch ra sao lại có thể một lần tính ra bảy mươi vạn nghĩ tới đây hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó ánh mắt quét một vòng tư phương rất là trịnh trọng phải nói bây giờ ta tuyên bố một cái người cuối cùng phân tri đích mộ quên tình huống tỉnh lân diệ x u ấ t tư bảy mươi vạn nguyên vô cùng cảm tạ tỉnh lân diệp thị đúng là bọn họ đích khẳng khái mở hầu bao để cho chúng ta diệp thị tộc tế đích mộ quyên viên mãn hoàn thành hắn mới vừa tuyên bố toàn trường cũng xuất hiện nhỏ nhẹ đích vanh động thanh rất nhiều tò mò ánh mắt kinh ngạc tất cả đều hướng tỉnh lân diệp thị đích phương v ị nhìn ở bên trong viện đứng người của bệ trong tương ngọc hương đang theo diệp thiên thần đứng chung một chỗ bởi vì chỗ ngồi có hạn chỉ có các đại phân c h i cùng số ít trường phong diệp thị người của có thể ngồi xuống cho nên hai người bọn họ vợ chồng đều là đứng đích là diệp phong tương ngọc hương thấy được tỉnh lân diệp thị kia trên một cái bàn đích quen thuộc không khỏi lộ ra một kia kinh ngạc thì ra là cái này diệp phong chính là của tỉnh lân diệp thị người diệp thiên thần cũng nhìn thấy diệp phong đích tồn tại ghen tức lập tức hiện ra tới hắn thấy được vợ trên mặt kinh ngạc lúc này nói h ừ cũng không phải là hắn r a đích bảy mươi vạn có cái gì tốt kinh ngạc tương ngọng hương cười cười biết lao công đích tính tình cũng không cùng hắn cải cọ nàng tự nhiên cũng không tin tưởng cái này bảy mươi vạn sẽ là diệp phong r a đích dù sao mấy năm trước diệp phong còn là mới từ trường học tốt nghiệp ra ngoài ứng giới sinh m à thôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười hai bị nhiều người như vậy chú ý t mộ quên sau khi kết thúc kế tiếp chính là liên quan tới tập tế ủy viên hội đích thành lập vấn đề mặc dù trường phong diệp thị tạm thời xây dựng rồi một dù sao chẳng qua là trường phong diệp thị mà thôi cũng không có bao gồm những khác phân tri cho nên nhất định phải lần nữa t h ọ n quá dựa theo bình thường phương thức một phân tri có thể phái một đại biểu gia nhập trở thành cái này ủy viên hội đích thành viên Cái này cần các phân chi này phân làm quyết tự đại ị thị nghị định n Tình lân diệp đích mấy người thương nghị đi qua, nhất trí quyết định từ lớn tuổi nhất h đích đích rồi. trí Diệp đi tuổi quyết từ đ mấy qua, ba á Diệp Hiên Lâm thành trở tộc tế vốn i hội đích thành viên. Đại ê n thành đích v bá vốn muốn cự tuyệt cho là diệp phong ra đích tiền hẳn để cho diệp phong khi cái này đại biểu bất quá diệp phong biết gia nhập ủy viên hội là một món chuyện rất phiền phức mặc dù chuyện không nhiều lắm lại nhất định phải sống ở trường phong bên này hắn không có nhiều thời gian như vậy cuối cùng đại bá cũng chỉ có thể đáp ứng tập tế ủy viên hội chọn lựa tới sau lần này tập hội cũng coi là kết thúc mỹ mãn chuyện còn lại cũng không cần ở nơi này tập hội đi lên được rồi hoàn toàn có thể từ tộc tế ủy viên hội nội bộ tiến hành thảo luận về phần các phân c h i sở xuất tiền bạc có thể chuyển chứng đến tộc tế ủy viên hội đích trương mục thượng dĩ nhiên cũng có thể trực tiếp trả tiền mặt diệp phong cũng không có không nói nhảm trực tiếp lấy tay kỳ vòng vo bảy mươi vạn đến tộc tế ủy viên hội đích trương mục thượng tộc hội sau khi giải tán diệp phong mấy người cũng liền trực tiếp lái xe rời đi diệp g i a thôn rồi trưởng phong diệp thị là bất kể cơm đại ba ở lại diệp ra thôn về phần đại bá ở tộc tế trong lúc đích hết thẻ phí dụng bao gồm thực tốc tiền xe chờ đều đưa từ tộc tế ủy viên hội tiến hành an bài cùng báo tiêu dĩ nhiên điều này cũng bao gồm những khác ủy viên hội đích thành viên bất quá là vô dụng tiền lương dù sao đây là công đích tính chất công việc diệp phong một nhóm hai chiếc xe trở lại trường phong trấn quán rượu sau ăn rồi trúng c â m sau liên thu thập đồ lui rơi phòng khách bắt đầu phản trình lúc về đến nhà đã là hơn ba giờ chiều rồi đoàn người mà trước đều ở đây diệp phong trong nhà ngồi một hồi mẹ tự nhiên hỏi thăm một cái chuyện khi nàng nghe được diệp phong lại ra khỏi bảy mươi vạn nàng cũng không phải động thân sắc ngược lại thì nhị bá tam bá bọn họ lúc nói chuyện toát ra đ í c hâm mộ để cho mẹ rất là thụ dụng đợi đến đoàn người mà mỗi người sau khi về nhà mẹ lập tức liền biến sắc mặt hà đồng sư hống b ộ phát bốn bất quá cái này b ộ phát ngược lại không phải là nhằm vào diệp phong mà là cha ngươi thật đúng là không nhớ lâu không phải là nói với ngươi để cho ngươi nhìn con trai một chút ngươi cũng hảo trực tiếp đem lời của ta như gió thổi bên hai bảy mươi vạn a ngươi cho rằng là bảy mươi khối a có như vậy dùng sao những k h ắ c phân c h i nhiều nhất cũng chỉ điểm rồi hai mươi vạn bây giờ con ta một người liền ra khỏi bảy mươi vạn có cần thiết ra nhiều như vậy a nhiều nhất ra cá hai mươi mấy vạn so với những k h ắ c phân c h i nhiều hơn chút không được sao thấy bị mẹ dạy dỗ máu chó lâm đầu cha diệm phong trong lòng chỉ có thể vì cha mặc n i ệ m sau đó thừa dịp mẹ khiển trách cha đích cơ hội vội vàng len lén chạy trốn ra khỏi tân phong tử diệp phong lên xe trực tiếp hướng quả vườn đi bạch liên trước tiên biết diệp phong trở lại liền chạy đi ra cao hứng vô cùng bạch liên hai ngày nay sẽ không có xảy ra chuyện gì đi diệp phong vừa đi vừa hỏi diệp phong ca ca hết thể bình thường bạch liên nói bất quá con tia táng linh trùng tựa hồ có chút biến hóa nga vậy chúng ta đi xem một chút diệp phong đối với táng linh trùng chuyện của tình một mực rất để ý lúc này hướng bằng khu đi tới hoan nghênh diệp phong ca ca trở lại tiểu anh vũ đứng ở một cây đằng con thượng vũ cánh nói tiểu vũ vũ hai ngày nay nghe lời đi diệp phong hỏi tiểu anh vũ n h ấ t nghe lời diệp phong ca ca tiểu vũ vũ muốn hướng ngươi tố cáo tiểu vũ vũ nói tố cáo cáo cái gì trạng diệp phong kinh ngạc nói ta muốn cáo tiểu tinh tinh nó luôn là t r e o cận ta cướp ta đồ ăn tiểu anh vũ nhìn về phía đang cùng một tảng đá so tại g n g sao một cái rất là hủy khuất nói tiểu tinh tinh trêu cận ngươi diệp phong kinh ngạc nói ngươi thường đợi ở trên cây tiểu tinh tinh lại không thể le nó sẽ chạy cây ba phải nhưng nhanh tiểu vũ vũ luôn là không phản ứng kịp liền bị cắn rồi miệng của nó đều là n ã i vị tiểu vũ vũ rất không thích loại này mùi tiểu vũ vũ báo hàm nước mắt phải nói chứ bồng sao đích tội trạng diệp phong n g o ạ i ý muốn phải nhìn một chút k ô n g sao tên tiểu tử này dáng dấp rất nhanh lúc này mới bao lâu đã so thì ra là lớn gấp đôi trở lên hơn nữa vô cùng phải bướng b ì n h thích chọc g ẹ o những thứ khác chó vườn mảnh chó ngay cả báo mèo đều không bỏ qua cho lần trước diệp phong còn thân hơn mắt thấy đến báo mèo bị tiểu tử ngâm đi tiểu lâm đến đầu dẫn đến báo mèo nội điên chẳng qua là nhẹ nhàng đụng ô n g sao chó chó vườn đem báo m è o đổi u đi được với ngày không đường xuống đất không cửa vậy ngươi bay lớp mười điểm a tiểu tinh tinh quá nhỏ ngươi hẳn nhiều chiếu cố một chút d i ệ p phong cười cười xoay người cùng bạch liên hướng đi bằng khu bên trong tiểu vũ vũ hủ rũ cúi đầu phải cúi đầu nó biết mình cái này c h ẳ n g coi như là t r ă m tố cáo vừa lúc đó một đạo đ u ổ i không lưu thu thân ả n h của đột nhiên chạy trốn đi lên lập tức đi tới nó bên người bị dọa sợ đến tiểu vũ, vũ hồn phi phát tán sẽ phải phiến động cánh bay lên lại không còn kịp rồi một tờ tản ra mùi sữa thơm đích non nớt cái miệm nhỏ nhắn đã căn cổ của nó để bốn Vung ra, xuyên xuyên. Không không. bất quá khí tới năm tiểu vũ vũ vô lực phải phe phởi cánh dùng rằng nhưng lại bông sao lại c ắ n nó ở bằng trên nóc chung quanh tán l o ạ n bốn d i ệ p phong cùng bạch liên đi tới bằng khu nơi trọng yếu một đống lớn đích đằng con đan vào lỗi thiết theo đằng con nứt ra một hớp quan tài kiếm từ từ hiện lộ ra thủy tinh trong suốt q u a n trong có thể thấy một con chừng bóng rô lớn nhỏ trùng tử cái này trùng tử cùng thì ra là táng linh trùng có khác nhau rất lớn cả người trên dưới tựa hồ bị một tầng thật dày đích lân giáp bọc lại vốn là cái này táng linh trùng thì có thật dày đích giáp xác bây giờ giáp xác không phải là bộ dáng lúc trước ngược lại bên ngoài nhiều một tầng lân giáp tất cả chân chi cũng bị thật dày đích đen nhánh lân giáp ché lớp nếu như nói lúc trước đích táng linh trùng vẫn chỉ là để cho người ta cảm thấy sợ còn thuộc về t r ù n g tử hàng ngũ bây giờ táng linh trùng giống như tràn đầy một loại tà ác kinh khủng cảm giác khi diệp phong sử dụng khống chế mô hình đi khống chế cái này táng linh trùng giật mình phát hiện cái này táng linh trùng lại không bị khống chế cái này táng linh trùng nuốt lấy kia khối h ắ c ngọc sau đã mất khống chế diệp phong trong lòng thầm giật mình rất rõ ràng cái này táng linh trùng phải là từ từ đem kia hát ngọc tiêu hóa hết rồi sau đó biến thành cá ráng vẻ t i ê u táng linh trùng tựa hồ cảm nhận được diệp phong đích k h ô n g chế ba động đột nhiên phát ra một tiếng q u á i dị gào thét t i u tre lấp đích lân giáp bề mặt t r ợ t bắt đầu xuất hiện quy liệt dấu vết tựa hồ nội bộ có cái gì đồ muốn tê liệt tầng này lân giáp diệp phong hơi b i ế n sắc mặt nhìn kỹ cái này táng linh trùng đích biến hóa rất nhanh cái này táng linh trùng bề mặt lân giáp từ từ nước ra tới loại này trang diện giống như nhìn khoa huyết mảng lớn dị hình đích thời điểm k i a vỏ t r ứ n g từ từ nước ra đích cảm giác đột nhiên một đạo bén nhọn đích gào thét từ chứ táng linh trùng trong cơ thể đột nhiên chuyển ra theo sát một đạo máu màu đen cái bóng từ trong bắn nhanh ra Frank. toàn bộ quan tài kiếng cũng khé chấn động rồi một cái loại này chấn động diệp phong cảm nhận được rất rõ ràng hiển nhiên máu này màu đen cái bóng đích lực lượng cực kỳ kinh khủng đợi đến diệp phong thấy rõ ràng máu này màu đen cái bóng đích thời điểm nhất thời chỉ cảm thấy ra đầu tê dại bởi vì máu này màu đen cái bóng lại là một hình người sinh vật người này hình sinh vật có trừng ư trừng ư hai tất trường trong đó hai con chân dài liền chiếm cứ hơn phân nửa hơn nữa cái này cặp chân rất kỳ quái giống như mãnh thú một loại còn có hai đối thủ một đôi giống như là hốc mâm một đôi giống như thế đao một loại phần lưng còn có một đối với cánh Về chương n nhân trình t h ư ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm một m ư ờ i ba diệm phong thế nào cũng không có nghĩ đến thắng linh trùng ăn rồi hắc ngọc sau lại sẽ phát sinh loại biến hóa này người này hình q u á i vật tựa hồ chính là từ táng linh trùng trong cơ thể ra đời đích trong lúc bất trợt hắn nhớ tới xem qua đích khoa huyễn điện ảnh dị hình kia dị hình không phải là dùng loại này gửi sinh đích phương thức sao hoặc là nói vậy căn bản không phải là cái gì hắc ngọc mà là nào đó kinh khủng sinh vật đích trứng nghĩ tới đây d i ệ p phong trong lòng sinh ra một loại dợn c ả tóc gãy cảm giác d i ệ p phong ca ca, vật nhỏ này hảo thú vị a bạch liên cũng không có ý thức được người này hình sinh vật đích nguy hiểm tính ngược lại rất là tò mò nói thú vị diệm phong ngạc nhiên thật không dám tưởng tượng vật nhỏ này nếu là thả đi ra sẽ phát sinh chuyện gì ít nhất diệp phong bây giờ là không dám thả ra thật may là mình để cho táng linh trùng ăn rồi hát ngọc sau liền nốt ở trong quan tài kiếng nếu không hậu quả cũng không kham thiết tưởng bạch liên ngươi thử một lần có thể hay không cùng nó i ý thức c â u thông diệp phong trong lòng vừa động đột nhiên đối với bạch liên nói mặc dù táng linh trùng không có ý thức tồn tại bất quá tên tiểu tử này nhìn qua rất hung tàn ánh mắt kia rất linh động lộ ra một loại tò mò mùi có lẽ ra đời ý thức cũng nói không c h ứ n g tốt bạch liên gật đầu một cái đột nhiên bạch liên cười khanh khách rồi đứng lên đối với diệp phong nói diệp phong ca ca tên tiểu tử này cùng ta ý thức trao đổi đ í c h thời điểm gọi ta mụ mụ. hơn nữa nó nói ngươi là nó ba ba nàng đã sớm biết ba ba mụ mụ nó ý tứ bây giờ nghe tiểu tử loại này gọi nàng cảm thấy đặc biệt cao hứng bảo chúng ta ba ba mụ mụ d i ệ p phong hơi sừng sờ có chút r ở khóc r ở cười đột nhiên trong lòng vừa động chẳng lẽ tên tiểu tử này mới vừa ra đời lần đầu tiên nhìn thấy chính là chúng ta liền e m ta cùng bạch liên trở thành nó cha mẹ thật là có loại này có thể tính bạch liên trừ cái này ngươi cùng tên tiểu tử này còn câu thông đến cái gì diệm phong liền vội vàng hỏi nó nói nó đói muốn ăn đồ bạch liên nói ăn cái gì nó ăn cái gì đồ diệm phong kinh ngạt nói vừa lúc đó tiểu t ử kia đột nhiên xoay người trước sau đó nhảy tới táng linh trùng đích trên thi thể bắt đầu dùng nó đáng sợ kia đích răng cưa bắt đầu ăn đứng lên nó ăn tốc độ thật nhanh trang diện cũng vô cùng hung tàn đơn giản là lang thôn hổ yết ngắn ngủi mấy phút đích thời gian t r ừ n g bóng rô lớn táng linh trùng thi thể liền bị tên tiểu t ử này ăn rồi cá sạch sẽ rất quỷ dị là tên tiểu t ử này không có thay đổi gì không có xuất hiện bụng lớn lên tình huống d i ệ p phong thấy âm thầm chất lưỡi rất hiển nhiên tên tiểu từ này đích tiêu hóa năng lực quá kinh khủng diệm phong các ca nó nói còn muốn ăn tiểu từ kia lại bắt đến quan tài kiếng đắp lên dùng một loại đáng thương ba ba giống như con chó nhỏ giống như chủ nhân r i ê u đôi cất liên một loại cơ hồ có thể hòa tan người có tâm địa sắt đá diệp phong c a c a đem nó thả ra đi bạch liên cũng nói bạch liên ta hỏi ngươi ngươi có thể ướt thuốc ở nó sao diệp phong hít sâu một hơi sau đó đối với bạch liên nói cái này ta không biết bạch liên hơi sừng sờ lắc lắc đầu nói cái này đúng rồi mặc dù nó đem chúng ta làm thành ba ba mụ mụ bất quá đây đối với nó sợ rằng không có quá lớn đích nước thuốc lực ngươi cũng thấy nó khẩu vị rồi lớn như vậy đích táng linh trùng thi thể liền bị nó trực tiếp ăn hết một khi nó đói bụng chúng ta dùng cái gì làm mồi cho nó một khi nó không chịu ướt thuốc tùy ý vọng vì đứng lên sợ là rất khó khống chế nó d i ệ p phong trầm giọng nói nga cũng đúng bạch liên lộ ra một tia h i ể u r a đích thân sắc tên tiểu tử này chính là một định lúc tạc đạn không có biện pháp ai bảo nó ăn máu thịt hơn nữa còn là tự lượng cũng không biết cực hạn ở địa phương nào nói không chừng tên tiểu tử này là không có cực hạn ngược lại là ăn được càng nhiều lực lượng càng cường đại một khi áp chế không được chỉ sợ chính là một cuộc tai nạn t h ờ i thở này tạ ác hung tàn đích tiểu tử cũng không phải là tiểu mạn đằng loại này chỉ cần hấp thu ánh mặt trời liền có thể có thể đi vào được quan hợp tác dùng thực vật có thể so sánh mới cho nên diệp phong vô luận như thế nào cũng không có thể đem tên tiểu tử này từ trong quan tài kiến g thả ra nghĩ tới đây diệp phong nhẹ nhàng chạm tới quan tài kiến g nhất thời quan tài kiến g không thấy bị hắn thu vào rồi trong không gian giới chỉ. hắn nhắm mắt lại cẩn thận tra xét trong không gian giới chỉ quan tài kiến g đích tình huống hắn nhìn sau trong lòng t h ầ m than tên tiểu tử này đối với không gian giới chỉ đích lực lượng quả nhiên có nhất định miễn dịch lực có thể ở trong quan tài kiến g hoạt động chỉ bất qua động tác tương đối chậm chạp mà thôi lúc này hắn ý niệm vừa động tác tương đối chậm chạp mà thôi nhất thời tên tiểu tử này liền bay ra trong quan tài kiến tốc độ không thích hiện nhiên bị thời gian ảnh hưởng tên tiểu tử này bay khắp nơi được nơi này xem một chút nơi đó xem một chút dùng nó sắc bén k i a đích răng cơ nơi này cắn cắn nơi đó cắn cắn một bộ phá hư phân tử đích dáng vẻ d i ệ p phong đích trí thức bay đi tên tiểu tử này cũng nhìn thấy sau đó thi điên thí điên phải bay tới tựa hồ muốn ăn một loại d i ệ p phong đích trí thức vội vàng đem tiểu tử dẫn tới để đưa sinh mạng chi bùn đích địa phương nghĩ đến tên tiểu tử này sẽ ăn sống mệnh chi nê đi nếu như ăn sống mệnh chi nê như vậy là có thể đối với tiểu tử tiến hành một loại ướt t h u c lực tiểu tử dùng sắc bén đích thế đao sẽ ra một b sau đó trong miệng đưa ra một cái đầu lưỡi liếm liếm sau đột nhiên phi phi phi phải n ói ra giống như rất không thích cái này sinh mạng chi bùn đích mùi một loại d i ệ p phong hết ý kiến xem ra tên tiểu tử này đối với sinh mạng chi bùn không thích ca tiểu tử lại đánh tới phát ra quái dị thanh â m giống như là muốn ăn mãi đích hải tử một loại t á t khởi t i ể u lai d i ệ p phong không có biện pháp ý thức trở về thể sau đó hắn đi tới nuôi giữa khu bắt một con đất gà đưa vào rồi trong không gian giới chỉ. nhất thời tên tiểu tử này hưng phấn không thôi gào thét hướng đất gà đánh tới sau đó chính là cực kỳ máu tanh đ í c một màn mấy phút đ í c thời gian năm sáu cân đất gà bị nuốt ăn không còn chỉ còn lại có một đống lớn lông gà rồi thật đúng là chỉ ăn máu thịt ta d i ệ p phong trong lòng thâm than hắn biết tên tiểu tử này là vạn vạn không thể thả đi ra trừ phi là có thể không chế nếu không lấy tên tiểu tử này đối với máu thịt mới tốt một khi thả ra hậu quả vô cùng vô cùng nghiêm trọng không được nhất định phải đem tiểu tử n u ố t vào trong quan tài tiếng mới được d i ệ p phong trong lòng vừa đ n g có tên tiểu tử này đích tồn tại sau này nếu là hắn đem chó vườn m ả n h chó chờ động vật thả vào trong không gian giới trị căn bản không khả năng cái này hoàn toàn là cho tiểu tử đưa món ăn a nghĩ tới đây diệp phong đích tinh thần ý thức đi tới trong quan tài kiếng lại bắt một con đất gà bỏ vào trong quan tài kiếng tên tiểu tử này không biết là kế lập tức nào h tới trong quan tài kiếng đối với con kia đất gà n u ố t ăn mà diệp phong cũng nhân cơ hội đem quan tài kiếng đắp đắp lên lần nữa đem tên tiểu tử này đóng lại làm xong đây hết thảy diệp phong lúc này mới ý thức rời đi không gian giới chỉ diệp phong ca ca thật cứ như vậy đem nó nhốt ở trong không gian giới chỉ bạch liên có chút không bỏ được nàng nhìn thấy tiểu tử đích đầu tiên nhìn liền thích bởi vì tiểu tử gọi nàng mụ mụ kích thích rồi trong lòng nàng đích mẫu tính chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư việ hai g t r ngày h nay g t diệp thị siêu cấp xưởng đã hoàn thành dọn nhà chính thức và ở rồi mới tinh thang phỏng rộng rãi sáng ngời đích làm việc lâu mỗi người đều là hỷ khí dương dương đích trong phòng làm việc d i ệ p phong ngồi ở rộng lớn thư thích đích lão bản trên đế đang liếc nhìn văn kiện trong tay tài, tài liệu đối diện tài vụ chủ quản cảnh thành viên đang đứng hồi báo đây là chúng ta tỉnh lần sinh vật chế phẩm hán thành lập sau đích thứ nhất trung thu thiết hơn nữa lễ quốc khánh sắp tới hai ngày lễ cùng nhau hơn nữa mang vào tân h á n phòng cũng coi là vui mừng lần này ngày lễ tử thiện cứ dựa theo gấp ba phát ra đi d i ệ p phong để xuống văn kiện đột nhiên nói t ố t lão bản cảnh thành viên gật đầu bình thường ngày lễ tử thiện là một nguyên gấp ba lời của chính là ba ngàn nguyên khắc đúng rồi còn lập một quy định sau này công nhân viên đích sinh nhật hôn lễ một loại cũng lấy công ty d à n h nghĩa phái đại biểu xuất tịch chúc mừng thượng bao tiền lì xì đi d i ệ p phong lại nói đợi đến cảnh thành viên sau khi đi ra ngoài d i ệ p phong lại đem những khác mấy chủ quản gọi vào thương thảo rồi một cái thức ăn cho chó cùng siêu cấp bồi dưỡng đất sản xuất cứ như vậy sau này hai người này sản phẩm liền chính thức tiến vào tỉnh lân sinh vật chế phẩm hán đích sản xuất hoàng tiết trong đó còn dính đến tiêu thụ bởi vì chỉ tiến hành nội bộ tiêu thụ trong đó nhất định phải hiệp đ i ề u một cái cuối cùng trong phòng làm việc còn dư lại tiêu thụ bộ chủ quản n ế p hà nguyên liên quan tới lao quỷ mồi câu chuyện của tỉnh cha được thế nào diệm phong hỏi lão bản đã cha được không sai bị lắm căn cứ điều tra của chúng ta bây giờ trên thị trường đặc biệt là thật thể trong điếm căn bản không có chúng ta diệp thị siêu cấp mồi câu đích tiêu thụ toàn bộ là lao quỷ mồi câu vô cùng b ú c lửa nghe nói chính là loại cá này nhị đích thượng thị đã có không ít mồi câu sản xuất hán nhà cũng mau bị tê phá sinh rồi nếp i hà nguyên vội và nói g n h ả o một chiêu di hoa t i ế p mục đem chúng ta diệp thị siêu cấp mồi câu toàn bộ thay thế thành lao quỷ mồi câu d i ệ p phong không khỏi nợ nụ cười nếu như không phải là mình một vô tình phát hiện lao quỷ mồi câu đích đặc biệt chỉ sợ còn không biết dù sao diệp thị siêu cấp mồi câu đích tiêu thụ đều là từ lao quỷ mồi câu công ty đang phụ trách người t ì n h lân sinh vật chế phẩm hắn bên này căn bản không có tham dự vào thật ra thì diệp phong cũng biết sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế cũng cùng mình sơ s u ấ t khinh thường có quan hệ ban đầu mình chỉ làm u ố n kiếm nhiều tiền một chút chỉ cần tiền tới tay về phần những thứ kia mồi câu xử trí như thế nào cũng liền lười để ý tới bất quá bây giờ diệp phong kim không phải là tích so thấy không chỉ là kiếm tiền đối với hắn mà nói tiền loại vật này xuôi tay có thể phải tuy tuy tiện tiện liền có thể kiếm được lão bản hơn nữa chúng ta còn tra được Vong diệp phong kinh ngạc nói bởi vì diệp thị siêu cấp mồi câu đích tiêu thụ bức lửa mà diệp phong lại không muốn mở rộng tiêu thụ nghiệp vụ cho nên đối với diệp thị siêu cấp tháng đích vong điếm tiêu thụ thực hành hạn chế hạn ngạch tiêu thụ nói cách khác chỉ có ở cố định thời gian đoạn mới có thể hạ đơn mua một khi hôm nay sống sót vô ích sau chắc là sẽ không trở lên hàng đích hơn nữa mỗi một đan mua mồi câu nhiều nhất không thể vượt qua một trăm túi nghe nói bởi vì diệp thị siêu cấp mồi câu đích bốc lửa tiêu thụ mang theo một nhóm hai đạo phiến tử khiến cho diệp thị siêu cấp mồi câu ở những khác vong điếm giảm giá cả lại có gấp mấy lần đích đề cao lão bản ta đã tra được một chút m i mục phải là chúng ta nội bộ có người ở vong điếm phía sau đài thượng động tay chân khiến cho mỗi một lần trưng bày tiêu thụ cũng có thể đủ để cho cái đó khách hàng lớn thuận lợi ra đơn cơ hội chiếm cư tám thành trở lên hóa đơn ngếp hàng nói a không nghĩ tới lao quỷ này mồi câu tay của còn đưa đến công ty chúng ta trong tới tốt lắm l cười cười bây, bây giờ hà trước khi dân hà luật sư đang ở pháp vụ bộ chung đảm nhiệm luật pháp cố vấn đợi đến niếp hà nguyên sau khi rời đi diệm phong đốt một cây hút đang rút ra đột nhiên để lên bàn tay của kỳ văng lên hắn cầm lên vừa nhìn là điện thoại của bằng ca uy bằng ca đầu lưỡi thượng đích trung quốc hôm nay quay chụp sao d i ệ p phong hỏi không còn sớm theo như ngươi nói tiết mục quay chụp tổ người ngày hôm qua đã đến vốn là tối hôm qua để cho ngươi tới bồi đích ngươi cũng hảo toàn cột cho ta rồi ngươi bây giờ vội vàng đến đây đi ngươi cái này dã hương lão cá lâu đích lao bản nhất định là không thể thiếu c h ẳ n g đích bằng ca nói vậy được d i ệ p phong nói cúc điện thoại sau d i ệ p phong sờ sờ cảm thật đúng là đổi chàng a thì ra là nói tiết mục này muốn qua lễ quốc khánh sau mới phết đích bây giờ liền nói trước muốn lắc đầu d i ệ p phong đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc g i a hương lão cá lâu hôm nay dẹp tiệm một ngày đã sớm cút bảng hiệu đích bất quá ở g i ã hương lão cá lâu đích ngoài cửa lớn lại tụ tập không ít người bởi vì đầu lưới thượng đích trung quốc muốn ở g i ã hương lão cá lâu quay c h ụ cũng không biết là người nào truyền đi đích bây giờ đưa tới rất nhiều người đích chú ý cái này không huyện lý còn đặc biệt phái cảnh sát tới hiện trường duy trì trật tự d i ệ p phong đem xe lái vào nội bộ bãi đậu xe từ mặt bên tiến vào dã hương lão cá lâu bên trong trừ dã hương lão cá lâu đích nội bộ công nhân viên bên ngoài cũng liền chỉ còn dư lại trung ư ơ n g đài truyền hình dã hương lão cá lâu đích qu cái này tiết mục một t đích, đích đạo diễn là một trung niên nam tử gọi thân thủy nguyên nhìn qua rất có hàm dưỡng khí chất thân thủy nguyên thấy diệp phong đích thời điểm trong lòng có chút kinh ngạc không nghĩ tới giá hương lao cá lâu đích một vị khác lao bản lại còn trẻ như vậy liên quan tới giá hương lao cá lâu hắn cũng đã nghe nói qua hơn nữa tối hôm qua còn ăn rồi một bữa ra hương l á o cá ăn rồi sau liền khen không dứt miệng cảm thấy lần này tới nơi này quay chụp giá hương l á o cá coi như là tới đúng rồi ở chỗ này trước nếu như không phải là không cưỡng được bạn cũ mặt mũi của hắn chắc chắn sẽ không tới hơn nữa hắn còn tính toán coi như là đem giá hương l á o cá quay chụp rồi xuống ở phía sau kỳ đích kéo tiết h trung nếu như có tốt hơn hoặc là nói không hài lòng lắm lời của hắn cũng sẽ loại bỏ rơi tiết mục này đích quay chụp cuối cùng có thể chân chính phát hình đích không tới một nửa còn có rất nhiều quay chụp đích nội dung cũng sẽ ở hậu kỳ bị loại bỏ rơi đích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 315. từ giá hương l á o cá lâu đi ra đã là hơn hai giờ chiều cơ tự nhiên cũng là ở giá hương l á o cá lâu ăn diễm phong còn là lần đầu tiên hiện trường thấy quay c h ụ tiết mục tv cảm thấy hết sức t â n kỳ bất quá một lúc sau cũng liền cảm thấy nhàm chán chỉ có đích thân trải qua mới có thể cảm nhận được làm đạo diễn chuyến đi này đích gian tân đây vẫn chỉ là một ăn uống tiết mục nếu như là chân chính điện ảnh quay c h ụ công việc tiên lượng thì càng lớn hắn lái xe đi kim hoàng cao ốc tỉnh lân khoa học kỹ thuật có hầu trác ở ngược lại cũng không có gì chuyện hết thầy thuận lợi không thể không nói Có một tốt nghề nghiệp quản lý đoàn đội chính là không giống nhau a thịnh lân phòng thí nghiệm điền lão phòng làm việc của trung d i ệ p phong có thể phiên dịch đích cũng đã cho ngươi phiên dịch về phần còn dư lại trong thời gian ngắn cơ hồ không thể nào bất quá ta đã phát cho quốc nội mấy nổi danh giáp cốt văn chuyên gia bọn họ rất cảm thấy hứng thú có lẽ sẽ có một ít tiến triển điền lão lấy ra một đại sấp văn kiện đối với d i ệ p phong nói d i ệ p phong gật đầu một cái nhận lấy văn kiện lần xem rồi một cái mỗi một giáp cốt văn đều có giải thích cả kẽ cầm văn kiện diệm phong trở lại trong phòng làm việc của mình sau đó bắt đầu sửa sang lại đứng lên ước chừng tốn hai giờ Hắn hết, thất phải soạn xong hết, thất vọng mới sửa trật lão ắ c cái, c đầu một bản căn cứ ta nghiên cứu hoa hủy phóng thích ra thành phần cùng trước kia cho ta cái loại đó không biết thành phần hẳn có một ít sự khác biệt ta đem cái loại đó không biết thành phần mệnh danh là t ó c sinh làm mà hoa hủy phóng thích ra thành phần mệnh danh là thôi s i n h làm bởi vì ta phát hiện cái này t ó c sinh làm đối với sinh vật đích sinh trưởng là toàn phương vị đích một khi bị hấp thu sau sẽ hoàn toàn biến mất sẽ không tiến vào người cái kế tiếp sinh vật tuần hoàn mà thôi s i n h làm không giống nhau nó bị hoa hủy thả ra ngoài sau chỉ đối với thực vật đích sinh trưởng phẩm chất tạo thành một loại thôi s i n h hiệu quả sẽ phản phục tiến vào sinh vật tuần hoàn chung tương đương với phản ứng hóa học chung đích thuốc cho tề rất kỳ quái chính là cái này thôi xanh làm ở trong không khí đích độ dày đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ không tăng thêm nữa đây cũng là trồng trọt mật độ đạt tới trình độ nhất định lượng hoa hủy đích phẩm chất tăng lên cũng sẽ đạt tới một cái bình cảnh không chỉ như vậy ở ngang hàng nồng độ thôi xanh làm trong hoàn cảnh một khi hoa hủy mật độ quá lớn lời của sẽ để cho hoa hủy sinh trưởng đích thôi xanh hiệu suất rớt xuống trần lượng vừa nói trong khoảng thời gian này đích thành quả nghiên cứu d i ệ p phong sau khi nghe tự định giá chốc lát sau đó đối với trần lượng nói kế tiếp tiếp tục nghiên cứu cái này hai loại thành phần khắc ngươi nhất định phải cân nhắc đang không có sử dụng siêu cấp đ ổ i dưỡng đất đích dưới tình huống những thứ này hoa hủy đích sinh trưởng tình huống hoặc là nói sử dụng bình thường bồi dưỡng đất đích hoa hủy ở nơi này thôi xanh làm trong hoàn cảnh sẽ có cái gì biến hóa ta hy vọng ngươi có thể cho ta cặn kẽ nhất đích nghiên cứu số liệu l ã o bản ngươi yên tâm đi ta đã chuẩn bị tiến hành phương diện này đích nghiên cứu kế hoạch c h â n lượng gật gật đầu nói vậy thì tốt nhớ tất cả nghiên cứu số liệu tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật d i ệ p phong gật đầu một cái thật ra thì hắn tỏ m ò nhất chính là hoa hủy mặc dù có thể đủ thả ra thôi xanh làm đích Là b diệp vì siêu c、so、phong trên người điện thoại di động vang lên hắn lấy ra vừa nhìn lại là bỏ sữa nông trường lao bản cao dương đánh tới hắn vội vàng tiếp thông mới biết bỏ sữa tràng đích dịch kiểm đã kết thúc lúc này diệp phong lái xe rời đi tỉnh lân hoa hủy bồi thực vườn chạy thẳng tới nông trường đi ở nông trường chúng diệp phong tùy tiện chọn lựa hai đầu bỏ sữa vốn là hắn phải trả tiền bất quá cao dương cứng rắn phải không lớn không có biện pháp diệp phong cũng chỉ có thể thôi cao dương còn phái nông trường đích một chiếc xe vận tải giúp diệp phong vận chuyển hai đầu bọ sữa trở lại quả vườn đích thời điểm đã là hơn năm giờ chiều đem hai đầu bọ sữa từ trên xe chạy xuống sau diệp phong cho tài xế một gói thuốc lá lúc này mới để cho tài xế trở về đợi đến xe sau khi rời đi bạch liên đi tới nhìn hai đầu bọ sữa hiếu kỳ nói diệp phong c a c a đây chính là bọ sữa đúng vậy diệp phong cười nói thật tốt quá sau này ta tới chân mãi bạch liên cười hì hì nói hai đầu bọ sữa rất ư n thuận coi như là bạch liên đi sở cũng không có cái gì phản ứng diệp phong ở bằng khu đặc biệt vì hai đầu bọ sữa xây dựng một đơn sơ đích bọ lan dĩ nhiên bọn họ vẫn là có thể tự do hoạt động đích đem hai đầu bọ sữa ăn đốn hào sau lúc thức ăn diệp phong hãy cùng bạch liền đi tới bên hồ nước đúng dịp thấy rồi không ít giá áp huyên lương ở nước thượng tự do tự tại phải du chứ bọn họ thấy diệp phong thứ nhất lập tức liền bơi tới lại một chút cũng không sợ diệp phong cái này giá áp huyên lương ăn rồi một lần sinh mạng chi bùng sau liền ăn ẩn rồi căn bản sẽ không chạy bằng không diệp phong cũng sẽ không như vậy yên tâm phải mặc h o bọn họ ở trong hồ du rắt, rắt rắt những thứ này giá áp trực tiếp từ nước thợ bay rơi xuống bên b đem diệp phong cùng bạch liên đoàn đoàn vây quanh bạch liên n g ư ơ i hôm nay không có uy thực sao diệp phong kinh ngạc nói Vừa sáng uy quá một lần bạch liên nói xem ra bọn họ định tham ă n đích diệp phong cười cười sau đó lấy ra một bọc thức ăn rơi tới rồi trên đất nhất thời những thứ này dạ áp u y ê n ưng ơ cũng phong đoạt đứng lên đêm khuya diệp phong làm xong đứng hàng khí nói giang thức tắm xong sau liền ngồi lên giường nhìn sẽ tiểu thuyết sau diệp phong mới cùng bạch liên ngủ không biết người nào bao lâu hắm giống như giống như nằm mơ vang lên bên thai rồi một trận tiếng kêu trong g i y lát diệp phong mở mắt trong phòng đen nhánh một mảnh bên cạnh bạch liên cũng th diệp phong ca ca mới vừa rồi tiểu mạn đằng nói có người len lén vào quả vườn bạch liên nhẹ nhàng nói có người vào quả vườn tiểu mạn đằng cùng ta cùng hưởng một cái tầm mắt diệp phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lúc này đối với tiểu mạn đằng nói rất nhanh một cái đằng con quấn quanh ở diệp phong trên người nhất thời diệp phong cảm giác được mình cảm giác lập tức phát triển ra trong đêm tối quả vườn vô cùng yên lặng bất quá ở tiểu mạn đằng đích cảm giác chung lại tràn đầy các loại các dạng đích động tĩnh diệp phong tự thân cảm giác phạm vì xa xa không có như vậy rộng rãi rất nhiều hắn cảm giác không tới đích động tĩnh tiểu mạn đằng cũng có thể đủ cảm giác đến mà diệp phong bây giờ cùng hưởng rồi tiểu mạn đằng đích tấm mắt cũng liền thu được những thứ này bình thời lấy được không tới đích tin tức động tĩnh đột nhiên diệp phong thấy được ở một đạo hắc ảnh lặng lẽ hướng phòng bên này tới đây bất quá khi diệp phong thấy rõ ràng bóng đen này đích thời điểm trong lòng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc bởi vì bóng đen này hắn còn ra mắt chính là ở trường phong chấn hắn đêm khuya đi ra ngoài đích thời điểm cứu đích cái đó tóc ngắn cô gái áo đen nàng làm sao sẽ xuất chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười sáu bạch liên ta trước đem ngươi thu vào trong không gian giới chỉ d i ệ p phong tử tiểu mạn đ ă n g đích cùng hưởng tầm mắt c h u n g đi ra ngoài sau đó phân phó một cái bạch liên lúc này mới mặc quần áo tử tế bôi đen lặng lẽ ra khỏi căn phòng bất quá hắn không có ra khỏi phong tử mà là đang trong phòng đợi tiểu mạn đ ă n g tùy thời nói cho d i ệ p phong tia tóc ngắn cô gái áo đen đích tung tích về phần quả trong vườn đích chó vườn b á n chó tiểu mạn đằng đã sớm để cho bọn họ cũng giấu đi đại khái qua mấy phút một trận rất nhỏ chân của bước thanh xuất hiện ở ngoài cửa từ nơi này tiếng bước chân diệp phong biết nữ nhân này hẳn luyện qua vũ hoặc là bị phương diện này đích đặc biệt huấn luyện bất quá chân này bước thanh rất nhanh rồi rời đi ngoài cửa dọc theo chân tường hướng bên kia đi tới không chuẩn bị từ nơi này đi vào diệp phong trong lòng kinh ngạc hắn ở nhà là rất cũ kỹ đích hồng chuyên phòng cửa cũng là rất cũ kỹ đích cửa gỗ bên trong dùng sáp xuyên tử đích phương thức đóng cửa về phần bên ngoài dùng là treo khóa trên thực tế diệp phong cho tới bây giờ không khóa cửa đích vô luận là ra cửa còn là lúc ngủ hắn rất muốn biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì lúc này hắn vội vàng nhất h ủ nhiếp cứ phải đi là diệp phong đích phòng ngủ về phần sau phòng để chính là các loại tạ vật rất nhanh nữ nhân này nhẹ nhàng xé ra trên cửa sổ đích mỏng mô cái này cũ kỹ cửa sổ là không có gì cửa sổ thủy tinh có con mối đích thời điểm liền đinh một khối lưới bố có thể thông phong ham mát nếu như là trời lạnh đích thời điểm liền đinh một khối mỏng mô liền có thể che gió che mưa rất tiện theo sát cô gái này ném đi vào một vật nhỏ đó là một thuốc phiến một loại đồ tựa hồ bị đốt mạo hiểm nhàn nhạt hơi khói chết tiệt đây là mê hương bất thành diệp phong trong lòng âm thầm chắt lười nữ nhân này xem ra là có chuẩn bị mà đến đích nước chừng qua hơn mười phần đồng hồ sau nữ nhân này lại đường cũ trở về đi tới đường cửa phòng bên ngoài mà diệp phong v è o một tiếng n ả y lên hai tay ôm lấy một phòng lương sau đó lật người mà lên nam s ấ p ở trên phòng lương cũng không lâu lắm giáp chi một tiếng cửa bị đ ẩ y ra người bên ngoài tựa hồ có chút chăn c h ở cửa này lại không có thượng xuyên tử bất quá rất nhanh cửa lại bị từ từ lấy ra nữ nhân này rất cẩn thận đẩy cửa đích thời điểm tận lực không có phát ra một chút thanh â m theo sát một đạo nhân ảnh nhanh đi vào cơ h ộ không có phát huy ra thanh â m gì tới người này nhìn chung quanh một cái trên tay nhiều một đèn tin cầm tay mở ra ở đường trong nhà chiếu một cái sau đó hướng trước phòng đi vào nàng từ từ đi vào rồi trong phòng bất quá tay nàng đèn tin chiếu một cái trên giường không hay nữ nhân này cả người cả kinh trái cây kia vườn đích chủ nhân đã sớm trở lại đã trễ thế này đèn điện lại dập tắt khẳng định ngủ làm sao sẽ không có ở đây trên giường đây vừa lúc đó nàng nghe được đến sau lưng một cổ phong thanh đột nhiên quay đầu lại theo đi lại phát hiện cái gì cũng không có không biết chuyện gì xảy ra nàng cảm giác được sau lưng có người tựa như mặc dù không biết đã trải qua bao n h i ê u kinh nghiệm trải qua vào giờ phút này nàng lại có loại cực kỳ cảm giác bất an nàng xoay người lần nữa đèn tin cầm tay chiếu còn là không ai thậm chí nàng từ đầu đến cuối đều không có nghe được cái gì tiếng bước chân chỉ có mơ h ồ nghe được một cổ làm người ta sợ hai phát r é t đích phong mỹ nữ không phải là lần trước cứu người một lần có cần thiết đêm h ô m khuya khoác phải đưa tới cửa chuẩn bị lấy thân báo đ á p đây đột nhiên một c ư ờ i khe thanh ở bên cạnh đích trên giường vang lên cô gái này cả người cả kinh đột nhiên đèn tin cầm tay chiếu đi chỉ thấy đầu giường đích vị trí không biết lúc nào ngồi một nam tử nàng nhớ trước rõ ràng không ai đích nếu như không phải là nàng lá gan rất lớn giờ phút này sợ là muốn hét dầm lên bất quá nàng cố nén bởi vì nàng phát hiện nam tử này chính là lần trước ở trường phong trấn đã cứu nàng một lần người người mới vừa rõ ràng không có ở đây trên giường đích cô gái tóc ngắn thấp giọng nói nàng thần sắc đề phòng rất là cẩn thận dù sao cũng là nàng đêm khuya xông vào nhà của người k h á c trong người nhất định là nhìn sai ta nhưng là vẫn luôn ở trên giường d i ệ p phong cười hh nói không thể nào người trên chân còn mặc g i à y cô gái quan sát rất cẩn thận trực tiếp chỉ ra d i ệ p phong trên người sơ hở hhh mỹ nữ quan sát còn rất cẩn thận bất quá ta rất kỳ quái ngươi đêm h ô m khuya khắp đích tới chỗ của ta làm cái gì diệm phong theo như mở ra ánh đèn sau đó nhảy xuống giường đi tới cửa số hạ liền thấy dưới đất có một tiểu đống màu xám trắng đích cho bụi h i ệ n nhiên là mới vừa rồi cô gái này ném vào tới đồ thiêu đốt đi qua lưu lại nữ nhân thần sắc rất là đề phòng rồi lại không dám khinh cử vọng động nàng đã có thể khẳng định diệp phong tuyệt đối là thân thủ cực kỳ bất p h ẳ m phải biết nàng nhưng là bị đặc biệt đích huấn luyện coi như là so với những t h ứ kia nghề nghiệp đặc công cũng tuyệt đối sẽ không tốn s ắ c đích mới vừa rồi c ư nhiên đều không có nhận ra được diệp phong rốt cuộc là thế nào xuất hiện bực này không thể tưởng tượng nổi đích thân thủ để cho nàng biết ở diệp phong trước mặt căn bản không có nửa điểm cơ hội đây là mê hương diệm phong cười cời hỏi ừ c á i này mê hương hẳn có thể đem ta tiến vào độ sâu trong ngủ mê một chút cũng không biết cứ như vậy ngươi liền có thể ở ta trong phòng tùy ý tìm kiếm đồ ta đoán đoán ngươi phải là tìm một món đồ bất quá ta với ngươi giữa đích tiếp xúc cũng chính là ở trường phong trấn như vậy ngươi rốt cuộc là tìm cái gì đồ đâu nga ngươi ngồi đi đừng quá khẩn trương cô gái này sắc mặt trở nên hơi biến hóa rốt cuộc vẫn phải ngồi xuống nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi sau đó nói ta đúng là tìm một giặc đồ trên thực tế các n g ư ơ i đi trường phong trấn đích những người khác ta cũng lục xoát qua cuối cùng chỉ còn dư lại một mình ngươi cho nên ta cho là món đồ kê hẳn ở ngươi nơi này rốt cuộc là cái dạng gì đích đ ồ đáng giá ngươi coi trọng như vậy nga còn có lần trước ở trường phong trấn đích thời điểm đêm hôm khuya k h ắ p đích có mấy người đổi u ngươi có phải hay không cũng là vì món đồ này diệp phong cười nói không kể cô gái tóc ngắn gật đầu một cái sau đó ánh mắt rơi vào diệp phong trên người nói ngươi ở đây bảy lần lấy hẳn đánh cuộc qua chân châu hơn nữa còn mang về rồi một nhóm không có lái qua đích châu b ạ c đi châu b ạ c nga đúng vậy chẳng lẽ ngươi tìm được đồ là châu b ạ c diệp phong kinh ngạc nói đột nhiên hắn nhớ lại kêu mai rất đặc biệt hát chân châu khác hẳn với những thứ hát chân châu chẳng lẽ cô gái này là tìm cái này mai chân châu không đúng à? mình cái này mai hát chân châu là từ châu bạn c h u n g mở ra tới nữ nhân này làm sao biết đây ta muốn tìm làm một quả hát chân châu một quả rất đặc biệt hát chân châu cô gái chăm chú nhìn diệp phong nói làm sao ngươi biết ta mở ra rồi hát chân châu chẳng lẽ ngươi vẫn có thể dự đoán bất thành diệp phong kinh ngạc nói nghe được diệp phong lời của cô gái âm thầm thở vào nhẹ nhõm ý vị này diệp phong thật mở ra rồi một quả hát chân châu kêu mai nàng tìm kiếm hát chân châu liền rơi vào diệm phong trên t là ta bỏ vào đích cô gái nói n g ư ơ i bỏ vào đích ta dựa vào ta nói mỹ nữ ngươi không có nói đùa chớ diệp phong nợ nụ cười ta không có nói đùa ta hy vọng ngươi có thể đem cái này mai hát chân châu trả lại cho ta cô gái nói trả lại cho ngươi ta nói mỹ nữ ngươi lại nói dỡn cái này hát chân châu là ta tốn ba mươi khối bán trở về diệp phong cười nói ta không có nói dỡn cái này mai hát chân châu liên lụy tới đích nước quá sâu hát chân châu ở lại trên tay ngươi không phải là một chuyện tốt chỉ cần ngươi đem hát chân châu trả lại cho ta ta có thể cho ngươi một triệu nguyên cô gái lắc đầu nói một triệu nguyên thật nhiều tiền a h ắ c h ắ c mỹ nữ người đây coi là uy hiếp sao d i ệ p phong nết lên hai chân trên tay nhiều hơn một quả màu đen chân trâu cười nói cô gái thấy hát chân trâu đích thời điểm còn người hơi co lại thiếu chút nữa không nhịn được liền muốn xuất thủ tranh đoạt bất quá suy nghĩ một chút d i ệ p phong đích thân thủ còn là bỏ qua ý định này sau đó thở dài một hơi tựa hồ ở tự định giá một lát sau nàng rốt cũng nói ngươi có biết cái này hát chân trâu tên gọi là gì sao ta làm sao biết d i ệ p phong cười nói nó có một cái tên rất kinh á c vận chi trâu cô gái nhàn nhạt nói tự năm thế kỷ trước nó lần đầu tiên xuất thế sau tổng cộng đã trải qua mười tám đảm nhiệm chủ nhân mỗi một đảm nhiệm chủ nhân đều là chết yểu kết quả thê thảm không có một thiện cuối cùng đích như vậy vì gì? d i ệ p phong nhìn trong tay hát chân châu rất là kinh ngạc nói hắn cẩn thận dùng tinh thần ý thức dò xét một cái cũng không có phát hiện cái gì châu không ổn a không đúng a nếu cái này chân châu như thế bất hạnh vậy ngươi phải làm gì d i ệ p phong đột nhiên hỏi một cái này mai ách vận chi châu đích không phải là ta mà là do người khác cô gái lắc đầu một cái vậy thì lại càng kỳ quái nếu là ách vận chi châu ngươi nói người kia tại sao còn phải nó đây chẳng lẽ sẽ không sợ chết yểu diệp phong kinh ngạc nói vậy thì không phải là ta muốn xen vào đích rồi nhiệm vụ của ta chính là đem nó mang về cô gái lắc đầu một cái ta rất kỳ quái cái này mai ách vận chi châu ngươi là từ đâu mà lấy được diệp phong tò mò hỏi đang ở liên hồ trong liên hồ trong có chìm thuyền cái này ách vận chi châu đích trước một đời chủ nhân vốn là một chiếm cứ liên hồ một dãy thủy vực đích nước đạo đầu tử giải phóng sau c h á n h phủ trừ phiến loạn nước này đạo đầu tử s u ấ t đạo không nghĩ tới ở trong hồ gặp sóng gió cả chiếc thuyền lật chìm nghe nói một nhà ba mươi tám miệng toàn bộ táng thân đáy nước hơn nữa theo thuyền xìm vào đáy nước đích nghe nói còn có đại lượng vàng bạc châu đ ó n trong đó có một quả như vậy ách vận chi châu cô gái nói là ngươi từ chìm thuyền trung làm ra tới d i ệ p phong kinh ngạc nói không ta chẳng qua là đem cái này mai ách vận chi châu từ những người khác trên tay trộm tới được cô gái tóc ngắn lắc lắc đầu nói xem ra ngươi thật đúng là chuyên kiền chuyến đi này đi ta d i ệ p phong kinh ngạc nói cô gái tóc ngắn tức cười nàng vốn chính là một quốc tế thượng cũng danh tiếng đích đạo tặc không biết hoàn thành quá nhiều t h i ể u cao khó khăn nhiệm vụ lại không nghĩ rằng ở d i ệ p phong nơi này tài lộ đầu ngươi nói ta nên xử trí như thế nào còn ngươi đem ngươi đưa vào đồn công an diệm phong sờ sờ cảm cười nói đ â y đ ố i với ngươi không có lợi một khi ta bị đưa vào đồn công an hát chân châu ở trên tay ngươi đích tin tức rất nhanh sẽ truyền đi đích không chỉ là sau lưng ta đích cố chủ còn có kia giúp đem hát chân châu từ chìm thuyền trung khám phá ra người của cũng sẽ tìm đến ngươi phiền thoái ngươi mặc dù lợi hại bất quá cũng tuyệt đối đối phó không được phiền thoái lớn như vậy cô gái tóc ngắn mặt không đổi s á c nói ta cũng làm muốn như vậy cho nên không bằng để cho ngươi nhân gian b ư ớ c hơi như thế nào d i ệ p phong cười hát, hát nói cô gái tóc ngắn thần sắc k h a biến bất quá ngươi đem sau lưng ngươi đích cố chủ còn có đám kia khám phá ách vận chi châu người của d i ệ p phong thân hình v ừ a động giống như thuấn di một loại đã đi tới tóc ngắn bên người một cái tay nhẹ nhàng đẻ ở bả vai của nàng thượng cô gái tóc ngắn đang m u ố n có điều động tác lại phát hiện cánh tay kia giống như thiên quân nặng khiến cho nàng toàn thân không thể động đậy nói đi d i ệ p phong thanh âm của giống như ma âm một loại truyền vào cô gái tóc ngắn đích trong hai cô gái tóc ngắn thần sắc có chút h o à n g hốt tựa hồ nếu bị thôi miên một loại đột nhiên cái này cô gái tóc ngắn cả người một kích linh đột nhiên cắn đầu lưới một cái lại thanh tỉnh lại sau đó mặt hoảng sợ phải nhìn dự phòng giật mình nói thuật thôi miên là một đại danh đỉnh đỉnh quốc tế đạo tặc có thể nói là người mang tuyệt kỷ, bị đặc thù ý chí tự nhiên cũng là cực kỳ kiên định nhưng là trong lòng nàng giờ phút này kiếp sợ đơn giản khó có thể hình dung diệp phong thân thủ bất phàm cũng liền tính dân gian ẩ n nút một ít võ đạo cao thủ cũng không phải là không có đại mơ hồ với thị tiểu mơ hồ với g i ã nói chính là cái này nhưng là một võ đạo cao thủ lại vẫn sẽ thuật thôi miên cũng rất ngoại hạng nàng tự nhiên biết thuật thôi miên đích lợi hại có thể để cho người bất chi bất giác bị người thôi miên ít nhất nàng đã từng liền đích thân trải qua nhưng là giống như diệp phong loại này không có dấu hiệu nào phải thôi miên đơn giản là kinh người nghe nói nếu như không phải là trong lòng nàng đối với diệp phong tâm tồn đề phòng cùng cảnh giác chỉ sợ nàng cũng đã trúng chiêu ai ngươi cần gì phải chống c ự đây diệp phong lắc đầu một cái không nghĩ tới cô gái này ý chí như vậy kiên định thôi miên thất bại chúng ta chuyến đi này là tuyệt đối sẽ không tiết lộ cố chủ đích tin tức cô gái tóc ngắn nói nàng nói rất kiên quyết vậy ta cũng chưa có biện pháp chỉ có thể để cho ngươi biến mất một đoạn thời gian diệp phong lắc đầu một cái tinh thần ý thức vừa động nhất thời cô gái tóc ngắn liền biến mất không thấy bị hắn đưa vào rồi trong không gian giới chỉ cái này cô gái tóc ngắn có lẽ không có gì uy hiếp nhưng là cái này nếu nói ách vận chi châu rõ ràng cho thấy là quý ghi ổ họa một khi tiết lộ ra ngoài nhất định sẽ đưa tới phiền thoái nếu như để mặc cho cô gái này rời đi nói không chừng sẽ đem cô gái này sau l ư n g đích cô chủ trêu cho tới còn có kia giúp khám phá ách vận chi châu người của mình cũng cho phép không sợ bất quá hắn còn có thân nhân bằng hữu cho nên bất kỳ nguy hiểm nào miêu đầu hắn cũng sẽ trực tiếp bấm rơi đích giết người cũng không đến nổi đem cô gái này thu vào trong không gian giới chỉ để cho nàng nhân gian búp hơi một đoạn thời gian đây là dễ dàng đích hơn nữa sẽ không có dấu vết nào ai cũng không t r a được đích lúc này bạch liên từ bên ngoài đi vào bạch liên ngươi cho ta nhìn một chút cái này hát chân c h â u có cái gì đặc biệt chỗ không có diệp phong nói t ố t diệp phong ca ca bạch liên nhận lấy hát chân c h â u cẩn thận cha xét đứng lên một lúc lâu sau bạch liên c a o mày nói diệp phong ca ca h ạ t c h â u này có chút kỳ quái có cái gì chỗ kỳ quái diệp phong tò mò hỏi hạt trâu này trong tựa hồ ẩn chứa một loại rất tà ác ý chí có thể ảnh hưởng lòng của người ta tính bạch liên nói ta ác ý、chí. ta thế nào cảm ứng không tới diệp phong kinh ngạc nói cái này ta ác ý chí hẳn sử vô trong mù mê chỉ bất quá phát ra một loại rất hơi yếu ba động loại này ba động cần rất cao ý thức mới có thể tiếp thu được ta đoán chừng phải là diệp phong ca ca tinh thần của người ý thức không đủ mạnh cho nên còn không cách nào tiếp thu được bất quá loại này ta ác ý chí có thể đối với người tạo thành một loại lẹn rời mặc hóa đích ảnh hưởng ảnh hưởng lòng của người ta tính bạch liên nói q u á i tại sao có thể có loại vật này diệp phong rất là nghi ngờ bất quá hắn biết vật này rất tả môn sau lúc này ném vào trong không gian giới chỉ Hắn đoán chương n cái này, hát chân hát châu sở dĩ n g là ách v cái ác này tà ác ý chí ba trăm mười bảy mặc dù cô gái tóc ngắn bị diệp phong nhốt vào rồi trong không gian giới trì bất quá vì lý do an toàn diệp phong còn phái ra tức ư n g dò xét một cái quả vườn chung quanh khu vực để ngừa cái này cô gái tóc ngắn còn có đồng bọn lấy tước ư n g đích nhìn ban đêm năng lực hơn nữa trời cao mắt nhìn xuống căn bản không có người có thể tránh được tức ứng đích siêu tầm c ũ may hết thể bình thường cô gái này là một người tới kế tiếp hai ngày Diệp Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác khắp nơi cẩn thận bất quá hết thể gió em sóng lặng hắn coi như là âm thầm thở phào nhẹ nhõm chuyện này hắn coi như là cáo một đoạn rơi xuống dương lịch tháng chín hai mươi bảy cũng chính là âm lịch đích tháng tám mươi lăm ngày này là quốc nhân đích truyền thống ngày lễ trung thu tiết m ậ n viên ngắm t r ă n g ăn bánh trung thu bất quá đó là trước kia bây giờ ngắm t r ă n g không lưu hành rồi cũng chính là người nhà tụ tụ đ ư a ăn về phần ăn bánh trung thu càng nhiều hơn chính là một loại ý nghĩa tập t r ư n g chủ yếu là dùng để đưa lễ bánh trung thu đích mùi thật ra thì cũng liền như vậy đối với tiểu hải tử mà nói tùy tiện một loại linh thực cũng so bánh trung thu ăn ngon nhiều lắm bình thường đã trở lại trung thu đích lao đệ diệp hải cùng triệu mai hai người ngày hôm qua trường học nghỉ sau đi ngay hải tỉnh sơn á lần này cũng không trở lại cái này không diệp phong khi về đến nhà mẹ liền đoán giận đứng lên nói là lao đệ diệp hải có vợ cũng chỉ cố cha mẹ vợ nhà ngay cả trung thu tiết đều không đã trở lại mẹ bọn họ không phải nói sang năm trung thu đã trở lại diệp phong cười nói tại sao lần này trung thu không ở trong nhà quá sang năm bọn họ có thể lại đi hải tỉnh a mẹ đích đích cô thầm nói diệp phong chẳng qua là cười cười biết mẹ là như vậy tính tình ngươi nếu là cùng hắn tranh đoán chừng sẽ phải thuận phá thiên bởi vì hôm nay có chuyện cho nên diệp phong chỉ có bữa ăn sáng cùng người nhà cùng nhau ăn mẹ t r a một sáng sớm liền đứng lên nấu cơm món ăn tám giờ đích thời điểm một bữa phong phú đích bữa ăn sáng liền làm tốt lắm cùng trong thành thị không giống nhau hương hạ chỗ này bữa ăn sáng phải không ăn cái gì bánh bao bánh bao sợi m ì các loại mà là nấu cơm ăn đích cùng chung bữa ăn bữa ăn tối một dạng cũng liệt vào đang bữa ăn chung nếu như ở nhà ăn quán ba bữa ăn cơm đích đi ra bên ngoài ăn bánh bao bánh bao khẳng định không thể ứng cảm thấy ăn không đủ no ăn sáng xong sau, sau diệp phong liền khu xe rời khỏi nhà hướng huyện thành đi hôm nay là ngày lễ. tự nhiên mà nói một ít lễ tiết vẫn phải làm hắn cho triệu lao thái lao cũng đưa đi rồi giã hương lao cá đất gà thậm chí còn có hai vỏ t ỉ n h lân diệu đế hai lao đối với diệp phong đưa diệu đế là mặt mày hớn hở cao hứng không được lần trước đưa kia vỏ d i ệ u đế bọn họ còn bảo bối một loại phải chân q u ý chứ chẳng qua là thỉnh thoảng uống hai cái hôm nay hai lao đích người nhà đều tới t r ê n lân p h ò n g lớn triệu lao đích những thứ kia hậu bối ở trên cao lần triệu lao sinh nhật đích thời điểm còn ra mắt về phần thái lao đích người nhà diệp phong liền biết thái thiết vương bất quá lần này lại thấy đến long môn tập đoàn bây giờ người trưởng quản thái tấn thái t mặc dù tuổi so diệp phong lớn một bối phận cứng rắn là muốn cùng diệp phong đồng bối tương xứng t r ư ớ c đêm bên cạnh thái thiên phương buồn bực phải không dứt diệp phong cùng cha hắn đồng bối tương xứng hắn chẳng phải là muốn so diệp phong lùn đồng lửa hai lão đều phải lưu lại diệp phong ăn chung cơm bất quá diệp phong n g u y ệ n chuyển cự tuyệt từ tiểu khu đi ra diệp phong tiếp tục không ngừng phải lái xe đi xa thị đi trước điền lão nhà điền lão cùng điền ngọt hai người là ngày hôm qua trở về xa thị đích bất quá diệp phong chuẩn bị để cho điền lão bọt hai người là ngày hôm qua trở về vì tỉnh lân tập đoàn công nhân viên kiến tạo khu dân cư dĩ nhiên cái kế hoạch này đoán chừng phải sang năm đi đi qua đ i ể n lão nhà sau diệp phong lại đi lý nhà giáo sư giá hương l ã o cá tỉnh lân d i ệ u đế còn đặc biệt vì bảo b ả o chuẩn bị mấy dương tỉnh lân trái cây kể từ bảo b ả o làm diệp phong dạy đích động tác sau mặc dù còn không cách nào trăm phần trăm hoàn thành cũng đã có thể đạt tới chín thành tiến bộ rất lớn căn cứ kiểm tra sinh trưởng chỗ mã từ từ chậm lại bắt đầu xu hướng với bình thường rất hiển nhiên bộ này động tác có thể giải quyết bảo bạo đích thân thể vấn đề dĩ nhiên làm động tác này sau bảo bạo trên người cũng theo đó tới một ít biến hóa nói thí dụ như lực lượng biến hóa rất lớn mặc dù m ư i bốn năm tuổi lực lượng to lớn mau so được với mẹ của nàng lý vệ i rồi tốc độ phản ứng bén nhạy vân vân cũng xa xa không phải là một loại hải tử có thể so sánh được đây cũng là bảo bảo đích bộ xương bắt đầu giải phóng đích duyên cớ bảo bảo đích thân thể đang lớn lên chung giải phóng đích bộ xương ngược lại để cho bảo bảo đích thân thể lớn lên tiềm lực càng thêm cực lớn tương lai bảo bảo sẽ đạt tới trình độ gì diệp phong đều không thể dự đánh giá bất quá nhất định sẽ rất biến thái đích từ xa thị trở lại đã mau mười hai giờ xe mới vừa xuống xa lộ diệp phong tay của ki liền vang lên là điện thoại của hoàng tuấn kiệt diệ phong mang theo nghe nhấn nút trả lời uy diệp phong vội vàng tới h ư u nghị c ơ n g trang những người khác cũng đến còn kém ngươi hoàng tuấn kiệt thanh â m của t ừ ống nghe trung chuyên gia diệp phong vừa lái xe vừa nói hết sức đồng hồ sau đến bữa trưa là trung học đệ nhị cấp bạn học tụ hội vốn là diệp phong phải không muốn tham gia đích mà là đi hứa tình nhà quá trung thu đích mặc dù hắn còn không có cùng hứa tình đính hôn kết hôn bất quá quan hệ của hai người đã xác định xuống lần trước còn đi gặp hứa tình cha mẹ của ăn cơm cho nên lần này trung thu tiết nhất định phải đi chẳng qua là hôm nay hứa tình một nhà muốn đi nhà bà nội đụng t r ạ n buổi chiều mới có thể trở lại bốn chỉ một cái túi h điểm lớn xưng trong bảy ba bản mười mấy nam nữ đang ngồi chứ trong đó còn kèm theo mấy đứa trẻ lẫn nhau cười nói chứ Kiệt ngươi nói Diệp、phong、thế mập, Phong nào cắt ò n không có tới. chúng ta nhiều người như vậy một mình chờ h có tới, ta một vậy n h không giống như thoại, không ậ t biết rõ có tụ biết giống ăn, cũng rõ có đựa s ớ mỹ một một mặc mi một nam m chút tới thân trắng, vạt Tuấn Thanh trung phát tử Cắt cao cả đích cạnh vóc phúc đích hình đánh anh hơi bình lớn, với Niên đối người, nói. bên đảng áo sơ đầu trai cũng nhanh đến hắn nói nhiều nhất hết mấy phút đồng hồ bình đầu nam tử dĩ nhiên là là hoàng tuấn kiệt nhìn một chút đồng hồ đeo tay nói ta nói kiệt mập cái này diệp phong bình thời không có ở đây b ậ y trong lộ diện căn bản không có liên lạc ngươi làm gì thế thông báo hắn tới làm cái gì dù sao tới cũng bạch tới bên cạnh một gầy gò đích mắt kiếng nam tử lấy tay đ ẩ y một cái mắt kiếng hoán giận nói ngươi xem bây giờ người ta bãi phổ chúng ta nhiều người như vậy cũng đến sẽ chờ một mình hắn giống như thoại sao cắt mỹ c h a i c h ờ đ ợ i để cho phục vụ viên mang thức ăn lên chọn bọn ta phải hoa nhi cũng mở ra sẽ chờ ăn bữa tiệc này tốt điệp tâm đều không có ăn đây ngươi xem bụng đều được biết rồi chúng ta ăn trước đi cho hắn lưu cá c h ấ u ngồi là được đúng rồi các người đối với cái này d i ệ p phong có ấn tượng sao ta nghĩ như thế nào không đứng lên rồi ta ngược lại còn nhớ rõ một chút cái này diệp phong giống như không quá thích nói chuyện rất buồn mục đích ở trong lớp rất không có tồn tại cảm đích không trách rồi lần trước tụ đưa ăn hắn giống như đã tới đi lời của hắn đưa tới không ít người đích hưởng ứng đối với tại chỗ đại đa số người đến nói bọn họ cùng diệp phong căn bản không có gì ấn tượng nếu như không phải là hoàng tuấn kiệt đặc biệt báo cho đoán chừng bọn họ cũng đã quên trung học đệ nhị cấp thời đại còn có như vậy một bạn học cùng lớp đây k i ệ t mập không phải là ta không cho ngươi mặt mũi là tất cả mọi người nhất trí yêu cầu mang thức ăn lên đích cắt vân núi cười ha hả nói vừa nói hắn đứng đối nhau ở một bên phục vụ viên của nó i mỹ nữ vội vàng mang thức ăn lên đi tốt phục vụ viên này gật đầu một cái dùng ống nói điện thoại thông báo phòng bếp mang thức ăn lên hoàng tuấn kiệt cùng ngồi ở bên cạnh đích lao bà dương vân nhìn nhau một cái dương vân thấp giọng nói ngươi vội vàng cho hắn gọi điện thoại đi ở một cái bàn khác thái mỹ nghe được chúng quanh bạn học đối với diệp phong đích nghị luận rất muốn nói những gì bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút còn là thôi nói bọn họ cũng không tin tưởng ngược lại ra vẻ mình thị quái bốn diệm phong tiến vào hữu nghị cơm trang bây giờ quá niên quá tiết hạ quán tử tụ đưa ăn trong đại sảnh chỗ ngồi đầy ấp vô cùng náo nhiệt lúc này hoàng tuấn kiệt điện thoại của lại gọi lại phong tử n g ư ơ i đến chưa bọn họ cũng ăn rồi không có sao các ngươi ăn trước ta đã đến d i ệ p phong cười nói cúp điện thoại sau d i ệ p phong liền lên lầu hai đi tới một cái túi lớn xương bên ngoài gõ một cái cửa rất nhanh thì có một phục vụ viên mở cửa nơi này phục vụ là rất tốt mỗi một bao gian đều có phục vụ viên ở một bên hậu chứ vừa mở ra cửa bao xương bên trong liền vang lên cực kỳ thanh âm huyền náo lớn như thế trong bao xương ước trưng bày ba bản rất quen thuộc đích khuôn mặt cũng xuất hiện ở diệm phong đích tầm mắt chung lần này đến tr đề n h ị các bạn học rõ ràng so sánh với một lần nhiều không ít diệp phong đi vào tự nhiên mà nói đưa tới không ít người chú ý của phong tử ngươi đã đến rồi ngồi ở đây ta cho ngươi giữ lại vị trí hoàng tuấn kiệt đứng lên đối với diệp phong ngoắc ngoắc tay đạo những người khác chẳng qua là nhìn một chút phản hưởng rất nhỏ đợi đến diệp phong sau khi ngồi xuống t i ể u tịch thượng lần nữa trở nên náo nhiệt lên mời rượu mời rượu nói chuyện nói chuyện không ai đi chú ý mới tới đích diệp phong dĩ nhiên cũng có số ít một phần vẫn còn có chút tò mò nói thí dụ như nữ sinh k i một bàn bây giờ diệp phong đích hình tượng và khí chất đối với nữ sinh là rất có lực hút đích hắn chính là diệp phong biến hóa thật là lớn a đúng vậy trước kia giống như không có cao như vậy đi thế nào cảm giác thay đổi đẹp trai ngươi cũng cảm thấy A, nếu như không phải là ở chỗ này thấy ta khẳng định không nhận ra được mấy nữ sinh thấp giọng nghị luận thỉnh thoảng hướng diệp phong đầu đi ánh mắt tò mò diệp phong ngồi ở hoàng tuấn kiệt bên cạnh những người khác cũng không để ý tới chẳng qua là bên cạnh một bạn học cùng diệp phong đánh một tiếng kêu bạn học tụ hội chính là như vậy chỉ có những thư kêu hoặc g i ú đích có người tức giận mới có thể lấy được nhiệt tình của mọi người đối đại giống như diệp phong loại này không có tồn tại cảm đích gặp được đích nhất định là lãnh đ ạ m tràn g diện bất quá diệp phong cũng không cảm thấy cái gì nếu như là trước kia liền nói lần trước trung học đệ nhị cấp tụ bữa ăn hắn cũng có giống nhau trải qua khi đó trong lòng có mất mát nhìn những bạn học khác đánh lửa nóng sung sướng có nói không hết lời của lẫn nhau huyền diệu suy hư so sánh chứ mỗi người chuyện của nghiệp thành tựu mà hắn giống như một người thất bại một loại yên lặng không nghe thấy bị lãnh lạc ở những người khác đích vòng ở ngoài khi đó đích tụ hội đối với hắn mà nói chính là một loại đau khổ bởi vì coi như là có người hỏi thăm hắn công việc như thế nào mua phòng mua xe không đợi chờ các loại đề tài hắn cũng sẽ cảm thấy tự ti bất quá bây giờ là kim không phải là thích so thử hỏi c h à n g thượng còn có ai so với hắn thành công không có vô hình c h u n g d i ệ p phong lòng của c h u n g đã bị tự tin tràn đầy hết thể tự ti mất mát cũng đã biến mất khi hắn đích trong cuộc sống về phần những người khác như thế nào đối lại hắn hắn căn bản không quan tâm bởi vì hắn đã không cần giống như những người khác một dạng hy vọng thông qua cái này suy hư huyền diệu đạt được những người khác đích vài phần kính trọng từ trên người người khác tìm kiếm cảm giác yêu việt hắn đã không cần làm như vậy đích cảnh giới bất đ ộ n g làm người chỗ đời ánh mắt cũng sẽ không cùng rồi diệp phong cùng hoàng tuấn kiệt cùng dương vân thấp giọng vừa nói chuyện bọn họ đem tinh tinh cũng mang đến tiểu nha đầu này còn nhớ rõ diệp phong miệng ngọt địa g ớ t diệp thúc thúc gọi cá không ngừng làm lần này tụ hội tổ chức người các vân không thể nghi ngờ là lần này tụ hội trung tâm nhân vật vô cùng hoảng dược rất ăn được hay người khác cũng rất cho mặt mũi cái này không Có có so、hắn hắn t、so、hắn. Hắn hôm ỉ n h h t nay g ngươi không chủ động à liền cố nói chuyện thế nào không uống rượu còn có rượu phong ngươi hôm nay nhưng là đến trường để cho chúng ta cái này nhiều người chờ ngươi một người ta xem nhiều lắm phạt ngươi mấy chén rượu mới được cắt vân hơi mỉm cười nói lời của hắn lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý của rất nhanh thì có người ồn ào lên đúng là hắn cắt vân ở trung học đệ nhị cấp đích hợp tác gọi tống phi cũng chính là cái đó mang mắt tiếng đích nam t ử gầy gò cắt mỹ trai phạt mấy chén sao được ta xem nơi này bao nhiêu người hắn thì phải phạt bao nhiêu chén dù sao chúng ta nhiều người c h ờ như vậy một mình hắn ngươi bao nhiêu mặt mũi a tống phi ngón tay đẩy một cái ánh mắt cười nói đối với hàn phạt diệ phong ngươi nếu là không uống đó chính là không cho chúng ta mặt mũi a một người một chén tống a đây một chén đã một Vội chén chuẩn xong. vàng u bị một một người một chén có người dẫn có đầu, l ậ phi tức có c người e sợ o t h ê n hạ b ý tứ ý tứ là được diệp phong đều không uống rượu đích ngươi để cho hắn uống nhiều như vậy đây không phải là hồ nháo sao hoàng tuấn kiệt có chút nhìn không được kiệt mập nói chuyện với ngươi phải không định đ o ạ t đích muốn xem chúng ta người ở chỗ này các vị thân ái các bạn học các ngươi cho là diệp phong nên p h ậ t đích liền cho ta giơ tay lên tống phi cười hắc, hắc nói hắn cái này vừa nói nhất thời trong bao xương giơ lên một mảng lớn tay của không có dơ đích cũng chính là s ố ít, hơn nữa lấy nữ sinh chiếm đa số n g ư ơ i xem con số nhỏ phục tòng đa số nhiều người như vậy cho là diệp phong nên phạt tống phi ý dương dương đạo diệp phong hôm nay tốt như vậy đích này ngươi sẽ không như vậy không cho mọi người mặt mũi đi hoàng tuấn kiệt nếu lại nói gì diệp phong bàn tay đẻ một cái bờ vai của hắn ý bảo hắn không cần nói ngượng ngùng ta phải không uống rượu diệp phong ôn nhận u đích ánh mắt quét một vòng chung quanh sẽ ở tống phi thân thượng quét qua sau đó rơi vào cắt vân trên mặt hơi mỉm cười nói ta nói diệp phong ngươi còn chưa phải là nam nhân a ngay cả không uống rượu lý do cũng dùng đến rồi Tống chương nữa kêu trình ồ i c ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm mười tám d i ệ p phong nguyên người này thật đúng là không có ý nghĩa tống phi cười hắc hắn nói chúng ta nhiều người như vậy mặt mũi cũng không cho không phải là xem thường chúng ta tại chỗ đích bạn học đi xem ra diệp lao bản theo chúng ta những tục nhân này đã không phải là một tầng diện người trên rồi không biết diệp lao bản ở nơi nào phát đại tại a hắn lời này liền nói rất có n h ầ m vào tính rồi hoàng tuấn kiệt thấy tràng diện không khí có chút cương đứng lên liền vội vàng đứng lên nói đều là bạn học nói chuyện này để làm gì diệp phong nói sẽ không uống rượu đó là chắc chắn sẽ không uống không bằng ta thay diệp phong uống một chén đi vừa nói hắn cầm lên một chén rượu một h ấ p cạn sạch tống vi nhìn một chút hoàng tuấn kiệt lại cùng cắt vân nhìn nhau một cái có chút kỳ quái hoàng tuấn kiệt thế nào cùng diệ phong đi được gần như vậy a nếu kiệt mập cũng uống vậy coi như xong đều là bạn học đừng làm rộn phải q u á cứng cắt vân đi ra khi cùng chuyện ra rồi kiệt mập mặt mũi nhất định phải cho vậy cứ như thế đi tống phi nhún vai một cái ngồi xuống kiệt mập cảm ơn a d i ệ p phong nói khẽ với hoàng tuấn kiệt nói hắn cũng không muốn ở bạn học tụ hội thượng gây chuyện bất quá cũng không thể mặc cho c á t vân tống phi bọn họ làm chuyện đi bây giờ hoàng tuấn kiệt đem chuyện giải quyết cũng dè đặt hắn tốn nhiều miệng l ư ỡ i ngươi cũng đừng hướng trong lòng đi tống phi bọn họ cứ như vậy hoàng tuấn kiệt thấp giọng nói diệm phong gật đầu một cái đang nói đột nhiên trên người chôn điện thoại di động vang lên hắn lấy ra vừa nhìn là hứa t ỉ n h g ử i tới tin nhắn lúc này hắn bên cùng hoàng tuấn kiệt thấp giọng nói chuyện bên hồi phục tin nhắn rượu đến nấm lúc thoại mà nhiều đối với những thứ kia yêu khoác lác người đến nói càng lạ như thế cái này không c á t vân bắt đầu suy hư hắn làm ăn tượng h chuyện của tỉnh cùng cái gì cái gì đại lão bản ở trên bàn rượu chuyện của tỉnh hàng hóa một vào một ra chính là mấy triệu thỉnh thoảng đưa đến các bạn học đích kinh ngạc cùng thổi phồng g i ã hương lao cá lâu các ngươi hẳn nghe nói quá chứ ta và các ngươi nói sau này các ngươi nếu là có tiền có cơ hội nhất định phải đi vào ăn ăn xách xách mụi đó thật là tuyệt ăn rồi dã hương lao cá sau ngươi sẽ cảm thấy c o i đ ờ i này đích thịt cá ngươi đều là ăn chừa rồi hoàn toàn không có kính cắt vân dắt kéo đến dã hương láo cá lâu đi cắt mỹ trai ta nghe qua cái này dã hương láo cá ăn thật ngon bất quá còn chưa bao giờ ăn rồi vậy quá đắt ngươi nói mùi vị này thật như vậy tuyệt đâu còn là giả đó là khẳng định cắt vân hào khí can vân đạo sau này có lúc đang lúc ca ca ta mang bọn ngươi đi thật tốt thưởng thức một cái dã hương, cá hương láo cá lâu loại này cao cấp còn ăn tùy, tùy tiện tiện ăn một bữa chính là mấy vạt khối cái này tương đương với bọn họ hào mấy tháng đích tiền lương người nào chịu a phong tử thấy bọn họ thảo luận giã hương láo cá lâu ngươi có gì cảm tưởng hoàng tuấn kiệt thấp giọng cười nói tốt vô cùng các mỹ trai không phải nói muốn ở giã hương láo cá lâu mời khách đối với ta cũng có chỗ ta ố d i ệ p phong cười nói suy hắn chính là ngoài miệng nói một chút thật làm cho hắn mời khẳng định không bỏ được đích hoàng tuấn kiệt biết biết miệng đạo hắn là hiểu rõ nhất các vân đích tính tình nhìn qua hào sảng trên thực tế đ ỉ n h nhỏ mọi đích ra chút tiền lẻ tạm được để cho hắn hoa mấy vạn mười mấy vạn mời bạn học đi g ã hương láo cá lâu tha một bữa t i ê u nhất định không đ ù a tụ đưa ăn thượng nói chuyện phiếm đánh thí đích thời gian luôn là trôi qua rất nhanh trên bàn ăn chén mâm bừa bãi cũng ăn được không sai biệt lắm trên đất cũng đứng hàng đầy đại lượng vô ích bình chai rượu bất quá diệp phong không có thế nào ăn chỉ động mấy cái chết đũa chư vị bạn học thừa dịp hôm nay tụ đưa ăn có một việc cùng đoàn người mà thương lượng một chút cắt vân đột nhiên đứng lên xem một chút bạn học chung quanh dơ dơ tay nói vốn là huyên náo phải trong bao gian lập tức y ê n t ĩ n h lại xem đi hào h í tới hoàng tuấn kiệt thấp giọng cười nói tại chỗ có không ít người tự nhiên biết cắt vân nói chuyện là cái gì lập tức châu đầu ghé th Nghĩ đến đoàn người mà các ũ n g biết, t h n n g sau ư ớ khánh, khánh, chung phải hành chúng chung nghiệp bạn học, nhất định là muốn thăm gia, bất quá thế nào cá thăm gia, cũng là có cá thuyết pháp đích, giáo quá cá cá năm bạn muốn đúng nào đúng cũng chung chúng chúng một trăm làm một một muốn ta từ tốt bất tài ta, ta trở cử có cũng sẽ bồi rồi là là ra, ra, vân ề quỹ mẫu giáo,、các、người nói, có phải hay không nói, phải các đạo có Các này? hay lý v cười nói hắn nói chuyện rất có lực ảnh hưởng lập tức đưa tới không ít người đích hưởng ứng đặc biệt là tống phi chờ mấy người cắt vân quan hệ tốt dĩ nhiên là không cần nói đó là nhất định ủng hộ dĩ nhiên trở về tặng mẫu giáo là một mặt quan trọng hơn chính là c phong phong quang quang đơn giản quyên a n hệ tặng cái này vừa là chúng ta trở về quỹ mẫu giáo đích phương thức cũng giống nhau có thể đạt được mẫu giáo đích thư mời có thể để cho chúng ta phong phong quang quang xuất hiện ở mẫu giáo đích trăm năm giáo khánh trên nhất cử hai phải hà nhạc mà không vì đây các vân thần sắc trở nên kích ngang đứng lên giống như là một diễn thuyết gia diễn giả đến kịch liệt nhất đích một đoạn ta cắt vân nếu là lần này tụ hội phát khởi người cũng là quyên tặng đề xướng người cho nên ta sẽ lấy thân làm là ta nguyện ý lấy ra hai mươi vạn nguyên q u y ề n tặng cho mẫu giáo để làm mẫu giáo trăm năm giáo khánh đích quà tặng t ì tràng thượng lập tức vang lên không ít cũng hút khí lạnh thanh n h ấ n của hai mươi vạn nguyên đối với tại chỗ đại đa số đích bạn học mà nói đó là một khoản tiền lớn thậm chí có người của mấy năm tích góp tăng lên đều không có hai mươi vạn đây thấy không cái này c á t mỹ trai thật đúng là khoát đi ra ngoài hai mươi vạn à, đoán chừng hắn cũng sẽ nhức lối đích hoàng tuấn kiệt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc t r ậ t thấp giọng cùng d i ệ p phong nói bất quá cái này rất phù hợp cắt mỹ trai hãi xuất danh tiếng đích tính tỉnh xem ra hắn đối với cái này thư mời là tình thế bắt buộc à. Diệp phong cười cười. cũng không cảm thấy kỳ quái mặc dù hai mươi vạn không ít bất quá đối với các vân mà nói hẳn không tính là cái gì c á t mỹ trai thật là hào khi à, một ném hai mươi vạn chúng ta đều là hai trăm bốn mươi bảy đích một thành viên hai trăm bốn mươi bảy đích vinh dự chính là chúng ta mỗi một người vinh dự chúng ta tự nhiên cũng không có thể rơi ở phía sau ta tống phi nguyện ý ra năm vạn nguyên tống phi lập tức thứ hai hưởng ứng đứng lên ta ra ba vạn ta cũng ra ba vạn ta ra hai vạn năm ngàn khối theo sát lại có mấy cùng cắt vân chơi được tốt bạn học dối dít hưởng ứng ủng hộ tại chỗ đích một ít bạn học cũng lộ ra c ủ kết thân sắc ra ý đi mặt mũi khó coi ai không muốn ở bạn học trước mặt lộ ló mặt h i ể n bãi h i ể n bãi bất quá đánh mặt xung mập m ạ n cuối cùng nội thương đích lại là mình Nam, chương 319, Tống Phi sớm có chuẩn buồn cùng viên châu bút, bắt đầu nhất nhất ghi danh đứng lên.、Ở、nơi này loại trường hợp hạ, coi như là nhỏ nữa tức giận người, thường ra sớm một mặt mùi coi châu coi tức Phi ghi hợp hạ, tử bút, bắt loại đầu bị, lấy là vì Ở trừ các mỹ trai đích mấy thiết can đồng đ ả n g chỉ có hàn huyên một chút mấy người có thể ra đến hơn vạn t h ố i đều là công việc người tốt kiệt mập ngươi cùng dương vân cũng đều là người vĩ đại dân giáo sư ra cá ba năm vạn t h ố i cũng không có vấn đề đi tống phi nhìn về phía hoàng tuấn kiệt cười ha hả nói mới vừa rồi hoàng tuấn kiệt giúp diệp phong giải vây rơi xuống hắn cùng cắt vân mặt mũi của để cho hắn có chút không thích cho nên chuẩn bị ở nơi này quên tặng thượng cho kiệt mập thượng điểm nhãn dược hai chúng ta chẳng qua là tiểu lão sư một thế nào so được với ngươi phi ca những thứ này đại lão bản bằng không nói thế nào ngươi khai chính là hào xe bị ém đút mà ta chẳ hoàng tuấn kiệt cũng không phải dễ đối phó lúc này phản kỹ đạo tống phi lập tức ách cả giận hắn mua xe bm đút cũng là vì đắp sát mặc dù hắn tiền lương bây giờ cũng có một hai vạn nhất thắng bất quá mua xe bm đút sau cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề hơn nữa lần này lại muốn đánh mặt xung mập mạ ra khỏi năm vạn t h ố i đoán chừng kế tiếp một đoạn thời gian hắn cũng muốn gặp gỡ tài tránh nguy cơ rồi hai chúng ta một vạn đi hoàng tuấn kiệt cười nói một người một vạn tống phi hỏi tổng cộng một vạn hoàng tuấn kiệt đảo cặp mắt trắng g ã tống phi mặt biết biết miệm chết tiệt mỗi một người đều hẹp hỏi thấu đính diệp lão bản còn ngươi tống vi nhìn về phía diệp phong tâm dương quái khi đạo hắn đem bất mãn sức ở diệp phong trên người cho rằng là diệp phong đích duyên cứa t i ệ t mập mới ra khỏi một vật khối diệp lão bản không dám nhận một người nghèo cho nên tiền không nhiều lắm nga ta xem một chút trong bao tiền còn có bao nhiêu diệp phong t ừ trong túi quần lấy ra vô ích biết biết đích ví tiền sau đó đếm ra ba tờ h ồ n g phiếu còn có mấy tờ hai mươi khối mười đồng tiền nhún vai một cái đạo chỉ còn dư lại cái này ba trăm hơn tám mươi khối cứ như vậy nhiều đây chính là ta dư lương rồi bất quá vì ủng hộ các m ị trai đích quyên tặng đại kế hồi báo mẫu giáo ta nguyện ý toàn bộ quyên tặng đi ra hắn những lời này nói phải đại nghĩa lẫm nhiên tại chỗ không ít hai mặt nhìn nhau chết tiệt ba trăm hơn tám mươi khối mới vừa rồi giống như thấp nhất cũng có một ngàn khối đi tống phi mặt càng đen hơn nhìn diệp phong đưa tới hơn ba trăm khối nhận cũng không được mà không nhận cũng không được hắn không khỏi nhìn về phía các vân nhiều tiền tiền thiếu không có vấn đề ở chủ yếu là tâm ý nếu đây là diệp phong đích toàn bộ gia sản như vậy đây càng có thể đại biểu hắn phần này thành ý mọi người nói có đúng hay không các vân ý vị thâm trường phải nhìn diệp phong một cái hơi mỉm cười nói hắn lời này thầm ngậm châm trọc thoại c h u n g có lời diệp phong không thèm để ý chút nào bỏ tiền cho các mỹ trai bọn họ x a n h môn mặt ra danh tiếng hắn mới không có ngu như vậy đây c h ẳ n g t ư ợ n g lại có không ít người trong lòng hối hận sớm biết liền chậm một chút bỏ tiền lời như vậy có diệp phong cái này nằm trăm khối đánh để bọn họ nhiều hơn nữa cả mấy trăm khối chẳng phải là liền có thể thích hợp hoàng tuấn kiệt tâm thầm hướng diệp phong nết lên ngón tay cái hắn biết diệp phong chắc chắn sẽ không ra quá nhiều tiền bất quá chỉ điểm rồi hơn ba trăm khối hắn bây giờ chỉ có thể đối với diệp phong đội phục trí cửa rồi chết tiệt nếu như đội thành chính hắn thật đúng là kéo không dưới mặt m ụ i à tất cả mọi người ra khỏi tiền sau tống phi hợp kế rồi một cái tổng cộng bao nhiêu tiền rất nhanh tổng số ngạch đi ra tổng cộng bốn mươi bảy vạn tám nghìn ba trăm tám mươi bảy nguyên được rồi kêu ba trăm tám mươi bảy đồng tiền đổi đếm là diệp phong đích nghe được tống phi bảo đếm trang thượng cũng không có thiếu người thấp giọng nợ nụ cười các vị mặc dù tiền không ít nhưng cũng không nhiều lắm đoán chừng cũng chỉ có thể để cho lớp chúng ta lấy được một tờ thư mời cho nên cái này một tờ thư mời chỉ có thể từ tất cả mọi người chúng tuyển ra một người đến đại biểu chúng ta hai trăm bốn mươi bảy tiếp nhận một chung đ í c h mời trở thành đặc biệt bạn học cắt vân lại bắt đầu lên tiếng đây là khẳng định một tờ thư mời cũng không thể chia làm mấy chục phân đi. tống p h i nợ nụ cười điều này cũng đưa tới không ít người đích tiếng cười lần này bỏ tiền người của lấy cắt mị trai nhiều nhất mà cắt mị trai lại là lần này tụ hội phát khởi người h á n thời điểm ở trường học vẫn luôn là nhân vật phong vân đẹp trai một quả theo ta thấy lần này từ hắn đảm nhiệm chúng ta hai trăm bốn mươi bảy đích đại biểu trở thành trăm năm giáo khánh đích đặc biệt bạn học tuyệt đối sẽ không cho chúng ta hai trăm bốn mươi bảy mất thể diện đích mọi người nói có đúng hay không tống h phi lại nói các mỹ trai đích những thứ kia đồng đảng lập tức hưởng ứng đứng lên bất quá những người khác hưởng ứng đích le que dù sao ai cũng muốn được kia tờ thư mời trở thành đặc biệt bạn học ở trăm năm giáo khánh trung bị đặc thù đ ã n h ngộ nói như vậy là vô cùng ra danh tiếng cực kỳ hiện bãi đích một chuyện những người này đều là đối với thư mời có ý tưởng chẳng qua là người ta bỏ tiền nhiều một người so được với các ngươi mấy chục người ngươi còn muốn cùng người ta cấp thư mời người có tư cách này phản đối sao ở không ai phản đối dưới tình huống các mỹ trai mọi người nhìn nếu nói chuyện đương nhiên phải thành vì hai trăm bốn mươi bảy đích đại biểu tuy nói hoa hai mươi vạn mua một tờ thư mời không phải là người bình thường có thể làm được đích bất quá người ta muốn chính là cái này mặt mũi tụ đỡ ăn h o ằ n sau c á t vân lại đề nghị đi cờ tờ vờ thật tốt vui đùa một chút lấy được rất nhiều người đích hưởng ứng bất quá cũng có một phần mang theo hài tử hoặc là còn có những chuyện khác cũng không chuẩn bị đi d i ệ p phong dĩ nhiên là không chuẩn bị đi mà hoàng tuấn kiệt cùng dương vân mang theo nữ nhi cờ tờ loại địa phương này cũng không thích hợp đi ra khỏi bao gian cắt vân đi trước tính tiền lúc này mới một đám người rời đi đ ạ i đường phong tử sau này có lúc đang lúc nhiều liên lạc ca nhưng chớ đem chúng ta những thứ này nghèo bạn học quên mất hoàng tuấn kiệt vợ chồng mang theo nữ nhi tình tinh lên xe trước đối với d i ệ p phong t r e o g ẹ o nói ngươi đùa gì thế coi như là quên người khác cũng không có thể quên ngươi kiệt mập à b ấ t quá kiệt mập ngươi lại có phát phúc đích dấu hiệu rồi ăn ít một chút d i ệ p phong vô vô kiệt mập b ả vai cười nói ta dễ dàng sao thật vất vả ăn một bữa tốt có thể không ăn nhiều một chút ngươi phải không biết chị dâu ngươi nàng ở nhà cũng hạn chế ta lựa cơm còn không chính xác ta ăn thì kho hoàng tuấn kiệt đại cũng khổ thủy một bên dương vân rất là l u n g túng hung hăng trợn mắt nhìn hoàng tuấn kiệt một cái nói nếu không phải là ta ngươi cái này thân thịt béo có thể gầy xuống còn là gầy điểm hảo ta cảm thấy dương vân làm đúng d i ệ p phong cười nói n g h e được không hôm nay ăn rồi bữa này tốt sau khi trở về cho ta gặm ba ngày đích sơ món ăn lá cây lại nói dương vân nói đậu hoàng tuấn kiệt cũng mau khóc hắn không thích nhất ăn sơ món ăn đích hắn cho là người là thị thực t động vật làm sao có thể ăn sơ món ăn đây đáng tiếc gặp dương vân trước kia cho tới bây giờ không ăn sơ món ăn đích hắn cứng rắn là cũng ăn xong mấy năm sơ thức ăn thái n ì n kiệt mập l xe rời đi, Diệp đầu Phong lắc mỹ ộ t tới bất thành Thái cái, đích khác cũng mặc có cho chen chen còn quá đi đối diện người mỗi người người, hướng những không đường rừng lên lần này nên vấn để đề. dù xe xe, xe, mấy mở m là ra nơi này còn trống, có chỗ lắc ê n đây đi một chiếc màu trắng chớ khắc trên xe một màu t r n g h khắc thanh niên tới, đứng đối nhau ớ tới, trên một niên bên người đứng xe đối ở lắc ề đường đích đi. nói. Ta còn là chuyện, cũng không、đi. Thái Thái Ta Mỹ Mỹ là l lắc đầu nói thanh niên kia cũng không nhiều nói đầu rụt trở về đem cửa kiếng xe đóng lại nổ máy xe mở ra rồi chỗ đậu xe đi theo trước mặt cắt vân đích đường hồ cùng tống phi xe bí ép núp rất nhanh bất kỳ xe nào khác cũng đều rối rít theo sau thái mỹ thấy lối đi bộ xe ít một chút sau lúc này mới hướng đi mã lộ đối diện chuẩn bị ngồi kế chỉnh xe trở về lúc này d i ệ p phong lái xe đã tới nói thái mỹ ta đưa ngươi trở về đi thôi lão bản lái xe đưa ta ta nhưng là thụ sủng nhược kia n h bất quá chồng ta muốn nhìn thấy rồi hắn đoán chừng lại muốn g h e n thái mỹ che miệng cười nói ách hồ nhất thân còn nhỏ như vậy lòng dạ a diệm phong ngạc nhiên kỳ hì nói rất đích yên tâm đi hắn mang hải tử đi ba hắn kia mà rồi thái mỹ đã mở cửa xe ngồi vào phó chỗ tài xế ngồi thượng rất nhanh xe khởi động ở thái mỹ đích dưới sự chỉ dẫn không tới hết mấy phút hồ diệp phong liền đem xe đi tới nãng chỗ ở đích tiểu khu bên ngoài diệp phong ta ở nơi này trong hạ đi thái mỹ nói được diệp phong gật đầu một cái dừng xe tới thái mỹ đã đi xuống xe diệp phong cảm ơn người a chuyện nhỏ một thung diệp phong k h o á t k h o á tay liền q u a y đầu xe rời đi cửa tiểu khu lúc này một chiếc màu đen hiện đại cũng lai tới dừng ở thái mỹ bên người sau đó cửa sổ xe mở ra một hổ đầu hổ nao đích nam hải ở trên xe kêu lên mụ mụ mụ mụ bốn thái mỹ thấy nam hải hơi sừng sờ ngay sau đó kinh ngạc nói tiểu rơi ngươi với ngươi ba ba thế nào sớm như vậy sẽ trở lại rồi vừa nói nàng mở cửa xe lên xe lái xe đích chính là thái mỹ đích trượng phu h ổ nhất thân vóc dáng không tính là cao nhìn qua rất khỏe mạnh mới vừa rồi lái xe đưa ngươi là ai h ổ nhất thân rất là khẩn trương phải hỏi đạo một trung học đệ nhị cấp bạn học ca thái mỹ nói các ngươi tại sao trở về phải nhanh như vậy không phải nói muốn chậm một chút mới trở về sao còn không phải là ngươi con trai bảo bối làm chuyện tốt đùa lửa thiếu chút nữa đem phòng cũng cho đốt ta để cho ba cho thật tốt khiển trách một bữa cho nên sẽ trở lại rồi hồ nhất thân rất là buồn b ự c n ó i mới vừa rồi đưa cho ngươi là cái nào trung học đệ nhị cấp bạn học lẫn vào phải thật đúng là không tệ à? là diệp phong làm sao ngươi biết hắn lẫn vào phải không tệ thái my kinh ngạc nói diệp phong các ngươi ban có người như vậy sao hồ nhất thân suy nghĩ một chút nói có a chờ trở về ta cầm tốt nghiệp hình cho người xem nhìn thái my nói vậy ngươi cái này bạn học liền không phải xách xách lại mở ra đại chúng huy đẳng hai bạch nhiều vạn xe a nếu như không phải là ta trong cục lý cục đích đại cữu tử mở ra như vậy một chiếc xe giống nhau như lúc ta còn không nhận ra được đây hồ nhất thân trong miệng hiện lên chỗ đạo đại chúng huy đẳng thái mỹ hơi sừng sờ nàng đối với xe vẫn có một chút thông thường nàng trước còn tưởng rằng là lớn bình thường chúng đây ngươi cho rằng là bình thường đại chúng đi nói cho ngươi biết vậy khẳng định là đại chúng huy đẳng ít nhất hai triệu trở lên hồ nhất thân nói không nghĩ tới hắn có tiền như vậy thái mỹ trong lòng đại c h ấ n có thể khai hai triệu trở lên xe đây nên là giường nào đích đất hảo trước cắt vân tống phi bọn họ mở mấy chục vạn đường hồ bị ém đút liền cái đó đắt sát cùng hơn hai trăm vạn đại chúng huy đằng so với vậy đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới a theo ta thấy n g ư ơ i cái này bạn học hẳn không phải là một loại có tiền có thể mua loại này đại chúng huy đằng đích một loại đều là không t h í c hiện h bãi đích bằng không có thể mua cá pot chờ một loại càng thêm lạc phong hh t lần này ta an tâm hồ nhất thân cười nói ngươi để cái gì tâm thái mỹ nghe không hiểu loại này đất hảo khẳng định coi thường n g ư ơ i a cho nên ta cũng không cần phải lo lắng hồ nhất thân nói thái mỹ đầu đầy hát tuyến quát lên hồ nhất thân lao nương ta cấp bậc có thấp như vậy sao thấy thái mỹ có nổi d ó đích dấu hiệu hồ nhất thân vội vàng cầu xin tha thứ năm diệp phong lái xe đi trước kim hoàng cao ốc mặc dù là trung thu tiết bởi vì sản phẩm thượng thị sắp tới cho nên hầu chắc tuyệt không có nghị phép rất nhiều công nhân viên cũng không có nghị phép diệp phong cái này làm lão bàn đích tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút rồi cho thủ hạ công nhân viên đưa lên ngày lễ đích chúc phúc cái này không diệp phong còn cố ý phân phó trong phòng ăn vì làm thêm giờ đích công nhân viên thêm bữa ăn thêm món ăn trong phòng làm việc diệp phong cầm trên tay một sản xuất ra đích phiên giới kỳ thể tích cũng không lớn hãy cùng trước kia lưu hành đích cái loại đó tùy thân nghe không sai lắm dĩ nhiên bên ngoài xem thiết kế thượng tận lực theo đuổi lúc thượng mỹ xem khoa h u y ễ n cảm ở mặt ngoài có một màn ảnh cùng điện thoại di động một dạng có thể tiến hành xúc bình thao tác d i ệ p phong sử dụng một cái vô cùng phương tiện ở nơi này phiên dịch kỳ trùng trừ tiếng phổ thông ở ngoài còn thêm tái rồi tiếng anh tiếng nhật tiếng hàn tiếng đ ứ c pháp ngữ nga sô ngữ chờ mười mấy loại tương đối thường dùng đích hệ thống ngôn ngữ có thể lẫn nhau tiến hành phiên dịch chuyển hóa có cái này coi như là sẽ không nói ngoại ngữ đích quốc nhân ra khỏi nước cũng có thể không có chút nào áp lực lão hậu còn có hai ngày chính là mười một nước khánh ở nơi này tiết cốt mắt thượng có thể hay không mở ra thị trường đang ở này n h ấ bác d i ệ p phong liếc nhìn cả người cũng gậy một vòng đích hầu chắc tuyệt nói tỉnh lân phiên dịch kỳ đích thượng thị thời gian liền lựa chọn ngày mai chủ yếu là vì đại hậu thiên đích lễ quốc khánh dù sao đến lúc đó đi ra ngoài du lịch là khẳng định đây đối với sản phẩm tiêu thụ là vô cùng có lợi dĩ nhiên thời gian này thượng cũng là rất chậm bất quá gần nhất nửa tháng liên quan tới tỉnh lân phiên dịch kỳ đích quảng cáo đánh vô thiên cái địa bây giờ một ít báo cáo tin tức thượng trên internet đã xuất hiện rất nhiều liên quan tới tỉnh lân phiên dịch kỳ đích thảo luận bất quá rất nhiều người đối với tỉnh lân khoa học kỹ thuật tuyên truyền đích thần kỳ cũng không quá tin tưởng dù sao bây giờ phiên dịch khí cũng không phải không có. bất quá đều là chức năng đơn giản mã mã hổ hổ căn bản không có thể thực dụng lão bản ngươi cứ yên tâm ta rất có lòng tin hầu t r á c t u y ê n nói bởi vì phiên dịch trên phi cơ thị sắp tới mấy ngày nay hắn áp lực là lớn vô cùng đích đại lượng công việc chờ hắn a n bài xử lý thật may là dưới tay hắn đích đoàn đội cho lực hơn nữa diệp phong đích lực mạnh ủng hộ cho nên hết thể đều đâu vào đấy tuyên truyền chuẩn bị công việc đã vào vị trí của mình sẽ chờ đến ngày mai sản phẩm thượng thị buổi họp báo rồi vì cái này sản phẩm thượng thị buổi họp báo hắn nhưng là vận dụng quan hệ rất lớn、lưới. chương n trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi m ộ t sa thị thanh tâm các chơi đồ cổ thành đây là sa thị lớn nhất chơi đồ cổ thị trường toàn thân kinh doanh tình huống đã đạt đến quốc nội đồng hành nghiệp nhất lưu tài nghệ mặc dù đã là buổi chiều ba bốn giờ chơi đồ cổ bên trong thành vẫn như cũ người đi đường như dệt gửi lượng người đi cực lớn l a o n hủy chơi đồ cổ cửa hàng đây là một cái nhà cổ hương cổ sắc đích hai tầng lâu phòng tử đại diện rộng mở chứ cửa hai bên viết một bộ lưu kim đôi liên trong điếm bố trí vô cùng rất có cổ điển hơi th ngay mặt đích một hàng lập quý thượng để một ít nhìn qua rất tốt chơi đồ cổ cái gì đồng xanh khí đồ xứ ngọc thạch một loại bên kia là một bình như gió đích vách tường treo một ít chữ vẽ điếm tử chỉ có một hơn bốn mươi tuổi phụ nữ coi chừng đang cũng khắp nơi trưng bày các loại quý chiếc phía trên để các loại chơi đồ cổ một loại một bên còn để một ít nhìn qua rất cũ kỹ đích ra cụ mà ở bên h ư n g kia đích trong phòng khách bị một bộ bức r è m cắt có mười mấy người tụ tập đâu nửa tháng tri kỳ cũng mau đến người nọ còn không có phát điện thơ tới đây làm sao bây giờ một nam tử cao gầy nói đúng vậy ta đã cảm giác được mi tâm đích vị trí mơ hồ đau từ từ dẫn dắt đến những bộ vị khác chưa tới một hai ngày chỉ sợ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng một người khác lưng hùm vai gấu đích cường tráng nam tử mặt mũi lo lắm nói những người khác đều là mặt hay cho dù sao bây giờ người kia không có phát điện thơ tới đây một khi đối phương quên mất bọn họ coi như thảm không có những biện pháp khác chỉ có thể đợi được gọi là đầu trung niên nam tử cao mày lắc lắc đầu nói hắn làm sao không phải như vậy muốn vương thiết pháp cũng không cách nào đem kia ám k ì n h khư trừ đi ra hắn thậm chí còn đặc biệt tìm sư môn đích một vị tiền bối vị tiền bối này nói cho hắn biết cho bọn hắn trồng ám k ì n h đích võ đạo cao thủ tuyệt đối không phải là một loại hóa kính võ giả có thể so sánh đoán chừng là cái loại đó cao cấp nhất đích hóa kính võ giả coi như là có hóa kính võ giả vì bọn họ khư trừ ám kính cũng không nhất định có thể thành công thậm chí dẫn phát ám kính bộc phát hậu quả thiết tưởng không chịu nổi từ đó về sau trong lòng hắn một chút tính toán cũng lập tức tan thành m â y khói nếu là hắn dám đối với phó loại này võ đạo cao thủ sợ là ngay cả chết cũng không biết là chết thế nào rồi đâu nhưng là kia cường tráng nam tử còn muốn nói điều gì nhưng mà cái gì nếu như người nọ quên mất vậy cũng chỉ có thể coi là chúng ta xui xẻo trung niên nam tử mặt vô biểu tình nói những người khác đều không có nói chuyện làm bọn họ chuyến đi này đích vốn chính là nguy hiểm rất lớn tốt lắm các ngươi cũng đừng quá lo lắng mắt kiếng vẫn đang ngó chừng cái này không nửa tháng tri kỷ cũng còn chưa tới nói không chừng rất nhanh sẽ có tin tức dù sao vậy chờ cao thủ nhất định sẽ rất thủ tín dùng trung niên nam tử thấy đoàn người mà vô tinh đả thải dáng vẻ lại an ổ i mấy câu bất quá hắn cũng biết đây căn bản không thể giải quyết vấn đề bốn ở hứa tình nhà ăn cơm tối diệp phong uống vi say lại đang hứa tình r a trụ rồi một đêm sáng ngày thứ hai đứng lên diệp phong rời giường đích thời điểm tiện tay cầm điện thoại di động lên phát hiện nhiều một cái bị quên nhắc nhở ghi chép nhắc nhở ghi chép rất đơn giản chính là một hộp thơ bất quá thấy cái này hộp thơ diệp phong mới nhớ tới một chuyện lần trước ở h ư n g nhân trấn khám phá cổ mộ đích thời điểm bạch liên dùng ám kinh khống chế mấy người bây giờ vừa lúc đã qua nửa tháng đi a a thật may là lấy như vậy một cái bị q u ê n nhắc nhở bằng không thật quên mất d i ệ p phong lắc đầu một cái hắn đứng dậy sẽ phải điện thoại di động phát một cái điện tử điện thơ bất quá suy nghĩ một chút để lại bỏ cùng hứa tình ăn sáng xong đi qua hai người liền lái xe cùng đi công ty hôm nay là tỉnh l ầ n khoa học kỹ thuật phiên dịch kỳ sản phẩm buổi họp báo đích này g d i ệ p phong cái này lao bản sau màn tự nhiên muốn đi đích phiên dịch kỳ đích thượng thị tiêu thụ công ty ngay từ lúc cả nước thành lập tiêu thụ điểm đã cửa hàng hàng đến nơi chỉ chờ buổi họp báo sau các tiêu thụ điểm sẽ toàn diện trưng bày tiêu thụ hơn nữa lơi cấu xoáy hạm đ i ể m cũng đã chuẩn bị thỏa đáng dĩ nhiên bây giờ thành lập đích tiêu thụ điểm chỉ có hai mươi mốt cá chủ yếu ở các tỉnh phân đích tỉnh phân thành phố trực hạ thị về phần mấy trời xa tỉnh phân còn có hương đ ả o hào giang bảo đ ả o cái này ba địa phương còn không có liệt vào thứ nhất kỳ sản phẩm thượng thị kế hoạch chung sản phẩm buổi họp báo cử hành địa điểm cũng không ở kim hoàng cao úc mà là đang ngọn núi huyền một trung đích di cùng thể dục quán trong một trung đích di cùng thể dục quán là gần nhất hai năm mới xây đích nghe nói là trước kia một trung tá hữu thương giới cự tử đặng di cùng tài trợ kiến tạo làm sản phẩm buổi họp báo là nhất thích hợp bất quá hơn nữa d i tự nhiên mà nói tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích sản phẩm mới buổi họp báo ở di cùng thể dục quán cử hành cũng liền thuận lý thành trường chín giờ đích thời điểm diễ phong một mình lái xe tới đến ngọn núi huyện nhất trung kể từ tốt nghiệp trung học sau diệp phong tới đây một chung không vượt qua ba lần mấy năm thời gian biến hóa thật lớn mấy nóc mới xây đích dừng chân lâu giáo học lâu nô h lên mà trong trường lục hóa khá vô cùng đã từng b á o bị cấu bệnh lộ thiên học sinh phòng ăn đã bị toàn mới phòng ăn thay thế toàn thân nhìn qua cực kỳ không tệ bởi vì hôm nay tỉnh lân khoa học kỹ thuật buổi họp báo ở chỗ này cử hành cho nên một chung trong ngoài đã giới nghiêm trong trường an ninh huyện lý cũng phải ra cảnh lực lấy bảo đảm buổi họp báo đích bình thường thuận lợi cấp tính cho nên một chung còn cố ý nghị lửa này vốn là hôm nay là muốn bình thường đi học đích giờ phút này thể dục quán bên ngoài đích trong thao trường ngừng không ít xe có mời tham gia buổi họp báo đích ra tân. nói thí dụ như chánh phủ cơ cấu đích lãnh đạo sản phẩm thể nghiệm công chúng hợp tác thương còn có các truyền thông đích ký giả n h ế p ảnh ra vân vân rất nhanh d i ệ p phong cầm thư mời đặc biệt tiến vào trong thể dục quán cửa chính có an ninh bảo vệ tiến vào buổi họp báo chàng nhất định phải có thư mời mới được lần này buổi họp báo d i ệ p phong phải không chuẩn bị l ư ợ n g tương chỉ chuẩn bị lấy đặc biệt ra tân đích thân phận đến chàng xem một chút thể dục quán bên trong một xây dựng đích trên đài bối cảnh là viết hai nghìn một m ư ờ i lăm năm tỉnh lân phiên dịch ghi đời thứ nhất buổi họp báo đích cực lớn thiên phúc mặc bố d i ệ p phong t ù y tiện tìm một vị trí ngồi xuống toàn bộ buổi họp báo tiến hành hơn một giờ trước có đặc biệt đích nhân viên làm việc cho đến t r à người của phát ra sản phẩm giới thiệu tài liệu buổi họp báo đích người chủ trì là công ty công quan bộ đích bộ trưởng gọi tiếu tử lương thì ra là ở một nhà đại hình sĩ nghiệp đảm nhiệm công quan bộ đích người phụ trách chủ yếu sau đó bị sở chớ văn đ à o cao tân đ à o tới đây tiếu tử lương đích hình tượng tốt vô cùng tài ăn nói thì càng không cần nói cho nên đảm nhiệm buổi họp báo đích người chủ trì là vô cùng thích hợp về phần tin tức lên tiếng người dĩ nhiên là là tỉnh lần khoa học kỹ thuật thủ lĩnh thi hành quan hầu trát việt rồi ở tỉnh lân khoa học kỹ thuật người của chuyện kết cấu chung hầu chắc tuyệt là thủ lĩnh thi hành quan cũng chính là bây giờ nhất lưu hành đích keo coi như là tỉnh lân khoa học kỹ thuật đích cao nhất hành tránh chức vụ về phần tổng kinh lý tổng tài một trước diệp phong cũng không có thiết lập bởi vì bây giờ tỉnh lân khoa học kỹ thuật thuộc về hắn một người hoàn toàn do hắn định đoạt tiếp theo dựa theo lệ thưởng người chủ trì đầu tiên mời lãnh đạo lên đài nói chuyện sau đó mới t ra ra sau quốc khánh buông xuống rất nhiều người đều phải đi ra ngoài du lịch một vài chỗ phương nôn nghe không hiểu có cái này phiên dịch kỳ cũng chưa có bất kỳ sau cố chi ưu rồi về phần ra khỏi nước du lịch hoặc là khảo sát ra khỏi nhà các loại cái này phiên dịch kỳ thì càng không cần nói có thể nói thần khí cuối cùng hiện trường còn an bài rút ra tưởng hoạt động phần thưởng dĩ nhiên là phiên dịch cơ ở buổi họp báo đích hồi cuối hầu chắc tuyệt tuyên bố tỉnh lần phiên dịch kỳ đ lời thứ nhất chính thức ban bố bán ra cùng lúc đó ở cả nước hai mươi mốt cá dự bán điểm cũng đều lấy được thông báo bắt đầu tiêu thụ tỉnh lần phiên dịch kỳ dĩ nhiên cái này hiện trường buổi họp báo cũng sẽ tiến hành sản phẩm hiện trường tiêu thụ d i ệ p phong thấy nơi này cũng không có tiếp tục ở lại lái xe rời đi một chung về phần kế tiếp sản phẩm hai mươi bốn giờ tiêu thụ tình huống chỉ có ngày mai mới sẽ biết rồi bất quá diệm phong cảm thấy căn cứ trong khoảng thời gian này đích tuyên truyền hơn nữa hôm nay buổi họp báo cũng sẽ không quá kém đích ra khỏi một t r u n g t á c a sau hắn ở phụ cận tìm một internet lên n ế t thân thỉnh một mớ hô tơ sau đó đã phát tài một phong điện tơ lúc này mới rời đi internet khu xe trở về q u ả vườn nam chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi hai x á thị một ngôi nhà tiểu khu chung một mang theo mắt kiếng đích thanh niên đang ngồi ở mấy máy vi tính trước vội vàng hắn ngồi xuống đích cái ghế không ngừng phải di động thỉnh thoảng hai tay đập bàn gõ trong lúc bất trợn một đinh đương tiếng vác khởi mắt kiếng này thanh niên ánh mắt sáng lên đột nhiên hoạt động cái ghế đi tới nhất phía bên phải đích một máy t r ư ớ c máy vi tính ngón tay gõ mấy cái nhất thời liền mở ra một điện tử học thơ có biêu kiện mới là một xa lạ học thơ địa chỉ hắn lại gõ mấy cái mở ra điện thơ cho thấy điện thơ đích tin tức nội dung rất đơn giản một thời gian một cái địa chỉ hai mươi chín ngày chín giờ tối ngọn núi h u y ệ n trưởng điện t ự thật tốt quá mắt kiếm thanh niên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên hắn đã c h ờ phần này điện thơ chừng mấy ngày rồi ăn không ngon không ngủ được hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt ra khỏi một cú điện thoại uy đầu tới tin tức thời gian tối hôm nay chín giờ địa điểm ngọn núi viện trưởng điện tử tốt, tốt. ta bây giờ liền t r a chỉ nói mấy câu mắt k i ế n g thanh niên liền cúp điện thoại hắn để điện thoại di động xuống mười ngón tay ở trên bàn gõ xuyên hoa con b ớ m một loại phải bay múa một lúc lâu sau hắn tự đủ đây là một mới vừa chú sách dick h o t h ơ địa điểm ở ngọn núi huyền ngay sau đó hắn lắc đầu một cái biết muốn thông qua cái này h ộ thơ t r a được cái gì trên căn bản không có khả năng tính rồi ở thanh tâm c á t chơi đồ cổ trong thành lão hủy chơi đồ cổ cửa hàng trung niên nam tử để điện thoại di động xuống trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng đích mừng như điên mặc dù hắn cho tới nay biểu hiện rất trầm ổ n t i n h táo ai biết nội tâm hắn đích áp lực nhưng đầu đích tình huống đã bắt đầu xuất hiện mặc dù cũng không mạnh lại làm cho hắn thời khắc sử vu khẩn trường trung không biết người kia còn có nhớ hay không cái loại đó đau khổ thật rất khó chịu hô phun ra một hớp trường khí trung nhiên nam t ử vội vàng bấm một số điện thoại nam tử vội vàng bấm một số điện thoại nam tử vội vàng bấm một số i ệ n t h o ạ hào thú vị a lại chen lấn nhiều như vậy mãi bạch liên cười đuồn nói ở bạch sắc đích sữa tươi nhàn nhạt mãi hương tản mắt ra rất tốt nghe thấy đích mặc dù cái này bò sữa mới ăn rồi mấy ngày sinh mạng chi nê lại làm cho sữa tươi đích phẩm chất xảy ra một ít biến hóa bây giờ nặn r a đích t i ê n mãi so ngay từ đầu đích m ù i tốt hơn nhiều vì để cho bò sữa có thể mau sớm sinh ra tốt nhất phẩm chất đích t i ê n mãi diệp phong ở uy thực bò sữa đích thời điểm phải không di dư được đích trình độ lớn nhất đích bảo đảm bọn họ sinh mạng chi nê thức ăn bây giờ cái này hai đầu bò sữa nhìn qua cực kỳ cường tráng bộ lông cực tốt cùng mấy ngày trước đã có rất rõ ràng biến hóa tốt lắm chen xong rồi bạch liên nhấc lên thùng gỗ đứng dậy nói hạo d i ệ p phong t ừ trong không gian giới chỉ lấy ra một đại o ạ i thủng đem trong thùng gỗ đích tiên mai rót vào rồi đại o ạ i thủng chúng sau đó bỏ vào trong không gian giới chỉ như vậy liền có thể bảo t i ê n tuy nói bây giờ tiên mai phẩm chất không tính là tốt nhất so với bình thường tiên mãi là tốt rồi nhiều dĩ nhiên mới vừa n ặ n ra đích tiên mãi ăn vào trước trước hết nấu khai tuy nói sẽ phá hư tiên mãi đích một ít dinh dưỡng vật chất nhưng có thể giết chết tiên mai trung đích vi khuẩn d i ệ p phong lấy ra một bọc thức ăn sẽ ra bao t r à n g bỏ vào rồi thực cái danh trong nhất thời hai đầu bỏ sữa lập tức chen lấn đi lên tranh đoạt đứng lên vốn là ôn thuận phải bỏ sữa vào giờ khác này biểu hiện hào dũng đấu ngoan trở lại trong phòng diệp phong lại dùng một thang giả bộ tiểu n ã i bình giả bộ hai bình sau đó liền sách theo đi tới xe bên lái xe trở về tân phòng tử trong mẹ đang thiết heo cỏ có thể là quá d ố i d á n h mấy ngày trước mẹ từ lái xe đi ngang qua bán heo tử người của trên tay mua một con hai ba mươi c â n con heo nhỏ nuôi cũng theo nàng đi dù sao lão phòng bên còn có heo lan phòng nuôi heo đích địa phương vẫn phải có về phần cha không có ở đây đoán chừng đi đến bên mẹ nơi này có hai bình t i ê n mãi Ta cho đặt ở trong tủ nhất thể ta tới ra, sau hai đưa hai cho có có đích cho các lạnh, nhớ, định phải không khuẩn ngươi sáng uống, nấu uống, nếu này ngày ngươi mình. buổi mới vi mỗi ở mở diệp phong nói tiên mãi ở đâu ra tiên mãi mẹ kinh ngạc nói a a ta ở quả trong vườn nuôi hai đầu bọ sữa đặc biệt cung ứng buổi sáng tiên mãi diệp phong cười nói còn nuôi bọ sữa à bất quá cái này tiên mãi chỉ sợ ta với n g ư ơ i ba uống không quen mẹ ngẩng đầu nói cái gì uống không quen uống nhiều mấy lần thành thói quen rất tốt uống hơn nữa còn kiếm có mỹ dung nộn phu chờ công hiệu đây diệp phong cười nói nga thật mẹ kinh ngạc nói đó là dĩ nhiên nhớ uống a nhất định phải nấu mở ra mới được diệp phong lại nhắc nhở một câu tránh cho nàng quên mất biết biết mẹ gật đầu một cái trở lại quả vườn sau diệp phong lại bận rộn h o ạ t những thứ kia cấu kiện chuyện của tỉnh mãi cho đến buổi tối sáu nhiều một chút đồng hồ cái này cấu kiện chuyện của tỉnh diệp phong bình thời cũng giao cho bạch liên cùng tiểu mạn g đ a n g đi làm dù sao bọn họ bình thời cũng không có gì chuyện mình đi ra ngoài đích thời điểm bọn họ đang ở quả trong vườn lấy cái này tiến triển coi như có thể ăn xong cơm tối sau cũng đã gần tắm giờ diệp phong liền mang theo bạch liên lên xe Hướng huyện thạch chấn hồng chấn trường ngọn núi đèn trường đèn cùng sơn đi tiếp tự tự đất, ở mã bốn ấ trường quá mười mấy năm t ớ c cái này t r ư đèn tự cũng đích a n ngọn núi huyền g thậm h c ò n lâu t cô ũ n g v linh g có d n linh g t đứng vững vàng ở một chỗ lom xuống đích sơn núi trên bởi vì rất nhiều năm không có sửa chữa đường lên núi cũng bị cỏ hoàng tre mất giờ phút này ở nơi này tự bên trong cỏ dại tràn ngập đích đ ỉ n h bên trong lại có tám đạo thân ảnh đang chờ đợi có người hút thuốc có người đang thấp giọng vừa nói chuyện bọn họ chính là ứng diệp phong đích điện thơ mà đến người bọn họ đã sớm tới nơi này chờ đợi rồi hơn một giờ đối với bọn họ mà nói khoảng cách ước định thời gian càng gần bọn họ lại càng khẩn trương chỉ sợ đối phương thất ước mau chín giờ thế nào còn không có tới một nam tử nhìn một chút đồng hồ đeo tay nóng lẻ nói gấp cái gì đây không phải là còn mấy phút nữa sao trung n i ê n nam tử lệnh giọng nói mặc dù hắng nhau khẩn trương so với những người khác biểu hiện càng thêm trầm ổ n t ĩ n h táo vừa lúc đó một c ư ờ i nhạt thanh t r ậ n từ cách đó không xa trên tường rào chuyển xuống a a các ngươi tới phải qua sớm ta sẽ không có có tới chậm đi c h à n g thượng tất cả mọi người cả người rung lên tất cả đều nhìn một chút đi không biết lúc nào ở đó tường rào trên đứng hai đạo thân ảnh ở chỗ nay trước bọn họ nhiều người như vậy lại không có nhận ra được tối nay có anh trăng hơn nữa còn rất sáng mặc dù không có đánh quang nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng tường rào hai người đích đại khái bộ d á n g chính là lần trước hai người kia thấy hai người này xuất hiện trung niên nam từ đám người vừa làm mừng rỡ lại là khẩn trương mừng rỡ là bọn họ thai h ỏ a ngầm có thể bị tiếp xúc rớt khẩn trương là cũng không ai biết đối phương sẽ còn có cái gì thủ đoạn bọn họ bây giờ chính là chân bản thượng đích thì cá mặc cho người xẻ thịt bốn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi ba hai vị đại ca đại tỷ các người rốt cuộc đã tới van cầu các ngươi cho ta giải trừ rơi ám kình đi một ngưu cao mã đại lớn lên hung hãn nam tử điện nghiêm ặ t nói trong cơ thể hắn ám kình là sớm nhất bộ phát nhất cách mỗi một đoạn thời gian sẽ nhức đầu muốn nộ tùng bây giờ càng ngày càng thường xuyên người tên là gì d i ệ p phong đứng ở trên tường rào nhà n n h ạ t hỏi ta tên là lý nguyên i ê u tức hiệu ác biêu nam tử này vội và nói g n mấy người các người nhất nhất đem tên nói ra đi d i ệ p phong nói ta tên là nguy hải là bọn họ đầu trung niên nam tử kia nói rất hiển nhiên hắn biết muốn đạt được hai người này tín nhiệm hóa giải nguy cơ tốt nhất là chủ động một chút đây là hắn lúc trước cùng những người khác thương lượng x o n g không có biện pháp ai bảo hắn cựa bị người chế trụ những người khác cũng đều nhất nhất nói ra tên của mình ừ rất tốt đem bọn ngươi đích địa chỉ gia đình trong nhà có người nào điện thoại di động chở phương thức liên lạc cũng cho ta viết ở nơi này bồn tử t ư ợ n g d i ệ p phong cười cười sau đó lấy ra một bụi tử một cây viên c h u bút ngụy hải đám người hơi sừng sờ trong lòng đột nhiên t r ầ m xuống huynh đệ nếu như ngươi nghĩ lợi dụng người nhà hiệp chế chúng ta như vậy thì không cần không bằng bây giờ liền giết chúng ta ngụy hải sắc mặt khó coi đạo không tệ để cho chúng ta nói ra người trong nhà đích tin tức đây là không thể nào những người khác cũng hai miệng đồng thanh nói nếu như bởi vì mình liên lụy đến nhà người bọn họ là vạn vạn sẽ không làm như thế d i ệ p phong vỗ tay cười n h ạ t nói có ý tứ chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ nhức đầu muốn rách mà chết sao cùng lắm thì tự đi kết thúc cái đó trước hết nói chuyện lý nguyên biêu ứng thanh ứng khí đạo được rồi với các người nói dỡn đích diệp phong như vai đem bồn tử cùng viên châu b ú t thu vào nếu như những người này vì mình mạng sống ngay cả người trong nhà đích tin tức cũng dám nói ra hắn còn không nhất định để ý bọn họ đây vừa lúc đó vốn là đứng ở trên tường rào đích bạch liên thân hình nhất nhất động giống như ưu linh một loại đột nhiên lược xuống tường rào lập tức liền tiến tới gần rồi trung niên nam tử ngụy hải ngụy hải trong lòng hoảng sợ sẽ phải chật lui lại phát hiện một cổ đáng sợ khí cơ khóa được hắn lại để cho hắn không thể động đậy giống như thân thể không chịu mình khống chế một loại sau m ộ t khác một cây bạch ngọc ngón tay điểm vào mi tâm của hắn trong vèo vèo bạch liên giống như xuyên hoa con bướm một loại thân hình ở trong đám người nhanh chóng di động thời gian mấy hơi thở sau nàng lại lần nữa trở lại tường rào trên đứng ở diệp phong bên người giống như mới vừa rồi không có động tới một loại tất cả mọi người cảm giác được mi tâm trật l ạ n h theo sát vốn là không thể động đậy đích thân thể lại khôi phục k h ô n g chế ngụy hải đám người nhìn nhau một cái trong lòng hoảng sợ lần này so sánh với lần tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng bị cái loại đó khí cơ phong tỏa. giống như điều k h i ể n đích t ự gỗ, không thể động đậy mà trên tường rào. d i ệ p phong đem mới vừa rồi b ạ c h liên đích động t á c nhìn ở trong mắt cũng là trong lòng cảm k h á i b ạ c h liên đích thực lực tăng lên phải càng lúc càng nhanh đ â y làm ớ i rút ra bốn m a i đinh mà thôi nếu như nổ hết càng nhiều hơn đinh không biết b ạ c h liên đích thực lực sẽ tăng lên đến mức nào t ố t lắm các người mi t â m trung tồn tại hai h ọ a n g ầ m đích nội kình đã bị g i ả i trừ bất quá ta tại các người mi t â m c ấ y lên rồi mầm m n g áng kỳ mới hơn nữa còn tăng cường trong vòng một tháng chắc chắn là sẽ không đ ư c phát. Zip phong cười ha hà nói người ở chỗ này cũng sắc mặt khó coi đứng lên đây bất quá là kéo dài ám kình thai họa ngầm m à t h ô i bây giờ diệp phong rõ ràng cho thấy muốn mượn này khống chế bọn họ ngụy hải sắc mặt như thường nói không biết các hạ có chuyện gì muốn phân phó ta ta nhất định đem hết toàn lực đi làm hắn là người thông minh tự nhiên biết diệp phong hành hạ như thế bọn họ không thể nào là không có mục đích a a ngươi là người biết để cho ngươi làm một việc điều tra một dạng đồ diệp phong cười nói thứ gì ngụy hải hỏi ách vận chi châu diệp phong cười ha hả nói cái gì ách vận chi châu ngụy hải hơi biến sắc mặt mà những người khác tựa hồ cũng đều có chút đọc dung thế nào người đối với cái này ách vận chi châu rất thân thuộc d i ệ p phong thấy bọn họ biến hóa trong lòng v ừ a động biết là tìm đúng người lúc này hỏi làm chúng ta chuyến đi này đích người nào không biết ách vận chi châu trước đó vài ngày truyền ra một ít tin tức nói là ách vận chi châu bị thiên bảo lâu đích đoạt bảo k ỳ binh đoàn đội từ liên hồ trong khám phá ra cuối cùng lại bị quốc tế thượng đỉnh đỉnh nổi danh thư hùng đạo tặc một trong đích thư đạo lý ngọc anh trốn đi thất bại trong g ă n tấc bây giờ thiên bảo lâu khắp thế giới phải tìm kiếm cái này lý ngọc anh ngụy hải nói lý ngọc anh chẳng lẽ chính là cái đó cô gái tóc ngắn đích tên hơn nữa d i ệ p phong không nghĩ tới trong này còn liên lụy tới thiên bảo lâu nhắc tới hắn cùng thiên bảo lâu còn có chút liên lạc đây d i ệ p phong trong lòng vừa động tò mò hỏi cái này lý ngọc anh lai lịch ra sao lại dám động thiên bảo lâu đế đ ồ hh ắ c ắ cái c này lý ngọc anh thật không đơn giản nghe nói xuất từ thần thâu yến tự cửa cửa này phái mặc dù cũng coi là võ đạo môn phái lại tinh thông trộm đạo thuật không ai bằng chỉ cần bị bọn họ để mắt tới đích cũng chưa có bọn họ trộm không tới đích đặc biệt là những năm gần đây nhất suất đạo đích thư hùng đạo tặc trộm lần toàn thế giới các đại cao cấp phòng đấu giá c nguy hải nói d i ệ p phong biết rằng lợi hại hơn nữa đích thư đạo ở dưới tay mình còn không phải là theo dạng bị bắt cầm còn có một chuyện các ngươi làm chuyến đi này khẳng định đối với đồ cổ có chút biết ta chỗ này có một dạng đồ d i ệ p phong tay vừa động nhiều một thanh trừng một thực dáng dấp thạch kiếm nhìn qua cực kỳ cổ truyết hiện lên kim loại đích sáng bóng mặt trên còn có cái này hoa văn nhắn nhủi vừa nói hắn đem thạch kiếm ném về phía nguy hải nguy hải vội vàng tiếp lấy cẩn thận t r a xét đứng lên một hồi sau trên mặt hắn lộ ra rung n g vẻ mặt mũi si mê ước chừng nhìn hảo mấy phút hắn đột nhiên ngẩm đầu hỏi đây là c n g ư ơ i cảm thấy vật này như thế nào d i ệ p phong cười nói đây là thứ tốt có thể nói bảo vật vô giá chính là thạch khí thời đại người của tổ chi kiếm ngụy hải hơi tự định giá chốc lát sau đó dùng một loại rất khẳng định giọng nói nói nhân tổ chi kiếm d i ệ p phong có chút ngạc nhiên không tệ truyền thuyết kiếm trước hết xuất từ h i ê n viên hoàng đế thời đại hoàng đế vốn k ỳ vân đế thải thủ sơn chi đồng đúc kiếm lấy thiên văn cổ chữ minh c h i cái này thủ sơn chi đồng cũng không phải là chúng ta biết đồng xanh mà là ẩn chứa đồng đích quán thạch trực tiếp lấy mỏ đồng tượng đá chắc thành kiếm nghe nói như vậy kiếm được gọi là nhân tổ chi kiếm nhân tổ chi kiếm số lượng thưa thớt phần lớn đã hư hại nghe nói bây giờ toàn thế giới người như vậy tổ chi kiếm không vượt qua ba đêm hơn nữa có hai cây còn ra phát hiện hư hại tám năm trước âu châu kho tu sĩ cử hành một cuộc buổi đấu giá liền xuất hiện một thanh hư hại người của hoàng chi kiếm cuối cùng lấy tám n g h n hai triệu mỹ kim đồng ý ngụy hải nói d i ệ p phong rất là kinh ngạc mặc dù biết cái này thạch kiếm rất đáng tiền lại không nghĩ rằng như vậy đáng tiền chẳng phải là nói mình cái thanh này hoàn hảo người của tổ chi kiếm bán đấu giá cá hơn ước mỹ kim là không có vấn đề lấy nhân dân tệ cùng mỹ kim đích đội tỷ lệ tương đương với sáu ước nhiều bây giờ diệm phong đích tư sản tăng lên khẳng định không có sáu ước ta đây thanh kiếm nếu như giao cho ngươi đi xử lý ngươi nhưng có năm chắc diệp phong đột nhiên nói cho ta xử lý ngụy h ả i hơi xứng sở ngay sau đó phản ứng kịp hắn đột nhiên h i ể u diệp phong sở dĩ dùng ám kình khống chế mình chỉ sợ chính là vì hắn làm việc hắn vội và nói ta có mười thành năm chắc ta cùng thiên bảo lâu có liên lạc có thể đem người này tổ giữa giao do thiên bảo lâu bàn đ ầ u giá lấy ngày bảo ô m vào quốc tế thượng đích danh tiếng tuyệt đối sẽ không thiếu hụt người mua đích một t c hai ngàn vạn mỹ kim chừng phải là không có vấn đề đích vậy được liền một t c hai ngàn vạn mỹ kim về phần nhiều hơn tới có thể làm ngươi thủ lao diệp phong gật, gật đầu nói ngụy hải cả người rung lên trên mặt lộ ra một cái vui vẻ khó có thể che giấu hắn mới vừa nói một thước hai ngàn vạn còn là cực kỳ bảo thủ đích thuyết pháp dù sao cái thanh này nhân tổ chi kiếm cực kỳ đầy đủ không có một chút hư hại cái này giá trị cũng không phải là hư hại đích có thể so sánh coi như là nữa một thước hai ngàn vạn mỹ kim đích chủ c ó thượng nhiều đánh giá c á mấy ngàn vạn cũng có có thể đích cúc thiên bảo lâu đích trung gian phí dụ n g hắn mượn cơ hội kiếm cá ngàn đem vạn mỹ kim cũng không phải không thể nào lúc này ngụy hải vội vàng bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ mặc dù bây giờ bị người chế trụ bất quá có thể đại kiếm một khoản tại sao mà không vì đây tại chỗ đích những người khác cũng đều thần sắc vui mừng dù sao là một m đ o à n đội bọn họ cũng có thể từ trong thủ ích đích thật tốt làm đi chứ cái thanh này nhận tổ chi kiếm ta ở cổ mộ t r o n g còn có một chút đồ nếu như ngươi có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này những vật khác ta cũng có thể giao cho ngươi đi xử lý d i ệ p phong nhàn nhạt nói lão bản ngươi yên tâm chuyện này khẳng định không thành vấn đề ngụy hải vội và nói g n hắn ngay cả gọi cũng phát xanh biến hóa diệm phong trong lòng ngạc nhiên xem ra ở nơi này chút người đích trong mắt ích lợi so mệnh còn trọng yêu a quả n người người diệp phong nói nguy hại vội vàng gật đầu đang muốn đang nói cái gì trong lúc bất chợt trên tường giao đích diệp phong hai người trong trước mắt liền biến mất không thấy coi như là lấy nhãn lực của hắn đều không có bị bắt được bỏng dáng trong lòng lẫm nhiên trong lòng càng không dám có chút tâm tư nam diệp phong cùng bạch liên hai người ở núi rừng chung nhanh chóng chạy như bay rất nhanh liền từ một chỗ chân núi lên ngựa đường sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra xe liền bắt đầu phản trình trở lại quả vườn đích thời điểm đã là mười giờ tối nhiều trong phòng diệp phong đem cô gái tóc ngắn từ trong không gian giới chỉ thả đi ra cái này cô gái tóc ngắn trong nháy mắt tỉnh lại nàng trí nhớ vẫn còn lần trước tiến vào không gian giới chỉ đích một khắc kia cho nên hắn cũng không có ý thức được thời gian đã qua bốn năm ngày a a n g ư ơ i tên là lý ngọc anh là thư hùng đạo tặc trung đích thư đạo xuất từ thần thâu hiến từ cửa diệp phong cười híp mắt hướng về phía cô gái tóc ngắn nói ngơi rồi hướng ta thiển thuật thôi miên Cô g A a ta có ngắn h biết lần trước truy kích người của ngươi phải là thiên bảo lâu đích đoạt bảo kỳ binh đồng đội diệp phong cười nói lý ngọc anh thần sắc như đưa đám nàng không nghĩ tới diệp phong đích thuật thôi miên lợi hại như vậy mình còn là t h ú n g chiêu cái này ý nghĩa nàng ở diệp phong trước mặt không có bất kỳ bí mật có thể nói người rốt cuộc muốn thế nào lý ngọc anh đột nhiên ngẩng đầu nói rất đơn giản ta muốn ngươi vì ta hiệu lực d i ệ p phong cười nói vì ngươi hiệu lực lý ngọc anh ngạc nhiên ngay sau đó nói là miễn phí vẫn có thương đích nếu như là miễn phí ta cự tuyệt có thương đích ta có thể cân nhắc a a ngươi bây giờ đều được rồi tù binh của ta còn muốn phải có thương đích d i ệ p phong thất thanh nợ nụ cười ta là nghề nghiệp đạo tặc ta có ta đích nghề nghiệp thao thủ không có lợi đích nhiệm vụ ta chắc là sẽ không làm hơn nữa đối với nhiệm vụ cũng sẽ có lựa chọn tính lý ngọc anh lại lắc đầu một cái nói a a xem ra ngươi còn chưa phải biết mình tình cảnh ngươi xem một chút đi d i ệ p phong cười cười đột nhiên lấy điện thoại di động ra mở ra bên trong ngày lịch sau đó đưa tới lý ngọc anh trước mặt lý ngọc anh ngay từ đầu thật kỳ quái d i ệ p phong cho hắn ngày lịch nhìn làm cái gì bất quá thấy phía trên biểu hiện đích tháng chín hai mươi chín nhất thời ngây ngẩn cả người không đúng à, nàng nhớ tới nơi này đích thời điểm là hai mươi bốn thế nào lập tức đã qua năm ngày ngươi đem ngày điều đến hai mươi chín là có ý gì nàng cũng không tin tưởng lúc này cười lạnh nói d i ệ p phong lắc đầu một cái mở ra lưu l a n g ký trực tiếp trăm độ nhật lịch giá hạ tử lý ngọc anh cũng nữa không có chức đích bình tĩnh trong lòng dâng lên rồi kinh đảo hãi lãng lại thật đã qua năm ngày điều này sao có thể nàng rõ ràng hay là đang nơi này rõ ràng chính là mới vừa rồi bị diệp phong thôi miên mê thất một đoạn thời gian mà thôi thấy được không có ngươi đã mất tích năm ngày à à nếu như ngươi nguyện ý ta có thể để cho ngươi nữa biến mất năm ngày thậm chí còn năm mươi ngày thậm chí năm trăm ngày diệp phong trên mặt tràn đầy m ỉ m cười lại làm cho lý ngọc anh trong lòng phát r é t nàng bây giờ không nghĩ ra diệp phong là thế nào làm được ít nhất nàng không có phát hiện mình trên người có bất kỳ biến hóa nào phải biết năm ngày người không thể nào không ăn không uống đích coi như là thời khắc sử vu hôn mê cũng muốn tiêu hao năng lượng càng phải tiến hành đứng hàng tiết chi loại v â n v â n bốn nàng đã không dám tưởng tượng đi xuống tính người đ o á n chừng tạm thời cũng muốn không thông còn là nữa ở mấy ngày đi d i ệ p phong lắc đầu một cái sau đó sẽ lần đem lý ngọc anh thu vào rồi trong không gian giới chỉ sáng ngày thứ hai d i ệ p phong nấu mười mấy cá trứng gà lại dùng mới vừa mua một n g ạ i hoa nấu một thang sữa tươi ăn đất trứng gà uống tiên sữa tươi cuộc sống này quá thật đúng là không tệ a diệm phong lại tới đến bằng khu cùng tiểu tinh tinh chơi một hồi tên tiểu tử này vô cùng thông minh hơn nữa theo lớn lên Đã bắt đầu bắt xuất hiện một hiện h k á chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi bốn trong phòng làm việc lão hậu xem ngươi cái này cao hứng dáng vẻ nói như vậy ngày hôm qua tiêu thụ tình huống cũng không tính là kém đi d i ệ p phong để cho hầu trắc tuyệt ngồi xuống cười nói lão bản ta còn thật bội phụ c ngươi ngày hôm qua buổi họp báo sau ngươi đều đang không có đánh quá điện thoại ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm qua sẽ hỏi thăm ta tiêu thụ tình huống không nghĩ tới hôm nay buổi sáng mới đến hầu trắc tuyệt thần thái tung bay cười nói ta tối hôm qua nhưng là hưng phấn phải hơn nửa buổi tối cũng không ngủ được ngày hôm qua tiêu thụ tình huống so với ta tưởng tượng còn tốt hơn hai mươi mốt cá tiêu thụ điểm tổng cộng bán ra khỏi sáu tám trăm hai mươi tám bộ khắc v o n g điếm tiêu thụ cũng đạt tới một n g h n hơn bảy trăm bộ tăng lên chính là tám n g h n sáu trăm bộ rồi lại có hơn tám n g h n bộ d i ệ p phong kinh ngạc nói dựa theo bọn họ trước có dự đoán đánh giá ngày thứ nhất một buổi c h i ề u đích thời gian có thể đạt tới bốn n g h n bộ sẽ phải coi như là hoàn thành nhiệm vụ trên thực tế lượng tiêu thụ lại vượt ra khỏi gấp đôi tỉnh l ầ n phiên dịch k ỳ đích đời thứ nhất phiên dịch k ỳ đích định giá là hai n g h n chín trăm chín mươi chín bất quá ngày thứ nhất sẽ giảm giá lấy hai n g h n năm trăm chín mươi chín nguyên đích giá cả bán ra cứ như vậy tương đương với ngày hôm qua tiêu thụ ngạch liên đạt tới hai n g h n vạn cút các hạng tiền vốn thuế thu tịch lợi vẫn như cũ có thể đạt tới một n g h n năm triệu trở lên Ta đoán c h ừ n hẳn cùng 11 nước khánh g lão ạ i tới sắp có c quan hệ,、so、hậu còn là lợi hại lựa chọn ở trước lễ quốc khánh hai ngày sản phẩm bàn bố thượng thị aa nếu như dựa theo ta trước đích ý tưởng quốc khánh sau mang lên thị sợ là hiệu quả sẽ kém rất nhiều d i ệ p phong gật đầu một cái cười nói ở chỗ này trước liên quan tới phiên dịch kỳ đích thượng thị thời gian hai người từng có thảo luận d i ệ p phong cảm thấy quốc khánh sau mà hầu chắc tuyệt lại lựa chọn quốc khánh hai ngày trước hai người còn phát sinh quá tranh c h ư ớ c cuối cùng d i ệ p phong vẫn đồng ý hầu chắc tuyệt đích đề nghị bây giờ nhìn lại hầu chắc tuyệt đích ánh mắt cái nhìn đại cục quả thật so với mình mạnh hơn rất nhiều đem khách hàng lòng của lý cũng cân nhắc tiến vào kế tiếp liền nhìn hôm nay tiêu thụ tình huống hầu chắc tuyệt sau khi rời đi diệm phong hút thuốc mở ra trên bàn làm việc đích h a i thước máy vi tính lên nết nhìn một chút biết tên trang ép thượng liên quan tới tỉnh l ầ n phiên dịch k ỳ đích tin tức tin tức thật nhiều đích tranh nhau báo cáo hơn nữa đều là rất n g a y mặt đích vừa lúc đó d i ệ p phong di động vang lên hắn lấy ra vừa nhìn là chu luyện binh đánh tới bởi vì ngày mai chu luyện binh muốn kết hôn cho nên d i ệ p phong cố ý phê chuẩn hắn từ tháng chín hai bảy ngày bắt đầu xin mời cưới giả có thể một mực nghỉ ngơi đến tháng mười số bảy tự nhiên mà nói viên v i ệ n cũng là như thế rồi uy binh tử có chuyện gì không d i ệ p phong nghe đạo diệm ca xe của ngươi là xe hoa cho nên ngày mai nhất định phải sớm một chút tới đây trước vào hành trang sức một cái mới được chu luyện binh trong điện thoại nói vốn là diệp phong đích xe là đại chúng huy đẳng khi chủ xe hoa là tốt nhất bất quá đích bất quá kết hôn có chút để ý chủ xe hoa một loại dùng màu trắng xe để ý là một bạc đầu d a i lão ừ cái này ta biết ngày mai khẳng định sớm một chút tới đây diệp phong cười nói binh tử ngày mai sẽ là chú dễ rồi có cái gì cảm tưởng a cao cao hơn g b á i chu luyện binh cười hh ắ ắ nói hai người lại trò chuyện một hồi lúc này mới cút điện thoại nam lâu t h ị một chỗ rất rất khác biệt đích nhà nông trong đại viện chúng quanh là điền vườn phong quang sơn thủy một sắc cảnh s á cứu mỹ hô minh hôm nay thế nào có lúc đang lúc tới chỗ của ta một trường sam lão giả đem một nho nhã trung niên nam tử n ê n h vào trong phòng khách bên trong nhà bố trí rất rất khác biệt cổ hương cổ s á c c h í huynh chẳng lẽ có thời gian thì không thể tới sao hồ nhất đao cười ha hả nói ngươi người này cũng lạ một người nút ở trong núi thật muốn trở thành sơn dã người a trường sam lão giả chỉ hạo cười nói ai tiềm tu nhiều năm như vậy vẫn như cũ bình cảnh khó có thể đột phá cho nên cái này đi ra tán giải sầu dáng vẻ này chỉ huy ngươi cười xem phong thủy trò chơi n h â n gian nào có bọn ta phi não hồ nhất đao cười nói bất quá hắn giọng của trung lộ ra một loại bất đắc dĩ ta còn không biết tính cách của ngươi chớ khúc quanh n g o cụt có cái gì cứ việc nói thẳng đi trường sam láo giả chỉ hạo cười nói n g ư ơ i hiểu ta chỉ huy nghe h n nói gần nhất có liên quan ách vận chi châu xuất thế lời đồn đãi chỉ huy ngươi h n tin tức linh thông có ý kiến gì không hồ nhất nào nói v ậ t này chính là một tay giỏi hàng xem một chút náo nhiệt là được chẳng lẽ hồ huynh cũng động lòng bất quá cũng đúng tin đồn cái này ách vận chi châu đích người chủ ách vận chiến thân nhưng cũng giống nhau có thể để cho nhân đại phú đại quý ước mơ được chuyện cái này dù sao chẳng qua là lời đồn đãi cũng không ai biết có phải thật vậy hay không trường sam láo giả chỉ hạo nói bất quá hồ huynh ra n g h e nhất đao i gật đầu một cái hắn có mình tin tức đường dây mặc dù ẩn cư trong núi nhưng vẫn là biết rất nhiều chuyện dù sao hắn có một đệ tử đang ở ngọn núi huyền cảnh giới đảm nhiệm hôm trước hồ huynh không nói những thứ này gần nhất ta phải đến một loại tuyệt thế rượu ngon bảo đảm ngươi h n g sau sẽ cũng không quên được nữa trường sam lão giả chỉ hạo đột nhiên nói t u y ệ t thế rượu ngon ngay cả ngươi chị huynh cũng như vậy khen ngợi rồi vậy khẳng định kém không được hồ nhất đao trên mặt lộ ra vui mừng con sâu rượu đã ở trong bụng r ũ n g động rồi rất nhanh trường sam lão giả chỉ hạo tiến vào rượu diếu lấy ra một v ò rượu đi ra bất quá v ò rượu này trong đã bị uống hơn phân nửa chỉ còn dư lại hai cân rượu đích bộ dáng khi v ò rượu đích tắc tử bị mở ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đích mùi rượu tản mắt ra hồ nhất đao lập tức ánh mắt sáng lên sau đó liền cũng nữa rời không mở trường sam lão giả trì hạo cho mình hai người rót đầy một chén rượu sau đó liền uống rượu ngon quả nhiên là tuyệt thế r hồ nhất đao liền kêu khá hơn bất quá rượu này còn có tiến hơn một bước đích tiềm lực chi huynh rượu ngon như vậy ngươi từ đâu mà lấy được hắc hắc ngọn núi huyền đích một t ự phường đáng tiếc ta chỉ lấy được như vậy chính là một v ò mà thôi trường sam láo giả chỉ hạo cười nói hắn nói láo mặt đều không đỏ một chút rõ ràng mua hảo mấy v ò đích ngọn núi huyền lại vẫn ẩn nút bực này rượu ngon không thể nào ta ở ngọn núi huyền ngây người nhiều năm như vậy thế nào cũng không biết hồ nhất đao căn bản không tin hắn lại uống vài hớp đem một chén rượu uống cá không còn một mống sau đó lại nhìn chằm vào rượu ta nói hồ h u n h ngươi uống phải nhanh như vậy làm cái gì loại này tuyệt thế rượu ngon phải từ từ uống a i trường sam lão giả chỉ hạo thấy h ồ nhất đao như vậy cá uống pháp có chút nhức nhối mặc dù hắn còn chân quý rồi mấy v ò bất quá tốt như vậy uống rượu đó là uống một v ò t h i ể u một v ò a ách quá tốt uống cho nên rượu không nhịn được chí huynh cho thêm ta rót một ly h ồ nhất đao cười nói trường sam lão giả chỉ hạo lắc đầu một cái bất quá vẫn là cho h ồ nhất đao rót đầy sau đó cũng cho mình thêm đ ầ y lại một chén xuống bụng đột nhiên h ồ nhất đao sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng rồi đứng lên giống như uống say một loại hô huynh ngươi làm sao rồi trường sam lão giả thấy hổ nhất đao đ a c h biến hóa kinh ngạt hồ nhất đao lại nhắm hai mắt lại quanh thân toát ra đằng đằng trưng ơ khí mặt càng ngày càng đỏ bừng giống như nhuốm máu một loại trường sam lão giả tựa hồ ý thức được cái gì vội vàng đem cái bàn rời đi lui về phía sau cứ như vậy nhìn xa xa đột nhiên một trận giống như nước chạy ồn ào ồn ào thanh â m của từ hồ nhất đao đích trong cơ thể tàn mắt ra khiến cho quanh người hắn toát ra trưng ơ khí càng thêm nồng n ặ n g cuối cùng lại đem hắn đích thân thể cũng bao phủ mấy chục giây sau loại này nước chạy thành đã biến thành giang hà rúng động đích chạy trốn tri âm cơ hồ đạt tới cực h ạ n thậm chí trường sam lão giả cảm giác được mặt đất nhà đ trường sam láo giả nhìn một màn này tựa hồ ý thức được cái gì hắn mặc dù không luyện vũ lại đối với con đường võ đạo vẫn còn có chút hiểu rõ giờ phút này hồ nhất đao toàn thân dị tượng tựa hồ ở biểu thị cái gì lại qua mấy chục giây hồ nhất đao quanh thân bao phủ t r ừ n g khí đột nhiên bị một cổ gió lốc quấn qua một loại lập tức bị thổi tan hiện lộ ra hồ nhất đao đích thân hình tới cái loại đó nước chạy thanh âm của cũng từ từ biến mất hắn ra lộ ra máu đỏ cũng ở đây nhanh chóng rút đi cuối cùng hồi phục bình thường đứng lên đột nhiên hồ nhất đao mở mắt giống như một đạo tiệm điện xẹt qua phòng khách đích không gian một loại hư không sinh điện ha ha t o đối với nếu như không phải là uống rượu này ta căn bản không cách nào đột phá trong rượu này tựa hồ tồn tại một loại kỳ quái năng lượng lại có thể đem vốn là đã đạt tới cực hạn đích giám kình tiến hơn một bước từ đó xanh xanh đánh vỡ hóa kính bình chứng để cho ta rốt cuộc ngưng luyện ra một tia trận khí hồ nhất đao ánh mắt mạo hiểm tinh mang hóa kính tầm thứ đây chính là hắn bình xanh tâm nguyện cũng là vô số võ giả trở nên mục tiêu theo đuổi ai ngờ đến hắn lại một buổi sáng phải nguyện chính thức bước chân vào võ đạo tông sư đích h à n g ngũ người nói là ta đây trong rượu có đối với người tu luyện có trợ giúp đích năng lượng trường sam lão giả chỉ hạo kinh ngạc nói có thể làm cho võ giả đột phá dược vật không phải là không có bất quá bình thường là bình thường võ giả tiến vào minh kính tầm thứ minh k í n h võ giả tiến vào ám kính tầm thứ có thể giúp người rèn luyện gân cốt tạp h ủ đổi máu một loại nhưng cũng là vô cùng chân quý hiếm t h ấ về phần để cho ám kính võ cơ hồ không tồn tại đích bởi vì vậy chờ cấp bậc thiên tài địa bảo đã sớm tuyệt tích rồi nhưng bây giờ một vò hắn tỉnh cờ đang lúc lấy được tuyệt thế rượu ngon lại để cho hồ nhất đao đột phá cái này không khỏi cũng quá hoang đường đi chí huynh ngươi vội vàng nói cho ta biết rượu này từ đâu mà tới hồ nhất đao ánh mắt nóng b ỏ n g phải nhìn c h ầ m c h ầ m trì hạo thật sự là ngọn núi huyền được rồi ta dẫn ngươi đi một cái trường sam lão giả trì hạo nhún vai một cái nói n a m chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba trăm hai mươi lăm lúc xế triều diệp phong trở lại quả vườn đang cùng bạch liên tiểu mạn đẳng sửa sang lại cấu kiện buổi sáng tỉnh lân phiên dịch khi đích lượng tiêu thụ hầu trắc tuyệt đã gọi điện thoại nói cho hắn tiếp tục giữ vững hỉ nhân đích phòng thế lại bán ra khỏi hơn sáu ngàn cái lấy loại tốc độ này hôm nay lượng tiêu thụ đột phá một vạn bộ là dễ dàng bất quá kế tiếp mười một nước khánh tỉnh lân phiên dịch khi đích lượng tiêu thụ sẽ ngã xuống d i ệ p phong cùng hầu trắc tuyệt đã sớm chuẩn bị cái này mười một nước khánh chính là kiểm nghiệm tỉnh lân phiên dịch khi cường đại chức năng đích cơ hội chỉ cần dụng hộ hài lòng hơn nữa dày đặc hơn đích quảng cáo tuyên truyền thế công như vậy tỉnh lân phiên dịch khi đích danh tiếng sẽ hoàn toàn mở ra d i ệ p phong ca ca ngươi xem cái này kết cấu đồ đích cấu kiện đã không sai biệt lắm tổ hợp đã d ậ y chỉ còn dư lại cái tiểu khu vực nhỏ này đích cấu kiện tạm thời không cách nào phân biệt đi ra bạch liên đột nhiên nói vào giờ phút này ở trước mặt hai người xuất hiện một chừng một người cao kỳ quái khí cụ cực kỳ đầy đủ không có bất kỳ kẽ h hở giống như là một thể đích cái này kỳ quái khí cụ nhưng là từ đạt hơn hơn một trăm ca cấu kiện tổ hợp mà thành vì để cho những thứ này cấu kiện tổ hợp đứng lên không biết hao phí bao nhiêu siêu cấp gỗ than dĩ nhiên nếu như không nhìn kết cấu đồ cận từ nơi này kỳ quái khí cụ căn bản không nhìn ra vật này là dùng làm gì những thứ này tạm thời bất kể chúng ta bây giờ liền lấy những thứ khác kết cấu đồ chỉ cần đem tất cả kết cấu đồ có thể tổ hợp lên cấu kiện tổ hợp đứng lên như vậy còn dư lại cấu kiện sẽ giảm bớt rất nhiều đến lúc đó chọn lựa phân biệt đứng lên liền dễ dàng hơn nhiều d i ệ p phong nói tốt. bạch liên gật đầu một cái tiếp tục tra xét ngọc thạch chung chứa đựng đích kết cấu đồ vừa lúc đó d i ệ p phong di động đột nhiên vang lên hắn lấy ra vừa nhìn có chút ngoài ý m ớ n là tỉnh lân tiểu phường đích chủ quản lao chu đánh tới không có gì đặc biệt chuyện lao chu là sẽ không dễ dàng gọi điện thoại tới được uy lao chu có chuyện gì không diệm phong đẻ xuống nút trả lời hỏi lão bản có hai người tới cửa muốn mua lần trước cái loại đó rượu đế một người trong đó người chính là lần trước mua đi lão lâm bọn họ mấy vỏ rượu người của lao chu hạ thấp giọng nói mua rượu d i ệ p phong có chút kinh ngạc lão bản ta nên thế nào hồi phục lao chu nói nga ngươi liền nói không có d i ệ p phong nói tốt lao chu không có nói nhảm sau đó liền cúc điện thoại d i ệ p phong cũng không còn muốn những thứ này người nọ sẽ lần nữa tới mua rượu đế đây là rất bình thường chỉ cần là uống rượu người Uống qua sau quá lâu Chu nhất định cũng không sẽ thích đích bất quá cũng không lâu lắm. Lão l ạ i gọi i đ ệ n nói người nguyện vạn thoại tới, nói là hai người kia bài là ra ý nguyên m u triệu nguyên rượu a một một theo vò. vò Người chân bọn nói, như cũng không dùng, gạo này rượu đã không gạo coi i họ có. là ệ d đã phong p trực tiếp nói bên kia lão chu nghe âm thầm chắc lưỡi đây chính là hai mươi vạn nguyên một v ò à, so sánh với lần lao lâm bọn họ bán đi đích còn cao ra gấp đôi à, không nghĩ tới lao bản còn chưa phải mua nhắc tới hắn cũng cảm thấy kia rượu đế làm thành bảo bối một loại chân quy chứ bình thời mỗi lần cũng chỉ uống cá một hai nửa hai lần trước không có đem kia vỏ liền bán đi hắn cảm thấy rất may mắn Trước không nói mua sau cũng đừng nghĩ uống được tốt như vậy uống rượu hơn nữa hắn nói không chừng sẽ bị diệp phong t ừ lui ban đầu mấy đồng nghiệp bởi vì chuyện này bị đ ẩ y đi đến bán rượu đích trong điếm khi điếm viên xem xét lại hắn lại mượn cơ hội này trở thành tỉnh lân t i ể u phường đích chủ quản chủ quản này cũng không phải là một loại ý nghĩa thượng đích người phụ trách ngay cả bán rượu đích điếm tử cũng thuộc về h ắ n cái này chủ quản quản lý hắn bây giờ thủ hạ coi như là quản lý gần hai mươi người hơn nữa hắn tiền lương đãi nộ cũng thẳng tắp lên cao thắng thu vào hơn bạn là một chút vấn đề cũng không có tính như vậy một tiền lương hàng năm nước thì có mười mấy vạn cái này so bán một vỏ rượu mạnh hơn nhiều cúp điện thoại sau lao chu đi ra khỏi phòng hướng về phía đang ngồi ở tiểu phường trong phòng khách đích hai người nói hai vị bây giờ xin lỗi lao bản chúng ta nói thật không có loại rượu đế này bằng không hắn nhất định sẽ bán dĩ nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy lao bản phải không muốn bán rượu dù sao gạo này rượu đều là hắn trải qua tay luôn có cá mấy trăm cân hẳn còn không có uống xong hơn nữa trong khoảng thời gian này lợi dụng diệp p h o n g cho đại mẹ chế tạo rượu mới cúc đã thành so với bình thường rượu đế tốt hơn nhiều bất quá lao bản tạm thời không cho phép bản hắn ra cũng chứa đựng ở rượu diếu trong láo bản phân p h ó để cho hắn tiếp tục cải lương cái loại đó rượu khúc tranh thủ để cho rượu khúc phẩm chất hiệu quả cao hơn một tầng lầu đối với lần này lao chu là lòng tin mười phần dù sao lần đầu tiên chế tạo rượu mới khúc là từng bước một lục lọi ra ngoài còn có rất nhiều phương diện không đạt tới trạng thái tốt nhất vị lao huynh này nếu không đem n h ị lao bản điện thoại của nó cho ta biết từ ta tới cùng hắn trực tiếp liên lạc như thế nào hồ nhất đao vẫn như cụ không cam lòng nói xin lỗi không có lao bản chúng ta đích cho phép là không thể đem hắn điện thoại của nói cho người khác biết đích lao chu lắc lắc đầu nói lao hình lao bản của các ngươi là một người làm ăn nếu là người làm ăn thế nào không hy vọng người khác biết điện thoại của hắn đây theo lý thuyết hắn phải là có đặc biệt đích danh thiết đích hồ nhất đ a o nói cái này bốn lao chu lộ vẻ do dự mặc dù diệp phong không có nói với hắn không cho tiết lộ số điện thoại di động bất quá hắn biết diệp phong nếu không muốn bán h ắ n rượu mình tốt nhất là không đưa điện thoại di động d ã y số nói cho hai người này chẳng qua là lao bản là người làm ăn đưa điện thoại di động nói cho, cho khách hàng đây cũng là chuyện đương nhiên、đích. hồ nhất đao thấy lao chu do dự nhất thời biết có hí vội và nói g n ta tin tưởng nhĩ g lao bản nhất định sẽ không trách tội của ngươi dù sao nếu như ta không phải là tới bán d i ệ u đích mà là với các ngươi lão bản hợp tác nói những khác buôn bán tổng phải biết lão bản của các ngươi đích phương thức liên lạc đi lao chu là một b u ồ n phận người của nghe được h ồ nhất đao lời của cảm thấy có lý lập tức cũng không do dự nữa đem diệp phong di động số điện thoại nói ra vốn là h ồ nhất đao còn muốn hỏi thăm tiểu phường lão bản đích ở địa chỉ bất quá lao chu căn bản không biết cũng chỉ có thể thôi rời đi tỉnh lân t i phường hồ nhất đao cùng chỉ hạo hai người trở lại trong xe hồ minh ngươi thật muốn gọi điện thoại. ta xem cái này t i ể u phường đích lao bản là cái loại đó du thức không vào người giá cao như vậy cách đều nói không mua nói rõ hắn loại rượu đế này không nhiều lắm hơn nữa còn có một loại có thể tính là thật không có chi hạo nói ngươi không phải nói đã từng hỏi rượu này phường đích công nhân cái loại đó rượu đế đã từng cất quá mấy trăm cân tổng còn dư lại một ít đi loại rượu đế này đối với chúng ta võ giả mà nói bây giờ quá trọng yếu vô luận như thế nào ta cũng muốn thử một lần hồ nhất đao lắc đầu nói À à nếu như rượu này phường lao bản cứng rắn phải không bán đây chẳng lẽ ngươi chuẩn bị mạnh cướp bất thành chi hạo cười nói mạnh cướp chị huynh nói đùa t cho, cho nên g ta hy vọng chì huynh không muốn tiết lộ chuyện này coi như là không mua được bực này tuyệt thế rượu đế ta cũng không hy vọng bởi vì chúng ta đích dưới cớ để cho rượu này phường lao bản ư ứ t họa vào thân hồ nhất đao thở dài nói a nguyên người, người này còn là lão một bộ tác phong bất quá cũng chính là như ngươi vậy đích tính tình ta mới nhận nguyên người, người bạn này chi hạo cười nói lúc này hồ nhất đao đã bắt đầu gọi tỉnh lân thiệu phường lao bản di động tới quả trong vườn d i ệ p phong di động lại vang lên cái này lao chu cũng thật là chẳng lẽ như vậy chút ít chuyện còn không giải quyết được d i ệ p phong còn tưởng rằng lại là lao chu đánh trở về lúc này lấy ra bất quá vừa nhìn là một số xa lạ hắn còn là nhấn nút trả lời uy vị kia d i ệ p phong hỏi ngươi mạnh khỏe xin hỏi ngươi là tỉnh lân thiệu phường đích lao bản sao nơi tay k ỳ đích một chỗ khác vang lên một trung khí mười phần thanh â m diệm phong lập t ư c hiệu nhất định là hai người kia còn là không có buông tha cho lão chu đem điện thoại di động của mình dãy số nói cho bọn họ cho nên bọn họ tự mình gọi điện thoại hắn không có ở ý trên mặt cũng lộ ra một tia nghi ngờ bởi vì cái này sinh thanh âm có chút quen thuộc tựa hồ ở nơi nào nghe qua một loại không t ệ ta chính là không biết các hạ thế nào họ gì d i ệ p phong trong lòng v ừ a động hỏi bên kia đích hồ nhất đao cũng có chút kinh ngạc thanh âm này thế nào có chút quen thuộc à. nơi đó nghe qua hắn kỳ quái hơn chính là d i ệ p này phường lão bản cũng không phải là hỏi hắn có chuyện gì ngược lại hỏi hắn xưng hô như thế nào lúc này hắn vội vàng cười nói miễn họ gì hồ họ hồ. diệp phong trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc họ hồ thanh â m lại có chút quen thuộc nói như vậy mình thật sự là hồ nhất đao hồ lao rồi không thể nào đến mình tiểu phường tới bán rượu đích lại hồ lao diệp phong không khỏi nợ nụ cười khổ xem ra mình coi như là m u ố n tự tuyệt cũng không được hồ lao ta là diệp phong diệp phong dừng lại một chút sau đó cười nói diệp phong hồ nhất đao kinh ngạc vạn phân đạo nguyên lai là người không trách ta thế nào cảm giác thanh â m của ngươi rất quen thuộc diệp phong ngươi chính là kia tỉnh lân tiểu phường đích lao bản đúng vậy hồ lao ta chính là tỉnh lân tiểu phường đích lao bản diệp phong cười nói hồ lao n g ư ơ i bây giờ hẳn vẫn còn ở tiểu phương đi ta bây giờ cứ tới đây nếu không ta tới ngươi nơi đó đi hồ nhất đao nói không có sao không có sao ta bây giờ cứ tới đây d i ệ p phong nói để cho hồ lao tới cửa trước tiên là nói về không tôn trọng hơn nữa cũng không phương tiện lại nói mấy câu d i ệ p phong liền phân phó một cái bạch liên sau đó liền lái xe rời đi qua vườn hướng huyện thành chạy tới hai mươi phút sau d i ệ p phong đích xe liền dừng đến tỉnh lân tiểu p h ư ơ n g ở ngoài giờ phút này tiểu p h ư ơ n g bên trong lão chu đang chiêu đãi hổ nhất đao hai người vốn là hắn thấy hai người lần nữa trở lại còn rất kỳ quái bất quá nghe được hổ nhất đao nói cùng hắn lao bạn biết thì càng thêm kỳ quái nếu biết thế nào còn phải tới nơi này bán rượu đây dĩ nhiên hắn còn là nhiệt tình phải chiêu đãi hồ nhất đao hai người khi diệp phong tiến vào tiểu phường đích thời điểm lão chu vội vàng chào hỏi một tiếng mới lui ra ngoài hắn biết mình không thích hợp tại chỗ hồ lão để cho ngài đợi lâu đi diệp phong cười nói cái này có cái gì chờ lâu đích ta tới ngươi giới thiệu một cái vị này là ta một vị bạn tốt ngươi có thể gọi hắn chỉ lão hắn nhưng là chúng ta nam tỉnh rất có danh tiếng đích phong thủy đại sư ngươi sau này nếu là có kham dư xem phong thủy phương diện chuyện có thể tìm hắn bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng hồ nhất đao đứng dậy cười nói thuận tiện đem trường sam lão giả chị hạo giới thiệu một chút chị lão ngài khỏe diệp phong nhìn về phía trường sam này lão giả trong lòng k i n h ngạc có thể làm cho hồ lao nói như vậy cái này chỉ lao ở phong thủy thượng đích thành tựu sợ rằng không thấp bây giờ diệp phong đối với kham dư phong thủy một loại ngược lại cũng không cảm thấy là cái gì mê tín phải là thật tồn tại chỉ bất quá có quá nhiều tên lường gạt h o à n h h à n h hoặc là một biết bán giải nửa thùng nước mà thôi mới để cho người cảm thấy xem phong thủy đều là hồ lộng người chị hạo cười cùng diệp phong chào hỏi hắn nhìn ra được hồ nhất đao đối với diệp phong rất coi trọng d i ệ p phong đích ánh mắt lần nữa rơi xuống hồ lao trên người bởi vì hắn phát hiện hồ lao trên người tựa hồ xảy ra một ít biến hóa nếu như nói trước kia hồ l a o nhìn qua cho người ta một loại cao thâm khó lường cảm giác như vậy bây giờ đã cảm thấy hoàn toàn thành một người bình thường một loại căn bản không cảm giác được bất kỳ đích võ giả khí chất tựa hồ phong mang hoàn toàn nội liễm rồi một loại bất quá hắn bén n h y đích tinh thần lại cảm giác được giờ phút này hồ l a o càng thêm đáng sợ giống như trong cơ thể ẩn nút một cổ kinh khủng đích lực lượng một khi bộc phát nhất định là kinh thiên động đ i ệ hồ lao ta thế nào cảm giác trên người, người có chút biến hóa chẳng lẽ có điều đột phá? Diệp phong sau khi ngồi xuống, nhìn hồ lao kinh ngạc nói a a người xem đi ra hồ lao cười ha h à nói nhìn thấu một chút xíu diệp phong gật đầu một cái ngay hôm nay ta đã đột phá đến hóa kính tầm thứ hồ lao lang cười một tiếng nói chúc mừng hồ lao rốt cục bước vào võ đạo tông sư hàng ngũ diệp phong cười nói a a diệp phong nói thật ra ta có thể đột phá thật ra thì hoàn toàn là bởi vì ngươi hồ lao cười nói bởi vì ta chuyện này nói thế nào diệp phong kinh ngạc nói biết ta tại sao hôm nay tới n g ư ơ i nơi này bán rượu sao cũng c uống là bởi vì ta hồ ỉ huynh phá. mua rượu đế sau này ngươi nơi ở mới đế đột phá. Hồ nhất đao nói d i ệ p phong ngây ngẩn cả người không thể nào mình rượu còn có loại này công hiệu thần kỳ tuy nói gạo này rượu là dùng sinh mạng chi thức nổi lên mà thành ẩn chứa sinh mạng năng lượng bất quá mình uống nhiều như vậy rượu cũng không thấy nhanh chóng đột phá đi hồ lao ngươi không có nói đồ chớ ta đây rượu có lớn như vậy đích công hiệu ta nhưng là ngày ngày uống thế nào một chút tiến bộ đều không có diệm phong nói hẳn với ngươi còn không có đột phá đến ám kình có quan hệ loại này trong rượu ẩn chứa một loại đặc biệt năng lượng có t diệm phong rất muốn nói hắn đã đột phá đến ám kình tầm thứ nếu như rượu đế công hiệu thần kỳ như vậy hẳn cùng hồ lao nói như vậy đột nhiên tăng mạnh chẳng lẽ cùng ta tu luyện đứng hàng khi nói giang thức có quan hệ d i ệ p phong trong lòng vừa động nhắc tới hắn một mực không biết cái này võ đạo giới đích phương pháp hô hấp thổ nạp rốt cuộc là thế nào lợi đích cùng n m hồ luyện là là này này biệt, đứng hàng khí nói giang đáng phương nạp chính môn nòng như đích đạo khí cái thức có cái gì sự khác biệt. Đáng tiếc, cái cốt chỗ coi pháp hô hấp thổ nạp chính là một võ đạo môn phái h gì một sự võ ở, lao c ù n gạo hắn quan hệ khá hơn nữa, sợ là cũng sẽ không thụ cho hắn. Hồ quan nữa, cũng truyền lao, sợ sẽ là g này rượu ta quả thật còn có một chút bây giờ đã mang tới bất quá không nhiều lắm chỉ có năm vỏ diệp phong không có ở chuyện này thượng cũ kết trực tiếp nói năm vỏ hảo hảo hảo ta toàn bộ mua lại hồ lao vội vàng nói bên cạnh chỉ hạo đang muốn nói hắn cũng cần mua hai vỏ ai ngờ diệp phong nghiêm nghị nói hồ lão ngài nếu là tiêu tiền mua ta rượu đế chính là xem thường ta diệp phong rồi hồ lao hơi sừng sờ cũng không nhiều nói đã như vậy ta h ã y thu rồi bất quá ta chỗ này có một bộ phương pháp hô hấp thổ nạp hẳn đối với ngươi hữu dụng bất quá hắn ngự a phong chuyển một cái từ trong ngực móc ra một quyển phát hoàng đích sách nhỏ đưa cho diệp phong ách hồ lão cái này phương pháp hô hấp thổ nạp thậm chí còn các ngươi võ đạo môn phái nòng cốt ta ngay cả l o ạ i môn đệ tử đều không phải là cái này không phù hợp quy củ đi diệp phong không có đi nhận a a đó là trước kia nếu là ta không có đột phá đến hóa kính tầm thứ quả t hồ ậ t tư thổ không không cách đem cái này phương pháp hô hấp thổ nạp cho người, nhưng nhau. h này nạp ngươi, cũng giống giờ có cái đem là bây giờ cũng không giống nhau. Hồ lao cười nói đối với võ đạo giới mà nói ám kình cùng hóa kính đó là thiên xoa vạn biệt một chỉ có thể trở thành c a o thủ mà một cũng là tông sư bất kỳ hành nghề có thể có được tông sư danh hiệu không thể nghi ngờ là đứng ở một hành nghề đích tột cùng là tốt rồi so bên cạnh phong thủy đại sư trí hạo nếu như hắn có thể tiến hơn một bước liền có thể trở thành phong thủy tông sư như vậy đích tồn tại ở toàn bộ phong thủy giới chỉ có một hai so với võ đạo tông sư hơn hiếm Diệp phong, chương i hạo cười trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện